chương hai trăm năm mươi ba quái nhân hiệp hội chương hai trăm năm mươi ba quái nhân hiệp hội chuyện gì xảy ra đông cổ tiên sinh ngài vừa mới không phải nói với ta gặp là bốn chỉ sao l ò kệ cũng lại bất chấp tất cả hai tay đặt tại trên mặt bàn đ ô n g nhiên đứng dậy hỏi hắn bây giờ cảm giác chính mình sắp muốn điên rồi long cấp quái nhân là khái niệm gì mỗi cái long cấp quái nhân xuất hiện đều mang ý nghĩa một lần có thể hủy diệt mấy cái thành thị đại nguy cơ đây chính là thành t r ă m bên trên người mười triệu gặp ý hiếp tha làm sao có thể một thứ tính tụ tập vượt qua mười long cấp quái nhân a phù bù kỳ cũng là kinh ngạc không thôi mỹ lệ dáng người bởi vì chấn kinh mà hơi hơi rung động nguyên tử vũ sĩ lại là tại ban sơ chấn kinh giật xuống dưới thư lệnh nói liêu bi không nên hơi một tí liền nghĩ bịa đặt một cái tin tức lớn tới bác ánh mắt đông cổ không thèm để ý gặp chất vấn hắn ngự a khí như thường mở miệng giải thích ta cũng không xâm nhập quái nhân hiệp hội nội bộ chỉ là ở ngoại vi liền tao nộ bốn chỉ long cấp quái nhân vây công hơn nữa từ bọn hắn câu thông ngờ tới bọn hắn đang tiến hành một chút đáng sợ kế hoạch tao nộ bốn chỉ long cấp quái nhân vây công ngươi còn có thể sống được trở về nguyên tử vũ sĩ chất vấn càng thêm nguyên tử vũ sĩ thần phong biểu lộ một biến bên hông trường kiếm trong nháy mắt bắn lên kheng kheng đông cổ chậm rãi ngồi xuống bên hông dạ nạ cụt cũng đã một lần nữa vào vỏ tốc độ nhanh để cho lò kẻ cùng p h ù bù kỷ căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ là nhìn thấy đông cổ đột nhiên biến mất tạ cả, cả si tiếp đó lại lần nữa xuất hiện nhưng trong phòng họp lại đột nhiên truyền ra hai âm thanh kim thiết giao kích tấm thanh nguyên tử vũ sĩ chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm trên mặt k i n h thị thần sắc cuối cùng tiêu tan thật nhanh thân pháp bất quá kèn rút lại điều bình thường hắn lúc này không hề không còn nhắc lên cảm thấy đối phương không cách nào tỏng lòng cấp quái nhân trong tay chạy trốn chuyện nhưng vẫn là cười nạo một phía d ư ớ i đông cổ k ẹ n r ụ t đối với đánh giá này đông cổ ngược lại cũng tán thành hắn thời khắc này k ẹ n r ụ t tiêu chuẩn đã thấp hơn võ đạo đã từng bởi vì quỷ diệt thế giới thần minh quà tặng mà ngoài định mức đề cao k ẹ n r ụ t tiêu chuẩn chậm rãi không cách nào đổi kịp bạch ngân thế giới bước chân có cơ hội hay là muốn tỉnh h nguyên tử vũ sĩ xem lại chỉ điểm nhiều hơn mới là hai người một phiên động tác xuống vừa mới mâu thuẫn cũng tạm thời gác lại chủ đề một lần nữa trở lại quái nhân hiệp hội lên đến cùng tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại quái nhân. vấn đề này từ đầu đến cuối khốn nhiều lò kẹ đông cổ suy tư một phiên quyết định đem một chút bí ẩn kiến thức ném đi ra một chút theo ta được biết quái nhân hiệp hội nội bộ tồn tại một chỉ tên là lớn long lanh mắt quái nhân t h ă n g mưu chẳng những siêu năng lực cường đại còn nắm giữ lấy không tầm thường kỹ thuật nó chẳng những đem long cấp đám quái nhân tụ lại tại dưới trướng còn chế tạo một cái siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì quái nhân cường đại quái vật quái nhân tri vương đại xà t trải qua đông cổ miêu tả lò kẹ cùng phụ bụ kỳ cũng là âm thầm hấp khí một cỗ kinh khủng cảm giác á c bách trong nháy mắt đặt ở hai người trong lòng siêu hợp kim hắc quang nhưng là nghi ngờ nói siêu việt dĩ v ã n g bất luận cái gì quái nhân quái nhân tri vương đó là cái gì đẳng cấp thần cấp t h a i hại đông cổ ngữ điều có chút lay động đ ạ o có lẽ có thể xưng là long trở lên nguyên tử vũ sĩ tại công nhận t h ử quang kiếm khách thực lực sau lúc này cũng không khỏi đối với mấy cái này tin tức khẽ n h ư mày mặc dù hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin nhưng đối phương nói lên cái này siêu việt long cấp quái nhân vẫn là để hắn cảm giác có chút không h i ể u không z mà run thật tồn tại siêu việt long cấp quái nhân sao vậy n g u y ê để cho lò kệ tìm chúng ta cái này một số người tới mục đích là cái gì chúng ta liên hợp lại có thể đánh bại vị kia long trở lên đại xà đông cổ nghe vậy chỉ là cười cười vung tay đạo loại quái vật kia đương nhiên là giao cho long quyền đại nhân nguyên tử vũ sĩ cùng siêu hợp kim hắc quang nghe vậy không nói gì xác thực thật sự có loại kia cấp bậc quái nhân vẫn là giao cho j u n sợ long quyền đi đối phó càng hoàn toàn một chút vậy các ngươi bây giờ tìm được chúng ta là đông cổ n é t miệng lên một tia thiếu ý đạo chúng ta đương nhiên là muốn đi trước giờ quét sạch một chút g i ấ u ở chúng ta nội bộ sâu mọt sau đó đông cổ ra hiệu lò kệ đem trước giờ chuẩn bị tấm hình kia giao cho siêu hợp kim hắc quang da thịt này đen thui nam tử nhìn xem trong tay hành t r ụ đó là một cái khuôn mặt coi như mỹ lệ nữ tính nếu như nói cứng có cái gì đặc thù mà nói đó chính là nữ nhân này khuôn mặt nhìn có cố vi diệu cảm giác quái dị siêu hợp kim hắc quang tiên sinh ta nhất thiết phải bị nắm ngại tiến đến tìm kiếm đồng thời ghi lại ở trong tòa này thành thị cô gái này số lượng cô gái này số lượng siêu hợp kim hắc quang một lúc có chút bị cái này khó đọc lời nói làm đến quá tải tại đ ồ n g cổ sau khi giải thích hắn mới hiểu được thì da nữ tử này có một loại quỷ dị ăn mòn đồng hóa năng lực có thể đem những người khác chuyển hóa làm một mô hình một dạng tử thể vô cùng quỷ dị nữ nhân này cũng cùng quái nhân hiệp hội có thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng gần đây tựa như đang lưu đồ chuyện kinh khủng gì ta càng nghĩ chỉ có ngài bộ dạng này cơ thể của kim cương bất hoại mới đúng trả cho nàng tối hoàn toàn giải pháp trên thực tế nữ nhân này mới là ám mười chữ nhiều như vậy thành viên bên trong để cho đông cổ cảm giác không ổn nhất một cái hắn thông qua tu hành pháp bế mục thiền cảm giác tâm tình đối phương lúc phát hiện đối phương vậy mà giống như một cái hỗn độn dục vọng tạp hợp thể một giống như thế nhưng loại hỗn loạn cảm xúc lại đều bị cưỡng ép kiềm chế tại trong thân thể kết hợp đối phương nói tới để cho chính mình rời xa ám mười chữ hết thể đều từ nàng đến giải quyết mà nói cho đông cổ một loại phi thường cường liệt cảm giác bất an hắn nhất thiết phải tại chính mình mưu đồ cuối cùng quyết chiến đến trước đó làm tin tưởng ý đồ của đối phương siêu hợp kim hắc quang xác thực là giải quyết vấn đề này lựa chọn tốt nhất dùng cái này nữ trước mắt hiện ra năng lực ăn mòn anh hùng khác có lẽ đều tồn tại cực kỳ thật nhỏ sơ hở bị đối phương ăn mòn khả năng nhưng siêu hợp kim hắc quang bộ dạng này t i ề n truy bách luyện thể phách chính là cho dù sơ xuất cũng sẽ không bị công phá thành lũy tại đông cổ trước giờ nói nhiều như thế liên quan tới quái nhân hiệp hội cùng với lớn lơi rắn hơi thở sau đó siêu hợp kim hắc quang cũng không chối từ hắn đối với đông cổ thổi p h ồ n g tương đương hưởng thụ đông cổ lập tức chuyển hướng nguyên tử vũ sĩ đạo nguyên tử vũ sĩ x e n l i ta nghĩ chúng ta nhất thiết phải đi trước một lỗi kiếm thánh hội kiếm thánh hội nguyên tử vũ sĩ cho mày đông cổ lại nói quái nhân hiệp hội nắm giữ một hạng đặc biệt kỹ thuật lợi dụng đại xà thể nội tế bào nuôi dưỡng một loại tên là quái nhân tế bào đặc thù tạo vật có thể để ăn vật kia nhân loại trực tiếp chuyển biến làm cá nhân đồng thời trong nháy mắt thu được bay vọ tính chất lực lượng để thăng người nói là chúng ta kiếm thánh hội nội bộ nguyên tử vũ sĩ thần phong mặc dù trong lòng đối với cái suy đoán này không vui nhưng xưa nay trong hội có ít người đối với lực lượng chấp nhất vẫn là để hắn gật đầu một cái thương nghị hoàn tất sau mấy người cấp tốc đứng d ậ y chỉ có h ẻ o phu bù kỳ cảm thấy có chút không hiểu đấu nàng mở miệng nói vậy ta thì sao các ngươi tới tìm ta một định có dụng ý gì à nguyên tử vũ sĩ lừa một mắt cái này b cấp nữ nhân cười nói ngươi có thể giúp chúng ta gọi điện thoại cho người nghị dặn à. phu bù kỳ tức đến phát dun vẫn là đông cổ đi ở phía sau đem một tấm tờ giấy nhét vào trong tay nàng nói khé phu bù kỳ tiểu thư Long quyển nhân đại chương quyển hai trăm năm mươi b ư n phúc thiết bản đao thuật chương hai trăm năm mươi bốn phúc thiết bản đao thuật dê thành phố kiếm thánh hội chỗ thành thị tòa này thành thị võ đạo tri phong thịnh hành nhiều nhà danh khí nổi bật kèn r ú t đ ạ o quán đều tại đây mở cho nên tình trạng an ninh tương đối tốt đẹp những thứ này kiếm h à o nhóm vô cùng nóng lòng lẫn nhau khiêu chiến bọn hắn đối với thật kiếm chém giết tương đương si mê loại kia sinh tử một tuyến khoái cảm để cho rất nhiều kiếm h à o không màng xuống chết cho nên đối với quái nhân tòa này thành thị cũng không có quá nhiều tâm mang sợ hãi rất nhiều kiếm khách mặc dù không phải anh hùng nhưng ở quái nhân qua lại lúc cũng dám t ạ i tiến lên rút kiếm một trên đường nguyên tử vũ sủ c ả xạ vô tình hay cố ý đem những tình huống này giảng thuật cho đông cổ. đông cổ đều là gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu đông cổ đối với kiế hắn kỳ thực đồng thời không biết tại thời gian bây giờ điểm kiếm thanh trong hội bộ phúc thiết phải t r ă n g đã, đã biến thành q u á i nhân hắn càng nhiều là hy vọng ở đây tìm được một chút k ẻ n rụt lên cấp c h i thức như thế liền bị nắm ngài đi triệu tập kiếm thánh hội toàn viên xin tận lực đừng cho bọn hắn phát giác nguyên tử vũ xù cả xạ gật đầu một cái rất nhanh biến mất ở đường đi phía trên kiếm thánh hội xem như từ một chút k ẻ n rụt cao thủ tạo thành tổ chức những thứ này người ngày thường đều có chính mình đạo quán hoặc sinh ý bình thường cũng chỉ có tờ s cờ tha lúc mới có thể tụ t ậ p lần này tạm thời tiến hành triệu t ậ p xác thực muốn hơi hơi bỏ phí một phiên công phu nhất là dưới tình huống không muốn bại lộ mục đích nguyên tử vũ s ủ c ả xạ không thể không động đầu óc nghĩ một cái lý do thích hợp đ ồ n g cổ đem nguyên tử vũ s ủ c ả xạ đầy ra sau thu được một đoạn tự do hoạt động thời gian hắn nhắm mắt lại tùy ý cảm giác của mình đi theo ma lực dần dần mở rộng cuối cùng reo rắt kiếm minh hấp dẫn chú ý của hắn đây là một ở giữa nhân khí tương đương thịnh vượng kẻn rút xạ o quán h ọ c đồ số lượng vượt qua năm mươi người đem so sánh bang nơi đó t h n g trạng đã có thể được xem hương hỏa hưng thịnh nguyên là tới học tập kẻn rút sao rất nhanh một tên đạo quán môn nhân tiến mở miệng hỏi đ ô n g cổ gật gật đầu nhưng ngoài miệng lại nói ta xác thực muốn học tập kèn rút nhưng ở này phía trước thỉnh trước tiên cho phép ta khiêu chiến một phía dưới quý đạo quán ta nghĩ xác nhận một phía dưới các ngươi có phải hay không có ta khát vọng kèn rút môn nhân mày nhắc lại sắc mặt lập tức g âm trầm xuống nhưng cũng may loại sự tình này hắn ngược lại cũng không có như t h ấ y ở tòa này thành thị cách ba xóa năm liền có khác biệt lưu phái đệ tử đến đây l i n h giáo có người tới cửa hắn gào to một tâm thanh nguyên bản chỉnh tề hoạch một đang diễn luyện kèn rút cơ sở hình các đệ tử cấp tốc tảng ra vây quanh rất nhiều người đều không có hảo ý đến nhìn chằm ch lại một t h ằ n g đang nhắm mắt kiếm khách một người giữ lại tóc dài xóa vai mặc thả lòng áo bảo đẩy mọi người ra đạo liền từ ta tới cùng ngươi một chiến a đông cổ ngưng thần cảm thụ được nam tử trước mắt khí thức mày nhắc lại hắn lắc lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ của ta q u á n chủ có đ â y không nam tử sắc mặt đỏ lên nổi giận phương thừng những người khác cũng làm ở miệng giận quát lên nói đùa cái gì không cần quá khoa trường a minh vô cùng d é o d ắ t kiếm minh lấn át tất cả mọi người ồn ào đạo quán bên trong trong lòng mọi người một l ệ n h cũng không người thấy rõ cái mụ lòa này là khi nào rút đao lại khi nào trở vào bao thật nhanh vừa mới còn tức giận vô cùng nam tử lúc này phản phất bị cái này một âm thanh kiếm minh triệt để giật mình tỉnh giấc hắn coi như có kiến thức tại cái này một kiếm sau đó đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ thế là bước nhanh trở lại bùng t r o n g chuẩn bị m ờ i ra xì xưa thân là q u á n chủ trung niên kiếm khách kỳ thực nghe được cái kia một âm thanh r é o r ắ t kiếm minh cũng đã biết người tới thực lực không tầm thường hắn chủ động sách theo trường kiếm của mình từ giữa phòng đi ra nhìn n g ư ờ i tới sau một giật mình sau đó cười nói không nghĩ tới lại là mới lên cấp s cấp anh hùng thự quan g kiếm khách vị quan chủ này bình thường đối với tin tức nhìn không thiếu lúc này trong lòng áp lực cũng trong nháy mắt đi hơn phân nửa nếu như nói bại bởi một vị không biết tên người khiêu chiến sẽ danh tiếng quét rác cái kia bại bởi ép cấp anh hùng nhưng lại không quá bình thường ai cũng biết dê thành phố danh tiếng vang dội nhất cái kia một vị liền thành ép cấp anh hùng xin chỉ giáo đông cổ như cũ nhắm mắt lại vô hỉ vô bi hắn cũng không chuẩn bị sử dụng thiểm hoa loại này để lại xù nổ kỹ xảo hắn chậm rãi rút ra dạ nạ cụt hồ quang giống như thanh lượng lưỡi kiếm phát ra hơi hơi kiếm minh lập tức liền hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao minh đông cổ một kiếm chém ra dài mấy mét kiếm quang trong nháy mắt phá không nhưng có thể trở thành quán master đương nhiên sẽ không không chịu nổi đến bị cái này một kiếm đánh bại trung nhiên nhân tại kiếm quang lâm thể trong nháy mắt mới trợn rút đ a o khanh kiếm quang phá thoái dưới chân hắn bước chân mau lẹ cầm trong tay trường đ a o trong nháy mắt bổ nhào vào đồng cổ trước người hơi hơi hấp khí trường kiếm giống như mưa to giống như huy sái một trong nháy mắt ở giữa đã làm mấy trăm kiếm chém ra đồng cổ đồng dạng một bước không lùi hắn vốn là vì tới cảm thụ mỗi nhà kèn rút cánh tay một run đồng dạng là gió thổi không lọt kiếm quang để người hoa mắt song p ư ơ n g trường kiếm không đoạn giao k ngươi chịu được một lần k ẻ n r ụ t công kích bởi vì thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ cạ văn g r ồ i ngươi đối với k ẻ n r ụ t nhìn thấu năng lực thu được một định đề cao đông cổ mày nhăn lại còn chưa đủ loại này k ẻ n r ụ t còn chưa đủ hai cánh tay hắn chợt dùng sức một kiếm đem đối phương chém lảo đảo hai bức khí lực thật là lớn đông cổ nhưng là triệt thoái phía sau một bước trường kiếm trong nháy mắt trở vào bao không lưng chầm v a i tay phải hư nắm ý ai rút đao thế quan chủ chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn chi khí ẩm v à n một phát sau đó chính là một âm thanh vô cùng reo giác kiếm, kiếm ngăn tại trước người、rắc hai tay rung mạnh trường kiếm trong tay càng là giang r ắ c một âm thanh tại chỗ gây đông cổ thở dài một âm thanh có chút thất vọng chuẩn bị quay người rời đi kiếm đạo quán quán chủ nhìn mình đứt g â y trường kiếm hắn cười khổ một âm thanh nhưng hắn vẫn từ đối phương cuối cùng cái tiêm một kiếm bên trên cảm thấy đối phương mê man g cùng v ậ n d ầ u thế là chủ động nói nếu như ngươi muốn khiêu chiến cường đại kiếm khách có thể theo con đường này tiếp tục hướng phía trước ở nơi đó có một vị thành danh đã lâu mạnh đại kiếm khách đông cổ tâm niệm một động biết đối phương đoán chừng tồn lấy gắp lựa bỏ tay người tâm tư nhưng đối với tự mình tới nói ngược lại là vừa vặn thế là gật, gật đầu cấp tốc tiêu thất đông cổ theo đường đi. thân hình như gió. rất nhanh liền xuất hiện tại một thể trong hình như nhanh hiện chỗ chỉ nghe liền quán đứng liền bên được gió, cái có ra cửa cửa, là đạo vào, ở kinh a khoa t r ư ờ g kiếm i m n đông cổ đẩy Minh! cổ cửa vào. Kinh khủng i n k h kiếm áp trong nháy mắt hướng về đông cổ bay tới đông cổ sắc mặt một biến phần eo h ư n c o n g đạo này kiếm áp nhưng là lao đông cổ đầu trong nháy mắt đem đạo quán cửa lớn chém vỡ một cái ngồi t r ồ m hùm ở trong đạo trường lao nhân lông mày một t r ọ n trên mặt có rõ ràng sát ý hoác lại có thể tránh thoát cái này một kiếm không tệ đông cổ mày nhân lại bản ý của hắn vẫn là hy vọng có thể học tập đến cao cấp kèn rút tăng cường chính mình kèn rút sở trường nhưng vị lao nhân trước mắt này tựa hồ có chút không bình thường lao giả chậm rãi đứng dậy một tay đỡ vỏ kiếm một tay cầm ngược chuốt kiếm sắc ý cường đại cùng kiếm ý c u ố n lấy đem đông cổ bao phủ ở bên trong loại này đặc biệt tư thế để cho đông cổ cuối cùng ý thức được thân phận của đối phương phúc thiết không nghĩ tới nguyên tử vũ sủ cả xà triệu tập kiếm thánh hội t h a m dò thân phận đối phương kế hoạch còn không có thành công chính mình thế mà trước tiên một bước tiếp xúc đến người này đông cổ một ngụm trọc khí phun ra trong lòng tự hỏi những cái kia phân loạn kế hoạch nhưng trong tay dạ nạ cốt lại không ngừng phát ra rõ ràng kiế minh nàng tạng khát, khát vọng cùng vị này cường đại kiếm khách chém đông cổ khỏe miệng c h ầ m rãi câu lên đồng dạng thân thể chầm xuống lần nữa bày ra y a y rút n a o thế một lời không phát tiến nhập tư thế chiến đấu loại biểu hiện này cấp tốc phá hủy phúc thiết cuối cùng một ti ở lại giữ a ý đồ hắn giữ tận ý thân hình t r ợ n tiêu thất、Phốc. đông cổ hô hấp phát một biến cơ bắp lập tức kéo căng giữa ngực đạo kia giữ tận vết thương cấp tốc cầm máu hắn vậy mà hoàn toàn chưa kịp rút n a o đây chính là tốc độ siêu thanh bạt đ a o thuật s a o bốn đông cổ bắp thịt bởi vì cái kia rét lạnh kiếm ý kích động hơi hơi run r u y nhưng hã tâm lại càng nóng、bỏng. hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia như cũng không cách nào hoàn toàn tự k i ể m chế thiên phú đang thất tỉnh ngựa càng nóng bỏng nhưng lần này cũng không có đem chính mình đốt cháy một khoảng không b ạ o liệt ngọn lửa kia cấp tốc đem chính mình tâm tình tiêu cực s u a tan sự chú ý của đồng cổ vô cùng tập trung hắn thậm chí có thể nghe được chính mình dạ nạ cụt m ũ i một lần nhẹ kiếm minh bên trong khác biệt lại đến m i n h hai đạo rút kiếm âm thanh gần như đồng thời vang lên v a n h đạo trường hai bên cạnh một nhân trong nháy mắt vỡ vụn phúc t i ế t hư lạnh một thanh thu lao vào vỏ cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị tại phía sau hắn một đạo thân cả trên cổ máu tươi bắ Thân chương ả đảo lào mấy hai trăm năm mươi lăm lĩnh nộ kiếm đạo chân ý chương hai trăm năm mươi lăm lĩnh nộ kiếm đạo chân ý ngươi chịu được một lần cường lực trang kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với kiếm thuật nhìn thấu năng lực tăng cường đông cổ cảm thụ được trong cổ ấm áp đây chính là bị một đao phong hầu cảm giác sao thân thể của hắn c h ậ m ra h ư ớ n g phía sau như g i ê đ ổ trong đầu lại vẫn luôn nhớ lại phúc thiết cái kia một kiếm đến cùng chính mình cùng đối phương bạt đao thuật kém ở nơi nào rõ ràng chính mình rút đao tốc độ cùng đối phương không kém bao nhiêu nhưng mình kiếm q u a n g trong nháy mắt liền bị xóa bỏ trước giờ ngậm vào trong miệng nửa viên đầu tiên lúc này bị n u ố t đầu tiên loại này đạo cụ ưu tú liền ở chỗ chính mình chỉ cần đem hắn n u ố t vào lượng lớn sinh mệnh năng lượng liền trong nháy mắt đem chính mình chữa trị không cần lo lắng cổ họng bị tờ s cờ mở không cách nào vào đến trong bụng vấn đề đông cổ hai chân nắm chặt mặt đất trọng tâm một định vốn đã ưu tiên đến bốn mươi năm đông ộ cơ thể l ậ cổ, từ từ một một cổ khí tức toàn thân tăng vọt giải khai đối với chính mình hạn chế sau toàn thân hắn năng lượng đều đang bùng nổ một bước một bước hướng về phúc thiết đi đến phúc thiết nhìn thấy đối phương quỷ dị t ư thái cười lạnh một tiếng nói thì ra ngươi cũng đón nhận vật kia minh an trắng sắt sóng sung kích trong nháy mắt bộc phát phúc thiết lấy siêu tuyệt tốc độ lần nữa rút kiếm đông cổ song đồng rung động thời không t r ậ n h à n g tốc thanh kiếm kia động tác một điểm một điểm bị đông cổ thấy rõ không chỉ như thế đối phương kiếm thuật lực đạo lưu truyền hô hấp vận hành đều biết biết bày ra tại trước mặt đông cổ tại ba tác dụng phía dưới ngươi nắm giữ kiếm thế tốc độ siêu thanh bạt đao thuật của sở trường của ngươi tiến giai kiếm thuật l v một thu được đề thăng trước mắt tiến giai kiếm thuật l v ba thì ra như thế như vậy phát lực sẽ càng thêm mau lẹ đông cổ hơi hơi như đầu vô song kiếm quang từ trên c h á n lướt qua mang đi một sợi thoái phát đông cổ trong nháy mắt túi lưng cơ thể nghiêng về phía trước tay phải cầm ngực dạ nạ c u ố n phúc thiết coi ngươi một co lại đối phương vậy mà tại khoảng cách gần như thế tránh thoát chính mình b ả n đao thuật không chỉ như vậy ở trong mắt phúc thiết đối phương lúc này động tác vậy mà cùng mình một mô hình một dạng bắt t r ư ớ c kiếm thuật của ta mình đông cổ chưa bao giờ cảm giác rút kiếm như thế lưu lắc qua nhưng mà hắn nhìn xem phúc thiết trên thân kiếm quanh quần loại kia lực lượng tuyệt không vẹn vẹn bởi vì cực mạnh lực lượng phối hợp đặc định kiếm hình xé rách vô khí chạm ra kiếm áp đơn giản như vậy còn có một loại càng thêm thực chất lực lượng tồn tại phúc thiết cả cà xỉ ở giữa như đầu đồng dạng lấy chỉ trong gang t ứ c tránh thoát đông cổ cái này một kiếm cánh tay hắn một run trường kiếm trong tay phảng phất tiêu thất một giống như khoa trương kiếm quăng trong nháy mắt bao phủ lại đông cổ đông cổ hai mắt trở lên hắn quả nhiên lại thấy được kia kiếm quăng phía trên lực lượng hắn nhất thiết phải nhìn cẩn thận hơn một điểm đông cổ một hơi một tí đứng tại chỗ trong lòng bàn tay tia sáng một tránh đầu tiên xuất hiện lần nữa hắn nhìn xem trong tầm mắt kiếm áp càng ngày càng gần tại trong phúc thiết ánh mắt khó thể tin đông cổ khoe miệng ý cười điên cuồng hắn một bước ra khỏi cái kia cuồng bạo kiếm thế chủ động giang hai cánh tay để cho một đạo kiếm quang trúng đích bộ ngực của mình ngươi chịu được một lần cường lực c h à n kích ở thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với kiếm thuật nhìn thấu năng lực đề cao phúc thiết t thân hình một tránh lui về phía sau mười mấy mét ngươi quả nhiên cũng là cá nhân giữa lúc hắn nói chuyện định ngược lại là tiêu tán một chút đông cổ lại tại nhắm mắt tinh tế cảm thụ cái kia cố lực lượng loại kia bám vào tại kiếm áp phía trên đồ vật chính là đối phương cùng mình tính quyết định t r ê n lệch loại kia lực lượng chỉ sợ chính là kiếm thuật tiến thêm một bước chỗ mấu chốt điên cuồng sắp bén cùng với mau lẹ liền tựa như là trước mắt cái này phúc thiết đưa cho người cảm giác một dạng đông cổ đ ỗ n g nhiên một giật mình trong lòng ấm áp hỏa diễm tựa như bỗng nhiên quan g minh đại t á c một cỗ minh xạ tỏ dị xông lên đầu đó là ý chí là tâm linh lực lượng bốn kiếm của đối phương thuật cùng mình tính quyết định t r ê n lệch không ở chỗ kỹ xảo không ở chỗ lực lượng không ở chỗ nhanh nhẹn phúc thiết nhìn thấy đối phương động tác bỗng nhiên một ngược lại sau đó một cỗ khó tả cảm giác từ đối phương trên th loại cảm giác cảm quen tại h như mình u ộ một c cùng này bốn. Đơn giản giống như là d n g t ạ ba. trưng á c dụng phía dưới, người cầu ý kiến tâm viên sau mới biết được một ít đặc thù quan ải phải tự mình có tương ứng lãnh xạ tỏ di tài năng mới có thể thu được thu được tấn thăng mà lúc này chính mình cuối cùng cũng thu được gõ cao giai kiếm thuật cửa lớn chìa khóa đông cổ lợi dụng đ ầ u tiên cường đại sức khôi phục duy chỉ lấy mở mắt trạng thái hắn nhìn xem tựa hồ bị chính mình khiếp sợ phúc thiết chậm rãi giơ lên trong tay dạ nạ c ô n đã phúc thiết tiên sinh rất cảm ơn ngài chỉ giáo bây giờ mời ngài tiến hành quái nhân hóa bụng trong lòng tờ S cờ loại kia sợ h ã i cảm giác càng lớn vô luận là đối phương bây giờ trên thân cái kia c ố quái dị cảm giác vẫn là cặp mắt kia hay là bây giờ ẩn ẩn phát ra vui vẻ kiếm minh kỵ đều để hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm nếu như ngài lúc dường như thương xót dường như cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng cái k i a cỗ chém giết dục vọng bên t hai xuất hiện lần nữa lâu ngày không gặp vui vẻ tiếng cười khẽ cùng thế cùng rơi a thiên tá nguyệt tinh cù hệ loại nguyệt tương t ừ đống cổ dơ cao khỏi đỉnh đầu da nạ cột u bên trên sáng lên thế giới lập tức một đám thiên không bên trong liệt nhật trong nháy mắt tiêu thất tinh cù hệ loại huyết nguyệt t i ê n tinh treo cao phúc thiết phản phất ứng kích một giống như tại cái này đáng sợ trong hoàn cảnh trong nháy mắt quái nhân hóa ba chỉ dần ánh mắt trong nháy mắt từ trên trán dựng thẳng lên trắng đen sen kẽ tóc dài trong nháy mắt tại khổng lộ lực lượng phía dưới dự điên cùng sát ý trong nháy mắt tràn ngập đông cổ mắt kiểm b u ô n g xuống bốn chu hắc vụ tràn ngập trong lòng của hắn một phiến tính mịch liền như làm ảnh này t ĩ n h lặng không gian một giống như chỉ có sát ý chỉ có chất ý chỉ có tịch liêu phúc thiết trạng thái bình thường hạ bạt đao tốc độ liền viễn siêu vận tốc âm thanh q u á i nhân hóa sau đó càng là tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu chỉ cảm thấy một đạo lập tức lưu quang trong nháy mắt chém về phía đông cổ nhưng đông cổ sừng sững bất động mũi kiếm xa xa chỉ vào trên không huyết nguyệt đột nhiên chém xuống tinh cụ hệ lại huyết nguyệt tùy theo ầm vang rời xuống phúc thiết con người một co lại ánh mắt kinh、ngạc. Hắn dừng ở khoảng cách đông cổ một bước xa địa phương, dừng đông vẫn ở cổ bước địa đây một xa lượng à hắn thứ nhất thế h lần kiếm c a phía nữa, phía hết, người cũng đã không cách nào lại lần hướng về phía trước. Hơn không cách hướng trước. trước. người cũng nào lần này cũng không còn cách nào ư đời lại đã l về về lớn máu tươi từ phúc tiết thể nội phun ra hắn nhìn mình tầm nhìn một chia làm hai chậm rãi đ ả o hướng hai bên cạnh miệng há hợp lại không cách nào phát ra âm thanh quái nhân kia hóa ban cho cường đại sinh mệnh lực để cho hắn một lúc vẫn chưa chết đi hai bên cạnh trên thân thể buồn nôn m ầ m thị không ngừng rung động muốn phục sinh nhưng thiên tả nguyện chém ra vết thương nơi nào còn có thể khôi phục đáng sợ tính mịch kiếm ý cấp tốc phai mở sinh cơ người không phải Quái chương â n sao hai trăm năm mươi sáu tiên đoán ô dô bồ dô chương hai trăm năm mươi sáu tiên đoán ô dô bồ dô bá giả chi lộ tiến độ đổi mới người đánh bại kịch bản cường giả quái nhân phúc thiết trước mắt đánh bại kịch bản cường giả đếm bốn trước mắt ba khí ngoài định mức cường hóa ba mươi lăm đông cổ tiện tay một chiều đem trên không phiêu diêu bạch ngân cạt bỏ vào trong túi quái nhân kiếm hào phúc thiết bạch ngân nhất tinh miêu tả cường đại kiếm hào tại lực lượng dụ hoặc phía dưới hóa thân yêu ma hiệu quả một ngươi có thể bóp nát t r ư ơ n g này cạt hệ thống đem từ phúc thiết thân bên trên nại thèm kỹ nghệ năng lực bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một loại chiến lợi phẩm phát ra hiệu quả hai ngươi có thể đem t r ư ơ n g này cạt đập vào trên người mình ngắn ngùi hóa thân phúc thiết hóa thân trong lúc đó ngươi có thể thu được phúc thiết kỹ nghệ năng lực tăng thêm đạp đạp, đạp tiếng bước chân rồn rập vang lên đông cổ cảm giác được người tới thân vận cho nên cũng không có vội vã xử lý sạch rơi cạt nguyên tử vũ cũ kỹ cửa lớn kinh ngạc nhìn xem bên trong sân cảnh tượng thiên luân t r ờ i trong tàn phế mai còn mang theo một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi theo sát phía sau đám người đứng ở cửa cũng là một s ư ớ c sở mặc dù vừa mới nhìn thấy thiên không trợn một đám cái kia bất tường huyết n g u y ệ t treo cao liền cảm thấy xảy ra sự t ì n h không nghĩ tới sau khi đi vào lại nhìn thấy cái kia dáng người to lớn người trẻ tuổi chậm rãi thu đ a o vào vỏ mà ở đối diện hắn cái kia có đủ một kiếm từ trong chém ra quái nhân trên thân thể lờ mờ còn có thể nhìn thấy kiếm thánh hội thành viên phúc thiết cả tử nguyên tử vũ xủ cả xạ thần phong vốn là khi tìm thấy thiên luân sau đó nói bóng nói gió lại nghe nói phúc thiết tại mấy tháng trước tính tình đại biến chẳng những đem môn hạ đệ tử toàn bộ đều đổi u đi càng là tại sau đó tờ s cờ tha bên trong càng cùng bạo càng ngày càng có điên cuồng cảm giác hắn liền dự cảm đến phúc thiết có thể đã xảy ra vấn đề cấp tốc mang theo những người khác chạy tới không nghĩ tới vị này đồng dạng tự thân kiếm đạo đại gia chẳng những thật sự tại lực lượng dụ hoặc phía dưới x a đoạn càng là trực tiếp bị một cái tiểu bối lực chạm tại chỗ kiếm thuật của người đông cổ lúc này đã một lần nữa nhắm mắt lại khoe miệng của hắn mỉm cười hướng những kiếm thuật này hảo thủ gật đầu nói chịu phúc t i ế t tiên sinh chỉ điểm thu hoạch rất nhiều Nguyên n tử vũ sủ cả xạ kiếm nào này này, thánh k h hội đầu lĩnh thiên luân bề ngoài đã tuổi già sức yếu trên mặt làn da tràn đầy nham nheo nhưng đông cổ có thể cảm giác được người này khí thế lạ thưởng đem so sánh mấy người khác trên thân lăng liệt kiếm ý ẩn ẩn càng hơn một chủ chỉ so với nguyên tử vũ sủ c ả xạ hơi yếu lúc này hắn mở miệng nói cảm tạ đông cổ tiên sinh vì chúng ta kiếm thánh hội thanh trừ vết nhơ hắn mở miệng vô cùng lạnh lẽo cũng không bởi vì phúc thiết cái chết còn đối với đông cổ có mảy may trách tội chi ý đông cổ đang muốn mở miệng lại là bên hông máy truyền tin bắt đầu chấn động kịch liệt không chỉ là hắn nguyên tử vũ sủ c ả xạ cũng là đồng thời sờ về phía bên hông đây là bọn hắn rời đi tổng bộ hiệp hội lúc lò kẹ vì phòng ngừa cái kia quái nhân hiệp hội trước giờ di động mà cố ý cấp cho liên lạc trang bị một sáng thứ này bắt đầu chấn động liền mang ý nghĩa có chuyện lớn x không nên à bọn hắn hẳn là còn không có chuẩn bị k ỹ cảng mới đúng nguyên tử vũ xù c ả xạ lúc này chủ động mở miệng nói hiệp hội nội bộ tựa hồ sẽ ra chuyện t h ậ n cấp ta cùng t ử quang kiếm khách cần lập tức trở về thiên luân kiếm thánh hội nội bộ liền bị năm m ư ờ i sau đó hắn bớt liên lạc thiết bị muốn tìm được nơi nào có thể kêu gọi máy bay trực thăng tới đón tiến đường nhưng đông cổ lại là tiến lên một bước cô ý đánh ra một cái búng tay không gian trong nháy mắt v ặ n mèo ông nguyên tử vũ xù cạ xạ kinh ngạt phía dưới lảo đảo một bước nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình anh hùng hiệp hội cao úc còn có chút khó có thể tin đi thôi. Nguyên tử vũ trực tiếp đi vào hiệp hội nội bộ lò kẹ rất mau tìm đến hai người hắn không ngừng lau mặt bên trên mồ hôi lạnh trong tay trò chuyện thiết bị đều nhanh muốn bị hắn theo học nhanh ta cần tất cả S cấp anh hùng đều lập tức vào vị trí nét mặt của hắn dữ thợn hiển nhiên đã bị áp lực sắp đẻ sập lúc này cấp tốc chạy tới đông cổ cùng nguyên tử vũ xù cá xạ để cho hắn như chút được gánh nặng lập tức mở miệng nói không xong bờ juno ba ngói bà bà làm ra tiên đoán nhưng nhìn xem lò kẹ cùng nguyên tử vũ xù cá xạ biểu tình ngưng trọng h ắ n cấp tốc nhớ tới ở cái thế giới này xác thực tồn tại lấy như thế một vị vô cùng có danh tiếng tiên tri hơn nữa ngay tại đông cổ vừa mới trô dê thành phố cái này một vị tại trong phim theo mùa lớn nhất biểu hiện chính là tại vật chất tối dịu nghi vơ h ả i tập đoàn đến trước đó trước giờ làm ra tiên đoán đồng thời sau đó bị viên ngậm họng nghẹn chết nàng nói cái gì lọ kẹ lấy điện thoại cầm tay ra bên trong là một tấm ảnh chụp hiển nhiên là anh hùng hiệp hội nhân viên công tác hướng về phía bờ juno ba ngói bà bà viết tay tiên đoán tiến hành quay c h ụ ô dô bô dô muốn tới lao ra hỏa này đều loại thời điểm này còn viết cái gì điệu ngựa nguyên tử vũ sủ cạ xà có chút h k ô nghe được loại giải thích này trong lòng cũng là cảm thấy rất có đạo lý t r o n mày bắt đầu suy tư đến cùng là dạng gì cá i nhân thế mà lại kích phát vị kia tiên tri tiên đoán nhưng đông cổ lại to mày cũng không trả lời đích xác loại giải thích này có thể nói phải thông nhưng là mình nhìn qua kịch bản a đại xà căn bản không có loại kia cả vị a đem so sánh d i ệ u ni vơ bá chủ bộ rộ quái nhân vương đại xà căn bản là không có như thế sức uy hiếp cho dù sẽ tạ mạ không tại long quyển cũng có khả năng rất lớn tính chất có thể đánh bại đối phương ô rộ bộ rộ bốn bám đuôi chi xà vô hạn bốn một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại đông cổ trong đầu trong lòng của hắn thoáng qua một cái giật mình phản phất một loại nào đó dự cảm không tốt thật sự trở thành thực tế h ắ n lập tức mở miệm hỏi ló kẹ siêu hợp kim hắc quang cũng có trả lời cái ngươi sao nhanh liên lạc hắn trước đây chỉ vội vàng triệu hồi tất cả ép cấp anh hùng l ọ kẹ cũng không có qua quan tâm kỹ càng bị phái đi ra tìm kiếm một vị phổ thông nhân loại nữ t ử siêu hợp kim hắc quang bây giờ nhìn xem đông cổ biểu lộ hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức gai động liên lạc lại phát hiện căn bản không có phản ứng nhanh điều tra siêu hợp kim hắc quang cuối cùng xuất hiện vị trí anh hùng hiệp hội cấp tốc bắt đầu đại động tác cái này khiến vừa mới chạy tới đồng đế cùng gậy bóng kim loại có chút không hiệu t h u không bao lâu lò kẹ thu đến hồi báo sắc mặt hắn tái n h u t mặt tràn đ hướng về phía các vị S cấp anh hùng đạo chúng ta khả năng gặp hai nạn đáng sợ có lẽ sẽ để người loại diệt vong tai nạn Trưng 257. Quái vật Trưng 257. Quái vật mặt. bất tử mắt tường tiên trước Nhưng ngươi Ngươi Ngươi giàn song. giàn song. quang không ngừng lại. Hắn bẻ mặt. Vậy mà ẩn ẩn có sợ hãi. Nhưng vây quanh chung quanh hắn ăn mặc đều bất đồng giống nhau. Nữ tử lại chỉ là mắt lạnh nhìn hắn nhịn. căn bản cũng không cường đại. Siêu hợp kim hắc quang sinh. Quái quái Siêu đều Siêu kim lùi lại. hãi. lại đại. kim Vậy vây mà là sợ hợp hắc chỉ hợp hắc mặc m có bẻ ở quay chung quanh cư dân, tại siêu hợp kim hắc quang i chung i ế t quanh giản s o n g nhóm lạnh lùng lắc đầu đạo trước mắt ta có khả năng ăn mòn khống chế cá thể số lượng ước chừng tại ba vạn ba ngàn người tà hữu hơn nữa đã, đã đến hạn mức cao nhất chỉ có người giết chết ta một cái tử thể ta tài năng mới có thể đi ăn mòn mới nhân loại n g ư ơ i giết càng nhiều ta ăn mòn thì càng nhiều liền như là một loại thay cũ đổi mới lại hoặc là giống như là một loại v i r ú t lây nhiễm siêu hợp kim ẩn ẩn ý thức được chuyện xác thực giống như cái này nữ nhân đáng sợ nói như vậy mặc dù đối phương xác thực đối với hắn hoàn toàn không có cách nào nhưng hắn đồng dạng căn bản bất lực cứu vớt những người khác tất cả mọi người đều bất chi bất giác liền bị ăn mòn đối phương tử thể ở khắp mọi nơi phản phất tùy thời có thể bộ phát ôn dịch nguyên siêu hợp kim hắc quang nhìn trên mặt đất cái kia một cố, cố thi thể sau khi chết khôi phục nguyên bản hình dạng bọn họ đều là bản thị cư dân a nhưng đều bị chính mình một cái tiếp một cái nệ dết bốn chính mình là anh hùng a bốn giản s o n g gặp vị này đục thân phản phất vô địch đồng dạng nam tử tinh thần dần dần tan vỡ bốn xung quanh tử thể như thủy triều một giống như phu lên siêu hợp kim hắc quang bản n ă n g cơ thể một chấn đến gần giản s o n g nhóm trong nháy mắt bị chấn nát thành một chồng thịt ngao nhưng loại này kinh khủng hiệu quả ngược lại để cho siêu hợp kim hắc quang sợ hãi kêu một tâm thanh hắn ôm lấy hai cánh tay của mình bắt đầu sợ sệt những thứ này có đồng dạng gương mặt nữ nhân ních lại gần mình con ngươi kịch liệt r u n động hắn phảng phất nhìn thấy vô số thị dân oan hồn đứng tại xung quanh mình đầy cõi Siêu hợp kim hát quang triệt quang hợp hát đồng ể thể hiểm. bị bao bọn biết bổ vị thị lán làm lại, lượng, làm lợi lực hát cái cái sóng người bao phủ. Trong phòng họp, mấy vị S -cấp anh hùng cũng nhăn hắn mặc dù không biết siêu hợp kim hát quang đến cùng gặp cái gì, nhưng đối phương cái kia phản phất vĩnh viễn cũng giết không song cũng làm cho mấy người như、mày. hơn nữa cho dù giết chết, đối phương cũng có thể lợi dụng khác thị dân tiến hành bổ sung năng lực này,、rất、nguy S siêu số có gặp gì, giết giết kim đối kia đối cho cho phủ. họp cấp hợp phất chết, khác rất mấy mày mặc mấy mày, dù dù đ đế đem kẹo que từ trong miệng lấy ra mở miệng nói biểu lộ cũng có chút n g ư i ê m trọng hắn ẩn ẩn đoán được siêu hợp kim hắc quang là tinh thần tan vỡ cũng có thể tưởng tượng nếu như là mình tại vị trí kia nhất định cũng chỉ có chạy trốn y chim ộ t cái lộ có thể lựa chọn đoạn video này cũng không có liền như vậy kết thúc cái kia che mất siêu hợp kim hắc quang b i ể n người chậm rãi dung hợp tại một lên chỉ thấy các nàng bắt đầu điên cuồng lẫn nhau g ặ m ăn mầm thịt lẫn nhau xuyên thấu rất nhanh liền bắt đầu hô tương dung hợp vội vang chạy tới phú bù kỳ nhìn thấy cái này một màn xác nhận nói ta cùng với nữ nhân này phát sinh qua chiến đấu đối phương đích xác có đem những tử thể này phát sinh qua chiến đấu ố i p h n g đích xác có đem những tử thể này phát sinh q u h i ế n đấu đối ứng nàng lợi thuyết minh trong hình mấy ngàn người dân dân hóa thành y c h i một cái đến một trăm em mở dài thân thể đại xà mỗi một khối lân tiến chính là một cô nhân thể q u á i dị quý quyệt kinh khủng vạn mẹo cái kia đáng sợ đại xà ngầm đầu tê minh càng nhiều cá thể bắt đầu tụ tập hình ảnh cuối cùng chính là cái kia đáng sợ đại xà một cái vung đôi đem c h ọ n đầu đường đi phá hủy các vị anh hùng bắt đầu thương thảo đối sách nhưng đối phương cái kia quỷ dị lây nhiễm năng lực lại để người mười phân khó giải quyết mỗi người bọn họ đều có trong nháy mắt giết chết hàng trăm hàng ngàn tử thể năng lực nhưng nếu như không cách nào từ trên căn bản diện sát đối phương loại hành vi này sẽ chỉ làm càng nhiều người bình thường bị ăn mòn lững tướng tới t r ầ m hiệp hội d ầ k ẻ ép cấp hai vị run sợ l o n g quyền quét một mắt màn hình đối với phòng họp bó tay không cách nào đám người hư lệnh một tâm thành đạo ta sẽ đem nàng mỗi một cái tử thể đều khống chế lại sau đó một lên diện sát đi lò kẹ nghe xong sắc mặt một vui thầm nghĩ không hổ là l o n g quyền tiểu thư vô luận thế nào cũng là đáng tin như vậy những người khác cũng là một giật mình cảm giác đối với loại quái vật này tới nói tựa hồ chỉ có l o n g quyền loại này càng cường đại hơn quái vật tài năng mới có thể tốt hơn ứng đối lòng quyền bay trên không trung lừa một mắt chính mình y mụ tổ k h trách đạo lò kè về sau loại nguy hiểm này nhiệm vụ không cho phép đem phủ bù kỳ liên lụy vào lò kẽ lau mồ hôi phụ bù kỳ lại là mặt lộ vẻ lạnh ý mắt thấy hai nghỉ bội lại muốn lần nữa phát sinh tranh chấp hắn gấp đến độ không biết nên nói cái gì l o n g q u y ề n tiểu thư đông cổ kịp thời mở miệng để cho lò kẻ vô cùng cảm kích phụ bù kỳ cũng bất ngờ nhìn lại nhưng l o n g q u y ề n lại là hờ hững một mắt quét tới đông cổ lập tức cảm giác một cô áp lực kinh khủng bao phủ trên người mình h ắ n cái kia thân có thể một q u y ề n chấn vỡ một tòa cao ốc bắp thịt căn bản không có năng lực phản kháng chút nào liền bị đối phương chế trụ trước ngươi cũng là bảo ta lòng quyển đại nhân a đừng tưởng rằng tiến vào ép cấp li đông cổ treo lên áp lực cường đại cấp tốc mở miệng nói ngày sao có thể phán đoán đã bắt được đối phương tất cả tử thể đâu long quyển một dân mình bao phủ tại đông cổ áp lực trên người có chỗ chậm lại đông cổ tiếp tục nói nếu như ta là nữ nhân kia mà nói ta một định đem chính mình bản thể hoặc mấy cái trọng yếu tử thể ẩn thân tại vô cùng bí ẩn địa phương dạng này cho dù tất cả tử thể đều bị trong nháy mắt diệt s á t ta cũng có thể một lần nữa lại đến đông cổ lời nói giống như một bùn nước lạnh trong nháy mắt tới vào long quyển lò kẻ bọn người trên đầu trong q u lòng không tốt nhất ý niệm chúng quy là trở thành thực tế cái này ám mười chữ thành viên bắt đầu thể hiện ra hắn đáng sợ một mặt trong nháy mắt trở thành khó mà xử lý thái hại dễ nghe tiếng cười khẽ tại đông cổ hai bên cạnh văng lên đông cổ vô vô bên hông mình ra nạ cốt chậm rãi mở miệng nói nữ nhân này chỉ sợ chỉ có giao cho ta tới đối phó thiên tàng nguyệt phảng phát xuất hiện tại sau lưng đông cổ dán vào thân thể của hắn thân mật cùng nhau khẽ cười nói đúng vậy à đông cổ ta mới là khắc tinh của nàng đâu kỳ h i ma đạo khoác lên áo choàng mang theo cô gái tóc ngắn kiếm khách từ trong động quật xuyên qua bốn chu ngẫu nhiên xuất hiện quái nhân vậy mà để cho hắn cũng cảm giác khí tức có chút đáng sợ trong lòng đối với cái này cái gọi là quái nhân hiệp hội không khỏi coi trọng mấy phần ta tâm lão nhân tại nhìn thấy hai người sau ngắn gọn nói bột r u y ề n đến chỉ lệnh giản xong đã trải qua làm phản yêu cầu chúng ta lập tức chu sát giản xong diêm văn san cười nhạo một tâm thanh vô luận là du rang lý g ạ vẫn là giản x nàng cũng có chút chứng mắt thuận miệng nói loại nữ nhân kia ngươi còn cần đến đặc biệt đem chúng ta đi tìm tới chuyến bức thư cho ta rất nhanh liền có thể giải quyết ta tâm nhìn một mắt diêm văn san âm thanh lạnh lùng nói ngu xuẩn du rang lì dạ cùng thôi tuân thức chỉ sợ cũng là ôm như ngươi loại này tâm tư mới hóa thành nữ nhân kia một cái tử thể a dứt lời hắn gõ mấy cái bàn phím khảm nạm ở trong hang động màn hình lập tức phát hình một đoạn cá giống cá giống bên trong đầu kia dài đến một nghìn e mở m quái vật kinh khủng bên trên một tấm chương giống nhau khuôn mặt đơn giản để người không rét mà run xưa nay tỉnh táo ma đạo cũng là hít vào một n g ụ m khí lạnh mở miệng nói đây chính là nàng bộ dáng bây giờ ta tâm cũng không nghĩ đến b ộ t trong miệng nguy hiểm nhất cấu tạo thế mà thật sự đáng sợ như thế đối phương trưởng thành biến hóa tốc độ cực nhanh chỉ sợ thật sự có diệt thế uy hiếp chúng ta nhất định phải nhanh chóng phát động mặc kệ là bị tờ vẫn là tên phản đồ này lại có lẽ là đem b ộ t triệt để giải phong bao phủ thế giới chiến tranh nhất thiết phải lập tức phát động chương hai trăm năm mươi tám anh hùng tập kết chương hai trăm năm mươi tám anh hùng tập kết vê đốt thành phố ít thành phố vê thành phố bây giờ mở ra tị nạn khẩn cấp hai hại đẳng cấp long không tập cảnh báo tại tất cả thành phố ra văn r ộ i cái kia chiều dài đã vượt qua 1.000 g h ì n m người khủng bố x à điên cùng tại đô thị bên trong lan lộn có các nơi anh hùng v õ đạo gia người máy đều đang đối với đầu này vặn vẹo quái vật chút xuống hỏa lực nhưng trong chỗ tránh nạn có liên tục không ngừng mới tinh tử thể xông vào đại xà cơ thể mo phái người tiến chỗ tránh nạn tìm kiếm bản thể của đối phương một định nhận thân tại trong chỗ tránh nạn a cấp thứ tám vị tử vong gạt lình một bên cạnh đ ổ i đạn một bên cạnh hướng sau l ư n g phát hào thi lệ hắn đã không để ý tới hiệp hội truyền đến trong tin tức liên quan tới đối phương có thể không ngừng ăn mòn phổ thông thị dân bổ sung tử thể bộ phận đối mặt loại quái vật này hắn bản năng phải đem chị g ờ một thằng b ó ngập miệng một âm thanh yêu kiểu tiếng v ă n g lên tử vong g ạ t lịnh phát hiện mình mặc dù tại b ó t chị g ờ nhưng đạn đã không cách nào bắn ra thiên không bên trong một đỡ cao tốc máy bay vận tải bay qua long quyển mang theo đông cổ trực tiếp rơi xuống từ trên không long quyển trên thân thể quanh quần hào quang màu xanh lục xa xa giang hai tay ra phía dưới không ngừng công kích đông đạo anh hùng trong nháy mắt t ừ n n g i thân thể bọn họ không cách nào tự kiềm chế cứng tạo cấp tốc xác nhận một phía dưới bốn chu hoàng cảnh, phía một bốn nhận hoàng sau dưới đó l ớ n t i ế n g hướng Long quyền n mày nhắc đem i n trường từ đầu u ố i tại không chế tại phụ cận. Long Quyển mày lại o n Quyển Nhân g Mày l đối với mình muốn bị người này chỉ huy chuyện này vô cùng tức giận nàng một tay một chảo một nghìn em mở quái xà trong nháy mắt bị một cỗ cự lực từ mặt đất nắm lên cái này đáng sợ một màn chẳng những để cho phía dưới chúng anh hùng t ấ t thanh núp trong bóng tối giản xong cũng là mày n h â n lại có chút khó có thể tin run sợ lòng quyền lại có thể làm đến loại sự tình này thế giới này nhân vật trong kịch bản lại có loại thực lực này sao nàng nào đó trong nháy mắt có chút hối hận nếu như mình m ộ t bắt đầu liền đi tìm kiếm loại kịch tình này nhân vật hỗ trợ có thể hay không m ư ợ n nhờ nhân vật trong kịch bản lực lượng giết chết bột đ â bốn không giảm xong ngươi không nên mềm yếu như thế loại bi kịch này vận mệnh chỉ có ngươi tan tay tài năng mới có thể kết thúc nàng lui vào sau lưng trong bóng tối bắt đầu có ý thức mà ẩn tàng một chút tử thể tồn tại long quyển hơi hơi nghiêng đầu mặc dù cái kia đông cổ nói hắn có thể giải quyết nữ nhân này chính mình chỉ cần kiềm chế lại đối phương là được nhưng long quyển vẫn là bản năng phải hy vọng đem tất cả địch nhân từ chính mình không chế lại ông không gian một trận vận mẹo đông cổ cấp tốc ti xuất hiện lần nữa hắn đã lần nữa đi tới tổng bộ hiệp hội anh hùng trong phòng họp cái này một màn đ ể ở ngồi các vị s cấp anh hùng hơi hơi n g h i ê n g mắt thừa dịp đông cổ cùng long q u y ể n tiến đến xử lý ổ d ô bộ r ồ sự kiện lúc cn i p h ấ t cùng sau lưng lột dịp dịp dịp rộ nở cũng đã có mặt thậm chí a cấp thứ nhất vị điểm tâm mặt nạ cũng bị lò kẹt triệu tập tới đông cổ cũng không có cùng đám người hàn huyên ma lực cấp tốc bao k h o ả đám người không gian lần nữa và mẹo hắn đã quyết định muốn tất hắn công tại một dịch cái này một lần không có gà d ị làm dối nhưng lại có ám m ư ơ i chữ trong bóng tối canh chừng chính mình cũng mình nhất thiết phải bang ả đảm o h h ù n hiệp hội mua ngồi h chiến lược tận khả ọ n tận n n lược ă đến đông đủ đ n g t h ờ còn cùng muốn tránh bộ phận anh hùng tao nộ cùng mình tương tính rất kém định nhân. Bang kém tao rất bộ ngồi ở đạo trường trung ương bên cạnh bị phá hủy phòng trà đã bị một lần nữa xây dựng không gian chấn động hắn thứ nhất thời gian cảm giác được hai mắt một giơ lên liền nhìn thấy đông đảo S p cấp anh hùng theo chính mình vị này đệ tử mới một cùng bông xuống bang lao sư ta nghĩ chúng ta phải đi giải quyết đi cái kia thai hoàng ẩm bang khẽ gật đầu cũng không có phản đối ngược lại là ra mở phòng trà môn khắc một cái tạo hình xưa cũ lao đầu thân mang già dạn áo ngắn đi ra ồn ì chan lần này chỉ sợ cần ngươi giúp ta một cánh tay phát sở ban phổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt đệ đệ của mình hắn ngược lại là cố ý nhìn đông cổ hai mắt hiển nhiên là có chút y ế u kỳ chính mình cái này đệ đệ bởi vì gạ dịu chuyện kia hơi có chút tinh thần xa x u t hôm nay lại vô cùng phân chấn đông cổ mặc dù ngấp nghẽ ban phổ xoáy cạ dạ kỳ dị thiết quyền nhưng dưới mắt cũng không phải một cái thời cơ tốt gật gật đầu không gian lần nữa và mẹo lặp đi lặp lại chi giới hiệu quả lớn đầy đủ nhận được thể hiện bởi vì đông cổ trước giờ tại những n g à địa phương xuất hiện qua lúc này phát huy vô cùng cường đại lực cơ động sai tạ mạ vừa mới dùng qua cơm nhìn xem trên tv xuất hiện đầu kia quái gì đại xà cảm giác có chút kỳ quái gonos bởi vì là ép cấp anh hùng thứ nhất thời gian liền từ hiệp hội lấy được tình báo sai t a m a biết được quái nhân này lại có thể vô hạn ăn mòn nhân loại tới làm làm thế thân chết đi cũng là khẽ nhớ mày ông không gian một trận vật mẹo một đại bang nhân cả bỗng nhiên xuất hiện tại trong xe tạ mạ nhà gonos bỗng nhiên đứng dậy lại phát hiện người tới cũng là trong hiệp hội ép cấp anh hùng có chút ngạc nhiên s a i t a m a tiên sinh chúng ta gặp một chút khó khăn có thể s i n ngươi giúp một chuyện sao bang cùng nguyên tử vũ sĩ bởi vì đều cùng xe tạ mạ từng có giao lưu bây giờ ánh mắt đều là không tự giác tập trung đến trên thân s à i ta mạ hai người thầm nghĩ đây chính là đông cổ ký thác kỳ vọng át chủ bài tên ngốc từ này nói thực ra ban g cũng không có từ trên thân s à i ta mạ cảm thấy bất luận cái gì đặc thù địa phương vô luận là ba động vẫn là ý lại hoặc là khí thế cái này trẻ tuổi đầu trọc trên thân cái gì cũng không có tựa hồ chỉ là bình thường nhất tên trọc tôi h nhưng hắn vẫn là quyết định tin tưởng mình đệ từ ánh mắt tin tưởng cái này cái gọi là tuyệt đối lực lượng nhưng cái khác người nhưng là khó khăn kéo căng xin y phân mái tóc dài vàng nóng phía dưới mày nhắc lại bất mãn nói ngươi đặc biệt đem chúng ta mang tới chính là vì gặp tên n ố c từ này đây chính là ngươi cái gọi là át chủ bài g ậ y bóng kim loại cũng là giọng núi dày đặc đến cười nhạo một âm thanh thử quan kiếm khách ngươi liền định để cho tên ngốc tử này tới thay thế long quyển vị trí sao nội điên thời điểm không cần mang lên chúng ta a gonos nhìn thấy mọi người thấy không nổi chính mình lão sư mày nhắc lại lúc này liền muốn gở trách mấy người nhưng đông cổ bây giờ căn bản không có tâm tình nhìn mấy người chơi lùa như vậy nữ nhân kia làm sự tình để cho hắn thứ nhất lần cảm thấy một cái người chơi lại có thể đáng sợ như vậy cho dù là cái quái vật này mà cung tù bạch ngân thế giới nàng cũng có thể triệt để đoạn tuyệt nhân luân diệt vong nhân loại cái này k h n thể cuối cùng cho dù là những thứ này đỉnh cấp cường giả có thể còn sống sót nhưng không có tộc đàn còn có cái gì ý nghĩa đủ vê anh khí thế mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát sau khi đánh bại phúc tờ sg đông cổ bá khí lần nữa thu được cường hóa bây giờ dưới cơn t i n h nộ hạ kỳ bá vương vô cùng mãnh liệt khí thế kinh khủng giống như thần thoại bên trong ác long tại ở trước mặt gào thét đồng đế gậy bóng kim loại bọn người nhao nhao biến s á c s ả i tạ mạ cũng là có chút n g o à i ý muốn phải xem một mắt đông cổ loại này thần kỳ lực lượng hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy ta là lần hành động này người chỉ huy phía dưới bên trong cho ta chỉ nói một lần bởi vì l tờ s cơ t h ự c quan hệ đến thế giới này tồn vong cho nên ta hy vọng các ngươi cũng có thể tỉnh táo cẩn thận nghe rõ ràng đám người an tĩnh lại sau đông cổ trầm giọng mở miệng quái nhân hiệp hội long cấp quái vật đông đảo cho dù bằng vào chúng ta anh hùng hiệp hội s cấp toàn bộ ra tình huống cũng không thể chiếm giữ bao lớn ưu thế nhưng có sài tạ mạ tiên sinh hỗ trợ chúng ta ít nhất tại ở trên chiến lược đỉnh cấp thu được ưu thế áp đảo vô luận quái nhân tri vương đại xà tiến hóa đến loại tình trạng nào sài tạ mạ tiên sinh một chắc chắn đánh nga hắn sài tạ mạ có chút ngoài ý mới đây vẫn là thứ nhất lần có người đối với hắn biểu lộ ra tín nhiệm như vậy những người khác mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng trở ngại vừa mới khí thế kinh khủng cùng với bây giờ tình thế khẩn cấp không tiếp tục biểu lộ ra sau đó là đ á n quái nhân đều có các từ cả tính ta hy vọng các vị đang lúc đối địch thận trọng phán đoán địch ta thường tính kịp thời điều chỉnh đối thủ tại long quyện tiểu thư đến trước đó tận lực không nên xuất hiện quá nhiều giảm quân số phía trên chư cun vũ vận sương long đông cổ không đợi cái khác người mở miệng đã phát động lặp đi lặp lại chi giới bốn chu không gian trong nháy mắt biến hóa k h ô n liệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại bốn chu rất nhiều quái nhân cảm ứng được đột nhiên xuất hiện tại chính mình nội địa nhân loại khí tức cũng là hơi kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy mười tới đạo thân cả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng á c h nhân loại minh thiên địa chợ một m ư á m lập tức một đạo kim sắt kiếm quang thắp sáng thiên địa phúc đủ loại màu s ắ c huyết nhục cùng tàn chi bay một điện chương hai trăm năm mươi chín chém giết hào kiệt chương hai trăm năm mươi chín chém giết hào kiệt huy hoàng đến một trăm em m kiếm quang mang theo l ấ m liệt sắc ý ở vang đang quái nhân trong đám cày ra một đạo huyết lộ đồng c ổ cấp tốc quay đầu nhìn về phía phú bù kỳ đạo cảm ứng một phía dưới nơi nào dưới mặt đất có d a n động phù bù kỳ hơi hơi phiêu khởi trên thân nổi lên hào quang màu xanh lam nàng năng lực nhận biết tương đương xuất sắc cấp tốc chỉ hướng đ á m người hậu phương sẽ tạ mạ tiên sinh bị nắm n g ư ờ i sài tạ mạ gật gật đầu hướng về cái hướng k i a chạy tới hắn vừa chạy trong đầu bên cạnh thoáng qua rất nhiều nghi vấn t ỷ như vì cái gì chính mình cái này một số người muốn xuất hiện ở đây t ỷ như tại sao không đi xử lý cái k i a tàn phá bừa bãi quai xà lại t ỷ như vì cái gì chính mình sẽ nghe đối phương an bài hắn một lúc có chút thất thần vê anh dân nắm đấm ẩm vang từ tiền phương đánh tới thất thần sẽ tạ mạ căn bản không có chú ý trực tiếp bị một quyền đánh trúng giống như một đạo màu đen mũi tên một giống như cấp tốc theo số đông mắt người phía trước bắn trở về tạp thoái mấy cái quái nhân sau đó va sụp một tòa cao ốc bị phế khư cho cất tất cả mọi người là một xứng sở đây chính là người tìm đến át chủ b à i sao x i n y phân s xử nhã khuôn mặt bây giờ có chút v ậ t mẹo hắn cảm giác chính mình gặp t r ê u đ ù a lê t ẩ m hơn chính là hắn thế mà thật sự có trong nháy mắt tin tưởng tên ngốc tử này chính là loại kia ẩn t à n g cực sâu siêu cấp cao thủ đông c ổ căn bản vốn không c ặ n bã tại rằng giải sai tạ mạ bởi vì quá cường đại lực lượng để cho hắn dần dần đánh mất trong chiến đấu chú ý cẩn thận nhưng những thứ này đối với kết quả cũng không có cái gì cả vang r ồ i đông cổ một lời không phát xài bước hướng về phía trước xuất hiện cái kia chín m tự nhân chạy như điên hào kiệt chúng ta t á i chiến một lần hào kiệt dần trên đầu còn tồn tại lấy một đạo vết thương hắn tiện tay một q u y ề n đánh bay cái kia hướng về hiệp hội cửa vào chạy trốn đ ồ đần sau lực chú ý cấp tốc bị đông cổ hấp dẫn hắn mũi chân chạm đất ẩm vang một phát phản phất do lốc quá cảnh một giống như cao chín m dần thân thể siêu tốc di động lúc cái kia quá cảnh kinh khủng dị thường cung bạo khí áp giống như một mặt tường trong nháy mắt bao phủ hướng đám người đông cổ lao nhanh bên trong chở tay cầm kiếm cước bộ nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại càng thêm trong n g á y mắt xuất hiện tại hào kiệt trước người đông cổ trật r ú t đao kiếm thế tốc độ siêu thanh bạt đào thuật minh vô số đao quang ẩm vang tại hào kiệt trước người bộc phát không giống với bên trên một lần là cái này một lần đông cổ trên thân kiếm tràn đầy quyết tuyệt s á t ý hào kiệt trong lòng một kinh nếu như nói chính mình loại quái vật này hình thể chính là võ đạo gia khắc tinh như vậy chính mình cái này quá hình thể khổng lồ đồng dạng sẽ biến thành loại này cường đại kiếm khách biếm đắm hàn chân phải đ ô n g nhiên mánh liệt đập xuống cơ thể chợt xoay chuyển bởi vì hình thể dần cái này một chiêu vậy mà mang theo phong lôi rổ lập đồng dạng vì thế nhưng đông cổ căn bản không quản không để ý. hừng hực kiếm q u a n g trong nháy mắt tại hào kiệt trên cánh tay trái mang ra đại lượng máu tươi hào kiệt sau khi hạ xuống thân hình thay đổi cánh tay phải ẩm vang bày tới trong lòng đông cổ linh q u a n g một tránh nhẹ nhàng vọt lên hai chân một giấm một r ù n trong nháy mắt đem hào kiệt cự lực đ ẩ y ra vậy mà trực tiếp đứng ở hào kiệt dần trên cánh tay hào kiệt lúc này mới thứ nhất lần cảm nhận được hình thể dần t h ê yếu đáng giận này nhân loại kiếm khách chẳng những có nước chảy một giống như mềm dẻo cùng n h á nhẹ càng lạc ó bao hàm sát ý kiếm thuật đông c ổ hô hấp một biến miệm mũi ở giữa kim sắc lôi đình đại tắc đồng thời c hào kiệt sắc mặt đại biến trong lòng lại có cô tại thiên uy trước mặt hoang mang rối loạn cảm giác thiên địa lần nữa m ù ờ i á m đoạn lưu quang ra khỏi vỏ phúc hào kiệt t h u cứng rắn cổ tại trong bao k h ỏ a kia lấy lôi đỉnh kim sắc kiếm quang ẩm vang đứt gãy huyết thủy giống như suối phun một giống như chưa từng đầu trên cổ phun trào sau đó đạo kia cao hơn chín mét cơ thể của dần lắc lư hai phía dưới c h á n nặng ngã xuống đất ngươi giết chết nhân vật trong kịch bản hào kiệt thế giới sai lầm giá trị biên độ đất n g ư ơ g i ế chết nhân vật trong kịch bản hào kiệt thế giới sai lầm giá trị biên độ đổi mới ngươi đánh bại kịch bản c bốn mươi lăm đông cổ thân bị b á khí cường độ lẩn nữa đ ề thăng cái này một màn bị tại chỗ bén nhạy đông đảo anh hùng trong nháy mắt bắt được bang cùng bang phổ hai huynh đệ chắp tay sau lưng thỉnh thoảng một q u y ề n đánh ra chung quanh những cái kia quái nhân trong nháy mắt t ử thương m ạ n g lớn Ô nhì chan ta cái này tân thu ở dưới đệ tử cũng không tệ lắm phải không bang mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng vẫn là s ư n g hô chính mình nghỉ s ẵ n vì Ô nhì chan s ư n g hô thế này cũng làm cho bang phổ phát giác đệ đệ của mình tựa hồ từ gạ dự trong sự tình đi tới không thiếu hắn xét lại một phiên đông cổ sau c ô ý nói ngươi đệ tử này ngoại trừ d ấ m lên quái nhân kia cánh tay cái kia một phía dưới dùng chính là ngươi lưu thủy nham thoái quyền xào kình k h á c cũng là kiếm thuật à. bang ho khan hai âm thanh giải thích nói tương tính vấn đề a o nị c h a n đối mặt loại này cỡ lớn định nhân kiếm thuật tương đối dễ dàng thôi siny phân giống như một đạo siny trong nháy mắt thanh không một mạng lớn quái nhân đối với cái kia rõ ràng đạt đến long cấp quái nhân bị đánh bại hắn mặc dù không nói gì nhưng trong mắt đối với đông cổ bất mãn lại là thấp xuống không thiếu đạp đạp đạp bốn sai tạ mạ đông đưa hai tay cấp tốc theo số đông nhân chung ở giữa chạy tới hắn tó một chỉ hình thể vượt qua một trăm em m ở dần con giết đột nhiên từ lòng đất bay ra trong nháy mắt nắm lên sải tạ mạ sải tạ mạ bây giờ có chút không vui hiếm có người như vậy tín nhiệm chính mình đem hết thể i a o phó cho chính mình tại sao luôn có quái nhân đụng vào chính mình hắn tiện tay một quyền đánh ra giống không khí phát ra kinh khủng rít gào gọi một đạo màu trắng loa sóng sung kích trong nháy mắt quyết tán sải tạ mạ bình yên rơi xuống đất mấy bước cũng đã biến mất ở đám người trong tầm mắt trên không vậy để cho chúng anh hùng kinh ngạc dần con giết lại là thẳng tắp rơi vào mặt đất không một tiếng động lúc này đại quý nhãn nhìn ộ một mắt tà tâm lão nhân nhưng tên lão quái vượt này tầng ngoài cảm xúc gần tảng phi thường tốt chính mình không cách nào đọc đến ý nghĩ của hắn nàng vốn muốn cự tuyệt nhưng bỗng nhiên nàng thông qua chính mình nó mặn mắt cấp tốc bắt được bắt tới trong kia bay trên bay người kia k hai ô n trung thân bốn. g Kheo phù h cả. kỳ bù hai người đi qua đủ loại bất đồng trong nháy mắt lần nữa hiện lên đại q u í n h nhãn có quyết đoán dưới mặt đất các nơi những cái tia chân chính cường đại quái nhân trong nháy mắt nhận được tin tức hình thể dân màu đen đắc h u y ể n ẩm vang từ cửa h a n g nhảy lên mặt đất vô cùng trùng hợp cùng màu trắng á o khoác ngoài nam t ử đầu chọc bỏ lỡ một người một cậu đều nghiêng đầu ngắn ngủi nhìn nhau trong nháy mắt s à i tạ mạ tâm đạo thật là lớn cậu cậu a sau đó trực tiếp rơi thẳng hướng hang động dưới đáy hắn có thể cảm giác được ở nơi đó đích xác có một cái có chút tồn tại cường đại x ó g kỳ mãnh liệt g ặ o thét đối với những thứ này nhân loại đến xâm phạm địa bàn của mình nó tức giận vô cùng đột nhiên há miệng kinh khủng nóng rực đánh trong nháy mắt phong ra ba động khủng bố để cho tất cả S cấp những anh hùng đều sắc mặt đại biến loại cường độ này cho dù ở quá khứ chiến đấu qua long cấp quái nhân bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy đám người nhao nhao né tránh v ù v ù hai đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt bay ra đông cổ hai tay như nước c h ả y vũ động hai đạo lưu quang trong nháy mắt bị văng ra tật phong cùng nghiệm hỏa có chút m a n thủ đi lên liền tìm lên lúc trước chạy trốn đối thủ nhưng có một người nhìn thấy tật phong cùng n g h i ệ p hỏa lại càng thêm cảm thấy hứng thú một đạo kim sắc lưu quang ẩm vang mang theo tật phong cùng n g h i ệ p hỏa phóng t ơ i k h á c một cái phương hướng quái nhân hiệp hội long cấp các cán bộ một cái tiếp một cái bắt đầu lộ diện chiến đấu thời khắc mấu chốt cuối cùng đến đông cổ cảm giác lực toàn bộ triển khai cấp tốc từ rất nhiều l o n g cấp trong q u á i nhân bắt được cái kia đầu giai vương miệng thân cạ lưu l n g đế chương hai trăm sáu mươi đi săn hồ mười bang lao sư con chó lớn này chỉ có thể làm phiền ngài hai vị đông cổ lớn tiếng hò hét Khói ngoại h hiệp hội tốc độ phản â n n độ tốc ứ s、so、với mình dự liệu phải mình nhanh, cũng không dự l có x u ấ trừ hiện khói nhân phe cái cái biểu diễn bị phe mình giáp long mình công cấp một t bị n diện. Ngoại t r hào kiệt trong cái này một nguyên tắc này cũng trước giờ chết đi l o n g cấp quái nhân bị chính mình cưỡng ép chém giết quái nhân hiệp hội cán bộ đội hình bảo trì được tương đương hoàn hảo đầu trọc đại ma vương tựa hồ vận khí một như thường lệ không tốt cũng không có gặp phải những cán bộ này bằng không p h í a bên mình áp lực liền có thể giảm bớt không ít đông cổ cấp tốc đảo qua chiến trường sinifers -E、chủ động tìm tới tật phong cùng nghiệm hỏa hai người lấy sinifers -E、thực lực tự nhiên không việc gì xóm kỳ vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là lực phá hoại đều phi thường cường hãn long quyền kim loại cưỡi xù cá xạ khu động cưỡi xù cá xạ những thứ này có áp chế hỏa lực thu phát anh hùng đều chưa tới chẳng bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng tại song kỳ năng t ạ i ý thức đến hai vị võ đạo t ô n g sư cường đại sau tiếp nhận hai người chỉ huy ra khỏi chiến đấu khác một bên cạnh nguyên tử vũ sĩ cao mày một tay theo kiếm tiện tay chém giết mấy cái quỷ cấp q u á i nhân có chút nhẹ nhang thoải mái hắn nhìn mình trước mắt toàn thân đen như mực hèn mọn q u á i nhân cũng không có đa trọng xem ngược lại đưa mắt về phía những thứ này quái nhân sau lưng cái kia mang theo cái vương miện lưu lãng đế ngươi là tại xem nhẹ ta sao ô dị sản màu đen tinh trùng ngữ khí nói không ra có cái gì cảm xúc nhưng nguyên tử vũ sĩ cũng không có từ đối phương trên thân cảm ứng được lòng cấp quái nhân vốn có cảm giác c áp bách không kiên n h ẫ n phía dưới chuẩn bị bạn đao chạm đối phương đông cổ nhanh chóng mở miệng nguyên tử vũ sĩ tiên sinh có thể hay không làm phiền ngươi thay cái đối thủ đâu đông cổ chỉ chỉ m ặ t k h á c một bên cạnh vừa mới một quyền đem gỡ nốt đánh bay ra ngoài xấu xí tổng thống nguyên tử vũ sĩ vừa mới chuẩn bị ra khỏi vọt ký bị hắn lớn trở về hắn thẩm nghĩ cái này để bị người cải tạo cuối cùng vẫn là quá non nớt tính toán liền cho thử quan kiếm khách một cái mặt m ụ i à để ta tới thay đệ vịu người cải tạo xử lý quái nhân này a trong lòng đ ô n g cổ liền nói nguy hiểm thật kém chút nguyên tử vũ sĩ lại muốn bị đánh ra thế giới danh họa chính mình hơi không chú ý hắn liền tìm lên quái nhân hiệp hội một phương cấp cao nhất chiến lược chi một lại cùng hắn tương t í n h không tốt nhất màu đen tinh trùng g o n o đối với hai người tâm lý hoạt động một không chỗ t r a hai chân ở dưới động cơ chuyển động tốc độ cực nhanh đến chạy về phía màu đen tinh trùng đối với hắn mà nói địch nhân là ai căn bản vốn không trọng yếu đốt chạy pháo g o n o tay phải mở ra bạo liệt năng lượng cấp tốc a n ra màu đen tinh trùng ngược lại cũng dứ linh hoạt vọt lên tránh thoát cái này một pháo những người khác cũng bởi vì cái này hiện hách chiêu thức không thể không phân tâm tránh né gậy bóng kim loại cầm trong tay đặc chế gậy tròn hắn đang hết sức chăm chú cùng cái k i a hình người m è o to át đấu đối phương trào kích mười phân máu lẹ gậy bóng kim loại bây giờ trên thân đã xuất hiện mấy chỗ vết thương cho nên cái này một pháo đánh hắn là sợ không thôi nhị đệ vịu người cải tạo người nghĩ ngay cả ta một lên giết chết sao mặt thân hình nhanh nhẹn đương nhiên sẽ không bị loại chiêu thức này đánh trúng đạc đ ạ p đạc tiếng bước chân dồn dập bên trong giữ lại mái tóc dải Hắn m ộ trên chân văng đem đá a kia ta, đạo người đi đối đối người những cái kia hình thể dần quái vật ta. Cái này nệ hơn. cái quái cái tới tốt phó phó thể chỉ cổ nệ cổ, vật ta r thực tế điểm tâm mặt nạ là một nhóm nhân chung đối với kế hoạch tác chiến nhất là nhận đồng hắn cho rằng xem như anh hùng liền nên là cường đại mà giàu có trí khôn không nên ngủ quắng đi chiến đấu cho nên hắn chú ý tới gậy bóng kim loại rơi vào hạ phong sau chủ động tiếp nhận hắn trở thành mặt đối thủ gậy bóng kim loại mặc dù trong lòng khó chịu nhưng điểm tâm mặt nạ đã tự mình nhận lấy cái kia n è o to hắn chuyển qua đầu quả nhiên thấy một chỉ vô cùng dần quái vật mới vừa từ mặt đất dâng lên nếu như nói lúc trước cái kia một c h ỉ vượt qua một trăm m con rết đã có thể sưng tụng dần vậy cái này một c h ỉ càng là lớn đến thái quá nhìn ra đã đạt đến đến một nghìn m dài loại quái vật khổng lồ này chiếm cứ tại trong thiên không phảng phất che khuất bầu trời gậy bóng kim loại cũng là con ngươi hơi co lại nhưng hắn liếc nhìn chung quanh lại phát hiện mỗi người tựa hồ cũng tao n ộ đối thủ c h ặ t phun ra một ngụm nước bọn mang theo gậy tròn hướng con rết trưởng lao phóng đi đông cổ thở dài một âm thanh cái này cũng là chuyện không có cách nào ám mười chữ nữ nhân kia đột nhiên buộc phát làm rối loạn kế hoạch của mình bằng không bây giờ chính là từ lòng q u y n tới chấn áp thô bạo con r bức bách d á m mười chữ thành viên hiện thân nhưng là bây giờ chỉ có thể đi tin tưởng những thứ này những anh hùng nghị lực hưu đông cổ thân cạ trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm cũng tại lưu lãng đế cách đó không xa cơ thể của lưu lãng đế bốn t r ú đã ngưng tụ ra không ít quang cầu mục tiêu của hắn chính là cùng màu đen tinh trùng đánh thanh thế mười phân thật lớn gỡ nổ sông cổ phiêu hốt thân hình không có gây nên chú ý của hắn nhưng đột nhiên lỗ t hai hắn một động ánh mắt cấp tốc một n g ừ n g cả liệt bạo kích những cái tia quay chung quanh đang lưu lạc đế bên người q u a n cầu trong nháy mắt hướng về đông cổ bè tới dầm dầm dầm một liên tục đáng sợ nổ tung trong nháy mắt phát sinh đông cổ mày nhăn lại ngờ tới có phải là hay không đại quýnh nhan dưới đất âm thầm nhắc nhở lưu lang đế sai tạ mạ còn không có tìm được đại quýnh mắt hoặc đại xà xa bốn h i u đông cổ thân hình không ngừng tại những cái kia quái nhân trong đám qua lại lưu lang đế căn bản không quản khác quái nhân chết sống hắn quả cầu ánh sáng uy lực dần mỗi một phát đều tựa như một phát pháo so với gờ nô hỏa lực mạnh hơn mấy lần rất nhanh những người khác đều bắt đầu rời xa phiên chiến trường này cho dù là màu đen tinh trùng cùng con g ế t trưởng lão cũng không muốn ở phụ cận đây chiến đấu vô duyên vô cớ bị tặc một phía dưới vô cùng c ả vang dội tâm tình trong lòng đồng cổ hơi định đám người ra mở phù hợp hơn hắn mong muốn lưu lang đế năng lượng cường đại nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng thân thể của hắn đối với loại này năng lượng khổng lồ vô cùng nhỏ yếu chính mình chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đem hắn chém giết đông cổ thân hình trợ trái t r ậ t phải vô cùng linh hoạt hắn thời khắc này sụ nổ mỗi một lần thi triển c h u y ể n v ị khoảng cách vượt qua một trăm m m ặ c dù là như thế mãnh liệt oanh tạc vẫn không thể bước lùi hắn lưu lang đế mày nhắc lại hai tay một giơ lên vô số quang cầu trong nháy mắt hóa thành liên miên không phảng phất thiên không bên trong cực quang theo lưu lãng đế hai tay vũ động đầu này đáng sợ quang mang tùy ý ở trong sân bắt đầu vung vẩy vê anh mỗi một lần va chạm mặt đất liền sẽ sinh ra ủy c h ị t một cái mấy mét sâu dần khe ránh loại này cấp bậc năng lượng thu phát đối với lang thang đế lại phảng phất không có bất kỳ cái gì tiêu hao một giống như khoe miệng của hắn vung lên ánh mắt bên trong mang theo tùy ý thưởng thức đông cổ tại công kích đến của hắn tả h ư u né tránh bi thảm bộ dáng lưu lãng đế rất mạnh không thể nghi ngờ thu được thần minh ban cho lực lượng hắn mặc dù cơ thể vẫn như cũng là thể xác phản tục tại chỗ bất luận cái gì một cái anh hùng cùng quái nhân cũng có thể một k í c h đem hắn xe rách nhưng, nhưng ngược lại lưu lãng đế cũng thu được cơ hội là năng lượng mạnh mẽ nhất thu phát hiệu suất không tiêu hao hắn tại dưới điều kiện đặc biệt thậm chí có thể trong nháy mắt đem một cái thành thị t ẩ y bên trên một lượt đông cổ đông nhiên tại chỗ đứng vững lưu lãng đế một s ứ c sở chế r ê u cười nói từ b ỏ sao cũng coi là một cái lựa chọn sáng suốt bốn năm đạo cực q u a n g trong nháy mắt vạch ra đường vòng cung hướng đông cổ đánh tới đông cổ lại tại lúc này nết miệng lên năng lực lại mạnh người sử dụng là cái thể xác phản tục mà nói cũng đông cổ chân phải nâng lên đột nhiên một chân đ ạ p xuống đông kinh khủng lực đạo trong nháy mắt xuyên vào dưới mặt đất địa mạch phát ra gào thống cổ mặt đất trong nháy mắt từng khúc bạo liệt bụi mù b ố n lên che khuất bầu trời lưu lang đế lông mày một nhăn hắn xác thực không cách nào thấy rõ những thứ này bụi mù trở ngại hơn nữa năng lực cảm giác của hắn cũng rất một giống như bây giờ trong nháy mắt bị mất đông cổ tầm mắt hai tay của hắn hướng phía dưới một rơi vô số quang cầu trực tiếp hướng về phía cả khu vực tiến hành báo hòa thức oanh tạc Quả buộn, nhiên mặt đất sớm đã một phiến bờ bột, một cái mặt sớm hắn. Hắn một một đất đã bờ lưu t lang đế một giật mình trước người hắn không gian trong nháy mắt và mẹo một đạo quen thuộc thân cả đột nhiên xuất hiện n g ư ờ i lưu lang đế một tắc nghẽn đối phương thế mà không chết còn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình Hoàng bét, chương Chẳng phách Chương chẳng phách song đao. Chương 261 phách song đao bét, thứ nguyên a d r mở lặp đi lặp lại chi giới là hắn cho là mình bây giờ trong tay chân quý nhất đạo cụ lúc nào cũng có thể tại đủ loại thời điểm phát huy ra kỳ hiệu hắn đầu tiên là mượn nhờ bụi mù quấy nhiêu ngăn chặn h ồ mừng tấm mắt sau đó lợi dụng lặp đi lặp lại chi giới truyền t ố n g tại chỗ biến mất sẽ ở bành tạc sau khi kết thúc lưu lang đế bung lỏng cảnh giác thời điểm lần nữa truyền tống trở về lập tức hoàn thành cẩn thân lưu lang đế nhìn thấy cái này từ đầu đến cuối đang nhắm mắt nam t ử khoe miệng ý cười trong lòng đông nhiên một trận lạnh bớt quá gần bốn hai tay của hắn nâng lên vô số quang cầu liền muốn ngưng kết. kiếm thế tốc độ siêu thanh bạt đào thuật cái này một nhớ bạt đào thuật tốc độ nhanh thậm chí kiếm minh còn không có văng lên lưu lãng đế liền cảm giác hai tay một lạnh sau đó liền nhìn thấy hai tay mình chậm rãi rơi xuống máu tươi phun ra cái này kinh khủng một màn để cho lưu lãng đế triệt để pha phòng ngự hắn vẻ mặt n h ă n nhó phát ra tiếng kêu thảm đồng cổ một cái lấy mình không một động tĩnh khí một bước bước ra đã đi tới lưu lãng đế sau lưng một tay ấn về phía lưu lãng đế của ông chiếc nhẫn màu bạc lần nữa phát sáng không gian cấp tốc bắt đầu và mẹo trong lòng cổ một n h ả vậy mà cũng có chút ra xẻo bắt được lưu lãng đế nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. màu xanh thẳng ma pháp trận đột nhiên từ trên mặt đất sáng lên phản phất đã sớm bị âm thầm phát họa ở đây chỉ là lúc này mới lạng yên phát động đông cổ sắc mặt một biến truyền thống đã phát động nhưng thân hình hắn một chuyện phát hiện mình cùng lưu lạng đế thế mà còn là ở lại tại chỗ trong lòng đông cổ m ộ t kinh không lại dây dưa trong nháy mắt hướng phía sau lách mình rời đi nhưng hai đạo đen cạ đã xuất hiện tại cách đó không xa người khoác hắc b à o ma đạo lẹ vì t ệ c trên không t r ú n g hai tay rối ra giữa hai tay đồng dạng duy trì lấy một cái vi hình ma pháp trận nếu đã tới cũng không cần đi vội vã bị tờ khắc một bên cạnh đồng dạng khoác lên hắc bảo tả tâm láo nhân nhưng là cảm khái lất đầu hướng chính mình bắt nở đạo xem ra suy đoán của ngươi là chính xác ma đạo bị thợ tiến vào thế giới này mục tiêu quả nhiên cũng là thần minh ma đạo quanh năm đem thân hình của mình biến mất tại bên trong hát bảo không có bao nhiêu người gặp qua hắn chân thực diện mục xưa nay cũng ít có cảm xúc nhưng cái này một lần hắn ngược lại là hơi có chút tự đắc nói ta từ một bắt đầu cũng không tin bị tờ loại thiên tài này sẽ thật sự vì một cái kẹt ở bạch ngân dai đau khổ tìm không thấy đường ra ngu xuẩn đặt mình vào nguy hiểm cho nên đối với hắn loại này vẹn vẹn từ thức tỉnh thí luyện đi ra chưa tới nửa năm liền hỏa tốc có vượt da chém giết bạch ngân người chơi thực lực ra hỏa đầy trong đầu cũng đều là như thế nào tăng cao thực lực mới đúng liền cùng nữ nhân k i a một dạng ta tâm âm thầm tờ sq tờ sq thầm nghĩ ma đạo tên ngu ngốc này quả nhiên vẫn là đối với đã từng bị quýt đông lưu vượt dai đánh bại c h u y ệ n canh cánh trong lòng rất khó nói đối phương cái này một lần suy luận có mấy phần là lý trí lại có mấy phần chỉ là muốn tự vị này danh sưng sẽ siêu dìm sợ lý đông lưu thiên tài t r ê n thân báo trở về ngay lúc đó một kiếm mối thủ ma đạo không biết chính mình hoạt nợ trong đầu tại toán thẩm chính mình hắn bởi vì muốn duy trì cái này đặc thù ma phát truyền tống trợ cho nên không thể có động tác khác ngược lại là miệng rơi vào khoảng không rảnh rỗi hắn hôm nay đối mặt vị này cùng q u y ế t đông lưu danh s ư n g đông hạ song tinh người trẻ tuổi vô cùng có biểu đạt muốn thế giới này đủ loại năng lực kỳ quái nhiều vô số kể nhưng có thể bị b ị tờ coi trọng tất nhiên là chân quý nhất cái kia mấy loại thôi b ộ t đều biết mơ ước năng lực b ị tờ làm sao sẽ không nhớ nhận được đâu ma đạo ngữ khí càng đắc ý nhưng đông cổ cũng không có như bọn hắn sợ liệu như vậy hốt hoảng nói cho cùng đây bất quá là một cái ngăn cản mình sử dụng năng lực truyền tống ma pháp trật h ô i nhiều lắm là lại có cưỡ ép truyền tống năng lực ý niệm một lên quả nhiên lưu l ã n g đế cấp tốc từ bên cạnh hắn tiêu thất ma pháp trận này phạm vi bao trùm vượt qua hai km có thể nói lưu l ã n g đế trong nháy mắt liền thoát ly nguy hiểm không chỉ như thế ma đạo tâm niệm một động cơ thể của đông cổ cũng trong nháy mắt một tránh xuất hiện tại tả tâm láo nhân trước người ủy dị chú cổ tay trong nháy mắt xuất hiện ám sát thuật vọng tưởng tiếng tim đập ta tâm lão nhân căn bản không có loại kia đánh nhau phía trước trước tiên miệng pháo một ngừng lại quen thuộc hắn giống như cùng ma đạo tâm ý tương thông một giống như trong nháy mắt thi triển tất sát nozuts đang chủ yếu cổ tay ra trì vọng tưởng tiếng tim đập duy một khuyết điểm chính là công kích khoảng cách nhận hạn chế nhất là đối mặt bị tờ loại này có s u nổ cùng năng lực truyền t ố n g người chơi rất dễ dàng thất bại nhưng bây giờ liền không một dạng mảnh không gian này đã bị ma đạo nắm giữ vọng tưởng tiếng tim đập đã là triệt để tất sát nozuts chết đi bị tờ cái này một kích xác thực để cho trong lòng đông cổ một lạnh loại kia bị tử vong bao phủ cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện đông cổ cảm giác buồng t i m của mình p h ả n phất bị chìm tiến trong nước đá một giống như không ngừng chầm xuống nhưng hắn nhưng cũng dám chủ động công kích quái nhân hiệp hội hơn nữa đem lòng quyền an bài tiến đến tạm thời khống chế con đại xa kia tự nhiên cũng có hắn sức mạnh một tấm cặt trong nháy mắt bị bóp nát h ó a thân đông cổ thân hình trong nháy mắt hóa thành một chỉ nửa người nửa xà quái vật đồng thời trong nháy mắt nửa người trên quỵ dị ra du i tinh củ hệ lại chú cổ tay chậm một chút một chút m t khắc mới tr v ả y rắn quái nhân một cái đối mặt liền bị đánh rết nhưng tinh củ hệ nợ chú cổ tay đồng dạng không công mà lui không tà tâm lão nhân trên thực chất đã thành công chú sát mục tiêu nhưng tức là đây chẳng qua là hóa thân trạng thái d ư ớ i v ả y rắn quái nhân v ả y rắn quái nhân cơ thể tỷ lệ quỷ dị chật ra dỗi sau đó mặc dù bị xuyên thủng nhưng trái tim nhưng lại không bị trích đi đông cổ tại hóa thân bị kích phá trong nháy mắt rung trong miệng đầu tiên tinh củ hệ nợi nguyệt tương trong nháy mắt bung xuống cùng thế cùng giới a thiên tả nguyệt lấm liệt rát r o n g nháy mắt bộ phát tà tâm lão nhân trong lòng một sợ động mấy ngàn đạo tinh củ hệ đao quang cũng tại trước mặt hắn nở rộ ra ông. không gian lần nữa vặt mẹo đông cổ phát hiện mình lần nữa bị na z i về tới một trăm m bên ngoài mà ta tâm lão nhân nhưng là hơi có vẻ sợ hãi nhìn một mắt chính mình áo bảo chỉ trong căng tấc chính mình liền bị thiên đao vạn quả a mặc dù mình cũng sẽ không chết chính là ma đạo làm được tốt ta tâm cảm giác hôm nay ma đạo quả thực là trạng thái không thể tốt hơn nếu như là bình thường hắn một định không cách nào tại loại này giữa t ấ t vông hoàn thành tinh diệu như vậy không chế t a tâm lão nhân ngửa đầu nhìn xem thiên không bên trong trận xuất hiện hữu nguyện lại nhìn một chút bên cạnh cái kia ưu ám trong không gian không ngừng dâng lên g ư ơ n g mù màu đen đùa c ợ t nói ai sẽ biết cái kia vi quan g chính bị tờ dạ nạ cột thế mà âm t a như thế a đang khi nói chuyện hắn tiện tay một điểm một đạo tinh c ủ hệ nại trùm sáng trong nháy mắt bắn về phía đông cổ đông cổ căn bản không có lựa chọn t r ố n g tránh hắn biết chính mình bất kỳ né tránh đều sẽ bị đối phương cướp ép lợi dụng không gian truyền thống na z i trở về h ắ n thở dài một âm thanh năng lực của các ngươi xác thực không tệ vậy ta cũng không nên che giấu tà tâm lão nghe Bọn hắn con n giống ư ơ một co lại, chỉ thấy cái bị tở theo hai mắt chậm mở một manh kiếm mắt mình độ thấy tở theo toàn thân Zets trợt tiện tay liệt trong nát thuật. co chỉ cái cường cao, chỉ chính lại, là liền kia hai rãi i nháy đánh pháp Hô! áp ra, bị vùng, g đề như gió lốc một giống như khí áp trong nháy mắt c u ố n ngược ta tâm lão nhân cùng ma đạo áo bào đen bay phất phới hai người lại có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình mới là yếu thế một phương đông cổ sáng trói trùng đồng nhìn chăm chú lên hai người đem đạo này dần ma pháp trận thấy rất rõ ràng tay phải hắn dơ cao lên thiên tà nguyệt trên không huyết nguyệt buộc phát sáng rực tay trái lại lần nữa hư giữ tại trống rông trên vỏ kiếm phương hắn đây là ta tâm lão nhân có chút không rõ ràng cho lắm nhưng một giây sau trong lòng của hắn trong nháy mắt lạnh buốt sáng tắt một thức ở giữa lưu hình tỉnh thoáng quang trong bóng đêm đen nhánh một đạo vạch phá thế giới hắc cám quang trợ sáng lên sau đó trong nháy mắt chém ngang minh d e o d ắ t kiếm minh chuyển ra mấy cây số lưu lang đến â n g lấy tay gãy nghe được kiếm này minh thanh càng sợ sệt ma đạo xứng sờ phải xem lấy phía trước trong hai mắt vẫn phản chiếu lấy đạo kia vô cùng kiếm quang săn trói giang g ắ c giữa song trưởng ma pháp trận trong nháy mắt p h á t o á i ta tâm lão nhân lúc này quay đầu một loại nào đó dự cảm không tốt hiện lên h ẳ n hướng về phía ma đạo đưa tay ra. tinh c ủ hệ nảy c h ú cổ tay trong nháy mắt đâm ra、Phúc. tinh c ủ hệ nảy huyết nguyệt bây giờ quang mang đại thịnh ma đạo ngực đạo kia vết thương vậy mà ẩn ẩn lộ ra ánh sáng hắn bây giờ mới có hơi mở mịt túi đầu xuống ta bị chém chương hai trăm sáu mươi hai thần minh chí bí chương hai trăm sáu mươi hai thần minh chí bí hai hắn lại có hai đem ra n a c u t song đao ta tâm lão nhân trong lòng thầm mắng chính mình sớm nên nghĩ tới tất nhiên bị t ở đã từng hiện ra qua loại kia thự quang đồng dạng cường l ự c chạm phép đao chính mình sớm nên tại đối phương thể hiện ra huyết nguyệt dị tượng thời điểm liền nên ý thức được đối phương giãn nạ cụt năng lực căn bản không có đơn giản như vậy vì cái gì chính mình sẽ không nghĩ tới đâu hơn nữa cái này một đao tốc độ có phải hay không quá nhanh một điểm chẳng lẽ chính mình đại não thật sự bởi vì quái nhân hóa mà xuất hiện hôn l o ạ n sao ta tâm thế mà khó mà tự kiềm chế đối với chính mình sinh ra chất vấn hắn thậm chí một lúc có chút không hiểu đối phương lực lượng vậy mà trong nháy mắt chém v ơ ma đạo pháp trật đúng ma pháp trật bốn không là ma đạo à mình bây giờ hẳn là quan tâm ma đạo thương thế mới đúng á tả tâm lão nhân lúc này cuối cùng ý thức được chính mình chỉ sợ là đã c h u ẩ n bị tờ năng lực gì cả v ă n g r ồ i tinh thần cùng suy nghĩ của hắn đều gặp vô hình ăn mòn suy xét vấn đề lúc căn bản khó mà tập trung bên trên một s vẫn còn đang suy tư vấn đề này một giây sau cũng đã không để ý đến trước đây vấn đề bắt đầu suy xét vấn đề mới cuối cùng đưa đến kết quả chính là hắn tại cái này hai giây bên trong thế mà cũng không có làm gì sững sờ tại chỗ ngồi nhìn ma pháp trận m ạ n nhỏ ma đạo bị một đao chém ra m á u tươi còn vốn suy nghĩ của ma hắn t biến trong đông t nháy mắt khôi phục bình thường không hắn tình trạng không thích hợp bị tờ không chống đỡ được bao lâu ta tâm lão nhân trong nháy mắt ý thức được vừa mới bị tờ vội vàng rời đi hành vi đồng thời không bình thường lúc này suy nghĩ cẩn thận vừa mới bị tờ c ậ n thân chính mình lúc hai mắt thế mà lần nữa đóng lại nếu như bị tờ thật sự có thể duy trì như vậy quỷ dị cường đại song đao tư thái không có lý do gì không cùng chính mình một chiến chính mình tư duy hỗn độn phía dưới chỉ sợ rất nhiều năng lực cũng rất khó kịp thời thi triển ta tâm lão nhân cái này một khắc nơi nào có bị ám mười chữ thành viên chê cười vì lao niên si ngốc như vậy hỗn độn hắn gào thét một tâm thanh cơ thể t r ợ t bành trướng từ cái kia mục nát cũ kỹ diện m ạ o bên trong giấy ruộ mà ra là một đạo trên thân thể mọc đầy t à nhãn quái dị thân cả hắn cấp tốc hướng về phía một cái phương hướng gọn mạnh đi qua khủ bây giờ phun một t máu ư k tại nắm giữ o thu được tiến hóa giả nhất giai cái này hoàng kim đạo đồ thể chất cường hóa sau đó hắn mới có đang giải phóng nhắm mắt thiền tình hôn phía dưới ngắn ngủi liên tục tiến hành hai lần xì cãi mà hai loại hoàn toàn tương phản đặc tính tại lẫn nhau ép buộc phía dưới không những đối với thân thể của mình tạo thành dần gánh vác càng làm cho hai loại năng lực sinh ra biến hóa kỳ dị đoạn lưu quang trở nên càng nhanh càng sắp bén càng thêm thế không thể đỡ đồng thời tiêu hao cũng càng thêm h ứ n dẫn thiên tả nguyệt thì trở nên càng thêm kỳ dị vô hình năng lực ăn mòn không còn mượn nhờ nói nhỏ vong hồn các loại nhân tố tại thiên tả nguyệt giải phóng phạm vi bên trong địch nhân thậm chí lại bởi vì tư duy hỗn loạn không cách nào ý thức được mình đã bị cả văng vội có thể xưng thanh xuân bản vô lượng không trung đông cổ lần nữa nuất vào nửa viên đầu tiên đồng thời lợi dụng tái hiện năng lực một lần nữa đem đầu tiên tái hiện trước mắt vận mệnh điểm số bốn năm và chín vận mệnh điểm số đã rơi vào cảnh hiểm nguy hắn đã không cách nào lại lần tái hiện đầu tiên chủ yếu vẫn là tại tiến hóa nhà sử dụng cái kia kinh khủng dược tế lúc hao tốn quá nhiều điểm s ố tiến hành thiết lập lại cũng may cái này nửa viên đầu tiên vào cổ họng hắn nghiêm trọng thiếu hụt đến mức chịu đến tổn hại nội tạng cấp tốc khôi phục bị đoạn lưu quang hút một khoảng không dẹt cũng trở về đỉnh phong trạng thái đông cổ cảm ứng được hậu phương cái kia mới xuất hiện quái dị khí t ứ c cũng không dây dưa xù nổ rời đi ta tâm lão nhân thấy đối phương thoát ly cảm giác của mình phát ra kinh kh hắn bắt đầu có chút hối h ậ n đem diêm văn san thả ra nhưng mà lý trí nói cho hắn biết tại loại kia t r ạ n g t h á i giới chính mình cùng ma đạo hai người đều bị trong nháy mắt kích phá trận hình nhiều cái diêm văn san cũng không có ý nghĩa năm lưu lang đế mất đi hai tay kỳ thực cũng sẽ không mất đi năng lực hắn khống chế quan g cầu năng lực đến từ thần minh ban cho hắn sở dĩ phải dùng hai tay khoa tay nguyên nhân chủ yếu nhất là vì trợ giúp chính mình để cao sức tập trung cùng lực chú ý tới càng thêm tiện lợi lọ của m ụ tiêu hắn chỉ là người bình thường tâm tư khó tránh khỏi có khi sẽ đi thần này lại dẫn đến quan cầu độ chính xác hạ xuống thủ thế có thể tránh cái này một điểm nhưng bây giờ hắn vậy chỉ huy bị người bổ x u ố n g a a lưu lãng đế phát ra không có ý nghĩa gào thét đối với nhân loại căm hận lại một lần càng sâu hắn mẹ ấy mẹ ấy bên trong vậy mà cảm giác mình có thể khống chế năng lượng càng thêm cường đại một cái vô cùng cự đại quan cầu đột nhiên từ đỉnh đầu hắn ngưng kết lưu lãng đế hai mắt một ngưng cự đại quan cầu ẩm v a n g phong ra hắn kỳ thực cũng không có cố ý nhắm chuẩn ai chỉ là đang điên cuồng phát tiết mà thôi à ngươi quả nhiên không cách nào điều động phần này lực lượng nhàn nhạt đụa cỡ tâm thanh văng lên lưu lãng đế cái chán gân xanh hẳn lên hắn xoay người quả nhiên thấy cái tia quen thuộc nhắm mắt nam tử Cái trong h thể nhân loại bây giờ cũng chưa chết, cơ thể đang không ngừng phục sinh, không phục sinh thất kích â bây n cũng đang ngừng nào lượng ngừng người đến cùng là ai, tại sao muốn công một tại ta. t loại lại loại lực là sao bại giờ bởi ai, cơ đó vì lòng đông cổ đối với lưu lang đế thất vọng càng lớn khó trách trong nguyên tắc thần minh cuối cùng cũng từ bỏ người này thu hồi lực lượng đem hắn hóa thành thi q u ố t người này cho dù đối với nhân loại xã hội thất vọng cùng căm hận cũng không hư giả nhưng lại cuối cùng chỉ là một cái người bình thường thôi tâm trí vô cùng yếu đất ông không gian văn mẹo lưu lang đế trong lòng một hoảng trước mặt tràn cảnh đã trợn phát sinh biến hóa hắn phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ vô cùng vắng lặng thành thị một sừng ngươi thật sự làm được mặc rộng lớn nhân loại hủ tỷ tinh tinh âm thanh có c h ú t m u ộ n hắn gần nhất càng ngày càng thích mặc nhân loại quần áo tại trong nhân loại thành thị đi dạo làm quái nhân có gì tốt làm nhân loại mới mở tâm a hắn nghĩ như vậy nhưng chưa từng nghĩ hôm nay thu đến cái k i ê u kỳ quái nam tử liên lạc sau tợ d ọ phẹ xô dị thường phân chấn đem chính mình phái ra chắp đầu đông của một chỉ xa xa chung quanh thân thể bao quanh vô số quan g cầu lưu lãng đế đạo nói cho tợ d ọ phẹ sổ lưu lãng đế ta đã mang đến như thế nào bắt được nghiên cứu thậm chí ngăn cản thần minh thu hồi lực lượng đều không có ở đây chức trách của ta bên trong đương nhiên đương nhiên kệ nọ tư tợ dọ phẹ sổ âm thanh đột nhiên vang lên hắn rõ ràng tại phụ cận vừa cài đặt giám sát cũng cài đặt trò chuyện thiết bị theo thanh â m của hắn xuất hiện mảnh này vắng lặng mặt đất đột nhiên từ trong tách r a tốc độ nhanh vậy mà để cho đông cổ trong lòng cũng là một kinh cũng may tinh tinh kéo lại hắn tránh khỏi đông cổ cùng lưu lãng đế một cùng hạ xuống lưu lãng đế lực cơ động cũng không xuất sắc lúc này lại là đã trải qua tay gây thống khổ ứng kích phía dưới quăng cầu trong nháy mắt đánh phía bố chu dầm dầm dầm nhưng mảnh đất này mặt nhưng lại không đổ sụt kẹn ọ tư t ở n dọ phẹ s ố thanh â m hương phấn còn tại chuyển ra thế mà thật sự có loại sự tình này loại này thu phát lực lượng vậy mà so as hù dạ bọ tê g i á c mạnh hơn đếm gấp mười lần Ngạch, thân thể giống như của hắn rất yếu phóng thích chất khí gây mê a loại này làm nghiên cứu khoa học tại hưu tâm tính vô tâm thời điểm lúc nào cũng sẽ để cho lưu lãng đế loại tồn tại này rõ ràng nhược điểm người vô cùng khó chịu liên hoàn nhiệm vụ thần minh chi bí một đã hoàn thành thế giới sai lầm giá trị đề thăng một năm liên hoàn nhiệm vụ thần minh chi bí hai mở gai chương hai trăm sáu mươi ba ám t ậ p tự bí mật phía sau chương hai sáu m ba ám thập tự bí mật phía sau đông cổ nhẹ nhàng dùng ngón tay không ngừng đập cánh tay của mình đây là một loại theo bản năng hành vi hắn dừng lại ở này mỗi mực khắc những chiến trường khác tình huống đều có thể phát sinh ngoài dự liệu của hàn biến hóa nhưng kẻ nọ tư cỡ d ọ phẹ sổ nơi này nghiên cứu tựa hồ chậm chạp chưa từng xuất hiện thành quả càng làm cho đông cổ ý bên ngoài chính là vốn là tại trong hắn mong muốn theo lưu lãng đế chiến bại thất vọng thần minh nên sẽ trực tiếp hiện thân lấy đi lưu lãng đế lực lượng mà dẫn đến lưu lãng đế bỏ mình mới đúng nhưng bây giờ lưu lãng đế đã bị chất khí gây mê đánh ngã nhưng thần Đông cổ trong ừ từ mắt, t nhắm hai mắt, trong đầu phán phất lòng ộ một buộc n ngược giống như, đồng nhiên, hắn nhớ trong này từng miệng nói mình đang mơ bột cũng tại truy tìm lực lượng. Trong sư, ước sách ám ma mở mơ tìm tới tay theo thập tự tại truy pháp đã vị lực l của hắn một động lập tức nhắc lên hắc bảo nhân này đối phương hẳn là có một loại nào đó huyết thống hoặc là năng lực sinh mệnh lực tương đương cường đại nhưng mình chém đối phương sau đó đặc biệt lợi dụng tiên tàng nguyệt năng lực đối với vết thương tiến hành ăn mòn dẫn đến đối phương ma lực khổng lồ cùng sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao lại chậm chạp không có sinh ra hiệu quả lúc này hắc bảo nhân này đã không có bao nhiêu sinh tức ma lực cũng suy yếu không chịu đổi rất hiển nhiên là sống không lâu nói cho ta biết các ngươi bột mơ ước lực lượng là thần minh sao lúc này ma đạo cả bụ tổ mũ rơi xuống một tấm bình thường không có gì lạ gương mặt chỉ là trên mặt giữ lại một đạo hẹp dài mặt sẹo trước đây cái k i a một đ a o đoán chừng trực tiếp đem bộ mặt hắn tờ ép cờ ra cũng không biết là như thế nào sống sót ma đạo bây giờ ý thức đã bắt đầu mơ hồ trước mắt sớm đã đèn kéo quân đi tầm vài vòng nghe được đông cổ lời nói bản năng phải há miệng lại không phát ra được thanh âm nào đông cổ lại hỏi các ngươi biết thần minh tồn tại đúng không ma đạo vẫn như cũng n ơ ngác ác cơ thể bắt đầu co cắp đông cổ phỏng đoán hoặc giả còn là trong tình báo nói tới thần bí thệ ước hạn chế đối phương để cho đối phương tại loại này thời khắc sinh tử cũng không thể giao phó ra tổ chức tình báo đông cổ thở dài một â m thanh giơ tay phải lên nước chạy quyền ý chạy xuôi hai ngón gõ lên bóp ra một cái quyền ấn đốt đông cổ cánh tay một run trong nháy mắt đánh tại vị này năng lực có chút quỷ quệt y mà pháp sư đỉnh đầu g i a n giáp g bốn ma đạo cả người xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn nội tạng bị tan vỡ xương cốt cảm phá vốn là sắp tử vong hắn trong nháy mắt không một tiếng động ngươi giết chết người chơi u Kiểm c từ lại từng tại ma binh truyền kỳ thế giới gặp vị kia võ đạo gia đối phương đem toàn bộ tài sản tặng cho chính mình thế mà cũng chỉ có mấy một trăm linh điểm vận mệnh điểm số rất rõ ràng an thập tự đối với thành viên tài nguyên khống chế vô cùng đáng sợ thế là hắn tâm niệm một động lựa chọn năng lực kiểm chắc đến ngươi tại thế giới này nắm giữ thu được ban thưởng thượng điều quyền hạn ngươi sẽ tại trong lần này rút r a thu được một lần ngoài định mức rút r a phải trăng mở gai rút r a bắt đầu rút r a rút r a bên trong rút r a thất bại không kiểm chắc đến mục tiêu người chơi nắm giữ bất luận cái gì năng lực phải trăng bắt đầu thứ nhì lần rút r a trong lòng cổ đông cổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ngờ tới rút r a bên trong rút r a thất bại không kiểm chắc đến mục tiêu người chơi nắm giữ bất luận cái gì năng lực Kết h bốn cái tiêu phiến từ đặc thù hợp kim tạo thành cửa lớn răng rắc một âm thanh mở r a một thân áo choàng dài trắng kệ nọ tư đỡ dọ phẹ sổ từ trong đi ra hắn biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đông cổ mở miệng nói rất kỳ quái. s á c thực rất kỳ quái đông cổ đã ý thức được vấn đề thế là chủ động mở miệng nói có phải hay không căn bản từ đối phương trên thân kiểm chắc không đến bất luận cái gì đặc thù gen cùng năng lực đặc thù tồn tại goner s một giật mình kinh ngạc nói làm sao người biết đông cổ thầm nghĩ quả là thế trong lòng của hắn đối với ám thập tự nội bộ những cái kia thần kỳ cấu tạo cuối cùng có giải thích hợp lý tiến thêm một bước hắn cũng biết vì cái gì hiện thế đông hạ người chơi tổng hội đồng thời không biết đến cùng là cái nào một vị thần bí hoàng kim giai người chơi thành lập ám thập tự tổ chức như vậy ám thập tự sau l ư n g một chỉ sợ nguyên bản cũng không phải hoàng kim g a i người chơi hắn chỉ là tại một quyền siêu nhân thế giới thông qua phương thức nào đó a n mòn c ư ớ p đoạt thần minh quyền hành cái này khiến hắn có một định trên trình độ ban cho thành viên tổ chức năng lực đặc thù tạo thành cấu tạo cơ sở nhưng cùng lúc đối phương nhất định cũng bởi vậy nhận lấy một loại hạn chế nào đó hoặc một loại nào đó xâm nhập thậm chí người này đã bị vây ở thế giới này đây mới là đối phương đem thế lực tập kết đến nguy hiểm như thế bạch ngân thế giới lý do bằng không lấy ám thập tự toàn bộ thành viên thực lực tại đồng dạng bạch ngân thế giới bọn hắn cũng sẽ không tao nổ quá nhiều nguy hiểm đông cổ chậm rãi phun ra trong lồng ngực một miệng trọc khí đến n ư c này rất nhiều trước kia chuyện không thể hiểu được liền đều được giảng giải vì cái gì ám thập tự thành viên có thể có được nhiều như vậy hy hữu năng lực vì cái gì chính mình giết chết ám thập tự thành viên lại không cách nào thu được đối phương cái kia căn nguyên tính chất cấu tạo năng lực cùng với bốn. vì ớ i v cái gì nữ nhân kia điên cuồng hơn hủy diệt thế giới này hết t h ả đều là bởi vì cái kia ẩn thân tại ám thập tự sau lưng cái vị kia tồn tại đối phương chộp lấy bộ phận thần minh quyền hành đồng thời chính mình cũng nhận ăn mòn không cách nào thoát ly thế giới này cho nên sẽ phải gánh chịu càng ngày càng lớn ý chí thế giới n h m b ả o hắn cho nên cũng không dám tùy tiện hiện thân tới trực tiếp gạt bỏ chính mình cùng khương h i lang nữ nhân kia điên cùng tàn sát thế giới này cư dân sẽ trực tiếp gây nên ý chí thế giới phản công cuối cùng thế giới này trở nên cực độ không ổn định cùng điên cuồng nàng muốn dùng cái chết của nàng ra cái kia một vị hoàng kim dai bột một lên t r ô n cùng bốn phản phất là tỏa ra đông cổ suy nghĩ trong lòng lại có lẽ là người tuyên bố nhiệm vụ kẻ nọ tư t ở dọ phẹ sổ cũng đồng thời nghĩ tới cái này một điểm vận mệnh trò chơi nhắc nhở cấp tốc đổi mới liên hoàn nhiệm vụ thần minh c h i bí hai đã canh tân miêu tả cái gọi là thần minh ban cho cuối cùng chỉ là sắc không thần minh lực lượng căn nguyên tại bản thể phía trên tìm được thần minh bản thể tồn tại ban thưởng thế giới sai lầm giá trị ngoài định mức để thăng không biết kỷ vật đông cổ tiên sinh có cái thể làm phiên ngươi, thay ta đi giám sát một phiên phía làm giám ngươi, đi dưới kẻ i cái, cái gọi minh a sao. là thần k nọ tư tợ d ọ phẹ sổ lấy ra một phó cảm giác khoa học kỹ thuật mười đủ kính mắt trên dưới cũng là một bạc đặc chế hợp k i m ở giữa thì dùng một loại nào đó màu xanh lá cây t h ấ u kính đông cổ sau khi nhận lấy lập tức đến nhắc nhở ngươi thu được đạo cụ quan trắc khí ít quan trắc khí ít phẩm chất lam sắc miêu tả từ siêu cấp nhà khoa học gờ nơ nghiên cứu dụng cụ quan trắc có thể từ năng lượng góc nhìn giám sát ghi chép khác tồn tại hiệu quả đeo dai sau có thể giám sát ghi chép trong tầm mắt tồn tại tin tức sẽ bị xỉn cợ dân mãi giờ đến kẻ nọ tư tợn dò phẹ sổ dụng cụ trong tay đông cổ gật gật đầu tiếp nhận dụng cụ đạo vừa vặn ta cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng bây giờ vị kia thần minh trò chuyện một trò chuyện khoe miệng của hắn câu lên một cái lạnh lùng đường cong kế hoạch nhất thiết phải làm ra một chút sửa lại loại điên cuồng này thế giới chính thích hợp cái kia điên cuồng thần minh a chương hai trăm sáu mươi b ố long quyển buông xuống chương hai trăm sáu mươi b ố long quyển buông xuống liền không thể ngồi xuống nghỉ ngơi một xe sao bây giờ chó con cũng quá mức hung mánh một chút t ban cùng ban phổ hơi thở dốc hai người hợp lực một quyền lần nữa đem màu đen kia đáng sợ đại c ầ u đánh vào dưới mặt đất nhưng đối phương trong nháy mắt lại lông tóc không thương phải bỏ ra không nghĩ tới câu nói này sau màu đen đại c ầ u sóng kỳ vậy mà thật sự ngồi xuống liền như là thông thường chó con như vậy thậm chí còn lắc lắc cái đôi n g ạ y bốn ban phổ nhìn một mắt đệ đệ của mình không nghĩ tới một trang ác chiến thế mà lấy loại hình thức này kết thúc bất quá cũng tốt cái này cái gọi là quái nhân hiệp hội quả thực cường h ã n một chút loại này cấp bậc quái nhân thế mà một lần xuất hiện nhiều con đi thôi ồn đi chăn chúng ta phải đi giúp những người tuổi trẻ kia đang muốn mở ra bước chân một đạo đen cả đã lăng không bay v ụ t đi qua bang nhãn lực xuất chúng trong n g á y mắt hai tay một g i ờ lên vững vàng đem đối phương tiếp lấy đã thấy đến chính là mất đi ý thức gậy bóng kim loại giống thiên không bên trong vượt qua một nghìn e m mở dần con giết im lặng gào thét con giết trưởng lão bây giờ trạng thái cũng không tốt cái kia vô cùng cứng rắn giáp sắc vậy mà đã xuất hiện diện tích lớn tổn hại nửa người dưới có đến một trăm e m mở tứ chi xuất hiện không trọn vẹn dịch thể chảy ngang rõ ràng vừa mới trong lúc các chiến nó cũng không có chiếm được bao nhiêu thế bị gậy bóng kim loại chọc thương bang đem gậy bóng kim loại nhẹ nhàng để ở dưới đất mắt nh Bang phổ chiến ũ n g là t ở d à bọn hắn loại này võ đạo gia, vô cùng không thích hợp cùng loại này hình trương nhân thích hợp thể khoa h loại loại đạo quái đối i võ vô ra, c nhưng giờ, bây đối m ặ trường loại lựa Chiến này cường không chọn. địch, có đã hồ tựa t khác một bên cạnh gờ n ộ i lung lay mấy lần cuối cùng bất lực n g ã xuống trước mắt hắn màu đen tinh trùng số lượng tựa hồ vô cùng vô tận những cái này thể ở giữa còn có thể tiến hành d u n g hợp để thang lực lượng hắn động cơ sớm đã mạnh lại một thẳng nỗ lực kiên trì bây giờ cuối cùng đã đến cực hạn nguyên tử vũ sủ cạ xạ cái chắn có mồ hôi chạy xuống ở bên cạnh hắn xấu xí tổng thống đã nga xuống hai tay tiêu thất giữa ngực có một đạo dần vết thương nhưng bây giờ một cái cường địch mới đã xuất hiện đó là phảng phất một thác nước đồng dạng quái vật chỉ có hai khoả ánh mắt phiêu đạn g trong đó nhưng quái vật này chẳng những không nhìn mình c h ắ n g kích phát ra cao áp hỉ rộ đủng y lực cũng càng lúc càng lớn cho dù lấy nguyên tử vũ sủ cạ xạ kiêu ngạo bây giờ cũng là cảm giác hơi có k h ô n g bằng hắn không khỏi có chút gấp nóng n ả y hắn liếc nhìn một chu n h ữ n g anh hùng đã dần dần rơi vào hạ phòng gậy bóng kim loại mất đi ý thức đồng đế cũng bị cái kia mới xuất hiện mọc ra cánh quái nhân áp chế để v ị u người cải tạo mất đi sức chiến đấu cái kia h è n mọn màu đen quái nhân bắt đầu đánh lén vốn là tại cái kia dần mèo môn u cùng mới xuất hiện không có năm quan quái nhân trong tay không ngừng chạy trốn điểm tâm mặt nạ t h ử quang kiếm khách người đến cùng đang làm gì chiến tuyến liền muốn tan vỡ a ông không gian vặn vẹo bên trong đông cổ xuất hiện tại trong một phiến b ử a bãi thành thị đầu kia người khủng bố x à vẫn tại trong thiên không k h ô ngừng n g dãy ruộng long quyển sắc mặt càng lâm trầm đông cổ thậm chí lo lắng nếu như mình xuất hiện chậm thêm một điểm kiên nhẫn tiêu hao hoàn tất long quyển sẽ tiện tay đem trên vạn người này vừa người dần nhân xà bóp nát long quyển đại nhân ta trở về long quyển tiện tay một sách đông cổ lập tức thân bất do kỳ đến tung bay đến long quyển trước người cái này chiều cao cùng học sinh tiểu học không khác thành thục nữ tính tuổi thật hai mươi tám tuổi lợi dụng năng lực ưu thế thu được chiều cao bên trên nhìn xuống đông cổ quyền hạn nàng túi đầu chỉ vào đông cổ chửi ầm lên ngươi cái chết mù loà có phải hay không quá đ ể cao bản thân lại muốn ta chờ ngươi lâu như vậy ta xem không đem ngươi giáo hấn một ngừng lại ngươi là học không được tôn trọng cường giả đông cổ vội vàng mở miệm nói long quyển đại nhân rất xin lỗi bên kia chính diện chiến trường có thể muốn bị bại cho nên sự chú ý của long quyển quả nhiên lập tức bị thay đổi vị trí nàng hai tay vây quanh đối với đám kia mất đi nàng ép cấp những anh hùng bị bại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dưới cái nhìn của nàng ngoại trừ bợ l ậ t của mình những người khác đều là tầm thường căn bản khó xử chức trách lớn cho dù là cái kia cái gọi là ngân sắc giang anh lại hoặc là danh s ư n g thế giới tối cường kìm tập long quyển hừ lạnh một tâm thanh không tiếp tục dùng năng lực câu thúc chính mình đông cổ cảm giác một phía dưới trên không cái kia ô tô bộ rổ cảm xúc quả nhiên chỉ có một phiến hỗn độn hắn lập tức phát động thứ nguyên a rm hai người trong nháy mắt tiêu thất con giết trưởng lao điên cuồng tại mặt đất va chạm mặc dù nó giáp sát có tổn hại nhưng bang cùng bang phổ công kích cũng không thể trí mạng ngược lại để nó bởi vì đau đớn bắt đầu phát cuồng bang cùng bang phổ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn con giết trưởng lao phát cuồng trực tiếp làm rối loạn tất cả mọi người trận thế chiến cuộc trong nháy mắt hỗn loạn đúng vào lúc này không gian một trận vật mẹo hai đạo người c ả xuất hiện tại cách đó không xa một đạo quang nghe n g ự a khí liền để người cảm giác vinh mặt hất hàm sai khiến giọng nữ vang lên các ngươi cái này một số người quả nhiên không đáng tin cậy a thân là võ đạo tông sư bang có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã có chút quen thuộc cái này mảy may không biết kính già yêu trẻ ngạo mạn tiểu nữ hoa nguyên tử vũ xù c ả xạ nhưng là trong lòng một lòng nếu như là bình thường hắn có thể còn sẽ đối với bị chửi có chút bất mãn nhưng cái này một khác long quyển âm thanh tờ é cơ thực đến làm cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn cái này quái nhân hiệp hội đích thật là nguy hiểm trọng trọng cường đại quái nhân chỗ nào cũng có loại này trường hợp phải nên phái ra phía bên mình quái vật mới đúng a giống con giết trưởng lão không đúng lúc tiếp tục g o t h é t lan lộn long quyển sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống nàng hai tay mở ra trên thân lục sắc quang mang đại thịnh con giết trưởng lão cái kia vô cùng dần thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại sau đó càng là tại đáng sợ trong tiếng kẹt chậm rãi bắt đầu v ặ n mẹo long quyển màu đen áo diện kim hở cổ tại trong cuồng phong kịch liệt vũ động màu xanh biết tóc cũng là tại siêu năng lực tác dụng phía dưới hơi hơi p h i ê khởi trên mặt nàng chậm rãi phủ lên tàn khốc ý cười con giết trưởng lão cảm nhận được một cô đáng sợ mạ trạm tác dụng trên người mình. đồng thời một điểm một điểm đ e m thân thể của mình bắt đầu bắt đầu vặn b ẹ o á á hắn phát ra gào thống khổ một loại quen thuộc sợ hai sông lên đầu một như hai năm trước hắn tao nộ vị k i a b ỡ lặt một giống như một dạng tuyệt vọng hắn vốn cho là mình đi qua cái này hai năm nuốt trừng đã trở nên đủ mạnh nhưng bây giờ đối mặt cái này hoàn toàn không cách nào chống cự kinh khủng siêu năng lực hắn cảm giác chính mình giống như cự nhân trong tay nho nhỏ côn trùng đang bị người tiện tay bóc chết long quyển không phải b ỡ lặt công kích của nàng cũng không phải b ộ c phát tính chất mà là lợi dụng kinh khủng n i ệ m năng lực một điểm một điểm nghiền nát con giết trường lao toàn bộ hắn thậm chí không cách nào làm đến lợi dụng thoát xác tới giả、chết. l o n g quyển tay phải m ộ t bóp liền nhìn cũng không nhìn trên không quay người bay về phía những người khác sóng kỳ nhìn xem trên không hình thể vô cùng dần con r ế t trưởng lão đột nhiên giống như dính thủy quần áo một dạng bị một cổ vô hình cự lực bắt đầu v n mẹo chen làm trong thân thể tất cả h u y ế t dịch nội tạng sau đó lại bị xoa trở thành một cái mấy mét tiểu cầu từ không trung rơi vào mặt đất đập nhỏ vụn nó cái kia không ngừng rêu động cái đuôi cũng dừng lại yên lặng nằm d ạ p trên mặt đất nga ôm một tâm thanh điểm tâm mặt nạ trước mắt một hoa cái kia vô cùng linh hoạt nhỏ to trong nháy mắt tiêu thất vây một tâm thanh lom vào trong tường trong lòng của hắn một vui nhưng không đợi hắn tiếp tục động thủ trước mặt hắn còn sót lại lợi cũng bị cường đại niệm động lực quét bay ra ngoài long quyền xuất hiện trong nháy mắt hoàn thành anh hùng p h ư ơ n g đối với quái nhân phương phản áp chế nhưng nàng như cũ bất mãn nơi này phản phất chuẩn bị sẽ tại trước mặt cái kia nhân xà bó tay bó chân biệt khuất một thứ tính phát tiết ra ngoài một giống như long quyền thật cao bay trên không trung hai tay đột nhiên hướng phía dưới một chảo phản phất bắt được cái nào đó thực thể một giống như khẽ kêu một tâm thanh hai tay hướng về phía trước kéo lấy ẩm m bốn động tính đáng sợ làm cho tất cả mọi người thất thành đem đồng đế triệt để áp chế phượng hoàng nam khó có thể tin phải xem lấy cái này kinh khủng một màn mấy cây số bao la mặt đất đều tại nước ra mà chỗ ẩn thân phía dưới cái kia bốn t h ô n g tám đạt đáng sợ xào h u y ệ t trực tiếp bị ra tới cái này vẫn là nhân loại sao đông cổ nhìn xem cái này một màn trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn một cái xù nổ xuất hiện tại bên cạnh phu đủ kỳ long q u y ề n một xuất hiện ở chỗ này liền bất động thanh sắc bóp chết tất cả xuất hiện tại phu đủ kỳ bên người q u á nhân bây giờ phu đủ kỳ mặc dù sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g coi như an toàn phu đủ kỳ tiểu thư xin nhớ ký ta kế tiếp lời nói chương hai trăm sáu mươi lăm thôn vệ th c h ư n g hai t r ư ơ i lăm thôn vệ thần minh cự xạ giống quái dị nhân xà ô tô bộ rô bây giờ thân dài đã vượt qua đến 1.000 g h ì m cơ hồ đã vượt qua con i ế t trưởng l ã o chiều dài hơn nữa không giống với con i ế t trưởng lão bộ kia uy phong d i n d i n bộ dáng đầu này nhân xà toàn thân tràn đầy vận vẹo cùng khác thường mỗi một tấm gương mặt rõ ràng đều lớn lên một dạng biểu lộ nhưng lại có không giống nhau đau đớn hai đ ồ n g u mê cô độc đắng trưởng thành gặp nghiền ép lòng chua s ó t đắng lão nhân khỏe mạnh không có ở đây đắng sinh lao bệ tử yêu ghét bỉ khắp nơi tất cả đắng g i n xong mỗi một tấm gương mặt đều phơi bảy diên Tiếp tốc cái phi quái đến đó đầu cho này dần văn này vốn làm là quái dị mẹo, không i n khủng kinh khủng cự ra quái nhân hóa hiện ách thét thêm thê tượng giống. Vốn tiếng nên càng lương gào cự xà xẻ là ra trở quái quái dị k h ô n gian g một trận v ă n mẹo đông cổ xuất hiện lần nữa ở tòa này đã sắp triệt để bị san bằng thành thị bên trong nhìn xem đầu này quỷ dị đại xà bây giờ trên thân vậy mà bắt đầu xuất hiện vậy hình dáng làng ra hơi hơi kinh ngạc đối phương đã dần dần triệt để đánh mất nhân loại đặc thù đây là tinh thần đã tan vỡ sao muốn triệt để hóa thân quái vật ra đi ta muốn tìm ngươi đàm luận một đàm luận đông cổ âm thanh cũng không lớn liền như là long quyển có thể cảm giác được bây giờ còn giấu ở trong tòa này thành thị nhân loại mở dạng giờ phút này t ò a thành thị bên trong sớm đã không có người bình thường tồn tại còn có thể sống động người c ả vô cùng nổi bật đông cổ cấp tốc bắt được đối phương hơn nữa từ đối phương thân hình phán đoán chỉ sợ sẽ là cái kia tạo thành trận này kinh khủng s á t nghiệt nữ nhân đạp đ ạ p giản xong không biết chính mình đến cùng là tại tâm lý gì điều khiển vậy mà ma xui quỷ khiến một dạng đi ra có lẽ nàng đã từng một t h ằ n g mong mỏi có thể có một cái bị tờ dạng này ngăn nắp xinh đẹp người có thể cứu mình cứu vớt du giang lý g i cứu vớt lao nô cứu vớt càng nhiều kẹt ở ám thập tự bên trong người nhưng vô luận chính mình như thế nào khẩn cầu chưa từng có đạt được bất kỳ đáp lại bởi vì t h ế ước hạn chế bọn hắn không cách nào lấy bất kỳ phương thức nào hướng những người khác lời thuyết minh ám thập tự trần tướng càng không cách nào liên hợp những người khác cùng công kích ám thập tự đã từng nàng vừa mới bị đặt vào ám thập tự lúc rất may mắn gặp một cái cường đại mà ôn hòa bắt nơ lao nô g nam nhân kia thực lực cường đại viễn siêu bây giờ làm mưa làm gió tạt â m nàng cũng chính vì đối phương che chở lấy được một ti thở dốc không gian có huyễn tử một lần nữa trở lại thế giới bình thường hy vọng nhưng hết thệ đều theo lão ngô thu được cái nào đó mạnh đại đạo cỗ sau thay đổi hắn bắt đầu muốn chủ động tránh thoát bột k h ô n g chế cuối cùng giản xong nhìn thấy chỉ còn lại lao ngô tản chi từ lao ngô âm thầm lưu lại cho mình trong điều kiện giản xong biết bột năng lực bí mật nàng cũng cuối cùng triệt đề hết hy vọng vô luận chính mình những người này ở đây vận mệnh trò chơi bên trong cố gắng như thế nào thi hành nhiệm vụ thu được cường hóa cuối cùng cũng chỉ là cho bột làm áo cưới thôi chính mình cái này một số người từ bị thúc ép hoặc tự nguyện tiếp nhận cái kia cấu tạo bắt đầu liền chỉ còn lại có giả tạo sinh mệnh hết thệ cường đại lực lượng đều cắm dễ tại cái này hư hảo nền tảng phía trên bột tùy thời có thể rút ra chính mình hết thảy mạnh liệt cảm giác bất lực so sử dụng năng lực gặp tinh thần ăn mòn mo mò hơn phá hủy dạn song ý chí nàng trở nên tuyệt vọng mà đ i ê n cuồng kể từ lúc đó một cái ý nghĩ đ i ê n cuồng liền chậm rãi từ trong đầu của nàng sinh ra nàng phải dùng triệt để hủy diệt thế giới này phương thức để bột cũng không cách nào tiếp tục ở đây cái thế giới bên trong lần n ú t tiếp chỉ có đem hắn từ mảnh này d ư ờ n g ấm bên trên bóp r a lái hiện thế những người kia mới có cơ hội chú ý tới hắn mới có thể chém giết hắn giản s o n g bởi vì năng lực quan hệ đang thu thập tình báo cái này một khối không có người có thể so hiệu suất cho dù là tại hiện thế nàng cũng tại trong g i ớ i đất hắc ám thế giới trôn giấu mấy cái tử thể mặc dù mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ những mầm mống k i a thể liền sẽ chính mình tiêu vong nhưng vẫn là có thể làm cho nàng được đến rất nhiều những người khác không cách nào lấy được t i n tức t í như đã từng danh vang một lúc hắc ám thế giới tổ chức đỏ t h â m có rất nhiều người tại truyền ôn tên là đỏ t h â m chi chủ tồn tại đã hoàn toàn chết đi nguyên nhân chính là hắn t r e o chọc phải b ị tở tin tức này để cho giản s o n g cấp tốc chú ý tới vị này hỏa tốc quật khởi người trẻ tuổi nàng điên rồi một giống như s i ê u tập rất nhiều tư liệu của đối phương nhìn xem trong video cái kia c h ó i mắt người trẻ tuổi giản s o n g lúc đó tại trong hiện thế căn phòng h tám l ệ rơi đ ầ y mặt có không cam l ò n g cũng có mừng rỡ cuối cùng đều biến thành thoải mái muốn trách thì trách chính mình vận khí không tốt đã giản s o n g lúc này càng khó khống chế hỗn loạn tâm tư nàng xem một mắt bởi vì quái nhân hóa cuối cùng thu được thoát ly trọng lực bay lượn năng lực quái xạ trong ý thức hỗn loạn càng thêm kịch liệt đông cổ mày nhân lại hắn có thể cảm giác được trước mặt nữ nhân này cảm xúc cùng ý thức cũng đã cực kỳ hỗn loạn. p h ả n phất một cái cực không ổn định thuốc nổ lúc nào cũng có thể nổ tung nhưng hắn vẫn là mở miệng nói các ngươi ám thập tự người g dần dây bây giờ hẳn là ăn mòn thần minh a hơn nữa trạng thái cũng không tốt ít nhất không cách nào tự do hoạt động giản xong một giật mình đông cổ lời nói p h ả n phất một đạo xâm xét sợ là nàng gây n ô tinh thần vậy mà để cho nàng lần nữa khôi phục một điểm lý trí miệng nàng động mấy lần nhưng đều không thể mở miệng đông cổ kỳ thực cũng không cần đối phương đích xác nhận hắn vô cùng t h n g tin phán đoán của mình trên thế giới này không có nhiều như vậy trường hợp chân tướng chỉ có một cái hắn nhìn xem cái này liên cùng nữ nhân ánh mắt có chút tiếp hận bởi vì mặc kệ như thế nào. nữ nhân này đã đi ra vô cùng quyết t u y ệ t một bước loại này trên tinh thần ăn mòn giống như một loại linh hồn ô nhiễm cho dù là đầu tiên cũng không cách nào loại trừ h ắ n tiếp tục mở miệng đạo ta cũng đoán được cách làm của ngươi đơn giản là muốn cho thế giới này triệt để ta vỡ để cho hết thể tồn tại đều không thể tiếp tục c ấn nút bức bách đối phương không tiết hết thể đại giới trở về hiện thế đông cổ lắc đầu nói đây là một cái quyết tuyệt lại điên cuồng ngủ xuẩn biện pháp g i n xong ánh mắt m á m nàng cũng biết chính mình chỉ sợ sớm đã không bình thường nếu như bình thường làm sao có thể có nhân tâm an lý đắc đi giết chết mấy và người nếu như bình thường làm sao có thể giết chết cái kia một trực khiếu chính mình g i n xong mi người trẻ Ta đã chúng ta một lên giản g i xong ánh một xứ sở nàng nhìn thấy trước người vị này được vinh dự đông hạ chi qua người trẻ tuổi khỏe miệng toét ra một cái nụ cười tàn khốc ẩn ẩn có tinh củ hệ nởi nguyệt tương bào quanh hắn nàng gái kia cứng ngắc khuôn mặt bỗng nhiên phảng phất hòa tan một dấu như khỏe miệng đồng dạng chậm rãi toét ra sau đó cơ thể trong nháy mắt hóa thành ý chí một cái màu đen tiểu x à bay vào cách đó không xa cái tiêu cự xá cơ thể s à i tạ mạ chậm rãi thu hồi nằm đấm nhìn về phía trước cầm vang ngã xuống dần quay nhân trong lòng tràn đầy thẻ nhạt đây chính là đông cổ cùng chính mình nói cường địch s a o bốn ai s à i tạ mạ bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị phà phất như là lòng tràn đầy chờ mong cuối tuần siêu thị sẽ tiến hành lớn gấp rút nhưng mình nhịn vài ngày chờ đến cuối tuần siêu thị lại còn nói căn bản là không có lớn gấp rút hoạt động hắn cao ngất cơ thể thả lòng số dưới chậm rãi quay người chuẩn bị về nhà. Thế nhưng không đầu sai đỗng nhiên tạ n thân nổ tung, trái mạ mang theo một lúc này mới tới kịp nhìn quanh bố tru hắn hơi kinh ngạc phải phát hiện chính mình những gì thấy trong mắt đã là một mã bình xuyên cái gì phong lúc tiểu khu toàn bộ cũng không còn tồn tại có chút địa phương thậm chí hóa thành sâu không thấy đáy hô to chờ đã sai tạ mạ bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề nhà ta đâu nếu như nhớ không lầm nhà mình liền tại đây phụ cận a sai tạ mạ mờ mịn bốn chú ý rất khó từ mảnh này tề chỉnh đại bình nguyên bên trên tìm được chính mình trước kia tiểu khu tồn tại vết tích ta lớn như vậy một cái nhà liền không có hi hi, hi các người đánh nhau thì đánh nhau ai đem nhà của ta đánh không còn sai tạ mạ không có la hai câu liền phát hiện nằm trên mặt đất đã chỉ còn lại nửa khúc trên gonos gonos bây giờ gặp được sư phụ vô cùng mừng rỡ Tinh lúc này tại long quyển siêu năng lực áp chế xuống anh hùng hiệp hội phương đã cơ bản áp chế thế cục nhưng theo đáng sợ ba động tản ra đại xà đã mở gai biến hóa mới chương hai trăm sáu mươi sáu cường cường liên hợp chương hai trăm á u mươi s á cường cường liên hợp long q u n chậm rãi hạ tốc độ cao từ không trung rơi xuống nàng mỹ mắt g vô xuống Mặc dù treo lên la l ị khuôn mặt nhưng khí c h à n g lại vô cùng đáng sợ nơi g đây là lại phải biến đổi thành đồ vật gì trong giọng nói tràn đầy không tạm bã thì cổ trong lòng càng thêm p h ấ n hận nhưng thời khắc này nàng chỉ cảm thấy mình đã trở nên hoàn toàn khác biệt đại xa lực lượng còn có cái kia một vị lực lượng giống dân thân rắn ngừng lên năng lượng buộc phát độ chấn động quá cao để cho không khí ẩm vang bạo liệt phát ra phảng phất gào t h é t đồng dạng gào t h é t cái này uy thế kinh khủng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người long quyển một tay ngăn tại trước người bay ra ngoài đến một trăm m nàng bông cánh tay xuống vẫn như cũ lông tóc không thương nhưng cảm nhận được con khoái vật này vừa mới năng lượng cường độ nàng cũng là tinh thần tỉnh táo trên mặt ý cười càng ngông cuồng tùy ý nha xem ra ngươi trở nên mạnh mẽ một điểm a long quyển cách không hư nắm n i ệ m động lực khủng bố lần nữa phát động vô hình không khí chi chi văng r ộ i ẩn ẩn bắt đầu bởi vì kịch liệt áp xúc phát ra nhiệt độ cao nhìn từ đằng xa tựa như cả vùng không gian cũng bắt đầu bóp méo một giống như tại không biết lực lượng tác dụng phía dưới thành công dung hợp đại xà tế b à o sĩ cổ cảm giác chính mình bây giờ đơn giản không gì làm k h n g được nàng không tránh không né cảm thụ được cái kia đã t ừ n g đối với mình tới nói phảng phất thiên uy một giống như niệm động lực khủng bố hai tay vung lên nàng trần trụi thân hình phía dưới kết nối lấy dần thân rắn cũng là cùng một thời gian mở ra trên cổ cái kia phảng phất cánh thịt đồng dạng gối vẩy không gian phảng phất từng khúc bạo liệt một giống như long quyển niệm động lực trong nháy mắt bị tranh thoát không chỉ như thế thì cổ toàn thân tản ra đáng sợ năng lượng ba động hai tay hư nằm hướng về phía long quyển vị trí xa xa một đ ầ y ông kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát long quyển con người một co lại thân hình lăng không may múa trong nháy mắt tránh khỏi Suy. xa xôi tiếng nổ qua mấy giây mới chuyển đến long quyển q u a y đầu lại lại phát hiện phía sau mình mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thẻ cũng đã biến mất mặt đất bị t ẩ y ra hô sâu thiên không phía trên đám mây cũng hoàn toàn biến mất công trình kiến trúc sông núi dòng sông hết thẻ biến mất không thấy gì nữa cho dù là bang cùng bang phủ cái này hai vị kiến thức rộng lâu năm võ đạo gia bây giờ cũng là cảm giác khắp cả người phát lệnh đây rốt cuộc là cái gì lực lượng thì cổ tóc bay lên nàng tận tình lộ ra được nạo nhân của mình dáng người đáng sợ khí chẳng trong nháy mắt vượt trên long quyển rêu rêu nói run sợ long quyển ngươi cũng bắt đầu né tránh ta công kích cảm thấy sợ run sao ông nàng hai tay lần nữa hư nắm ba đậu khủng bố lần nữa bốc phát màu trắng loa trùm sáng tản ra hủy diệt hết thể đáng sợ lực lượng vậy căn bản không phải nhân loại nên không có lực lượng long quyền lần nữa t r á n h né nàng dường như đang đệ nén phẫn nộ của mình Vâng! viên Dung pháng Trang giống như, mỗi một phát năng lượng pháo đều đem nửa viên tinh cầu bên trên tất cả đá mây thổi tàn, đại lục địa hình cũng trong nháy mắt phát sinh cầu. đều cầu hợp phất cho phát pháo phát thay sạp đại địa điểm đem đá đại địa đổi. tại mỗi tồi xì cổ cả lục tất một một mắt mây long quyển cũng không còn cách nào áp chế phẫn nộ của mình nàng quét một mắt bây giờ như cũ ở vào chính mình dưới sự khống chế mấy cái cường đại quái nhân lòng sinh do dự nhưng x ỉ cổ đã một tay một hướng dương, một đạo thiên phạt một giống như kinh khủng dần l ã n sơ trường t h ư ơ n g t r ậ n theo số đông đầu người định không trung thành hình n ư ơ n g thực năng lượng tản ra một vòng vòng gợn sóng năng lượng cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người phụ b ù kỳ thậm chí cảm giác đầu mình ra tóc tê dại sợi tóc dựng thẳng lên long quyển trợn thả ra đối với tất cả quái nhân khống chế toàn thân màu hoàng kim t r ạ c quái nhân hoàng kim tinh trùng một trải qua thoát khốn lập tức một kích đánh bay phụ cận x i nhì phân c ù n g điểm tâm mặt nạ hướng về l o n g q u y ể n thiềm kích đi qua t à ác tự nhiên thủy đồng dạng liên thông tất cả nước n g m cuốn lên thao thiên cự lãng t u ầ n hướng đám người l o n g q u y ể n sắc mặt tâm trầm thế cục tựa hồ trong nháy mắt xảy ra người chuyển để cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là tựa hồ chính là bởi vì chính mình không cách nào đang k h ô n g chế những thứ này quái nhân đồng thời đánh bại địch nhân mới khiến cho tất cả mọi người đều đã rơi vào nguy hiểm nàng nhất thiết phải buộc phát ra cường đại hơn lực lượng lòng quyền hai tay nâng lên n i ệ m động lực khủng bố để cho tóc nàng dựng thẳng lên mép váy không được hướng về phía trước kh trường thương ẩ m vang rơi xuống cái này một kích nếu là nổ tung phương viên số mười một nghìn em mở phạm vi chỉ sợ đều đem c h n vùi long quyển không lo được phòng thủ hai tay xa xa cầm hướng cái kia lặn s ờ trường thương thì cộ nếp miệng lên nàng hai tay hướng về long quyển lần nữa một đ ẩ y ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát nghị giản p h u bù kỳ tại cái này một khắc đống nhiên cũng không sợ sệt đỉnh đầu cái kia thiên phạt đồng dạng lặn s ờ trường thương rớt xuống nàng chỉ mớn nếu như không có chính mình cái này một số người liên lụy n ị giản căn bản sẽ không thất bại a nàng phát ra phi công đồng dạng lớn hô hai tay nhấc lên cùng phòng muốn bắt được cái kia xả phở ổng sắc u á i nhân nhưng mình siêu năng lực thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương trong nháy mắt đều làm không được tuyệt vọng đánh tới lúc bốn chu không gian lại đột nhiên rung động kịch liệt trong lòng p h ù đủ kỳ một động không đợi nàng xác nhận không gian cấp tốc phá vỡ thân dài vượt qua đến một nghìn m kinh khủng cự xà màu đen đầm b a n g xuyên qua không gian mà đến giống cái này chỉ vô cùng cự đại quái xả toàn thân tản ra đáng sợ và mẹo mấy vạn người vạt vẹo cùng hỗn loạn để nó phát sinh khó có thể tưởng tượng quái nhân hóa có thể nói đơn giản tập trung tất cả ác n i ệ m một giống như cái kia trong tiếng hô không gian từng khúc vỡ tan, đáng sợ ba động một điểm một điểm đẩy về phía trước tiến không khí bởi vì không gian phá toái cấp tốc trôi đi nhắc lên đáng sợ thứ nguyên đặc vỏi chỉ cô khó có thể tin phải xem lấy chính mình cái tia kinh khủng một kích thế mà trong nháy mắt ở đó đại xà trước người tan g rã trên người mình thần mình phát sờ phản phất tao nộ hoàn toàn tương phản lực lượng cùng đối phương cái tia quái dị ba động hoàn toàn triệt tiêu khác một bên cạnh sài t ạ m mạ n g cùng g ỡ n ô nói chuyện phiếm đến một nửa chợ phát hiện đỉnh đầu xuất hiện kinh khủng tia sáng l ạ n sơ trường thường tựa hồ muốn triệt để đem phiến khu vực này xóa bỏ hắn mày nhăn lại đem nhà của ta cùng tiểu khu phá hủy còn chưa đủ còn muốn đem phi phanh hắn hai đầu gối một cong trong nháy mắt thăng nhập không bên trong giữa không trung toàn thân xạ p h ở ổng hoàng kim tinh trùng khó có thể tin đến quay đầu phát hiện lại có thể có người tốc độ hoàn toàn vượt qua chính mình sai tạ mạ quay đầu phát hiện là một chỉ đổ thừa người tiện tay một quyền đánh ra Ph phanh ú c p h hoàng kim tinh trùng chỉ cảm thấy chính mình cự lực trong nháy mắt tiêu thất vạch phá không khí động năng cũng trong nháy mắt tiêu t à n một cỗ hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt đưa nó ngực đánh xuyên nó giống như lưu tinh một giống như rớt xuống phanh điếm tâm mặt nạ xoa xoa khỏe miệng của mình có chút khó có thể tin nhìn mình bên cạnh hố to ở nơi đó toàn thân xạ phờ ổng cường đại quái nhân nửa người trên đã hoàn toàn tiêu thất bây giờ nửa người dưới cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tan chết loại này ngoại trừ long quyện không người có thể địch quái nhân c ư nhiên bị cái kia tên t r ọ c tiện tay một quyền liền đánh chết long quyện cảm ứng được hết thảy nhét nhược lên nhưng trên mặt vẫn là khó chịu đạo ai cần các người hai cái nhung tay đều tránh ra chết mù loà tên t r ọ c chết tiệt long quyện siêu năng lực trong nháy mắt toàn bộ triển h a i đỉnh đầu dần tia sáng l ạ n sơ trường thường cứ nhiên bị một điểm một điểm thu nhỏ sau đó cố năng lượng kia triệt để tiêu tan sau đó càng là trong nháy mắt q u a n người hai tay xa xa cầm hướng xỉ cổ cái tia Thì cổ toàn thân một đột thấy nhiên nhiên chỉ chính mình cổ cường, con coi cảm lực báo nàng đống người đáng sợ niệm động lực lần nữa đem lại, sợ khiến a c á người tê cả ra đầu vạt mẹo âm thanh bên trong đông cổ lại là nhìn về phía sài tạ mạ đạo sài tạ mạ tiên sinh có hứng thú hay không đi khiêu chiến một phía dưới cái gọi là thần minh sài tạ mạ một giật mình vốn là đã vô cùng k h ẻ nhạt tâm đ ố n g nhiên nhảy lên một phía dưới thần minh hắn t h u ậ n thế đồng dạng dâm ở cự xà trên lưng phốc phốc lượng lớn máu tươi phun ra chương hai trăm n n g p h sáu mươi bảy hoán thần nghi thức chương hai trăm sáu mươi bảy hoán thần nghi thức quái nhân vương đại xà kỳ thực là một chỉ tính ra tương đương bi kịch quái nhân nắm giữ phi thường cường đại lực lượng nhưng lại tại không thể có chỗ thành tích thời điểm sớm tao nộ sãi tạ mạ tiếp đó bị một quyền đánh sát cho dù là tại thần mình can thiệp phía dưới cùng s i cổ tiến hành dung hợp nhưng cũng không cách nào địch qua sải t a mạ thậm chí ngay cả long quyển cũng không cách nào địch qua cuối cùng tang thân viễn cổ tế đàn nhưng trong này kỳ thực có một kiện tương đương chuyện trùng hợp chính là hắn thứ nhất lần tử vong chính là tại tế đàn chỗ tao nộ sải t a mạ bị giết chết thứ nhì lần tử vong lại vô cùng trùng hợp nhiều như vậy sao càng quan trọng chính là tế đàn kia vừa vặn là phục sinh thần minh tế đàn mà trên tế đàn viễn cổ phù văn vừa vặn bị che lại thần minh bản thân bộ phận kinh cùng đại h lầm đến h một i nghìn fm cự xa màu đen ẩm vang đi theo thi đấu đại xà tàn thi đụng vào dưới mặt đất cày nát tất cả cản ở trên đường nham thạch cự ơ thể của đông cổ lộ ra đen như của cổ ra đông đen lộ m c sắc, màu không nhìn nham xa mạ, càng là trợn tròn mắt, tất đối với tất cả va cả c hỗn ạ m đều k h loạn cho dù là giản đôi ý thức cũng càng khó khống chế nó trong lòng đông cổ cũng có chút cấp bách cũng may không bao lâu cuối cùng rơi vào một cái trống giống d ầ n m à trong cung cự xa chỉ có đầu chen b à o cơ thể giống như cá chạch một giống như đâm vào trong vỏ quá đất theo thân thể không ngừng chuyển động trên mặt đất bắt đầu phát sinh kịch liệt ẹ、e、ạt của kẻ xài tạ mạ nhìn xem cái này quen thuộc địa phương những mày lại là ở đây hắn cũng cảm thấy một ty khắc thường nhưng cũng không hề để ý chỉ là bốn chỗ nhìn một chút đông cổ lại mới bước đi đến trên tế đàn kia một kiếm chém ra trên tế đàn nham thạch viên cổ phù văn lộ ra chân chính tư thái ngô mấy người thần minh nhất định đem vượt qua thời gian dài d i à n giặc trường hạ phục sinh tại trên mặt đất đến lúc đó nơi này trên tế đàn thích hợp nhất tế sống đem cung cấp tẩm bổ hai đầu viên cổ phù văn phàng phất có kỳ lạ lực lượng thế mà để vận mệnh trò chơi làm ra phản ứng tiến hành phân biệt đông cổ hơi hơi mở to mắt nhìn thấy trên b á c h tường tiêm miêu tả viên cổ nhân loại đem một chúng quái nhân hiến tế cho cái tia phía trên kinh khủng quái vật to lớn hoặc có lẽ là thần minh bộ dạng này đồ án giờ khắc này ở trong mắt của hắn phản phất một cỗ dòng điện xuyên qua thân thể của hắn vậy mà để cho hắn hơi có chút run rẩy người tiếp xúc đặc thù bí nghi c h i địa viễn cổ tế đàn đông cổ lấy tay lục lọi tế đàn muốn tìm được một chút đặc thù vết tích nhưng đông nhiên hắn toàn thân một giật mình trước mắt xuất hiện nhắc nhở giải khai hắn sau cùng nghi hoặc n g ư ờ i chạm hoàng kim đạo đồ thần trì bậc thang thì ra cái k h ư ám thập tự người giật dây chính là thông qua loại phương thức này tiếp xúc đến thần mình tồn tại hơn nữa thông qua phương thức nào đó thành công bước vào cái này cái gọi là thần trì bậc thang đông cổ trợn nhớt ớ i chính mình từng tại toàn chức thợ cũng gặp phải một vị dị thường quỷ dị người chơi thanh sơn nói cái kia một vị cũng từ tên là đỏ thâm chi chủ tồn tại nơi đó lấy được thần minh bậc thăng cái này chẳng lẽ là một loại thông dụng hoàng kim giai đạo đồ mục đích cuối cùng nhất chính là thông qua đủ loại biện pháp thu hoạch thần minh đồng dạng quyền hành như thế nào ngươi tìm được kia cái gì thần minh rồi sao s à i tạ mạ trong giọng nói không có chút nào đối với thần minh kính sợ ngược lại có chút kích động đầu kia màu đen cự xà lúc này cũng đình chỉ đậu tĩnh hôn nộn trong hai mắt vậy mà xuất hiện một ti dãy r ủ thần thái rõ ràng cái kia tự xưng giản đôi nữ tử cũng tại đợi chờ mình đáp án đông cổ thờ chính mình cũng không thể vào lúc này dừng lại a hắn ngần đầu nhìn về phía hai người lần nữa hít sâu một khẩu khí cười gật đầu nói xem ra cái này thần minh trốn ở cái gì điện phương không muốn gặp chúng ta nhưng mà ta có thể đem hắn mời đi ra đang khi nói chuyện trong tay đông cổ xuất hiện một cái xưa cũ tiền phía trên tràn đầy một cỗ huyền diệu ý vị hắn ngon cái một đánh tiền xoay tròn lấy bay vào trên không đông cổ nhưng là hai tay hợp mười cầu khẩn ta khao khát lực lượng đông cổ khẩn cầu trong nháy mắt để cho đồng tiền trên không trung dừng lại một cỗ không hiệu lực lượng cấp tốc bỏ ra đông cổ toàn thân mật cương đã không cách nào chuyển động ngươi sử dụng đạo cụ thần chi phúc tiền ngươi thu đến thần minh Ba, nhìn chăm chú đông cổ đông nhiên nghĩ đến, đẳng bên trên phủ văn ngô chăm chú phủ cổ các viết loại kêu tế là số đã tiếp cận, dùng. xong thậm chí cho dù vận mệnh điểm số không có hoa đi hắn cũng không xác định mười một vạn điểm vận mệnh điểm số phải trăng đầy đủ tái hiện thần c h i phúc tiền loại này kim sắc đạo c ụ ông không gian chậm rãi xuất hiện bọn sóng không giống với quỷ diệt thế giới lúc chính mình đối với loại năng lượng này ba động một không có cảm giác căn bản không phát hiện được vị kia thần minh đều làm cái gì nhưng bây giờ chính mình thế mà lm có thể cảm nhận được có một vị tồn tại phủ xuống nhưng cái này một lần thật lâu chưa từng xuất hiện mới nhắc nhở chính mình cũng không cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng cái này một vị tồn tại cũng không có cự tuyệt mình tình cầu nhưng hắn cũng không có tiếp nhận tình cầu của mình hắn tự hồ chỉ là nhờ vào đó đang dòm ngó chính mình không hắn đang dòm ngó thế giới này sai tạ mạ bỗng nhiên có cảm giác hắn quay đầu hiếu kỳ phải xem lấy đông cổ trên đỉnh đầu cái kia dần tế đàn phía trên hắn luôn cảm giác tự hồ có chỗ nào trở nên không một dạng đến cùng là nơi nào、đâu. sai tạ mạ liền phảng phất lại gặp cái kia đáng ghét con mỗi một giống như hắn trái đi phải đi cuối cùng hắn chú ý tới đông cổ tựa hồ rất lâu chưa từng nói chuyện qua cũng không có động tác ngươi thế nào đông cổ bây giờ trong lòng không biết nên cao hứng hay là sợ hãi hắn có loại dự cảm đang dòm ngó nơi này cái kia một vị thần minh tuyệt đối chính là bị ám t h ậ p tự bột ăn mòn cái kia một vị thần minh trên lý luận bây giờ nên không cách nào trực tiếp can thiệp thực tế nhưng đối phương lại chậm chạp không chịu rời đi lời thuyết minh đối phương đã xảy ra biến hóa nào đó để cho hắn ít nhất là để cho hắn bây giờ thể nội bộ phận ý thức cho là mình có thể tại lúc này quay về thực tế đồng thời đối với chính mình cái này một số người làm ra can thiệp nhưng cái này cũng mang ý nghĩa mình tùy thời có khả năng gặp cái tia đáng sợ tồn tại thần minh chi nộ đông cổ hai mắt mở ra bắp thịt toàn thân kéo căng như nước chạy quyền ý tại thể nội chạy xuôi hắn dốc hết toàn lực đem đầu một từng khúc vung lên xương cốt cùng cơ b ắ p đều phát ra đáng sợ tiếng cạch cạch tựa hồ đã có đồ vật gì tại dần dần sụp đổ nhưng hắn vẫn kiên trì lấy một điểm điểm ngẩng lên đầu của mình sáng chói trùng đồng tia sáng đại tác hắn nhìn thẳng vùng hư không kia một đạo cực kỳ bằng mẹ nọt cả xuất hiện tại đó bây giờ đối phương đang c ư i người xuống cùng mình đối mặt chi bốn. không khí đột nhiên không h i ể u ma sát t r ă n g loa ánh chấp trên không trùng chống r ô n g xuất hiện đồng thời cấp tốc lan tràn đáng sợ ba động một điểm một điểm trong hư không xuất hiện màu đen cự xài trong mắt cái k i a m ộ t sợi nhân tính cấp tốc tiêu tan nó phát ra kinh khủng giống to đen như mực vặn vẹo năng lượng ba động cấp tốc tại trên tế đàn h u y ế t tán khổng lồ địa cung bắt đầu sụp đổ sai tạ mạ trên mặt lười biếng biểu lộ cũng là hơi hơi thu hồi hắn bây giờ cuối cùng thứ nhất lần tờ S p cơ thực cảm thấy cái k i a cố như có thực chất lực lượng chương hai trăm sáu mươi tám đánh cắp thần minh tri lực nam nhân chương hai trăm sáu mươi tám đánh cắp thần minh tri lực nam nhân chi, chi á n h chấp càng ngày càng nhiều càng ngày càng sáng không gian rung động cũng càng thường xuyên toàn bộ không gian dưới đất p h ẳ n g phất đều lâm vào không ổn định loại này không ổn định không giống với cự xà lan lộn cơ thể đưa đến ệ、e、ạt của kẻ không gian bản thân liền như là xôi trào thủy một giống như không ngừng phát sinh lan lộn nơi mắt nhìn thấy hết thể đều là trở nên v ặ n mẹo mà mơ hồ một cỗ cùng thế này nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh đang cố gắng vượt qua giới hạn sống cùng chết đ ạ p phá hư hảo cùng chân thực cánh cửa hàn muốn hạ xuống lần nữa đến thế giới này có két, có két tại trong đông c ổ mắt là từng đạo vô danh phủ văn bắt đầu vô căn cứ leo lên tại không gian phía trên không gian bởi vì không thể chịu đựng cái k i a cố lực lượng bắt đầu vặn vẹo phước đông cổ ngực bụng đột nhiên uốn cong x ư ơ n g sần từng chiếc đâm vào phế tạng máu tươi lập tức phun ra cự xà gào t h é t phía dưới cái k i a đen như mực ba động cũng chậm rãi tiêu tan một điểm một điểm bị không gian s â n bằng nó trong con mắt hỗn độn càng kịch liệt toàn thân màu đen chất sừng bắt đầu b ố t hơi ra vặn vẹo sương mù màu đen dần cơ thể nhưng cũng theo không gian uốn cong mà bị từng khúc gãy ngược lại là sải ta mạ hắn cảm thụ được cái tia cố không g hắn đột nhiên hai tay một chống đỡ chung quanh thân thể không gian gỏ bó lực trong nháy mắt tiêu thất hắn phảng phất vô căn cứ đứng ở khắc một cái hư không bên trên một giống như sai tạ mạ một q u y ề n hướng về phía trước người hư không đ ậ p ra phanh i a n g dắt cái này một q u y ề n không có chút nào không khí ba động nhưng không gian lại phát ra một âm thanh g i ò n v a n g trong nháy mắt nước ra trậu g i ữ a m ắ t kích cỡ tương đương sơn đạt vói miệng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt chuyển đến trên tế đàn bể tan thành nham thạch cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nghiền nát biến mất ở cái kia sơn đạt vói trong miệm không gian phảng phất một khối vô hạn kéo dài tới vãi vẽ cứ việc nhưng không gian kéo dài tới sau đó rất nhanh liền đem đạo k i a lỗ hổng s ă n bằng nhưng không gian vặn vẹo cũng biến mất theo đông cổ cảm thụ được thể nội dần đau đớn hắn cũng không có lập tức đem trong miệng hàm chứa nửa viên đầu tiên bước vào đúng vậy hắn tại kích hoạt thần c h i phúc tiền phía trước bởi vì dự liệu được thế giới này ác thần cùng với ám thập tự cái k i a một vị sẽ không để cho chính mình quá mức thoải mái trước giờ đem cái k i a đã không đủ điểm số tái hiện đầu tiên đầy ra ngầm nửa viên ở trong miệng ngươi thành công đã nhận lấy một lần nội tạp tồn thể chất của ngươi thu được một chút đề thăng thể chất của ngươi đề thăng một điểm trước mắt ba không đông cổ cảm giác chính mình xương cốt nội tạng đều càng bền bỉ một chút nhưng những thứ này đều không thể để cho hắn thoát ly trước mắt khốn cảnh đông cổ dốc hết toàn lực cổ động lồng ngực khổng lồ hô hấp chi lực lần nữa vận chuyển cỡ ư n g ép đem huyết dịch ngừng hắn dây rủa mở miệng nói thế nào cái gọi là thần minh cái gọi là ám thập tự hoàng kim d a i không dám phủ xuống sao đông cổ có thể cảm giác được cái kia cố quanh quẩn ở trong lòng đại khủng bố cũng không tàn đi cái kia tồn tại như cũ đang nhìn chăm chú chính mình nhưng đối phương trạng thái xác thực vô cùng không thích hợp cho không gian v ặ n vẹo cũng theo sẽ tạ mã cái kia một quyển tựa hồ triệt để lắng lại đây không phải đông cổ muốn thấy được kết quả thế là hắn bắt đầu nếm thử kích động đối phương loại này miệng độn đối với thần minh hoặc có lẽ là đối với bình thường hoàng kim giai người chơi tự nhiên là vô hiệu nhưng đối phương rõ ràng vô cùng không bình thường ngươi ám thập tự thật là có rất nhỏ yêu đó à, cũng bởi vì ngươi cái kia đáng buồn sức sáng tạo những cái kia buồn cười cấu tạo mới khiến cho những cái kia đuổi theo ngươi người một cái tiếp một cái bị ta giết chết ta cơ thể của đông cổ càng t ế u hụt ma lực đã bắt đầu k h â kiệt nhưng khoe miệng của hắn khé động tính toán lộ ra ý cười bởi vì tại hắn ma đồng phía dưới. không gian lại bắt đầu chấn động quả nhiên đối với cái này đem chính mình loại kia giả tạo lực lượng ban cho muốn lấy tên là cấu tạo người chơi là cái tự cao tự đại người thậm chí cảm thấy được bản thân có thể chế tạo ra một cái cái vô cùng thành thục người chơi thể hệ đông cổ liền bắt đầu từ cái này một điểm công kích n g ư ờ i đại khái t ừ n g tiến vào bảy long châu thế giới được chứng kiến khi công pháo cường đại nhưng ngươi lại không cách nào vô căn cứ để người nắm giữ loại kia đẳng cấp độ lượng thế là ngươi tự cho là thông minh dùng sinh ra đường tắt có chút tương tự chút ra thay thế còn vì hắn tìm được có thể sử dụng hạ kỳ mọn độn giáp hóa thân cạn a ta đoán ngươi cảm thấy chính mình rất thông minh nhưng ngươi không biết hà kỳ mọn độn giáp c n g bạo c h u ộ t ra căn bản là không có cách thao túng sao sự ngu xuẩn của ngươi để cho nam nhân kia trực tiếp tự bạo tại trước mắt ta cái này cấu tạo thất bại trong không gian bắt đầu xuất hiện một đếm từng cái gợn sóng màu trắng l o a gợn sóng năng lượng một điểm một điểm lộ ra s ả i tạ mạ mở to hai mắt nhìn xem đột nhiên lại n h ả y đông cổ có chút không rõ ràng cho lắm đông cổ không quan tâm tiếp tục mạnh xì nô bù nhẫn lấy thiếu hụt cảm giác chế rêu phúng ngươi đại khái cũng từng tiến vào vẹt thế giới nhìn qua những người kia mạch ma thuật thế là ngươi lại chạy ngươi tiểu náo gân bắt trước cứu cực sinh vật năng lực phối hợp mặt ra hí đây đại khái là ngươi có chút đắc ý tác phẩm nhưng ở ta xem tới ngươi lại là vào bảo sơn n h ạ t dưa hấu ngu xuẩn để đó anh linh triệu hoán cùng n ổ lệ phẹn tà sừng không đi suy xét suy xét nhân tạo mạch ma thuật vườn c â i cấu tạo gọn sóng năng lượng càng nồng đậm không gian bắt đầu h n ẩn lộ ra ánh sáng đáng sợ ba động một điểm điểm t à n mát ra ngươi thậm chí còn từng tiến vào học viện đô thị được chứng kiến những cái tia siêu năng lực giả cường đại cho nên ngươi ngụy tạo một cái cái gọi là lờ vờ năm điện giật xuất ra nhưng ngươi lại chỉ biết đạo giáo dạy đối phương sử dụng cái k i a chỉ có bề ngoài tia laser mễ đổ phương thức công kích lại không biết học viện đô thị những cái k i a siêu năng lực giả cần có dần t i n h toán lượng cái này cấu tạo đại thất bại đông cổ chế rễu phúng âm thanh không ngừng phát ra đỉnh đầu năng lượng màu trắng k i a gợn sóng không ngừng xoay tròn cuối cùng một đạo màu trắng lóa người cá đột nhiên xuất hiện cái này đạo nhân c ả ước chừng cao ba m toàn thân tản ra màu trắng lóa tia sáng giống như thuần năng lượng sinh vật một giống như thế nhưng như là thật năng lượng lại không có tản mát ra dù là một chút ít ba đ ậ cái này màu trắng lóa người cá tóc cũng bị làm nổi bật vì trắng như tuyết màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh kéo tới dưới thân mấy mét chỗ không ngừng phiêu động có lấm ta lấm tấm gợn sóng năng lượng không ngừng phát ra nam tử tay trái vẫn cắm ở bên trong hư không nhưng hắn đang tại một điểm một điểm thử đem tay trái từ trong hư không móc ra thế nhưng một bên cạnh phảng phất có k h ắ c một tôn tồn tại tại kéo lấy thân thể của hắn nam tử mi tâm có một cái đen như mực mười chữ tiêu ký cho dù là toàn thân đều bị màu trắng loáng năng lượng bao khỏa, cái kia ám thập tự tiêu ký cũng vẫn như cũ không cách nào bị c h á lấp giống đen như mực tự xà bây giờ toàn thân tản ra màu đen vạt mẹo khí t ứ c cơ thể đã rút nhỏ một vỏng nhìn thấy nam nhân này b đột nhiên phát ra kịch liệt gào thét đen như mực năng lượng pháo đơn giản cùng thi đấu đại xà cái k i a xé mở mặt đất một kích như ra một triệt năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc giống như lưỡi đao một giống như sơ lặt trước người hết thảy không gian im lặng nứt ra nhưng màu trắng loáng nam tử chỉ là quay đầu lại đạm nhiên phải xem lấy cái này một kích đen như mực năng lượng pháo ẩm vang tan rã g i à n s o n g quyên ngô tiền đưa cho ngươi lời khuyên sao ngươi tại sao có thể dùng ta lực lượng tới công kích ta đây nam tử nhàn nhạt mở miệm mi tâm ám thập tự càng đen bóng đen như mực đại xà lại phảng phất tao nổ đáng sợ dày vọ một giống như A cái, cái ta nghĩ n á y mắt tử t r ngươi chắc chắn cảm thấy chính mình thành công chọc giận ta kỳ thực ta chẳng qua là cảm thấy ta nên đi ra kết thúc cái này hết thảy đông ã đã các người cũng c người thành công đem đại xà cổ h m giết, ta chậm rãi ngầm đầu thương thế trên người cấp tốc bắt đầu khép lại tốc độ nhanh đến hắn ngóc đầu lên thời điểm toàn thân đã không việc gì thậm chí thiếu hụt ma lực cũng đã khôi phục lại đ ỉ n h phong trạng thái hắn nhìn một mắt thiên không bên trong vị này tự xưng thần minh người chơi lại nhìn một mắt khác một bên cạnh đã sắp triệt để tan vỡ giàn s o n g t r ậ t rút đao cùng thế cùng rơi a thiên tả nguyện sai tạ mạ lúc này cũng là sợ lên đầu nhìn xem thiên không bên trong cái tia tản ra nồng đậm tia sáng ra hỏa hắn có chút không rõ c á i gọi là t h ầ n m i n h c hai í n này h là loại vật s o p h t ạ mạ chịu đủ r ồ i cái này sáu n lên g q á i nhân l ạ i n h í n ó i gì đó thực mười n h tự phẩm, tạ qua chương hai trăm sáu h ư ơ i chín hư thực mười tự tạ qua nhân loại là một loại vĩnh viễn chỉ có thể từ ánh mắt của mình đi xem thế giới nhỏ hẹp động vật tạ qua đối với câu nói này rất tán thành hắn thấy qua tất cả mọi người đều có loại từ trong xương cốt tràn ra tới ngạo mạn suy xét vấn đề mãi mãi cũng là ta nghĩ ta cảm thấy bốn nhỏ hẹp đến để người cảm giác n ư ợ c cười nhưng loại này nhỏ hẹp cùng cố chấp liền như là gen cùng linh hồn một giống như bị khắc sâu vào nhân loại cái này một chủng tộc trên khái niệm tất cả mọi người đều không cách nào đào thoát bất luận là cái k i a cái gọi là bị tơ lại có lẽ là chính mình toàn thân trắng m ướt năng lượng khổng lồ cực độ nội liễm vẹn vẹn có lọn tóc cuối cùng mới có chút gợn sóng năng lượng lộ ra ngoài trái qua hốt nhiên giật mình tỉnh giấc hắn phát hiện mình tại đối mặt cái đầu hói này nam tử một quyền đánh tới lúc vậy mà suy nghĩ lộn xộn bắt đầu không ngừng hồi ức quá khứ hình ảnh đèn kéo quân cái suy đoán này để cho tả qua trong lòng đ ô n g nhiên xuất hiện cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cho dù kể từ hắn lấy hiến tế phương thức của mình thành công cùng thần minh hòa hợp một thể sau cũng lại không có cái gọi là cảm giác nhưng cái này mới khác cái k i a thật tờ ét cờ sợ hãi cấp tốc để cho thời khắc này hắn rơi xuống trở về hắn đáng sợ một quyền không có bất kỳ cái gì năng lượng k h í thức nhưng một quyền đánh ra mạnh liệt tử ý trong nháy mắt phun lên tả qua trong lòng tả qua toàn thân tia sáng đại tác trắng l o á tia sáng không bao hàm bất luận cái gì một loại tác chất phản p h t thế giới mới sinh lúc thứ nhất sởi quang vô cùng sắc bén đâm thủng hết thầy tồn tại cảm của hắn bắt đầu không ngừng lên cao. phản phất thể nội một loại nào đó lực lượng tại một từng bước xâm nhập đến thế giới này vẹn vẹn cùng hắn ở cùng một không gian đông cổ đều bắt đầu toàn thân khó chịu hô hấp pháp không đáng kể、Phúc. trong c h ẻ o lạnh lùng trong cung điện dưới lòng đất tất cả thanh n â m đột nhiên tiêu thất cái k i a không ngừng lên cao tồn tại cảm cái k i a càng hào quang trói sáng đều im bặt mà d ừ n g màu trắng l o á người cả ẩm v a n g từ trong nước gãy nửa người dưới chậm rãi rớt xuống tại trong một phía yên tĩnh bịt một tâm thanh rơi tại mặt đất ếch ỉ còn lại nửa cỗ thân thể tả qua ngạc nhiên nhìn xem rơi xuống nửa người dưới cùng với bây giờ còn tại hướng về phía trước liền bị dạng này một quyền đánh nát nói đùa cái gì nói đùa cái gì a tả qua vừa mới bắt đầu vẫn là nhỏ giọng m a n g lấy đằng sau đông nhiên bắt đầu lớn tiếng gầm hét lên hắn không ngừng nếm thử ngưng kết năng lượng tái tạo thân thể thế nhưng loại sụp đổ còn tại một điểm điểm tiếp tục trái qua hốt nhiên trong lòng hiện ra một cô bối rối làm sao có thể chính mình vừa mới thành tựu vô địch c h i thân còn không có đi tìm cái k i a vũ chính dương báo thủ vừa mới ra sân liền bị một cái không biết tên nhân vật trong kịch bản một quyền đánh chết đây là cái gì cất cho kịch bản thế giới này làm sao lại tồn tại thứ người như vậy vật cái này cuối cùng chỉ là bệnh ngân giai thế giới a dung sợ l o n g quyển cùng bờ lặt loại kia chẳng phải cũng đã là thế giới cực hạn sao để cho nhân vật như vậy tồn tại cái này thế giới thế giới này cân bằng không đã trải qua tan vỡ sao tả qua trong lòng điên cuồng mắng lại không đối mặt đông cổ chế rêu phúng lúc như vậy khí độ tả qua trong điên cuồng đ ỗ n g nhiên hai tay mở ra màu xanh t h ẳ m ma pháp trận trong nháy mắt ở cung điện dưới lòng đất bên trong bày ra một cô ba động kỳ dị ở trong không gian đột ngưỡng s à i tạ mạ cảm giác có chút kỳ quái đang muốn đưa tay chạm đến bỗng nhiên dưới chân quang mang đại thị ông không gian một trận và mẹo xài tạ mạ thân cả cũng trong nháy mắt tiêu thất đông cổ sắc mặt một biến, Tả qua đ ộ nhưng g tác vẫn k ngừng, không ngừng đối mặt sau khi tiến vào thế giới này hắn trong lúc vô tình tiến vào chỗ này viễn cổ địa cung t h ạ m thượng cổ tế đàn cho nên tiếp xúc đến thành thần chi giai đồng thời tại hiến tế bao quát người chơi ở bên trong rất nhiều tế phần sau hắn cuối cùng thành công lấy hy sinh thân thể hình thức ăn mòn đến thần minh lấy k h á c một loại hình thức bước lên con đường thành thần chỉ cần chờ hắn triệt để đem thần minh t h ấ n vệ hắn liền sẽ trở thành chân chính thần minh hay hơn chính là hắn phát hiện cái này thần minh quyền năng ở chỗ ban cho lực lượng hắn có thể đem chính mình lực lượng tới một mức độ nào đó ban cho khác nhân loại thậm chí lực lượng hình thức cũng có thể tới một mức độ nào đó tiến hành thay đổi đến nước này một cái ý nghĩ điên cổn g xuất hiện ở trong ý thức của hắn bắt đầu bắt được tiến vào thế giới này người chơi đồng thời ban cho kỳ danh là cấu tạo cường đại lực lượng tiếp đó lại khống chế những thứ này người chơi chọn lựa cả nhiều người chơi áng hắn lợi dụng phần này càng cường đại chơi lực lượng lại không ngừng đang cùng thần minh ăn mòn chiến bên trong thu hoạch ưu thế cứ việc nhiều khi hắn vẫn là không cách nào ức chế thần minh hành động tỉ như ban cho lực lượng sáng tạo cá nhân nhưng tương đối như thế thần minh cũng chầm chậm không cách nào ức chế hắn hành động liền như là hôm nay hắn thành công lợi dụng đại xà xem như tế phẩm năng lượng trước tiên vượt qua tế đàn quay về thực tế tả qua bây giờ lợi dụng tưởng nhớ duy ạ xéo năng lực một bên cạnh suy nghĩ hỗn loạn nhưng một bên cạnh lại tại điên cuồng tự hỏi hắn rất nhanh liền cơ thể phát sinh biến hóa cái k i a màu trắng l o á n g cơ thể tia sáng trở nên ảm đạm nhưng thân thể khuynh hướng cảm xúc lại cấp tốc tăng cường làn da chi c ứ n g rắn thậm chí ẩn ẩn bắt đầu phản xạ trong huy động ánh sáng ảm đạm cứu cực sinh vật tả qua tại đem chính mình cơ thể chuyển đổi thành cứu cực sinh vật sau đó cấp tốc cảm nhận được kinh khủng năng lực tài sinh hơn nữa cái tia cỗ sắp ch hắn bây giờ tay trái như cũ cắm ở bên trong hư không cùng cái kia thần mình tương liên hắn cơ hồ có được vô tận năng lượng nhưng cho dù vô tận năng lượng duy trì dưới nửa người dưới của hắn như cũ không tiếp tục sinh ra cái kia tên chọc một quyền phản phát tận chứa một loại nào đó đáng sợ quyền năng cho dù là cứu cực sinh vật cũng không cách nào ở đó quyền năng phía dưới tái sinh tả qua tay phải như n a o tiện tay một chạm đáng sợ kiếm quang trợ t hiện ra đây là từ sao thành tu nơi đó thu hồi kẹn rụt năng lực sao thành tu đích xác tính là kiếm si rất có thiên phú đáng tiếc lại bị dần quái nhân đột nhiên dâm chết tả qua lồng ngực phía dưới trong nháy mắt bị tờ s cờ mở rơi xuống thân thể của hắn cũng từ từ nhỏ dần hóa thành một cái một mét khoảng t r ư ờ n g đứa bé tóc trắng như tuyết rậm rạp kéo dưới thân thể s ắ c mặt hồng nhuận mi tâm ám mười tự tiêu ký vẫn như c ũ n ổ i bật hắn bây giờ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới vẹn vẹn bị đánh một q u y ề n liền phế đi công phu nhiều như vậy bây giờ hắn mới rốt cục có rảnh lại đến nấu ăn một phía dưới vị này quả thực cho mình tạo thành không nhỏ phiền phức bị tờ tả qua tay trái cắm ở bên trong hư không tức bộ nhẹ g i lên không gian nổi lên một tầm một tầng vỡ sóng liền như là hắn đi ở hư người xác thực cho ta tạo thành một điểm phiền thức tả qua ngón trỏ tay phải cùng ngón cái hơi hơi tách ra khoa tay m u ố i chân một cái thủ thế chế rêu phúng ý vị mới đủ nhưng tồn tại cảm của hắn bây giờ đã mãnh liệt đến mảnh không gian này bắt đầu không chịu nổi phía sau hắn không gian bắt đầu ba động đông cổ thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần đối phương một phất tay cái kia cũ không gian thủy triều liền sẽ đem toàn thân mình xương cốt nghiền nát đối phương đã thoát ly không gian tọa độ hạn chế chính mình lại giống như bị cố định tại trên trang giấy giật dây con dối một giống như loại tồn tại này cùng mình đã có tồn tại trên tính chất khác biệt hơn nữa tại trong nội dung cốt chuyện này thế giới nhưng không có hoàng kim nhưng đông cổ vẫn là tại tinh c ủ hệ mẹ dưới anh trăng nết m i ệ n g lên trên mặt lộ ra một cái tùy ý nụ cười một điểm phiền thức vậy ngươi cần phải cố gắng nữa một chút à loại phiền phái này chỉ có thể càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn a tả qua nụ cười trên mặt c h ậ m rãi tiêu thất hắn chú ý tới những cái kia bị chính mình tức đoạn k h ô n g chế sau hỗn loạn tự giết lẫn nhau giản xong tử thể nhóm chẳng biết lúc nào cũng đã yên t ĩ n h phải đứng tại tinh c ủ hệ mẹ dưới anh trăng không có động tĩnh chương hai trăm bảy mươi giờ mẹ gạt chương hai trăm bảy mươi giờ mẹ gạt tả qua cảm thụ một phía dưới những tử thể này cũng chưa chết cũng liền mang ý nghĩa chính mình cùng dàn s o n g đều không thể lại mới tăng thêm mới tử thể nhưng những thứ này rõ ràng còn sống tử thể cũng không có dựa theo ý chí của mình hành động hắn nhìn thấy bị tờ khoe miệng ý cười mở miệng nói ngươi làm cái gì đông cổ đem thiên tà nguyệt cắm trên mặt đất khoe miệng của hắn mang theo tàn khốc ý cười cất cao giọng nói dàn s o n g thật vất vả nhìn thấy vị này giấu ở phía sau màn đại nhân vật tại sao còn ở cái kia do dự không tiến bọn hắn đều nói ngươi là ô tô bố rổ là bám đuôi chi xả là d i ệ t thế chi xả nhưng ta biết ngươi muốn trở thành là giờ mẹn gà ta thiên không bên trong huyết n g u y ệ t đại thịnh vô số giản s o n g nhóm đ ỗ n g nhiên lần nữa hóa thành màu đen béo thịt dung hợp tại một lên tản ra màu đen hơi khói đại xà đột nhiên một miệng đem vừa mới bị xe tạ mạ đánh gãy xuống màu trắng l o á n g thân thể nuốt vào trong bụng giống đại xà màu đen không ngừng đem giản s o n g nhóm hóa thân béo thịt hòa tan vào thân thể đồng thời thể nội phản g phất không ngừng phát sinh nổ tung một giống như bắt đầu kịch liệt phản ứng dường như là cái kiêm màu trắng một nửa thân thể cùng nó bản thân hoàn toàn tương phản tính chất đưa đến tác dụng phụ đáng sợ nhưng g i n xong sớm đã đã mất đi cái gọi là lý trí cùng tinh thần cùng ý trí trèo chống nàng hoàn toàn chính là đông cổ trong miệng cái k i a cuối cùng rồi sẽ thôn phệ thần minh dơ mẹt đạt nàng nhất thiết phải hóa thân dơ mẹt đạt vì lao nô vì sông lì dạ vì chính mình vì vậy do chính mình phạm vào ngập trời sắc nhiệt ba vạn ba n g à n người bốn nàng giết chết vượt qua ba vạn ba n g à n người a một cái hai mắt c h ả y ra huyết lệ giản xong đông nhiên từ phía trên cung điện dưới lòng đất một vào xuống thì ra nàng từ đầu đến cuối liền không có đem chính mình trọng yếu nhất bản thể giấu ở bên ngoài nàng đem chính mình cái này bản thể coi như một cái tối không quan trọng tử thể một giống như đặt ở tà tâm láo nhân bên cạnh dùng để truyền tin đồng thời cũng thuận tiện nàng có thể tiếp thu được bất luận cái gì thứ nhất tay tin tức bây giờ nàng cảm giác mình đã đã đến cực hạn có thể một giây sau liền sẽ triệt để đánh mất làm người hết thảy biến thành triệt triệt để để quét vợt thế là nàng tung người một vọt đen như mực cự xa ngầm đầu đột nhiên đem giản xong chính mình thốt vệ đáng sợ trong đau nhức giản xong vậy mà hướng về đông cổ lộ ra một cái nụ cười nếu như cuối cùng là phải chết vậy liền để ta cũng trở thành quang a giống giống bốn đen như mực cự xa thể nội bắt đầu phát ra đáng sợ ánh sáng liền như là thế giới đản sinh thứ nhất sở quang liền như là tả qua mới vừa từ vùng không gian kia tái tạo thân thể một giống như tả qua đứng tại bên trong hư không ánh mắt có chút ngạc nhiên hắn thế mà từ đầu này đại xả trên thân cảm thấy một ti quen thuộc thần tính mà hóa thân cứu cực sinh vật chính mình bây giờ thế mà đã biến thành phạm nhân đồng dạng giống l o à i sao tả qua nổi giận tay phải nâng cao lấm ta lấm tấm bạch sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên sáng chói năng lượng pháo ẩm vàng tờ sq mở địa cùng đánh về phía dần dần biến thành toàn thân trắng như tuyết cự xả nhưng cự xa ngẩn lên cơ thể mở ra dần miệng đáng sợ bạch sắc quang mang không trận một chút đồng dạng trong nháy mắt sáng lên đáng sợ hai đạo hủy d i ệ t tính t r ù m sáng ẩm vang ở cung điện dưới lòng đất cuối cùng bộc phát năng lượng đáng sợ nhường đất cung đạch nham thạch toàn bộ đều một từng khúc nước r a phân g i ả i lòng đất nham tương trong nháy mắt phun trào đáng sợ hơn là bây giờ mặt đất các nơi trên thế giới núi lửa hoạt động cũng một cùng phun trào tạo thành thai nạn đáng sợ ăn hán dơ mẹt g ạ t đỉnh đầu vỏ quả đất đã hoàn toàn đổ s ụ p chỗ này ẩn sâu lòng đất địa cung cũng chậm rãi sụp đổ hòa tan tại trong nham tương tòa kia cổ lao tê đản cuối cùng cũng không cách nào tiếp nhận loại này kinh khủng lực lượng bắt đầu tan g i tiêu thất đông của một bức bức ra xù Xu đại x a toàn thân lân phiến vậy mà đều phản g phất tại phát ra gào thét một giống như ba vạn ba ngàn người phẫn nộ hoán hận v ạ n vẹo cùng cái kia chuẩn bị diệt tuyệt nhân loại thần minh tán phát thần tính sen lẫn tại một lần phản g phất trở thành một cái hỗn độn chỉ mệ dạ thể ẩm và hướng về bây giờ thân thể bất quá một mét nhỏ bé thân hình phong đi thân thể run run phía dưới không gian từng khúc băng liệt đen như mực thứ nguyên động một cái tiếp một cái xuất hiện đông cổ một không cẩn thận liền bị một đạo thứ nguyên mảnh vụn chảy tường bộ mặt cơ bắp trực tiếp bị xé toàn một khối nhưng loại thương thế này căn bản không để cho hắn có bất kỳ cảm giác hắn bây giờ trong mắt chỉ tả qua nhìn xem ầm vang đánh tới màu trắng cự xà chợ phát hiện chính mình vô luận chiêu thức gì đều không thể đối nó tạo thành cạ vang r ộ i lờ vờ nam bệ lẹt t r ồ m mạ sơ tơ địa giật g a m e ma thuật khí công t h á o kiếm thuật siêu năng lực bốn toàn bộ cũng vô hiệu hắn nghe cái kia phản g phất quanh quần tại toàn bộ thế giới đáng sợ g ầ m thét cái kia mấy vạn nói tiếng âm hợp một đáng sợ oán niệm trong lòng đ ỗ n g nhiên một hoàng hắn manh liệt kéo lấy tay trái toàn thân chợt phát ra vô cùng hào quang sáng chói liền phản phất siêu tân tinh bộ phát một giống như bởi vì năng lượng quá độ bộ phát thân thể trung thực sinh vật căn bản là không có cách tiếp nhận bắt đầu từ cuối cùng bên lộ ra tả r trong o đoạn n gần nửa g kia qua trắng loáng thân thể. loáng cùng h ế t chính mình bạo buộc phát chính mình lực lượng cương đại cầu sinh ý chí để cho hắn trong nháy mắt từ thần minh nơi đó cướp lấy càng nhiều lực lượng tay trái chậm rãi từ trong hư không rút về cũng dẫn đến cái k i a đáng sợ hư ảnh phản phất đứng ở trong thiên địa đáng sợ cự nhân một giống như hư ảnh cũng mượn cùng tả qua dung hợp tại một lên cánh tay bị cưỡng ép ra trở về đến thực tế một điểm một điểm đáng sợ dáng người vừa mới xuất hiện địa cung nham t ư ơ n g liền cấp tốc dập tắt đông cổ càng là trong miệng n u ô i máu tươi c u ầ n phún đáng sợ áp lực để cho thân thể của hắn có chút không thể chịu đựng nhưng đông cổ như c ũ ghé vào cự xà đỉnh đầu cắn răng kiên trì cái kia phảng phất muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn đè ép tồn tại cảm đột nhiên kích hoạt lên trong cơ thể hắn cái kia cuồng nhiệt hòa diễm p h ò n g cảm giác bút hơi dựng lên tương ứng đông cổ cấp tốc cảm thấy chính mình lực lượng cơ thể cường độ năng lượng cường độ đều đang nhanh chóng lên hướng cao thiên phú của người đặc tính cuồng nhiệt đã phát động khoe miệng của hắn xoang n i hai k h i ế đều chảy ra màu đỏ sầm hết dịch nhưng hai mắt mở ra ánh mắt cũng vô cùng rõ ràng c nhìn thẳng cái kia đã lộ ra hơn nửa người thần minh liền phảng phất một tôn vô cùng dần nhân loại hoàn toàn do đủ loại xương cốt kinh mạch cấu thành không có bất kỳ cái gì nằm quan đặc thù nhưng theo hắn lần nữa khôi phục tại thế giới này thân thể ấy vậy mà tại cấp tốc hoàn thiện giảm xong ý thức sau cùng hoàn toàn biến mất nhưng cự xà vẫn là đối tả qua mở ra miệng lớn đột nhiên cắn xuống tả qua xà động cùng thần minh tương liên cánh tay thần minh cái kia dần cánh tay trong nháy mắt vắt ngang tại cự xà trước người nhưng cự xà sớm đã không có trí tuệ miệng lớn mở ra phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ một giống như bây giờ thần minh m ặ t khác nửa người cuối cùng từ trong hư không rút ra thần minh hồi phục chương 271. t h ầ n minh vẫn lạc chương 271 t h ầ n minh vẫn l à á c đông cổ thai m ả n g trong nháy mắt vỡ tan hắn chỉ có thể nhìn thấy cái k i a thần minh đột nhiên phát ra im lặng gào thét cùng nói là âm thanh không bằng nói hắn cùng thế giới tiến hành một loại nào đó qua lại nhưng nghe đến loại này qua lại chính mình nhưng trong nháy mắt m ả n g nhị vỡ tan cự xa một miệng c ă n xuống nhưng thần minh dần tay trái đã đặt tại cự xa đỉnh đầu cự xa c ư nhiên bị lăng không đông lại một giống như ngươi nhìn trộm thần minh ba liên tục nhiệm vụ thần minh chi bí hai đã hoàn thành thế giới sai lầm giá trị đã đề thăng ngươi thu được đạo cụ không biết kỳ vật chứng tả qua bây giờ cũng lập tức mượn thần minh vĩ lực nhanh chóng tái tạo lấy chính mình thần khu màu trắng cự xa lại tại thần minh trong lòng bàn tay không ngừng gào thét đó cũng không phải phẫn nộ cũng không bao hàm bất luận cái gì thù hận bây giờ chỉ còn lại có đơn thuần an dục vọng chỉ sợ tên là giản song nữ nhân đã mang theo tiếp nối cùng dã tâm của nàng tự trách cùng bán giận tội nhiệt cùng hy vọng một lên biến mất ở đầu này cự xa trong thức hải đông cổ nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng năng lượng thuộc tính đạt đến bốn nghìn đã bước vào bạch ngân bậc、thang. cho dù điên cuồng đến loại trình độ kia cho dù kéo lấy ba vạn ba ngàn đầu sinh mệnh tội nghiệt một lên cũng không cách nào đem cái này cái gọi là thần minh ra phía dưới thần đặn sao đông cổ một tay mở ra cái kia cắm ở nơi xa mặt đất dạ nạ của tiên tàng u y ệ t đ ỗ n g nhiên rung động hai phía dưới lăng lệ bay múa mà đến trực tiếp vào đông cổ trong lòng bàn tay đông cổ từ cự xà trên lưng này xuống một tay một vùng những cái kia động lại nham tương t ầ n g trong nháy mắt bị tờ ét cờ mở ẩm ẩm t i n h cung ê mê mê huyết nguyệt phía dưới màu trắng cự xà bị một tôn cự nhân một trưởng định tại hố sâu đỉnh khắc một cái toàn thân trắng mướt người một ở m i ệ đạo màu mang đen thân cả vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh đông cổ thiên tàng nguyệt màu da chắn g loãn tại dưới huyết nguyệt cũng tàn ra ngọc đồng dạng lộng lây nhưng nàng lại mặc đen như mực luồng bỏng chỉ là chạm đến đông cổ đều để đông cổ cảm thấy trong đó âm tả tà. thiên tàng nguyệt có thể cảm nhận được đông cổ trong lòng ngập trời côn g nộ ha ha hắn vốn là như vậy bởi vì một chút không liên quan đến mình chuyện mà sinh ra vô cùng kịch liệt hồn phách khuấy động nhưng cũng chính vì như thế thiên tàng nguyệt mới cảm giác càng mừng rỡ loại tâm tình này đúng là mình tồn tại lý do nàng trắng l o a n tay từ đông cổ trên cổ dối ra giống như ý chí một cái hạ cụ ra một giống như rối lượn g cuối cùng nhẹ v ô về đông cổ cái cảm tinh cụ hễ máy bờ n ô i tại đông cổ hai bên cạnh nhẹ gai ngơi cần ta lực lượng đông cổ trong lòng đông cổ góp nhặt tâm tình tiêu cực phán phất đột nhiên bị nh hắn con n g ư ơ i hơi hơi di động phát hiện thế giới bây giờ phảng phất đứng im một giống như trên cổ mình lạnh bớt xúc cảm vô cùng chân thực hắn hơi hơi như g i ê đầu cùng trời tà nguyệt cái tia tinh c ủ hệ mẹ con mắt đối mặt trong nháy mắt đông cổ phảng phất bị một loại kỳ lạ lực lượng hấp dẫn đen như mực ba động bắt đầu từ thiên tà nguyệt trên thân kiếm kịch liệt phát ra đông cổ cảm giác tùy ý phong thích trong lòng ác ý khoái cảm chỉ cảm thấy bây giờ chính là ra lấy những thứ này ác thần cùng thế giới này một cùng rơi xuống cũng hẳn là cực tốt ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt trên thân kiếm dấy lên đông cổ nâng cao đen như mực trường kiếm thiên không b kinh khủng g i e t phóng lên trời thiên tàng n g u y ệ n tùy ý trong tiếng cười điên dại dừng lại thế giới lần nữa bắt đầu lưu truyền phanh màu đỏ thủ sáo đông nhiên tại trước mặt đông cổ xuất hiện nằm đấm này là đột ngột như thế phản phất một tấm hài hòa bình diện họa tắc bên trong đột nhiên xuất hiện một khối lên tảng đá g i a n giáp g bốn thanh thúy không gian tiếng vỡ vụn bên trong s ả i tạ mạ sẽ mở trước người không gian lần nữa quay về hắn nhìn cả người tản da đen như mực khí diễm phản phất tùy thời liền m u ố n hóa thân thành ma đông cổ lại nhìn một chút thiên không bên trong cặp mắt kêu bên trong lại không bất kỳ lý trí gì tồn tại màu trắng cự xạ đã đoán được phát sinh sự tình. sai tạ mạ tay trái hướng về phía đông cổ nhẹ nhàng một vùng đạo xin lỗi là ta khinh thường kế tiếp liền giao cho ta a sai tạ mạ n g ử a đầu nhìn xem trên không cái kia lần nữa khôi phục phát sáng cự nhân cùng với bên cạnh to lớn hơn đáng sợ tôn kia thần mình trên mặt lại không lời nhắc đông cổ chỉ cảm thấy theo s i tạ mạ cái kia một phát tay một c ô mánh liệt gió trong nháy mắt đem chính mình quanh thân h ắ t viêm dập tắt đồng thời chính mình cũng giống như trong nháy mắt giật mình tỉnh lại một giống như thoát ly loại kia kinh khủng cảm xúc bên hai chuyển đến thiên tà nguyện khó chịu ám tờ s c âm thanh lập tức biến mất không còn tam tích tả qua nhìn xem dưới chân xuất hiện lần nữa đầu t r ọ c màu vàng kia siêu nhân phục cùng màu đỏ t h ủ sáo hắn thấy đơn giản vô cùng hài hước nhưng chính là kỳ quái như vậy một cái nhân vật trong kịch bản vừa mới lại một quyển kém chút trực tiếp để cho chính mình v ỡ lạc cho dù mình bây giờ còn không tính một cái chân chính hoàng kim giai thần minh nhưng mình tồn tại bản thân đã chiếm được thăng hoa mình đã có thể mượn nhờ bây giờ cùng mình cộng sinh tôn này chân chính thần minh thi triển ra hủy d i ệ t đại lục thậm chí là hủy d i ệ t thế giới chiêu thức nhưng đối phương năng lực lại hoàn toàn ở khắc một cái phương diện loại kia siêu việt hết thể vô địch cảm giác hắn chỉ ở một cái trên thân người gặp qua đông h thế giới như thế này thế mà tồn tại siêu giai sao nói đùa cái gì tả qua vốn không muốn thử lại một thí mình cùng thần minh có thể ngăn cản hay không đối phương nằm đấm hắn mơ hồ phát giác được đối phương cùng một giống như siêu giai khác biệt đối phương đồng thời không có loại loại đủ loại năng lực đối phương chỉ là hóa thân làm vô địch cái khái niệm này bản thân tả qua hai tay nhẹ dơ lên dần ma pháp trận tái hiện hắn chuẩn bị lập lại c h i ê u cũ lợi dụng không gian truyền t ố n g tới dây d ư a đối phương bước chân nhưng cái khó phải nghiêm túc xài tà mạ năng lực nhận biết đồng dạng biến thành mắc cấp tay phải hắn hướng phía dưới một hoạch phảng phất thứ nguyên chạm một giống như nhưng thần r minh i cùng hai tay của hắn dung hợp sớm đã tại trong mấy năm xâm nhập xuất hiện dần vấn đề hành động mô thức vô cùng hỗn loạn phía trước tại trong chính mình mãnh liệt cầu sinh dục hắn có thể bắt lấy màu trắng cự xà đã làm cho chính mình mừng rỡ nhưng cái này một khác kinh hỷ thế mà lần nữa bông xuống chỉ thấy thần minh thật sự chậm rãi cùng mình một lên nâng hai tay lên phía trước chấn động kịch liệt bắt đầu xuất hiện không khí bởi vì cực độ cao áp trong nháy mắt tản m á t ra cực cao nhiệt lượng cái này khiến hai người bây giờ nâng cao thiên không thật sự giống như bốn một tay bên trong cầm một v ầ n g thái dương một giống như hào quang chói sáng bắn ra xài tạ mạ mặt sắc không thay đổi một quyền đánh ra vê anh đông cổ tạ đem dạ nạ cột vào vỏ trong n h y mắt thiên không trợn sáng lên vốn chỉ là một cái thâm cư trong lòng đất cung nơi đây thế mà trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng ánh sáng sai tạ mạ cái này một quyền phía trước tất cả nền tảng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thiên không cũng giống như xuất hiện dần chỗ chống một giống như mắt thường có thể đạt được tất cả đám mây đều đã tiêu tan tả qua chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới loại này lực lượng là cấp thấp như vậy kể từ hắn nắm giữ năng lượng cùng thiên phú sau cũng không còn từng chịu đựng thuần túy như vậy lực lượng xung kích nhưng cỗ này lực lượng lại là cồn u g bạo như thế hắn chỉ cảm thấy hô hấp một tắc n g h n trong lòng bàn tay cái kêu phẳng phất chi phối lấy thiên địa tất cả năng lượng tri giác đã tiêu thất không phải nói chính mình kể từ ngực một phía dưới tất cả tri giác đều biến mất tả qua thần sắc có chút ngạc nhiên mi tâm ám mười tự cấp tốc trở nên ảm đạm hắn quay đầu nhìn về phía chính mình cái này hai năm qua đồng bạn vị này thần minh cái k i a khổng lồ thần khu cũng đã xuất hiện dần lỗ hổng bây giờ đang nhanh chóng bắt đầu vỡ vụn nếu như không có chính mình liên lụy thần minh có thể địch qua vị này đầu chọc sao hẳn là cũng không được c a bốn tả qua ý thức cấp tốc bắt đầu c h ô n v ù i nhưng thời khắc hấp hối hắn chợt thấy cái k i a màu trắng đại xà đột nhiên từ không chúng xoay quanh xuống miệng lớn bỗng nhiên mở ra đột nhiên đem chính mình tính c ả càng thêm dần thần minh nuốt vào trong miệm gào thét tự xa ngẩn lên thật cao đầu phát ra kinh khủng g à o thét phản phất là cái kêu ba vạn ba ngàn hồn linh đang phát tiết l ử a giận của mình sài tạ mạ lần nữa giơ cánh tay lên do dự một phía dưới nhìn về phía đông cổ đ ô n g cổ đang muốn mở miệng chật cảm thấy cái kêu cố nhìn chăm chú lên cảm giác của mình biến hóa một phía dưới thần minh giờ mẹn gặt thôn v ệ thần minh chi xả đáp lại ngươi khẩn cầu ngươi thu được năng lực thần minh hóa thân s chương hai trăm bảy mươi hai siêu anh hùng chương hai trăm bảy mươi hai siêu anh hùng cùng phong kịch liệt phun trào phi công dốc hết toàn lực mới đưa máy bay trực thăng ổn định lại cánh quạt cao tốc xoay tròn thanh em bên trong khuôn mặt mỹ lệ nữ phóng viên mạo hiểm đem thân thể n ô ra cabin cuốn phong đem nàng tóc tội tan g ra nhưng nàng lại không chút nào phát giác chỉ là hưng ơ phấn đến nhìn xem phía dưới cái kia tung hoành g i a o thoa dần khe danh bên trong như cũ kiên cường đứng yên mấy đạo dáng người mọi người thấy sao đây chính là giải quyết diệt thế cự xả ô tô bộ rộ hơn nữa đồng thời giải quyết triệt để đi rét thành phố không ngừng b ộ c phát quái nhân nguy cơ đầu nguồn quái nhân hiệp hội những anh hùng chơi ạ mọi người xem liền vô địch long quyển tiểu thư tựa hồ cũng vô cùng mọi mệt có thể tưởng tượng được cái này một chiến là gian nan dường nào kỳ thực không cần nàng lũ lo không ngừng trước đây cái kịch li Thiên không bên trong trong mắt không nháy bên n bị đám mây trong nháy mắt bị xé chân ả n tượng của bố, để cho rất nhiều người đều cho là tận thế người sợ nhiều buông xuống, rên. của cho bố, b để đều cho hãi kêu là mà y giờ ca c ra mê ũ g hoàn chui ỉ n h trục đến, á nền à từng tên là Z thành bất phương, ráng. Cũng không còn phố thành địa bây giờ cái núi ngòi, luận non sông hồ tồn tại. Chân nền tảng nham thạch bên trên hiện đây đến một trăm m mở sâu khe ránh thỉnh thoảng còn xuất hiện một đạo hố to bên trong mơ hồ có thể gặp được nham tương lộ ra ngoài đáng sợ hơn là cái kia đem cái này toàn bộ thành thị h à n h tờ sq mở dần khe ránh p h ả n phất là có không gì sánh nổi dần thần minh cầm dao ăn tại khối này đại điệu bên trên thật sâu tờ s cờ một đao một dạng quay c h ụ p máy bay trực thăng treo lên loại lưu thứ nhất cái hạ xuống bọn hắn những ký giả này thậm chí so với cái kia hậu viện đội còn muốn anh d u n g hơn dù sao lúc này tùy tiện đập tới cái gì ông k í n h cũng sẽ là một đại bút tiền hơn nữa thân là phổ thông nhân loại một viên tại nghe thấy anh hùng hiệp hội đem loại kia kinh khủng diện thế cự xà cùng với càng nhiều đáng sợ quái nhân giải quyết t r i ệ đề lăng xuống một chàng đều sẽ dẫn đến thế giới diện tuyệt thai nã lúc bọn hắn cũng rất khó không chịu đến Vũ. hơi hơi hoạt động cơ thể cái này một chiến đối với hắn cùng huynh trưởng hai người cũng có chút gian khổ liên tiếp chiến mấy trận cũng là tương tính cực kém loại cực lớn quái vật lúc này chậm rãi cầm quần áo phụ thêm nhìn thấy nữ phóng viên đã tìm được k h á c một bên cạnh bị thương nhẹ điểm tâm mặt nạ tiến hành phỏng vấn điểm tâm mặt nạ là bây giờ anh hùng hiệp hội nhân khí cực cao anh hùng hoàn mỹ hình tượng phối hợp đối với quái nhân ghét ác như cựu thái độ giành được rất nhiều người ủng hộ nhưng điểm tâm mặt nạ cái này một lần lại không có giả bộ tuyên truyền chính mình càng là không có nói tới chính mình i d o sự nghiệp hắn hướng về phía âm kính trịnh trọng việc đạo cái này một lần chiến đấu vô cùng nguy hiểm mặc kệ là ta vẫn là ép cấp diệp dịp dịp dị dô nở để mọi người cải tạo gậy bóng kim loại đồng đế chờ đều một độ rơi vào hạ phòng thậm chí gặp phải nguy cơ sinh tử theo lời của hắn các mê r a ống kính chậm rãi di động quả nhiên thấy mất đi ý thức diệp dịp dị rỗ nở gậy bóng kim loại cùng với chỉ còn lại nửa cỗ thân thể để mọi người cải tạo cùng với mặt khác một bên cạnh đồng dạng lộ ra ít có vẻ mệt m ỏ i thiếu niên đồng đế mặc kệ là nữ phóng viên vẫn là trước màn hình những người khác đều thật sâu cảm nhận được cái này một chiến gian khổ cùng nguy hiểm những thứ này cường đại ép cấp anh hùng bao quát điểm tâm mặt nạ mỗi một cái đều đã từng vô số lần xuất hiện tại ô n g kính phía trước cường đại dáng người lưu l o á t phải g i ế t chết một cái cái nhìn vô cùng kinh khủng cá nhân nhưng lần này những thứ này cường đại những anh hùng lại toàn bộ đều rơi vào hiểm cảnh điểm tâm mặt nạ tiện tay đem chính mình dính đầy mồ hôi mái tóc dài màu xanh lam t r e o chọc đến sau thai thần s á c trịnh trọng tiếp tục nói cái này một lần có thể thu được thắng lợi ta nhất định phải nói là có ba vị anh hùng tại trong tuyệt cảnh đứng dậy mang bọn ta thu được thắng lợi điểm tâm mặt nạ mặc dù tính cách cực đoan rất có ngạo khí nhưng đối với chính mình công nhận người nhưng cũng vô cùng thẳng thắn hắn đương nhiên biết mình lời nói này đi ra sẽ để cho ép cấp thứ ba vị ngân sắc giăng n anh ép cấp thứ tư vị nguyên tử vo sủ c ả xạ đều cảm thấy mạo phạm dù sao cái này hai vị thực lực cường đại anh hùng cũng đều ra sức chiến đấu nhưng hắn vẫn là tuân theo bản tâm quyết định nhất thiết phải đem trận chiến đấu này nguyên trạng báo cho đại chúng chân chính anh hùng không nên nguy ngập vô danh nữ phóng viên nhìn thấy điểm tâm mặt nạ cái kia trên khuôn mặt anh tuấn vậy mà thoáng qua một ti ước mơ không khỏi càng hiếu kỳ hơn nàng đem mik do hướng về điểm tâm mặt nạ trước người lần nữa đưa qua một chút đầu tiên tự nhiên là ép cấp hai vị chúng ta hiệp hội chân chính dỗ kẹ run sợ lòng quyển tiểu thư đ i ể m tâm mặt nạ đáp án làm cho tất cả mọi người cảm giác trong dự liệu dù sao tất cả mọi người đều đã thành thói quen tại những cái kia s cấp đều không thể xử lý quái nhân trước mặt run sợ long quyển vẫn làm cho quái nhân run dày theo tay xé nát đủ loại quái nhân sớm đã là chuyện thường ngày long quyển tiểu thư không những ở thời khắc mấu chốt gia nhập vào chiến trường đã cứu chúng ta tất cả mọi người càng là lấy một mình chi lực đem địch nhân tổng bộ từ một hơn ngàn mét dưới mặt đất rút ra cuối cùng áp chế giết chết địch nhân thủ lĩnh hắn dùng giải rác vài câu liền đem long quyển trên chiến trường cường đại lực khống chế cùng lực áp bách biểu đạt đi ra nữ phóng viên ngẩng đầu ngưỡng mộ phải xem hướng cách đó không xa bay trên không trung hai tay ôm ngực tóc lục la lị long quyển lượn một mắt nữ phóng viên cũng không thèm để ý từ h một â m thanh sau tiếp tục bay trên không trung ở trên cao nhìn xuống đến giáo hơn chính mình y mụ tổ nàng cảm thấy tại loại kia thời điểm nguy hiểm p h ụ bù kỳ thế mà không biết chính mình chạy trốn ngược lại muốn lợi dụng điểm này b ẩ y bổ siêu năng lực trợ giúp chính mình mười phân khuyết thiếu lý trí p h ụ bù kỳ trắng loãn màu da căng đỏ bừng nàng tức giận vẫn phải xem lấy chính mình nghị dạn chỉ cảm thấy đối phương lại khôi phục trở thành chán ghét bộ dáng cũng chỉ có đang cùng địch nhân lúc chiến đấu mới có thể cảm giác thành thục đáng tin một chút điểm tâm mặt nạ cũng không tại trên l o n g quyển cường đại tiếp tục nghĩ nhiều phí miệng lưỡi hắn bản ý cũng không ở này hắn muốn nói là đằng sau hai người ngoại trừ l o n g quyển tiểu thư trong trận chiến đấu này trọng yếu nhất kỳ thực là tân tân s cấp mười bốn vị thự quan kiếm khách cùng với điểm tâm mặt nạ bỗng nhiên cả s á c hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà không biết vị kia m ặ t hài hước màu vàng anh hùng phục nam t ử đầu t r ọ c tên gọi là gì nhưng nhìn xem nữ phóng viên ánh mắt mong đợi hắn ho khan một tâm thanh nói bổ sung cùng với vị kia đầu hói c cấp anh hùng nữ phóng viên một giật mình lập tức biết rõ vậy đại khái chính là điểm tâm m không riêng gì ép cấp loại này đỉnh cấp anh hùng ra lực liền c cấp anh hùng cũng là liệu mạng cố gắng mặc dù tất cả mọi người đều biết c cấp anh hùng tại loại này trường hợp căn bản là không phát huy được tác dụng nhưng m u ố n thế giới lúc nào cũng cần những thứ này c cấp anh hùng không phải sao nữ phóng viên thái độ nghề nghiệp phi thường tốt nụ cười của nàng không có một ti t ì vết cực kỳ tốt phối hợp với điểm tâm mặt nạ phỏng vấn tiết cả nạ đạo cái kia t h ử quan g kiếm khách cùng vị này c cấp đầu chọc anh hùng cụ thể là làm một thứ gì dạng nhiệm vụ đâu điểm tâm mặt nạ không nghi ngờ gì nghiêm mặt nói thử quan g kiếm khách chẳng những kiếm thuật cao siêu một cái đối mặt liền bêu đầu chém giết một chỉ cường đại long cấp q u á i nhân sau đó càng là lợi dụng kỳ lạ siêu năng lực tại thời khắc mấu chốt đem long quyển tiểu thư triệu hoán ra trượt lại tại sau đó cùng xê cấp đầu chọc anh dù y chĩa lên đem diệt thế cự xả ổ rồ bổ rồ dẫn vào lòng đất triệt để lắng lại tai h nạn hơn nữa theo ta được biết quái nhân hiệp hội tình báo cũng là thử quan g kiếm khách tự mình khám phá đ i ể m tâm mặt nạ lời nói để cho nữ phóng viên sắc mặt một biến nàng cùng nhà quay phim đối mặt một mắt trong nháy mắt ý thức được thử quan kiếm khách chỉ sợ mới là cái này một lần trong tai nạn cái này nhất thiết phải ghi lại việc quan trọng a chẳng những tự mình khám phá đáng sợ quái nhân hiệp hội tình báo càng là một kiếm chém giết long cấp q u á i nhân sau đó lại tránh chuyển xây dịch trợ giúp long quyển tiểu thư tờ s cờ vào chính diện chiến trường chính mình thì mang theo một chỉ c cấp tạ ngư đem d i ệ t thế cự xả ổ rổ bổ rổ kéo vào dưới mặt đất lắng lại tình thế đây quả thực là siêu anh hùng a bốn hát xì xài tạ m à xoa xoa cái mũi không biết chính mình vì cái gì hát xì không ngừng chẳng lẽ là cái này dưới lòng đất nham tương mùi kích thích nhưng hắn vẫn là cũng không cùng mọi khi một dạng một đi chi hắn nhìn đứng ở màu trắng cự xạ ở dưới nam t ử kia chuẩn bị mang theo đối phương một lên rời đi chương 273 đầu trọ cáo t r ò n hiệp chương 273 đầu trọ cáo t r ò n hiệp thần minh hóa thân s mượn nhờ thần minh lực lượng n ắ n ngủi hóa thân thành mới hình thái đông cổ nhìn xem cái này đơn giản miêu tả nhưng vẫn có thể cảm giác được năng lực này ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng không chút nào giả tạo nói năng lực này chính là bây giờ đông cổ rộ kẽ năng lực đem trực tiếp trở thành hắn đòn sát thủ đem so sánh với thánh ân s cùng cựu thiên ứ n nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn s cái này hai cái căn bản là không có cách sử dụng năng lực cấp cao c không không đông cổ nhìn mình bây giờ thanh trạng thái hoàng kim đạo đồ hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả nhị giai miêu tả trải qua khoa học cùng quyền năng xét lẫn ngươi thành công bước vào ý chí một cái siêu việt sinh mệnh gông cùng xiến g xích đường lớn hiệu quả một chủng tộc gông cùng xiến xích đã vỡ vụn ngươi có thể thông qua tu hành thuận lợi đem thuộc tính đề thăng đến bốn không hiệu quả hai mỗi lần rèn luyện tu hành chiến đấu sát lụng ngươi cũng sẽ thu hoạch được leo lên sinh mệnh bậc thang tư cách tại thần minh đáng sợ áp bách giới chính mình cuối cùng đột phá cực hạn thành công đem tiến hóa giả leo lên đến nhị giai đến nước này bạch ngân giai đã đối với mình mà nói lại không trở ngại sinh mệnh của mình bản chất đã thu được đề thăng liền như là mình đã trở thành mặt khác một loại siêu nhân loại giống loài chỉ cần mình bình thường rèn luyện tu hành liền có thể một cách tự nhiên đem thân thể năng lực tăng lên tới bạch ngân d à i tiêu chuẩn một sáng chính mình tờ é cờ thực đem cơ thể thuộc tính đều tăng lên tới bạch ngân d à i vậy đối với loại trạng thái kia tự mình tới nói chỉ sợ vô luận là thần minh hóa thân vẫn là trong hai con ngươi cái kia cố lực lượng cũng sẽ không tiếp t h u c xa không thể chạm hồ bốn đông cổ thật dài thở ra một khẩu khí hắn nghe được xe tạ mạ kêu gọi cũng đã chuẩn bị rời đi hắn ở cái thế giới này còn có một chút dừng lại thời gian nhưng đông cổ ngầm đầu nhìn xem tại lúc này trong cái này dần bao la hố to này không ngừng lăng không quanh com à u trắng tự xả thần sắc có chút phức tạp đối với đầu này tự xả Hắn một lúc vậy mà không thể rất tốt tìm được một cái đối phương s ở thuộc thân phận là cái kia tên là dàn song nữ tử không ý thức của đối phương cũng đã tờ ép c ờ thực phim a ở tại cái kia đáng sợ hát x a trong bụng vậy đối phương là đã d u n g nạp bao quát dàn song ở bên trong ba vạn ba ngàn người ý thức hôn hợp thể cái kia cực hạn vạn b è o quá i v ậ t không nếu nói nó tại thôn v ệ t h ầ n minh phía trước vẫn như c ũ là vạn b è o quá i v ậ t nhưng bây giờ đối phương toàn thân t r ắ n g như tuyết tại trong h ố to nhục thể làm không may múa thân dị tự hiến đối mặt mình cùng sét t mà hai người loại chị thân cũng không có đi lên công kích đối phương đã đồng dạng thoát li quái vợt kia phẳng chủ có lẽ bây giờ nó hẳn là dùng hắn để gọi bốn đông cổ chú ý tới sài tạ mạ tựa hồ đồng dạng cảm ứ n g được cự xà biến hóa cũng không có lại xuất quyền ngược lại chỉ là gọi chính mình rời đi hiển nhiên là không định giết chết cái này tân sinh màu trắng cự xà đông cổ q u a n người đi theo sau lưng sài tạ mạ cất bước chuẩn bị rời đi cái kia màu trắng cự xà cũng là huấn luyện vài vòng hướng về địa cung mặt khác một bên cạnh dưới mặt đất bay múa đi qua giờ m è n gạt cái gì sài tạ mạ không biết rõ có chút nghi ngờ hỏi đông cổ đem còn lại nửa viên đậu tiên bước vào trong bụng nám đen t ư ơ n g thế bộ mặt không trọn vẹn cơ bắp đều cấp tốc bắt đầu khôi phục cái này khiến hắn không đến mức vào lúc này ngã xuống đến nước này trợ giúp đông cổ trải qua vô số lần gian khổ tràng diện chân quý đạo cụ đầu tiên tạm thời từ trong đông cổ bàn cặp đánh mất cho dù trở lại hiện thế một lần nữa thu được đầy đủ vận mệnh điểm số hắn cũng tương lai không bằng tái hiện chỉ có thể chờ mong có thể từ nhân loại sống còn viện hoặc khác địa phương nghĩ biện pháp lần nữa vào tay đối mặt xe tạ m à n g h i vấn đông cổ nhắm mắt lại nhưng khỏe miệng lại lộ ra ý cười hắn cảm giác kết cục này hẳn là cũng coi là không tệ a dù sao cũng so chính mình rút kiếm tại loại kia suy nghĩ đem hết thể giao chi một bó đuốc kết cục phải tốt hơn nhiều hắn mừng dỡ lập lại ta nói hắn gọi giờ mẹ g ạ t có thể lại là thế giới này duy một đứng tại nhân loại cái này một bên cạnh thần minh cũng nói không chừng đông cổ nhìn xem s a i tạ mạ cũng không bao nhiêu cảm xúc khuôn mặt bất đắc dĩ nói bổ sung đương nhiên trong này không tính đến ngươi s a i tạ mạ cảm giác vị này đông cổ tiên sinh là càng ngày càng không bình thường mình đương nhiên chính là người cùng cái gì thần minh có quan hệ gì nhưng mà hắn lập tức lại nghĩ đến đông cổ chỉ sợ là bởi vì bị vừa mới chiến đấu kích thích cuối cùng kém chút hát hóa nghĩ như vậy hắn lại không khỏi có chút trổi dù sao rõ ràng đối phương đều như vậy tín nhiệm chính mình t ự hồ cảm thấy mặc kệ tao ngộ địch nhân gì chính mình cũng có thể giải quyết nhưng mình lại bởi vì sơ suất bị đối phương chuyển đến c ộ t sông băng bên trong bị làm trễ mãi một xe ngạch chúng ta hay là chức trở về đi sai t a mạ tại loại này cảm xúc phía dưới cũng không dây dưa nữa cái gì thần minh vấn đề hắn cũng không có hứng thú hai người hai đầu gối hơi cong đột nhiên v ẫ t lên đến một nghìn em mở hố to đối với sai t a mạ tới nói bất quá nhẹ nhàng một nhảy liền đã thành công đi lên Đông vậy mặt đất không nghĩ tới trên mặt đất lúc này sớm đã ngừng mấy chiếc cứu viện máy bay trực thăng nhiều nhà truyền thông cẳng là khi nhìn đến hai người thời điểm thứ nhất thời gian chẳng tới lạn sơ trường thương đoạn t h á o trên lần hướng hai người trước người đưa tới sai tạ mạ nhìn xem cái này một màn hai mắt bỗng nhiên chậm rãi t h ậ m to bộ kia không có tinh thần mắt cá chết đều chậm rãi đã biến thành chính khí tràn đầy bộ dáng chẳng lẽ đây chính là gợn ốc nói tới thành danh quả nhiên chính mình đăng ký trở thành chính thức anh hùng sau tham gia như thế một lần sự kiện liền đưa tới lớn như thế chú ý a sẽ tạ mạ tâm bên trong hiếm có chút khác thường hắn cảm giác chính mình bình thản như nước sinh hoạt cuối cùng giống như thật muốn xuất hiện một điểm không một dạng tiết cả nạ không nghĩ tới cái k i a để tóc d à i nữ phóng viên thứ nhất cái vấn đề hắn cũng có chút không kèm được xin hỏi ngươi chính là C cấp đầu t r ọ c áo t r à n g hiệp sai o s tạ mạ cứng tại tại chỗ có chút khó có thể tin dùng ngón tay chỉ mình xác nhận nói đầu chọc áo c h à n g hiệp nữ phóng viên hưng phấn gật đầu nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đứng tại sẽ tạ mạ sau lưng đông cổ nàng cả vị này thự quan g kiếm khách đích thật là điểm tâm mặt nạ miêu tả cái kia siêu anh hùng a loại này làm náo động cảnh tượng h o à n h trắng hắn thế mà đem thứ nhất cái tiếp nhận phỏng vấn cùng ống kính cơ hội đều để lại cho C ê cấp dù kỳ đây là một loại như thế nào tinh thần a các phóng viên cũng là thừa cơ hướng về phía hai người điên cùng nhấn cửa chớp sai tạ mạ khó có thể tin đông cổ mặt chứa mỉm cười đều bị cấp tốc bắt giữ ghi chép lại sai tạ mạ bởi vì cái này anh hùng hiệp hội tạm thời giúp hắn nghĩ ra tên anh hùng đầu trọc á o t r à n hiệp mà cảm giác nhân sinh tối tăm trên thực tế anh hùng hiệp hội cũng chỉ tưởng rằng t ự quan kiếm khách cùng điểm tâm mặt nạ nghĩ d cho nên bọn hắn cảm thấy sẽ tạ mạ loại anh hùng này tên căn bản khó mà bị đại chúng nhớ kỹ cho nên tự tác chủ trương sửa đổi một cái đầu cho cáo tròn hiệp người anh hùng này tên xác thực rất dễ dàng nhớ kỹ rất nhanh có dấu sẽ tạ mạ khó có thể tin chỉ mình ảnh chụp báo chí cùng tin tức liền leo lên đứng đầu sai tạ mạ thậm chí bởi vì thất thần căn bản không biết các phóng viên sau này hỏi chính mình cái gì cả người ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết chính mình là lúc nào bị đông cổ mang về anh hùng hiệp hội tổng bộ đông cổ lại có chút buồn cười nhìn xem sẽ tạ mạ tiếp nhận phỏng vấn liền như là sẽ tạ mạ cường đại một giống như sai tạ mạ ở phương diện này vận khí cũng là không đây chính là thế giới này tạo vật chủ cần có a chương hai trăm bảy mươi b ố không biết kỳ vật chứng chương hai trăm bảy mươi b ố không biết kỳ vật chứng theo báo cáo tân t ấ n S cấp anh hùng thự quang kiếm khách tự mình xâm nhập z thành phố nội địa phát hiện quái nhân hiệp hội tình báo đồng thời tại bốn chỉ long cấp quái nhân liên thủ trong công kích thoát thân thự quang kiếm khách nên nhận được cao hơn b à i vị phải biết S cấp thứ năm vị đồng đế thậm chí S cấp thứ tư năm nguyên tử võ sủ cả x ã cùng S cấp thứ ba vị ngân s ắ c h răng nanh tại lần này trong sự kiện biểu hiện cũng không có thự Quang ra nô kiếm khách đông cổ nằm ở anh hùng hiệp hội an bài trong biệt thự không ngừng chuyển đổi đài truyền hình nhưng mỗi nhà tin tức đều cơ bản giống nhau tự h ồ tất cả mọi người đều đem đưa tin trọng điểm đặt ở trên người mình một bắt đầu còn sẽ có người lấy hiếu kỳ tâm tính đi lần theo đầu trọc cáo t r à n g hiệp tin tức thế nhưng có nhiệt độ rất nhanh không thể tiếp tục được nữa khán giả không tin một cái C cấp anh hùng có thể tại loại này lòng cấp quái nhân tần suất kinh khủng trong sự kiện có gì xem như cái này một điểm cho dù là C cấp thứ nhất vị không chứng nhận cưới xù c ả xạ cũng là thừa nhận hắn tại trong phỏng vấn tán thành muốn cùng lòng cấp quái nhân chiến đấu C cấp anh hùng vẫn có dần t r í n h lệ n h đương nhiên hắn phỏng vấn nửa đoạn sau nói là có thể đầu trọc cáo c h à n hiệp cũng không chỉ x cấp t h lực nhưng lại bị vô lương truyền thông trực tiếp biên tập giới Tạo thành kết quả chính là, đông quả cổ bây giờ dê a bao n vọng càng tăng vọng, thành một cái bao phủ tất cả thành phố điểm nóng hiện tượng, tất cả mọi người đều muốn h phủ phố mọi cùng cái cả cả trở một tất tất một điểm đều d thành phố vị kia đã từng bị đông cổ tới cửa khiêu chiến kiếm đạo quán quán chủ ngay tại trong phỏng vấn b i ể u thị thự quan kiếm khách từng tại dê thành phố bốn chỗ khiêu chiến đánh ra á uy danh hiền hách mà bọn hắn chính là thự quan kiếm khách khiêu chiến ban sơ chi địa đồng thời bởi vì đoạn phát biểu này để cho hắn đạo quán thu hoạch dần lưu lượng người mộ danh mà đến đếm không hết còn lại mấy cái bên kia kiếm thuật đạo quán không biết là xuất phát từ loại nào mục đích vậy mà cũng n h o nhao phụ họa thự quan kiếm khách đông cổ lai lịch từ đó trở nên thần bí khó lường Có người cảm người hắn gia, thấy là võ đạo bằng không anh hùng hiệp hội không cách nào đối mặt nhiều như vậy người ủng hộ dùng ngòi bút làm vũ khí k h á c một phương diện anh hùng hiệp hội cùng với tất cả thành phố các phương thế lực kỳ thực cũng đều hy vọng đem thử quan kiếm khách phong trào phóng đại một chút dù sao vừa mới kinh nghiệm tình thế không giống một giống như chỉ là cái kia vạch phá rét thành phố m ộ t kích liền sóng đánh năm cái thị khu tạo thành vượt qua mấy ngàn người tử vong kẻ thụ thương càng là vô số kể chớ đừng nhắc tới bởi vì ẻ ệ ạ t của kẻ cùng núi lửa bộc phát tạo thành thương vong cùng tài sản thiệt hại cho dù đối với cái này lắm thai nạn thế giới cái này một lần sự kiện tính nghiêm trọng cũng là trước n à y chưa từng có cho nên bây giờ nhất là cần người dạng này một cái có thể đứng đi ra t h ử quan g kiếm khách chẳng những thiên thời địa lợi đều chiếm liền tên anh hùng t ự a hồ cũng phá lệ vui mừng năm đông cổ cũng không có tại những này chuyện bên trên hao tổn nhiều tâm trí thần trên thực tế thu được hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả cùng với ép cấp năng lực thần minh hóa thân sau đó hắn tới thế giới này mục đích cũng đã cơ bản đ ạ tới t mặc dù tổn thất đầu tiên cùng một trăm ca vận mệnh điểm số nhưng lập tức chiến lược lại thu được dần đề thăng lúc này đông cổ tâm thần càng đúng lòng hắn từ trong biệt thự của mình t à n bộ đi ra đi đến sát vách lại phát hiện xe ta mạ đã không thấy cũng không biết là đi p h ụ cận tìm giá đặc biệt siêu thị đi còn là bởi vì trên t v i bốn chỗ tuyên truyền đầu trọc cáo tràng hiệp danh hào để cho hắn còn tại tự bế đông cổ cũng không tỉ mỉ cứu gỡ nốt bị một lần nữa đưa đi tiến hành thăng cấp cải tạo phụ bủ kỳ cũng không thấy túng cả hắn nghĩ, nghĩ đầu ngón tay thứ nguyên asr mở phát động ông đông cổ、xuất. hiện lần nữa tại vê đốt thành phố khu vực ngoại thành tiến hóa nhà chỗ kẻ nọ sợ r ỏ phẹ sổ bây giờ đã lấy được chính mình cần có quan trắc số liệu mặc dù cái kia giám sát khí rất nhanh liền bị chấn động không gian phá hủy nhưng vẫn cũ chuyển về một chút tin tức đối với kẻ nọ sợ r ỏ phẹ sổ tới nói hắn cũng không sợ thiếu khuyết tin tức hắn sợ chính là một không hay biết tại đối với thần minh có dù là một chút ít hiểu rõ sau hắn cũng nguyện ý dùng chính mình vô hạn thanh xuân cùng tinh lực tới nghiên cứu đông cổ nhìn xem mười mấy cái gờ nợt t r sợ người một lên phối hợp lấy tiến hành nghiên cứu hình ảnh bỗng nhiên cảm giác lưng có chút run lên hắn b có thể hay không thả ra một cái càng đáng sợ hơn quái vật một cái khác s ắ t thép tinh tinh bởi vì mấy ngày nay thường xuyên tại trên tin tức nhìn thấy có liên quan thử quan g kiếm khách đưa tin cho nên đối với bên cạnh người đàn ông này trong lòng càng k í n h sợ nó s ữ n g sờ mở miệng nói tợ dọa phẹ sổ giống như chuẩn bị trọng gai as hù dạ bọ tê giác cải tạo kế hoạch trong lòng đông cổ một động nhưng kẻ nọ sập tợ dọa phẹ sổ lúc này vừa mới làm xong cũng là đi tới mở miệng nói ta kỳ thực đối với cái kia ổ rỗ bổ rỗ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi có thể giúp ta làm đến một điểm bộ phận thân thể của nó sao gặp đông cổ không nói gì kẹn ọ sập đỡ dọ p h ẹ s ổ sảng khoái nói ta thậm chí có thể cho ngươi một chút r e n dược tế cách điều chế đông cổ mắt thần một động nhưng cũng không có đáp ứng không nói cái gọi là ổ r ồ bổ r ồ bây giờ đã tiến hóa làm giờ mẹn gặt liền xem như ổ r ồ bổ r ồ chính mình cũng không nguyện ý đem loại đồ vật này cung cấp cho cái này đồng dạng có chút điên cuồng nhà khoa học trình độ nào đó những thứ này đại khoa học ra cùng điên rồ ở giữa khoảng cách xa xa tiểu qua cùng người bình thường khoảng cách g r nợt kính mắt phía dưới ánh mắt từ chối cho ý kiến cũng không có nhắc lại chỉ nói là nếu như đông cổ về sau nghĩ rõ có thể lại đến tìm hắm hắn đông cổ cười cười. cũng không tiếp tục cái đề tài này ngược lại từ b ả n đặc bên trong móc ra một cái mới đồ vật đó là một cái hơi hơi tản ra huỳnh quang trứng phía trên bao quanh sáng tối không một hoa văn đông cổ mới từ trong b ả n đắc lấy ra liền có lấm ta lấm tấm gợn sóng năng lượng phảng phất một từng chiếc sợi tơ một giống như cùng trong phòng thí nghiệm mỗi cái bộ kiện bắt đầu tương liên cỡ dọa phệ sổ có thể giúp ta nhìn một nhìn vật này là cái gì không cái này không biết kỳ vật chứng vô cùng đặc thù mặc dù tồn tại ở chính mình b ả n đặc b h ù mặc dù n h ư n g cầm lên nổi danh sưng không có bất kỳ cái gì tin tức biểu hiện liền phẩm chất cùng miêu tả đều chưa từng nắm giữ cái này tại đ bởi vì cơ bản tiền nhiệm di đạo cụ đều sẽ có được loại thuộc tính này cho dù là trong chính mình bắt đặt cái kia bể tan cành vỏ kiếm tại không có hợp lại thời điểm đồng dạng có phẩm chất nhãn hiệu tại cho nên hắn thử thăm dò đ e m thứ này lấy ra xem cái này thần thông quảng đại kệ nọ sợ dọ phẹ sổ có phát hiện hay không cái này không biết kỳ vật chứng bắt đầu từ gợn nợ sợ dọ phẹ sổ cũng là thế giới này có khả năng nhất biết được lai lịch người kệ nọ sợ dọ phẹ sổ chỉ là nhìn thấy cái này kỳ lạ chứng liền có chút không rời mắt nội con người nhưng trở ngại tự quan kiếm khách thực lực cường đại không có dám làm thứ gì hắn nếm thử đề hai lần giá cả bị cự tệ u y t sau liền r ứ t khoát bắt đầu dùng dụng cụ nghiên cứu càng thêm kỳ lạ chính là cái này đặt thủ c h ứ n g thế mà không thể bị đông cổ bên ngoài người chạm đến gợn nơ nhìn mình tay từ cái kia sáng lên trứng trên mặt qua ánh mắt ngạc nhiên nói thứ này tồn tại tính chất thế mà kỳ lạ như vậy xen vào tồn tại c ũ n g không tồn tại ở giữa vẫn sẽ thời gian thực thay đổi trạng thái gợn nơ để cho đông cổ đem hắn đặt ở trên máy theo dõi khí bắt đầu nếm thử lợi dụng đủ loại năng lượng s ạ tuyến vật chất tiến hành kích hoạt nhưng đều không có kết quả cuối cùng hắn chỉ có thể lắp lắc đầu nói trước mắt thứ này chỉ có thể hai triệu độ ngươi có thể đụng vào nó hai thì là thế giới này đông cổ một giật mình nhìn xem cái này đặc thù chứng bốn chu cái kia phản phất tơ nghệ đồng dạng gợn sóng năng lượng trong lòng dâng lên một cỗ ngờ tới kẻ nọ s ắ tợ dọ phẹ s ô lúc này cũng nói nó dường như đang chậm rãi cùng thế giới này tại kiến lập liên hệ nhưng không biết là năng lượng không đủ vẫn là thời cơ chưa chín mồi hay là thế giới không đúng nói xong lời cuối cùng gỡ nợ xo lấy mắt kiến xuống nuốt vớt ánh mắt của mình cảm giác chính mình cũng có chút hồ đồ rồi chẳng lẽ cái này quả trứng còn muốn đi thế giới khắc phu hóa hay sao vậy làm sao có thể đâu đông cổ lại là nhẹ nhàng đem cái này quả trứng thu hồi bắt thần xác không hi chương hai trăm bảy mươi lăm ẩn tàng quyền pháp thu được chương hai trăm bảy mươi lăm ẩn tàng quyền pháp thu được trà lan t ử đứng tại một nhóm mới đệ tử trước mặt bưng tư thế giản g thuật trước đây tự quan kiếm khách tới đạo quán cùng xịt xuột cùng ngồi đàm đạo sau đó càng là một quyền đánh nát đạo quán chuyện cũ dẫn tới những thứ này bởi vì đông c ổ tại trên tin tức một thẳng cường điệu lưu thủy nham thoái quyền cường đại mà bị hấp dẫn tới đám học đồ rất là sợ hai thán phục một cái cái đều cùng điên cùng một dạng hận không thể chính mình lập tức liền có thể một quyền cũng đánh nổ đạo quán p h về sau có người đánh nát đạo quán nhưng là muốn chính mình bồi thường a ban vừa v ặ đi cùng lấy huynh tr nghe đến mấy cái này người nói chuyện phiếm nội dung cô ý sụ mặt nhấn mạnh một câu nhưng ở đóng lại phòng trà phía sau cửa ban g phổ vẫn là nhìn thấy đệ đệ mình trên mặt cái k i a khó che giấu nụ cười ô nị chan ngươi nhìn ta liền nói ta người nhìn chúng lần này không tệ bang đem nấu xôi trà đổ vào trong chén bắt đầu thăm dò chính mình huynh trưởng ý tứ ban g phổ hồi tưởng lại lần chiến đấu này bên trong cái k i a tên là đồng cổ người trẻ tuổi xác thực quả nhiên bên trên một câu tuổi trẻ tài cao thực lực cường đại tính cách lại tính là khiêm tốn đối mặt tai nạn cũng vô cùng có đảm đương hơn nữa bốn ta nhớ được trước ngươi nói hắn chỉ là tại ngươi biểu diễn một lượt lưu thủy nham thoái quyền sau liền trực tiếp nắm giữ nước chạy quyền ý ban g biết huynh trưởng đã động tâm bọn hắn hai lứa tuổi mặc dù riêng phần mình đều có một chút đệ tử nhưng chân chính đồng thời thu được quyền thuật chân ý lại ít càng thêm ít hơn nữa bọn hắn hợp kích n o r ú t uy lực lại cực kỳ dần hai người đều chờ đợi có một cái so g ạ dịu càng thích hợp hơn người xuất hiện g ạ dịu mặc dù thiên phu tuyệt hảo nhưng tâm tính trung v i là cực đoan một chút nghĩ đến gà dịu ban lại thở dài chỉ nói tốc độ học tập cái này một khối ta nghĩ cho dù là gà dịu cũng kém hơn một chút ban phổ nghe xong rất là ý động. hắn biết mình đệ đệ một trắng ra tới nay khúc mắc mà cái này đông cổ tựa hồ cũng ngửi huyền ca biết nhà ý gần nhất một thẳng tại lợi dụng chính mình cạ vang dội lực trợ giúp đệ đệ đạo quán khôi phục danh tiếng gà dịu lần trước sự kiện mang tới tiêu cực cạ vang dội đã bị hạ thấp rất nhiều gần nhất mộ danh mà đến muốn học tập người liên tục không ngừng thậm chí chính mình cũng bởi vì bị đề hai câu mà nhiều hơn không thiếu đệ tử cũng nên là đem xoáy cả dạ kỳ dị thiết quyền còn có cái kia hai môn hợp kích quyền pháp giáo thụ đi ra a bảy nhiệm vụ chi nhánh y d â bát đã hoàn thành đông cổ vừa mới thả xuống băng lao sư điện thoại vận mệnh trò chơi nhắc nh không nghĩ tới cái này nhiệm vụ chi nhánh thế mà đơn giản như vậy liền hoàn thành may mà hắn còn tưởng rằng phải tự mình tìm được gạ dịu bản thân ta tử giải quyết cái này một đoạn nhân duyên tế h ộ i đâu những ngày này một t h ằ n g tại bị nắm phú bù kỳ cùng với nàng phú bù kỳ tổ tìm kiếm gạ dịu dấu vết đông cổ thân hình một tránh mà qua không gian vặn vẹo ở giữa hắn đã trong nháy mắt đi tới bang đạo trường ông nhìn xem đột nhiên xuất hiện thự quan g kiếm khách đạo quán bên trong đơn giản xôi chào những học viên này không nghĩ tới thật có thể tan mắt thấy đến t h quan kiếm khách bản thân đi tới đạo quán cũng là điên rồi một giống như thế lên trà lan tử cản đều không cản được đông cổ vẫn nhắm mắt lại mặt mỉm cười trước mắt hắn tại thế giới này dừng lại thời gian đã còn t h ừ a l á p đ ắ c nghĩ đến đã không cách nào đợi đến vật chất tối dịu nghi vơ h ả i tặc đoàn đến cho nên cả người hành trình ngược lại cũng không tính toán gấp gáp ha ha ta hướng bang lão sư thỉnh giáo quyến pháp đợi chút nữa cùng đại gia một lên tu hành a nghe được đông cổ lời nói những học viên này càng thêm hưng ơ phấn nhưng cũng làm cho mở thông đạo để cho đông cổ tiến vào phòng trà bang cùng bang phổ tự nhiên có thể nghe phía bên ngoài phát sinh sự tình hai người trông thấy đông cổ đi vào trên mặt đều mang ý cười bang đạo đông cổ mặc dù ngươi vào môn hạ của ta cũng không、lâu. nhưng cũng xem như ta một cái cọc tâm sự hắn còn chuẩn bị lại nói ban phổ lại là trực tiếp đứng dậy đi đến đông cổ trước người đạo hắn nói ngươi có thể tại trong thời gian cực ngắn liền học được lưu thủy nham thoái quyền bây giờ ta muốn nhìn xem ta xoáy c ả dạ kỳ dị thiết quyền ngươi có thể học được đông cổ biết cái này chỉ sợ chính là nhiệm vụ ban thưởng cũng không chối tử cười tránh ra thân vị ban phổ không giống bang thân hình càng thêm kiên cường một chút hắn xoáy c ả dạ kỳ dị thiết quyền cũng càng thêm lưu loát hung bạo mặc dù không có lưu thủy n a m thoái quyền cái kia cỗ trông cự đủ loại công kích phòng n g tính nhưng mỗi một quyền đánh ra Cái trong lòng đông cổ xác nhận một cỗ tin tức lưu từ đầu ngón tay xuyên qua bắp thịt cả người phản phất điện giật một giống như ngắn ngùi run run dậy sau đó hắn liền một cách tự nhiên nắm giữ cái tia tên là xoáy cả dạ kỳ dị sắc ộc tại trong bang phổ có chút ánh mắt khiếp sợ đông cổ ra tự chọn thế hai tay trước người ra mở hoạt động sắc bén như lao đồng dạng quyền ý cấp tốc tại bên cạnh đông cổ dâng lên cho người ta tùy thời có thể hóa thành gió lốc buộc phát đáng sợ lực uy hiếp bang cũng chậm rãi đứng dậy có chút đắc y đến hướng huynh trưởng của mình nháy n h á y mắt nhìn ô n ý chan cũng không phải lưu thủy nham thoái quyền đơn giản mà là hắn xác thực có loại năng lực kia đông cổ tự nhiên biết mình không phải gạ gì hoặc chù một loại kia thiên tài võ đạo chính mình chỉ là mượn nhờ nội dung nhiệm vụ tiện lợi tới học được năng lực mà thôi lập tức lắc đầu phủ nhận bang tán dương nhưng bang cũng không để ý chỉ coi là đông cổ một sâu khiêm tốn hắn cùng với huynh trưởng đứng s o n g vai nhìn xem đông cổ đạo ngươi cũng đã biết ốn ý chan tại sao muốn chuyển cho ngươi xoáy cạ kỳ dị thiết quyền trong lòng đông cổ một động Hắn mấy u quyền quyền n rằng ẩn tàng quyền pháp chính là quyền nhưng này, cho pháp thiết thế gì xoáy cái là dạ kỳ t ràng còn n có sau người lòng của động, trong nháy mắt xuất hiện tại z thành phố cái kia tàn phá đại địa bên trên bang cùng bang phổ hai người q u y ề n ý cấp tốc sen lẫn tại một lên bạo liệt không khí như nước chảy một giống như bị hai người một quyền đánh vào dưới mặt đất sau đó đáng sợ tuân bạo ở trên mặt đất buộc phát tầm ẩm bốn Đến một h ạ phiên động tác xuống đông cổ thu hoạch cực lớn hắn đem hai vị lão nhân truyền thống về đạo quán hướng về phía hai người túi người trào thật sâu còn muốn nói nữa cái gì ban cũng không nguyện ý nghe chút c ả m tạng đem đông cổ từ phòng trà đổi ra để cho hắn vị này bây giờ đạo quán mặt bài đệ tử mang theo những thứ này đệ tử mới nhập môn bắt đầu tiến hành rèn luyện đông cổ cũng không giận hắn thay xong màu trắng quần áo lệ u y n c ô n g đứng tại đám người trước người liền trên danh nghĩa đại sư h u y n h trà lan tử cũng lặng lẽ rời đến sau lưng đông cổ đông cổ bắt đầu mang theo đám người tiến hành không kích luyện tập cố định một cái cái hình hắn trong h o à n g hốt vậy mà cảm giác chính mình phản g phất về tới lúc đó còn không có tiến vào vận mệnh trò chơi thời điểm khi đó cũng có rất nhiều người sẽ thường xuyên đến tìm chính mình chỉ đạo rèn luyện mà tại trong cổ lưu đạo quán. lại là có khương hiền lang những người kia đến mang lĩnh chính mình cái này một số người học tập có lẽ võ đạo c h â n ý cũng có loại này sở tạt phỉ giờ lưu truyền chi ý mỗi cái tông sư cuối cùng lúc nào cũng hy vọng có người có thể kế thừa chính mình võ đạo tiếp đó một thằng lưu truyền tiếp đây là nhân loại có thể chiến thắng vận mệnh chiến thắng cực khổ một loại phương thức trong lòng đông cổ nghĩ như vậy cơ thể làm động tác càng già dặn tiêu chuẩn hắn đắm chìm tại quên mình trong tâm tình sau lưng các đệ tử cảm nhận được thự quan kiếm khách trên thân g cái kia cố không tên khí thế cũng đều là một cái cái cắn chẳng rằng, một thẳng cùng liền thẳng đến bang kêu rừng một chúng nữ bị mới kêu thảm nhưng mỗi người đều không hiểu có cỗ mánh liệt tham dự cảm giác cùng thu được cảm giác đi qua tu hành ngươi nhanh nhẹn tăng lên một điểm trước mắt hai tám đông cổ thở ra một khẩu khí mặc dù biết chính mình cũng không phải mỗi lần rèn luyện đều có thể thu được lập can gặp cả tăng lên nhưng có tiến hóa giả nhị giai chính mình đã thờ é cờ thực có thông qua rèn luyện tu hành trở nên mạnh mẽ năng lực loại này thu được cảm giác phá lệ chân thực ngay tại đông cổ dự định đem những ngày tiếp theo đều tại trong đạo quán tiêu ma thời điểm hắn lại tiếp vào phú bù kỳ điện thoại ngươi muốn tìm gạt dịu xuất hiện chương hai trăm bảy mươi sáu gạt dịu hiện thân chương hai trăm bảy mươi sáu gạt dịu hiện thân. phù bù kỳ tổ mặc dù thực lực bình thường nhưng điều kiện lại coi như không tệ đ ô n g k h ẩ ngồi ở phù bù kỳ tổ cao cấp màu đen trong ghế xe chỉ cảm thấy tương đối thoải mái dễ chịu phù bù kỳ khoác lên vì giá áo choàng ngồi ở bên tay trái của hắn mà tam tiết quân lý lịt thì ngồi ở ghế phụ bê cấp vị thứ hai lông mi phụ trách lái xe m u ố n bẹn ạ vẽ bởi vì hình thể vấn đề không mang theo cái này xa nội này có thể nói tụ tập phù bù kỳ tổ tinh nguyện phù bù kỳ tựa ở bên trái trên cửa sổ hữu ý vô ý mượn thủy tinh phạt quang nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình nam nhân nàng có thể cảm giác được tại chính mình quan sát xị cổ cái này hai ngày hắn phảng phất như là một khối bọt biển đồng dạng không ngừng từ những võ thuật kia đại sư kiếm thuật đại sư trên thân hút lấy chất dinh dưỡng hơn nữa cái này cái nam nhân phảng phất không biết mệt mỏi vĩnh viễn không phải là tại chiến đấu chính là đang tu hành phu bù kỳ thậm chí cảm giác nếu như có thể cái này sao tiếp tục nữa như vậy chỉ sợ cho dù là đánh bại tỷ tỷ của mình cũng chưa hẳn không phải một kiện có thể h u y ễ n tưởng một chút sự tình à. phu bù kỳ hô hấp hơi thô trọng một chút có trời mới biết nàng có bao nhiêu muốn chứng minh cho mình tỷ tỷ nhìn chứng minh cho thế nhân、nhìn. nàng địa ngục phu bù kỳ đồng dạng có thể thắng qua tọ nạ đô óc kệ giờ cho dù là mượn nhờ tay của người khác đông cổ cảm thấy phú bù kỳ cái kia hơi có m ê n h mông tâm tình mở miệng nói phú bù kỳ tiểu thư cái này mấy ngày này khổ cơ ngươi vì ta một điểm v i ệ c tư hao phí các ngươi khá lo xa lực lượng phú bù kỳ từ trong trong tưởng tượng của mình bị giật mình tính giấc sắc mặt ít có xấu hổ hách tàng hắng một cái mở miệng nói khủng ân không sao dù sao bên ngoài bây giờ cũng có rất nhiều người nói ngươi cùng chúng ta phú bù kỳ tổ đông cổ cười cười đối với những cái kia thậm chí có thể là trước mắt cái này nữ từ tự mình thả ra lời đồn đại cũng không thèm để ý mỗi người đều có mỗi người mục tiêu đối với phú bù kỳ mà nói muốn siêu việt t ỷ t ỷ của mình muốn siêu việt vòi rồng này loại nhân vật lúc nào cũng muốn rất nhiều biện pháp nói bóng nói gió cảm nhận được thự quan kiếm khách tựa hồ cũng không để ý tự mình làm những cái k i a tay chân phụ đủ kỳ mừng thầm trong lòng đã như thế các nàng phụ đủ kỳ tổ cũng coi như là chính thức có một vị cường đại giúp đỡ hơn nữa cái này vị giúp đỡ còn tại cực tốc trở nên mạnh mẽ có lẽ có một ngày hắn có thể trở thành ép cấp vị thứ nhất cũng nói không chừng muốn rất nhanh xe con đi tới c thành phố mục tiêu địa điểm mấy vị mặc chỉnh tề tây trang màu đen phu đủ k ỳ tổ nhân viên tiếp ứng mấy người mục tiêu tựa hồ đang tìm một chút điều trị v ậ t dụng nhưng lại không muốn tiến vào bệnh viện cho nên một mực ở phụ cận du đãng đông cổ cảm giác năng lực xuất sắc nhưng nơi đây chính là bệnh viện phụ cận thương trường có rất nhiều tiệm thuốc phòng khám bệnh ngư long hô tạp hắn cũng nhất thời không thể bắt được gạ dịu dấu vết chỉ có thể đi theo mấy người bắt đầu ở trong tràng đi lại may mắn phú b ủ kỳ tổ tại trên loại tìm người các loại tiểu nhiệm vụ này cái này kinh nghiệm tương đương xuất sắc bọn hắn sớm sắp xếp người canh giữ ở mỗi cửa ra vào ga dịu lại không có lái xe quen thuộc cho nên cách đi lúc bị chính mắt trông thấy đến mấy người rất mau cùng tới ga dịu nắm giữ một c h u n g ẫ n g ư ợ c trực giác hắn mặc một bộ b ạ c h sắt sau lưng bên ngoài là một kiện màu đậm mũ trùm cước bộ vô cùng nhẹ nhàng không hề giống là bị thương bộ dáng đông cổ nhắm mắt lại đi theo sau người rất nhanh liền đưa tới gà dịu chú ý ga dịu cố ý thả chậm cước bộ đợi đến mấy người tới gần mới mở miệng nói cho nên cái này lần này, lao đầu là tìm cái này vị cường đại, thanh â m hắn bên trong tràn đầy kiến nạo phản phất đối với cái này cái thế giới có cực lớn bất mãn càng l à tại anh hùng trên hai chữ này cắn rất nặng rất rõ ràng đối với bây giờ anh hùng văn hóa tràn đầy bất mãn hắn đối này từ chối cho ý kiến hắn tự nhiên biết anh hùng hiệp hội anh hùng không hoàn toàn là người tốt cũng có rất nhiều là để kiếm tiền mới đến xử lý cái này phần nghề nghiệp người nhưng tương tự cũng không thể phủ nhận cũng tồn tại tương đương một bộ phận đ ặ n giá g tôn kính anh hùng cái này một số người tại tai nạn cùng quái nhân trước mặt tận lực bảo vệ nhỏ yếu người ga dịu đối với anh hùng c ă n hận càng nhiều kỳ thực nguồn gốc từ thời niên thiếu gặp không công chính đãi ngộ để cho hắn có anh hùng tức cường đại nhân vật phản diện lại là nhỏ yếu cái này loại quan niệm bởi vì tất cả nhìn thấy kịch bản cũng là anh hùng cuối cùng chiến thắng để cho hắn sinh ra mãnh liệt không công bằng cảm giác cảm giác nhỏ yếu ra hỏa chỉ có thể tiếp nhận ước hiếp cho nên hắn quyết định trở thành anh hùng thợ săn muốn làm một cái chân chính quái nhân đương nhiên gạ dịu mặc dù ôm lấy cái này loại ý nghĩ nhưng trong xương cốt lại vẫn sẽ cứu trợ tiểu hai tử đối đ ạ i anh hùng lúc lại có lưu thủ đối đ ạ i quái nhân lại cực kỳ tạ khốc hắn cho rằng những cái kia quái nhân cũng là giả tạo quái nhân chỉ có hắn mới có thể trở thành chân chính quái nhân phu đủ kỷ ti phù bù kỳ khẽ giật mình nhưng cũng không có phản đối một ánh mắt liền để phù bù kỳ tổ đám người lui xuống gà d i ệ u thấy thế càng thêm khó chịu sách rồi một lần hắn cảm giác cái này vị danh tiếng đang nổi tự quan kiếm khách đơn giản chính là chính mình ghét nhất loại bộ dáng này cường đại lại giả vờ ra giả mù sa mưa bộ dáng đối với những khác nhỏ yếu người v ê n mặt hất hàm sai khiến đông cổ có thể cảm nhận được gà d i ệ u cảm xúc hơn nữa lúc này gà d i ệ u có thể sương ấu niên lang còn không có tàn khốc anh hùng săn thú gà d i ệ u đang ở tại một cái tìm kiếm bản thân quá trình hắn bởi vì trước đây kinh nghiệm bản thân phong ấn lưu thủy nham t h á i quyền vẹn vẹn dựa vào chính mình bản năng chiến đấu cùng mình giải rác tự sáng tạo thể thuật ngã lưu tiến hành chiến đấu sức chiến đấu mặc dù có thể thắng qua số đông a cấp anh hùng nhưng đối với s cấp anh hùng lại bởi vì thể phách bên trên áp đảo tính bất lợi mà không cách nào tiến hành ngang nhau chiến đấu tại cái này loại trạng thái giới hắn thậm chí cảm giác mình có thể đem hắn trong nháy mắt biểu sát nhưng nếu là gạ dịu giải khai vấn đề tâm lý của mình sử dụng gạ dịu kỹ xảo cùng công lực liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng s cấp vị trí của mấy vị đương nhiên cái này lý di có hứng t h u cùng ta đọ sức một hồi sao lời hắn bên trong không một động tinh khí gà dịu k h ẽ giật mình có trong nháy mắt hắn cảm giác cái này vị đông cổ tiên sinh vậy mà thật sự giống một bãi từ thủy tiến nhập tâm như chỉ thủy cảnh giới nhưng rất nhanh hắn cảm thấy trên người đối phương cái k i a ngẫu nhiên tiêu tán đi ra ngoài quần ý lạnh r ê n một tiếng đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém đông cổ hai tay mở ra nước chạy quần ý trong nháy mắt theo hai tay trải rộng b ố n phía gà dịu c h o mày cái này một màn cho hắn một loại vô cùng không thích cảm giác bước chân hắn một trận trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người đơn giản một cái cổ tay chặt chém ra tốc độ lực lượng, độ chính xác đều tốt nhưng hắn chỉ là tay phải hất lên liền đem cái này một tay bao bày ra quyền trái trong nháy mắt dừng lại ở gạ dịu nơi cổ họng quyền thượng sắc bén quyền ý để cho gạ dịu cổ ra thịt trong nháy mắt khỏa khỏa đứng lên gạ dịu cấp tốc lộn mấy vòng ra mở thân vị đông cổ cũng đã thu hồi tư thế giết chết thời khắc này gạ dịu cũng không khó chỉ cần mình trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực không cho hắn thích đứng thời gian cho dù là gạ dịu sử dụng lưu thủy nham thoái quyền chính mình đồng dạng có thể mượn nhờ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng đoạn lưu quan bộ phát thực hiện mới gặp giết thời khắc này gạ dịu vô luận thậm chí liền cơ thể thuộc tính bây giờ cũng vẹn vẹn cùng mình tương tự nhưng giết chết cái này dạng gạ dịu với mình mà nói căn bản không có bao nhiêu lợi tức trên người đối phương không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp chính mình lấy được năng lực chỉ sợ chỉ có loại kia hư vô mờ mịt tài năng mới là thời khắc này gạ dịu nhất là lóng lánh địa phương thế là trong lòng của hắn rất nhanh có dự định thu hồi tư thế sau mở miệng nói gạ dịu tiên sinh ngươi chán ghét ta sao gạ dịu lộn mấy vòng sau đó đã cùng đông cổ ra mở bảy tám mét khoảng cách hắn không thể không thừa nhận cái này vị thự quan kiếm khách không hổ là tại s cấp bên trong cũng có thể thu hoạch to lớn danh hiệu nam nhân thế mà đồng thời học tập cái kia hai cái lao đầu tự chiêu số vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý để cho trong lòng của hắn lạnh lẽo bây giờ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng nói đương nhiên đông cổ nhắm mắt lại trên mặt lại lộ ra ý cười g ã d ị chẳng biết tại sao cảm giác đối phương giống như là gian kế được như ý đông cổ tiếp tục nói chúng ta tại hôm nay phía trước chưa từng gặp mặt cũng chưa từng từng có ân đoán ngươi chán ghét ta là bởi vì thân phận của ta vẫn là sự cường đại của ta ga d ị khẽ giật mình vậy mà nhất thời không có trả lời nhưng rất nhanh vẫn là lạnh dên một tiếng nói tự nhiên là bởi vì ngươi là loại kia làm bộ anh hùng hắn đ ối cái này cái đánh giá cũng không thèm để ý ngược lại là hậu phương vây xem phu bù kỳ n h ư mày đông cổ lại là nhét miệng lên nói gà dịu tiên sinh có không đổi ta đi một chuyến sao a gà dịu có chút không hiểu đấu nhưng không gian đã và ặ mẹo truyền t ố n g bắt đầu phát động hắn bên thai mới chuyển đến đối phương nửa câu sau ta dẫn ngươi đi xem một chút chân chính anh hùng chương hai t r ă ư i b u cùng mũ mẹn gì đờ chương hai t r ă i b à dưu cùng mũ mẹn gì đờ gà dịu chỉ cảm thấy bốn phía trong nháy mắt phát sinh biến hóa hết thể trước mắt cũng đã cấp tốc trở nên quen thuộc tại bang đạo quán học qua một đoạn thời gian hắn nơi nào không nhận ra chính mình thế mà trong nháy mắt bị cái này thử quan kiếm khách mang về dép thành phố ga dịu giống như là h ư n g kích cấp tốc thấp nằm sấp người xuống toàn thân tràn đầy đề phòng đông cổ lại là cười lắc đầu nói yên tâm à, ta không phải là đến đem ngươi cưỡng ép mang về bang lão sư đạo trường nói khác biệt nhu cầu khác nhau bang lão sư con đường chính xác không thích hợp ngươi ga dịu nghe vậy mặc dù trên mặt vẫn là duy trì lấy đề phòng nhưng trong lòng đã thả lòng một chút cứ việc tiếp xúc không nhiều nhưng hắn có thể nhạy cảm, cảm thấy cái này cái thử quan g kiếm khách cũng không phải nói một bộ làm một bộ người cái này cá nhân tương đương thẳng thắn trong lòng g ạ dịu lần nữa ám sách một tiếng hắn kỳ thực cũng đối với mình trong lòng phần kia không khoái có chút không thể phỏng đoán không bao lâu hai người liền đã đến một chỗ mái nhà Z t h à n h phố bởi vì khu vực biên giới đã toàn bộ bị phá hủy bây giờ Z t h à n h phố nhân loại phạm vi hoạt động cũng không lớn đông cổ hy vọng nhìn thấy người cũng rất nhanh xuất hiện đông cổ chỉ vào phía dưới một cái đầu đội lục sắt bú giáp trên mặt mang tính bảo hộ cưới xe đạp nam tử nói ngươi thấy được sao gà dịu tiên sinh cái kia cưới xe đạp nam nhân tên anh hùng mụ mẹn dị đờ là x cấp vị anh hùng thứ nhất gã di c h ầ m rãi thu hồi tư thế dùng khoe mắt liếc qua đối phương chỉ bóng người hắn một mắt liền nhìn ra cái này cái tên là mù mẹn gì đ ợ anh hùng căn bản là không có chút nào công phu trong người cơ thể càng là đồng dạng thực lực nhìn nhỏ yếu cực kỳ thế là cười nhạo nói cái này loại thực lực cũng có thể làm anh hùng sao thật sự gặp phải q u á i nhân là hắn bảo hộ người khác hay là người khác bảo hộ hắn hắn đem vừa mới mở ra một điểm con mắt một lần nữa đóng lại nhưng vẫn m ặ t hướng mù mẹn gì đ ợ vị trí hắn ngự khi trịnh trọng nói có thể làm hắn chính là cái kia chân chính anh hùng đúng vào lúc này một cái khoác lên hắc bảo quái dị lao giả thất tha thất t i ể u từ trong một ngõ hẻm đi ra toàn thân tản ra khí tức quái dị trong miệng không ngừng lầm bầm ta lực lượng chú cổ tay bột u đủ loại không rõ ràng cho lắm mà nói cuối cùng tại trong gào thét thảm thiết t ấ m thanh áo bào đen bị không ngừng bành trướng n ụ c thể xông phá một tôn cao bốn năm mét cực lớn viên thịt đột nhiên liền ngựng cái này dạng xuất hiện tại trong đường đi ở giữa a là quái nhân a bốn phía phố buôn bán hộ gia đình cùng với chủ quán nhóm cũng là kinh hoàng bắt đầu kêu to muốn tránh né khủng hoảng cấp tốc lan tràn gà d ị bản năng cơ bắc căng thẳng liền nghĩ lao ra nhưng lại bị hắn cư giả vờ chính mình chỉ là đi về phía trước một bước thuận tiện nhìn càng hiểu rõ đồng dạng đông cổ bây giờ sắc mặt cũng có chút quái gì hắn không nghĩ tới cái này người thế mà không có chết đi lại còn có thể lấy cái này loại hình thức gặp lại không khỏi khét cười một tiếng không đợi gà dịu đặt câu hỏi đông cổ chỉ vào phía dưới phát giác được động tĩnh lập tức cơi xe đạp vượt qua quảng trường vọt mạnh đi qua mù mẹn gì đờ nhìn cái này không phải liền là anh hùng sao gà dịu có chút không hiểu rõ ràng là cái này sao nhỏ yếu người lại còn suy nghĩ cứu vớt người khác sao nhưng dọc đường những cái kia nhân loại lại giống như là trông thấy cứu tinh sĩ、si、khí đại trấn h ô nói mụ mẹn gì đờ tới anh hùng tới g ã d d u lần nữa tiến về phía trước một bước đã đi tới cao ốc vùng ven hắn nhìn xem cái này một màn lông mày níu một cái nói cái này một số người cũng là ngu xuẩn sao nhìn không ra thực lực sai biệt cái này cái xê cấp anh hùng căn bản là không cứu được bọn hắn đông cổ lại lắc đầu phủ định nói bọn hắn vui vẻ cũng không phải bởi vì bọn hắn đã được cứu mà là bởi vì có người tới cứu bọn họ a mụ mẹn gì đ ỡ không thể đánh ngã q u á i nhân tự nhiên do cái tiếp theo anh hùng tới đánh ngã nhưng hắn tại trong nháy mắt này bộ phát dũng khí lại cổ vũ tất cả tuyệt nhìn đến bên trong người cái này chính là anh hùng quả nhiên mũ mẹn gì đờ cưới xe đạp hướng về phía cái k i a to lớn đ i ĩ u thị đột nhiên đánh tới lại đem chính mình bắn bay ra ngoài m ấ y mét hắn lập tức đứng dậy một bên chỉ huy bốn phía dân chúng sơ tán một bên hai tay ôm lấy một cây sụp đổ thân tây dùng hết khí lực toàn thân xoay tròn lấy đập về phía đ i ĩ u thị thế nhưng đ i ĩ u thị căn bản vốn không đau không n g ỡ đ i ĩ u thị bên trên càng là bắt đầu mở ra một cái lại một cái con mắt nhìn vô cùng kỳ dị gà dịu nhìn xem cái k i a ngu xuẩn mù mẹn dị đờ rõ ràng đã sớm nên ý thức được chính mình nhỏ yếu rõ ràng sớm nên nhận rõ t r a n lệch của song p ư ơ n g nhưng vẫn là tại nếm thử đ ồ n g nhiên có chút mê mang cái này cái mù mẹn gì đ ỡ cùng hắn nghĩ không giống nhau cùng hắn trong ấn tượng những cái kia anh hùng cũng không giống nhau bốn hắn cũng không cường đại hắn cũng rất có thể không cách nào đạt được thắng lợi anh hùng cũng biết thất bại sao nhỏ yếu người cũng có thể trở thành anh hùng sao anh hùng là cái này dạng bảo hộ những người khác sao đủ loại nghi vấn để cho gạ dịu vô cùng n g h i hoặc tuổi thơ tao nộ cái này chút năm kinh nghiệm cùng với trước mắt nhìn thấy sự thật hình thành bánh liệt tương phản để cho hắn nhất thời lại có chút hoang mang mù mẹn gì đờ bây giờ cảm giác chính mình tao nộ nguy hiểm to lớn những cái kia đáng sợ hai mắt mở ra sau hắn lại có cỗ toàn thân rét run cảm giác cái này là lúc trước hắn tao nộ những cái kia quái nhân chỗ chưa từng gặp phải chẳng lẽ cái này lại là một cái quỷ cấp quái nhân hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua b ố n phía gặp những người khác đều đã rút lui cũng là bắt đầu chuẩn bị tự thân rút lui việc làm mù mẹn gì đ ỡ cũng không phải vì đánh ngã quái nhân mà trở thành anh hùng hắn hy vọng có thể trợ giúp người khác cứu vớt người khác bây giờ những người khác được cứu mục đích của hắn cũng đã đạt đến thế là bắt đầu muốn rút lui đáng giận bị tờ đáng chết giản xong bột ta tâm lão nhân kể từ ngày đó cảm ứng được bột khí tức liên lặng lẽ chuẩn bị trở về dưới mặt đất lại bị cái kêu tóc lục quái vật trực tiếp hất bay đến mặt đất bị chấn áp tại trong phế tích bởi vậy chạy trốn một mạng nhưng cũng hoàn toàn bỏ lỡ cùng một cơ hội tiếp xúc chờ hắn bị nhân loại đội tìm kiếm cứu nạn móc ra hắn lại bởi vì đã đã mất đi tả qua giao phó cho tất cả lực lượng mà đã mất đi chú cổ tay cùng khác dị hóa đặc t h ủ p h ả n phất như là một cái bình thường nhân loại cho nên bị phóng ra nhưng cái này mấy ngày này hắn một mực ngơ ngác ngác hắn không thể nào tiếp thu được chính mình đột nhiên từ cao cao tại thượng cường đại người chơi đã biến thành bây giờ phổ thông nhân loại thế là hắn bắt đầu hắn hận bắt đầu và c mũ mẹn dị đờ, đờ trong lòng lạnh lẽo nhưng hắn vẫn cũng không hối hận ít nhất hôm nay chính mình cứu không ít người mình thiên không trợ tối tản xâm lại sau đó một đạo vô cùng kiếm quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất giống như là chiếu sáng đêm tối t h ư ợ quang thiên không tùy theo sáng lên m ũ mẹn gì đờ chậm rãi xoay thân thể lại chỉ thấy cái kia to lớn béo thịt q u á i nhân ẩm v a n g từ trong nước gãy l ư ợ n g lớn máu tươi phun ra ngoài đồng cổ lặng yên không một tiếng động trở lại bên cạnh gà dịu lại lần nữa hướng gà dịu mở miệng hỏi cho nên gà dịu ngươi chẳng ghét đến cùng là anh hùng cái này cái xương hảo bản thân vẫn là những cái kia lấy mạnh hiếp yếu nhân loại bản thân đâu m ũ mẹn gì đờ là ngươi chán ghét anh hùng sao gà dịu nhất thời vậy mà không phản bắt được trên thực tế hắn cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình một chút ý、nghĩ. muốn bắt được c hắn í chính đích n mình chân chính tâm lý đông mình đến, nhưng nhân mình dẫn lần nữa trưởng thành đến trình h thế thế, thấy hiệp hội phá hủy, cho thể h tâm cảm mục sớm vì vì cổ của có đạt xuất lý loại đã đã để độ đó, gà bởi bị quái dự đột nhiên nói không lâu sau nữa a thành phố sẽ xuất hiện một chiếc đáng sợ phi thuyền vũ trụ chiếc phi thuyền kia m a s t e r là một cái khó có thể tưởng tượng cương địch tại cái này c á tinh cầu thượng này chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người có thể ứng đối gà dư có chút không rõ ràng cho lắm không biết cái này người vì cái gì cùng chính mình nói cái này loại lời nói chẳng lẽ là đang khoe khoang chính hắn chính là cái kia giải rác mấy người hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng g ó một bút ai cũng không thể căn đoan bây giờ gạ d ị u có hay không còn có thể trưởng thành đến bộ d ộ loại trình độ đó nhưng mà mặc kệ nó coi như là rảnh rỗi tới chi bất ta chờ mình lại tiến vào cái này cái thế giới tự nhiên sẽ có phần hiểu hắn đối lấy gạ d ị u lộ ra có chút khó lường nụ cười sau đó không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa gạ d ị u sửng sốt một chút mới tức giận nói đem ta đưa trở về a uy đông cổ tự nhiên không nghe thấy cái này chút hắn tại cái này cái cái này cái thế giới thời gian dừng lại sắp kết thúc hắn chuẩn bị đem sau cùng mỗi một chút thời gian đều dùng tại trên rèn luyện vài ngày sau đông cổ yên lặng đang tu hành trong phòng nhẹ giọng nói quay về t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi tám kết toán t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi tám kết toán đông cổ tiên sinh chúc mừng ngươi tấn thăng ép cấp vị thứ năm lò kẹ có chút không kịp chờ đợi xông vào đông cổ gian phòng muốn đệ nhất thời gian nói cho đối phương biết cái này một tin tức tốt hắn biết đối phương tựa hồ vẫn rất xem trọng chính mình hạ nhưng chỉ nhìn thấy trong phòng cái kia hơi hơi vặn vẹo không gian cùng với chậm dãi biến mất đông cổ thân ảnh nhiệm vụ chi nhánh thanh danh hiện hách đã hoàn thành cuối cùng thuận vị é cấp vị thứ năm thế giới sai lầm giá trị thu được ngoài định mức một phần trăm đề thắng đang tiến hành ngẫu nhiên rơi xuống ngươi thu được đạo cụ siêu năng lực kích phát thuốc thử vê bày đổi lam sắc cái này chút tin tức đổi mới thời điểm đông cổ trước mặt đã là cái kia phiến quen thuộc hư hảo không gian phản phất tại vô tận vũ trụ chỗ sâu chỉ có tại chỗ rất xa mới có thể thấy được một chút ánh sáng hắn tại cái này lần đoán p ù n ở mạng thế giới thu hoạch trước nay chưa có p h o n g phú cái này cái nhiệm vụ chi nhánh đến cuối cùng đã cũng không có để ý quá mức bây giờ nhìn lại là thu hoạch còn có thể người chơi uz ba t r m chín mươi ba nghìn ba nghìn ba trăm chín trăm trong lòng đông cổ xác nhận bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ đoạn cụ nợ mạng a ti thế giới số hiệu s hai t r ă n h ba nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành độ hoàn thành ba trăm hai mươi mốt phần trăm cơ sở bình xét cấp bậc đ ể thăng làm b tính toán ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành số lượng trong tính toán đông cổ nhìn xem bình xét cấp bậc cấp tốc vượt qua a cấp đi tới a tính toán thế giới danh vọng trong tính toán đông cổ vốn cho làm ì n h tại đoạn cụ nợ mạng thế giới cũng đã vô cùng cao không nghĩ tới bình xét cấp bậc lại chỉ là gập gành đi tới s bình xét cấp bậc liền không có động tính đông cổ một lúc cũng không cách nào làm t ì n h tưởng vấn đề trong đó chỗ kiểm chắc đến ngươi cũng không tiến vào bạch ngân giai qua hải đánh giá thượng điệu cái k h ứ s bình xét cấp bậc cuối cùng là chính thức đã biến thành s ngươi tại bạch ngân giai trong thế giới nhiệm vụ thu được s bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán bạch ngân giai nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm, thuộc tính tự do 8, vận mệnh điểm số bốn nghìn không căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được hai trăm phần trăm để thăng ngươi tại lần này thức tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban thường bì điểm thuộc tính tự do mười sáu vận mệnh điểm số tám nghìn giờ tính toán cao bình xét cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào b cấp đánh giá ngươi ngoài định mức thu được vận mệnh điểm số một nghìn năm t n h căn cứ vào a cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để t h ă n g quyển t r ụ c một căn cứ vào s cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh lọt mắt xanh ngươi thu được một lần vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng sử dụng đông cổ nhìn xem cái này nhanh c h ó n g x o á t đi ra ngoài kết toán ban thưởng đã hơi c h ó n g thậm chí muốn nhà rãnh cái nay điểm vận mệnh điểm số căn bản không đủ chính mình nhét cái rằng hắn cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không mở ra rút thường sử dụng vận mệnh lọt mắt xanh quen thuộc chư thiên rút thưởng luân bàn xuất hiện lần nữa cái này hư trên không từng kiện chân quý tuyệt luân đạo cụ năng lực tại trước mặt đông cổ lấp lóe cũng rất ít có có thể có được cơ hội cái này vận mệnh trò chơi k h u y ế t thiếu giám thị cũng sẽ không công bố chính mình rơi xuống s á c x u ấ t tia sáng cấp tốc tại trên mỗi vật lấp lóe vật bản thân cũng thỉnh thoảng phải sẽ tiến hành biến động chư thiên thế giới đổ vật thực sự nhiều lắm ngươi thu được đạo cụ cổ lao hoàng kim khối lớn đông cổ sắc mặt không thay đổi nếu như là nhiệm vụ lần thứ nhất thế giới sau tiến hành rút thưởng rút đến cái này sao kết quả chỉ sợ hắn đã phá phòng ngự lúc này lại chỉ là lạnh nhạt nói tái hiện rút thưởng quá trình lập tức lịch u y ể n mặc dù giết chết cái kia t à tâm sau đó như cũng ngoại trừ một điểm s á t lục điểm số thu hoạch gì cũng không có nhưng bởi vì vừa mới trước tiến hành kết toán bây giờ đông cổ lần nữa nắm giữ gần vạn vận mệnh điểm số có sử dụng tái hiện năng lực n g ư ờ i thu được h u y ế thống t m ị tộc huyết thống b đông cổ mắt thần hơi dừng lại một trong nháy mắt m ị tộc huyết thống kỳ thực cũng đã có thể xem là không tệ mặc dù sẽ biến thành nhiều lông thể chết nhưng cơ thể thuộc tính đều sẽ thu hoạch được nhất định đ ể thăng hơn nữa nắm giữ lợi dụng lông tóc kích động tính điện đặc thù phương thức công kích đối với người bình thường tới nói tính là một loại cường đại huyết thống Cái nhưng vận mệnh trò chơi chính xác chính là cái này sao phán định đông cổ tâm tư chuyển rất nhanh hắn tại cái này thời gian cơ hồ dừng lại không thời gian rất nhanh liền tại trong đại nao đem đã từng xem qua đủ loại phim theo mùa qua một lần cuối cùng phát hiện cái này rất có thể lại là xuất từ phong thần diễn nghĩa thế giới thuật mặc dù đó là một bộ từ nhật bản mạng gạ cả chỗ căn cứ vào chính mình lý giải soạn lại phong thần diễn nghĩa cái này cái thuật năng lực cấu tạo cũng vô cùng thô giáp nhưng chính xác đến từ cái k i a tồn tại tiên thần thế giới đông cổ cơ hồ là mắc kẹt tái hiện biên giới thời gian lần nữa phát động năng lực mặc dù phong thần diễn nghĩa thế giới rất có tiềm lực nhưng cái này cái thuật năng lực đối với mình tới nói quả thực gân gạ một chút nhìn xem lần nữa bắt đầu chuyển động tia sáng trong lòng đông cổ không khỏi thắt n h ẹ đều xuất hiện phong thần diễn nghĩa thế giới tốt xấu cho ta một cái pháp bảo a nhưng cái này cái thế giới là ít chú ý như thế đến mức đông cổ nếu như không phải nhìn thấy cái này cái năng lực đều có chút nghĩ không ra còn có cái này s a o một cái thế giới tự nhiên không có khả năng liên tục xoát đến n g ư ờ i thu được đạo cụ cổ điện ma thuật khái luận đông cổ cuối cùng trong tay c h ỉ để lại một cuốn sách hắn mặc dù còn có thể lại tiến hành một lần tái hiện nhưng hắn cũng không có chắc chắn nhất định có thể thu được có thể sử dụng đồ vật căn cứ cùng thu được một cái hoàn toàn không dùng đến năng lực h o ặ c huyết thống còn không bằng cầm xuống cái này cái có thể đối với chính mình sau này phát triển có không nhỏ trợ lực đạo cụ liên kết thúc cái này lần rút ra cổ điện ma thuật khái luận phẩm chất từ nào đó thế giới truyền kỳ ma thuật sư kỹ s ụ r ẹ n r ẹ t sợ bị nọ v ừ a làm biên soạn ma thuật cơ sở lý luận sách hiệu quả một sử dụng này thư tịch sau nhưng bị quán thâu tương ứng ma thuật lý luận thu được liên quan sở trường hoặc đề thăng đẳng cấp hiệu quả hai này thư tịch có thể bị đọc qua cái này kiện đạo cụ nhìn quả thực không đáng chú ý đối với đồng dạng người chơi tới nói có thể cũng chính là dùng để soát lấy sở trường hoặc đề thăng liên quan sở trường kinh nghiệm sách thôi nhưng hắn lại chú ý tới đạo này cỗ tạ i trong miêu tả cột lại rõ ràng thắng thầu chú chứ tác giả tên cái này tại tất cả đạo cụ bên trong đều tương đương hy hi hữu mà cái này cái kỷ sụ r ẹ n r ẹ t sợ hủy nọ hửa tên có chút khó đọc nhưng hắn lại biết cái này người có một cái khác phi thường tốt nhớ danh hào ơ mà nó kéo dèo trong truyền thuyết có cơ hội trở thành vị địa cầu h u ho hữu nghị mát văn nhân loại lấy nhân loại c h i thân chiến thắng mặt trăng h u ho chu nguyện đáng sợ cường giả cái này cũng là đông cổ quyết định cầm x u ố n g cái này cái đạo cụ trọng yêu lý do cho nên hắn cũng không có trực tiếp sử dụng cái này quyển sách mà là căn cứ nếm trước t h í đọc một chút tâm lý đem đạo cụ tồn vào ba lô ngược lại là bởi vì có tiến hóa giả nhị giai cái này cường đạo đạo đồ sau hàn đối với điểm thuộc tính tự do khẩn cấp. thấp xuống rất nhiều hắn trực tiếp đem tất cả thuộc tính cơ sở thêm ở năng lượng bên trên ngươi là có hay không tiêu phí mười bốn điểm điểm thuộc tính tự do đem năng lượng thuộc tính đ ể thăng đến b à hai đông cổ xác nhận sau lập tức cảm giác chính mình có thể khống chế m a lực tâm lực đều cấp tốc tăng cường một đoạn nhưng biểu hiện rõ ràng hơn lại là hạ kỳ bởi vì tồn tại bá g i ả t ă n g phúc hắn thời khắc này hạ kỳ hùng hậu trình độ đã vô cùng đáng sợ hết thể chuẩn bị thích đáng cái tiêu tại chỗ rất xa ánh sáng đã bắt đầu đem cái này k h i ế h c không gian bắt đầu sơ tan hắn cũng theo ánh sáng chậm rãi tiêu thất chương hai trăm bảy mươi chín đông cổ thực lực. Chính hưng hạ ra vẻ tiểu c á ghế, phòng ghế, giả vờ nghỉ ngơi ráng. không ngược không mình hắn hắn chính hình, cái này loại tư thái nằm bên nằm trên nay liền này làm một mực ở ở Bởi loại lại là việc vờ vì cái cái của cửa có xưa bộ sổ, tư đ cho người chơi tổng hội những người khác biết được cụ c hội những thể h người tổng người biết xảy ra y ệ n gì. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm cái kia to lớn truyền tống môn nhìn thấy lần lượt có người ra ra và o vào truyền tống môn thỉnh thoảng sáng lên thậm chí xuất hiện mấy lần bê bình xét cấp bậc lam sắc tia sáng nhưng trên mặt hắn nhưng cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi sắc ngược lại theo cái kia đang chết thời gian tiết điểm tới gần mà càng có chút nóng này chính hưng hạ cũng có chút không rõ rõ ràng hết thể đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển bị thở tại trong liên tiếp khiêu chiến thi đấu không ngừng tích lũy lên càng ngày càng lớn thế đồng thời còn đầy đủ sống động toàn bộ đông hạ người chơi vòng tròn có càng ngày càng nhiều địa phương ưu tú người chơi bắt đầu nguyện ý bày ra chính mình để cho càng nhiều tiềm tàng quần thể nhận thức đến vận mệnh trò chơi không chỉ có tàn khốc bộ mặt đáng sợ đồng thời cũng tràn đ ầ y kỳ nộ nhưng ngay tại cái này loại thời điểm rõ ràng chính mình cùng khấu vẫn cái này một số người cũng đã công nhận bảnh tổ cái kia điên cùng kế hoạch thậm chí bắt đầu âm thầm vì thế tiến hành một chút những người khác không cách nào tưởng tượng hợp tác nhưng hết thẻ trung tâm nhân vương kế hoạch nhân vật chính thế mà chính mình không nói tiếng nào đi xông vào một cái nguy hiểm tổ chức c ả b ấy lấy h á c thiết người chơi thực lực trực tiếp vào cái kia bạch ngân giai nguy hiểm thế giới ở trong cái này là vì cái gì nha chính hưng hạ nghĩ mãi mà không rõ an ăn ổn, ổn từng bước một tiếp tục đi Tại chính mình cái này một số người bảo vệ phía dưới thuận lợi leo lên vương toạ nhất hô b á c h đứng liền cùng phía trước làm như thế làm cho tất cả mọi người ngước nhìn ngươi tiếp đó cùng một chỗ mang theo toàn bộ t r ù n g tộc bay lên không tốt sao chính hưng hạ từ hốc tối bên trong lấy ra một bầu rượu có chút buồn bực tự uống một ly nhưng càng làm cho hắn không hiểu lại là bành tổ thái độ hắn đem cái này hết t h ể cáo chi đối phương sau lại phát hiện cái k i a nói một không hai quái vật đáng sợ thế mà cười đó là ý gì cười lạnh nhìn xem không giống chẳng lẽ là thưởng thức nói cho cùng chính hưng hạ tuổi đã cao hơn nữa hắn cũng không phải loại kia một đường rét được tới người chơi hắn tại trước kia lúc kỳ thực là một cái tương đương tiêu cực người chơi chỉ là tại tiếp xúc đến thương cổ trương hưng văn cái vòng kia sau mới bắt đầu cố gắng điều nghiên dọc theo đường đi những l a o gia hỏa kia đều từ đầu đến cuối nắm lấy người chơi thân phận không muốn lo lắng chuyện p h i ề n thoái ngược lại là hắn nhận lấy những cái kia chuyện p h i ề n thoái một bước cuối cùng chạy bộ lên người chơi tổng hội vị trí hội trưởng nhưng hắn vẫn thiếu một khỏa đỉnh cấp người chơi tâm không muốn phát triển không muốn mạo hiểm vĩnh viễn không lên được cái kia giới hạn cái này chính là bảnh tổ cười lý do hắn biết chính mình không nhìn l ầ người bị t ờ hắn là một cái thiết thiết thực lực lớn người chơi tiếng hoan hô to lớn đ ỗ n g nhiên vang lên chính hưng hạ đ ỗ n g nhiên đứng dậy trực tiếp đụng nát vừa mới sửa xong từ ngoài lần nữa bằng vào mã lực đột nhiên đem chính mình đ tới v anh cực lớn rơi xuống đất âm thanh để cho nền đá tấm nát một chỗ nhưng bốn phía người chơi nhóm chỉ là nhìn hắn một cái liền không có để ý nữa ngược lại cũng là tụ tập tại truyền thống môn phụ cận bắt đầu lớn tiếng gieo họ cho dù là tại cái này đ ê n kinh tại cái này lớn nhất truyền thống môn phía dưới có thể xuất hiện kim sắc tia sáng cũng không thường thấy mặc dù bình thường nhiệm vụ không có thức tỉnh thí luyện như vậy tàn khốc khắc nghiệt nhưng ép cấp trung pin là phượng m a u lân giác ngoại trừ những cái kia thanh danh tại ngoại cường giả có rất ít người có thể làm đến cho nên cái này cũng đưa tới gieo họ nhưng ở truyền thống môn cái kia trói mắt kim sắt kia sáng hơi ảm đạm một chút sau đi ra người lại đưa tới một vòng càng lớn gieo họ là b ị tở lại là hắn khó trách tiếng nghị luận không t u y ệ t bên hai chính hưng hạ lúc này sửa sang lại tư thái cũng đem chính mình bộ kia có chút thất thố biểu lộ lần nữa khôi phục trở thành bộ kia hài hước tiểu lao đầu hình tượng hắn đi lên trước tại đông cổ mở miệ phía trước liền nói không phải liền là một cái ép cấp sao cái này đối với bị tờ còn không phải đ i ề u bình thường không có gì đ á n mắt tất cả mọi người giải tán a sau đó liền dẫn đông cổ rời đi bởi vì hắn tiến và o o á n phụ nợ mạng thế giới là tạm thời quyết định chính hưng hạ cũng đem tin tức phong tỏa rất tốt cho nên cái này một lần cũng không có truyền thông tại chỗ hai người rất nhanh rời đi chỉ có hiện trường một chút phản ứng nhanh người chơi dùng di động ghi chép xuống cái này một màn đồng thời rất nhanh truyền bá đến trên internet gây nên mới thảo luận đông cổ lại là đã đi theo chịnh hưng hạ về tới người chơi tổng độ trong đại lâu tiểu lao đầu trở lại phòng làm việc của mình mở ra kết giới phòng ngừa nhìn trông sau liền cũng lại không kèm được hùng hùng hổ hổ nói ta bảo ngươi một tiếng ca đông cổ tiểu ca về sau có thể hay không đừng lại đột nhiên làm ra cái này loại nguy hiểm lựa chọn ngươi có thể biết vạn nhất ngươi xảy ra sự tình đối với đông hạ sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao tiểu lão đầu chịu ảnh hưởng của chính mình son nữ không nhỏ cái này loại động một tí kêu người khác ca thậm chí hô cha câu cửa miệng để cho hắn tại mạng lưới lướt sóng lúc mọi việc đều thuận lợi bây giờ hắn cũng là có bị chấn nhất đến hắn sờ lỗ mũi một cái tim không một đ ạ n g h ệ ân biết gặp đông cổ chịu thua tiểu lão đầu lại rất nhanh cười hì hì bắt quái nói tại loại kia bạch ngân thế giới cầm tới S bình xét cấp bậc nghĩ đến ngươi hẳn là thu hoạch không nhỏ đông cổ cười cười mặc dù cũng không có nói rõ nhưng t r ị n hưng h hạ lại trong nháy mắt từ đối phương trên thân cảm thấy một cỗ trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua kỳ lạ cảm giác một cỗ như có như không q u y ề n ý quanh quẩn tại đối phương bên cạnh thân không ngừng lưu động cứng cỏi mà cường đại t r ị n hưng h hạ lúc này cũng là hứng thú mở miệng nói ngươi bây giờ đến trình độ nào có thể hay không cùng lao g i ta giao một thực chất cũng tốt để cho ta đối với ngày mai quyết đấu làm chuẩn bị chính hưng hạ sớm đã hạ quyết tâm để hắn thu được cái k i a mấu chốt công lược tổ tổ kiến danh lạch hắn căn bản cũng không để ý cái gọi là ngày mai khiêu chiến bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi kết quả là tốt hay xấu đối với hắn mà nói chỉ có bị tờ có thể tiếp tục cái k i a nhân vương kế hoạch mới đúng đại cục có lợi nhất sự tình cho nên trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị hai bộ kế hoạch một loại là bị tờ thắng phương án một loại khác tự nhiên là bị tợ vạn nhất bại hắn nên như thế nào thay đổi dư luận phương án thậm chí hắn còn chuẩn bị căn cứ vào đông cổ hiện nay sức chiến đấu tính nhắm vào cấp cho hắm một chút đặc thù đạo cụ để cho hắm có thể tốt hơn nói là hèn hạ cũng tốt nói là cái nhìn đại cục cũng tốt cái này chính là trịnh hưng hạ ý nghĩ bất quá đối với ý nghĩ của hắn b à n h tổ lại chỉ là bật cười một tiếng đông cổ cũng không chối từ hắn chân phải chậm rãi hướng phía sau ra mở một bước tay trái dọc tại trước ngực hướng về phía trịnh hưng hạ nói xin chỉ giáo tiểu lao đầu cười một tiếng hắn mặc dù cũng không phải là lợi hại gì đỉnh cấp người chơi nhưng cái này sao nhiều n ă m có thể thân ở cao vị tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô thân hình hắn chấn động cả người quần áo trong nháy mắt phá toáy bay ra hình thể cũng cấp tốc bành trướng bắp thịt cả người kịch liệt nô lên tản ra đang sợ lực lượng cảm giác hình thể càng là trong nháy mắt đạt đến khoảng ba mét đông cổ cẩn thận một chút ta c á i này một quyển cũng không nhẹ chính hưng hạ phong cách chiến đấu cùng bình thường biểu hiện ra bộ dáng tương phản cực lớn cái này một quyển cực đoan bạo liệt một quyền đánh ra trong văn phòng khí lưu vòng vòng bạo liệt hơn nữa quyền của hắn kình ngưng tụ không tan cũng không có giống đông cổ đã từng như vậy một quyền đánh ra hiện hách bức tường âm thanh mây nhưng thân t ù y quân y đi, đáng sợ lực đạo trong nháy mắt bộc phát nếu như là tiến vào đoạn bu nơ mạn thế giới phía trước đông cổ đối mặt cái này một quyển chỉ sợ ngoại trừ giải phóng đoạn lưu quang đối công lấy thương đội thương bên ngoài liền chỉ có lợi dụng trong nháy mắt bước chạy trốn. hắn cái k i a không thành thục tá lực không cách nào đem cái này tên là vũ trụ huyễn ảnh đáng sợ một quyền hóa đi lực đạo nhưng lúc này đông cổ toàn thân nước chạy q u y ề n ý b a o khỏa thân hình lưu chuyển như gió vậy mà để cho trịnh hưng hạ trong nháy mắt cảm giác chính mình đã mất đi tỏa định khí thế đông cổ tay trái lắc một cái giống như dòng nước xiết t r ị n h hưng hạ cảm giác nắm đấm bị một cỗ lực đạo chấn động nhưng hắn như cũ cắn răng phát lực cũng không bị đánh tan nhưng đối phương nắm đấm vậy mà giống như dòng nước xiết liên miên không tiện nước chạy trận chính hưng hạ khó mà tự kiềm chế một quyền đánh về phía ngoài cửa Chính lực, cưỡng cổ của cổ hưng hạ thịt thân phát lực, thay đổi thân hình, nhưng một nắm đấm không tĩnh khí dừng ở nơi cổ họng hành thế. 280 tạo thế bị tờ đông cổ tâm tính siêu nhiên, toàn nắm động rừng nơi trường Trường đông Tạo tạo bắp bị ép một một tờ tâm đổi đấm đã siêu ở vận y mà tại khiêu i h c ế trước giờ, rút giờ, không đi vận mệnh trò chơi bên trong lấy thêm chơi cái bình cấp bình mệnh bên Vận lấy xét ập. diễn đàn bên trên mới nhất hot tổ tiếp rất nhanh đưa tới kịch liệt thảo luận hôm qua trong thành yến kinh người chơi đem đông cổ từ kim sắc truyền thống môn phía dưới nhắm mắt đi ra một màn đũa lọt đến diễn đàn lúc đó liền đưa tới một mảnh tán thưởng nhưng hôm nay Theo những cái kia buồn bã phía dưới bảng cho dù có thể giữ chính mình chiến lược mạnh mẽ nhưng lại trên cơ bản đã đem chính mình bạch ngân mệnh đồ đi tới cực hạn muốn tiến thêm một bước chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm con đường nhưng một lần nữa tìm kiếm con đường nói đến đơn giản rất nhiều người nhưng căn bản không có làm lại tư cách năng lượng đã định hình huyết thống đã xác định tự thân nhục thể đã rèn luyện đến c ự c hạng nơi nào có đơn giản như vậy tẩy hào làm lại liền như là trịnh hưng hạng ngươi nói hắn không mạnh à để cho hắn giải phóng toàn bộ chiến lược đi cùng bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi cuối cùng mấy cái kia quyết đấu hắn vẫn rất có lòng tin nhưng hắn vẫn cũng biết mình đã hoàng kim vô vọng bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi ngoại trừ còn có thể hôn mấy năm bạch ngân hai mươi mốt chỗ ngồi t h ầ n đổ nhất xuyên bên ngoài cơ bản đều là gồm cả chiến lược cùng khả năng ưu tú đời trẻ người chơi cái này một số người cơ bản đều sớm đã trở thành một ít thế lực cao tầng hay là chính mình gây dựng nhất định thế lực đặt ở trên xã hội cũng là rất nhiều người chơi bình thường không cách nào tiếp xúc được đại nhân vật nhưng bị tờ đông cổ lại cơ hội là tất cả mọi người chứng kiến từng bước từng bước đi đến bây giờ chính mình người cho nên trên internet kỳ thực phần lớn cũng là ủng hộ bị tờ người bọn hắn có người ở cầm đủ loại video tư liệu phân tích tương tính phân tích lựa chọn vị kia bị tờ tỷ số t h ắ n g mới cao nhất cũng có người sớm cố ý hát suy ám chỉ đại gia bị tờ khiêu chiến cái này loại đại nhân vật thua là bình thường t h ắ n g mới là kinh hỷ giảm xuống tất cả mọi người chờ mong tới tránh cuối cùng thất bại lúc trên internet tiêu cực dư luận nhưng mà bây giờ cái này cái leo lên hấp dẫn thiếp mời lại là phản hắn nói mà đi nội dung bài bột đem bị tờ đông cổ phủ lên trở thành một cái cho dù là sắp đối mặt bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đối thủ vẫn bình thản đùng d ù n tâm tính vô cùng nhẹ nhõm phá phất thừa dịp nhàn hạ đi vận mệnh trò chơi đi vào trong một lần cảm giác liền như là hâm rượu tràng hoa h trong nháy mắt để cho rất nhiều người đối với bị tờ đông cổ thực lực chờ mong cất cao bây giờ cái này dưới bài b ộ t phương có thể xưng ơ quần ma l o ạ n vũ đại lượng treo lên đủ loại màu sắc cao cấp biệt danh người sử dụng đều đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận hoặc có lẽ là lẫn nhau phun nhưng để cho t r ư ớ c màn hình trịnh hưng ơ hạ cùng trịnh ương ương cảm thấy buồn cười là cái này một số người kỳ thực trên cơ bản cũng là bị tờ f a n hâm mộ bọn hắn sở dĩ lẫn nhau phun lên tới không ngoài là có người không hy vọng đông cổ dùng cái này loại hình thức trở thành mục tiêu công kích một khi cuối cùng khiêu chiến thất bại liền sẽ bị người dùng cái này xem như luận cứ điên cuồng công kích cũng có người cảm thấy cái này cái thiếp mời người tuyên bố không có h ả o ý là đang cố ý kích động bị tở cùng bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi quan hệ trong đó đương nhiên trong bài b u ố t còn có cuối cùng một bộ người vui vẻ ăn dưa của chúng cái này một số người chỉ ngại qua không đủ lớn thế là bốn phía đổ thêm dầu vào lửa để cho cái này cái thiếp mời nhiệt độ càng tăng bọn ta cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý ngươi để cho ta phát cái này cái thiếp mời chính xác giáp tâm bất lương Ai ma ra ra, cái trịnh tính toán dị ương ương dị sắc ma nhãn nhìn mình ra ra, nàng tính toán đến sắc đọc vậy hắn cái này thân là ra ra tự tôn nhưng là có chút bị không được ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia chỉ là một cái nhiệm vụ thế giới trở về vậy mà biến hóa lớn như vậy đâu hắn cố ý cười quái dị hai tiếng vừa tiếp tục để cho chị ương ương lợi dụng quyền h ạ đem cái này cái thiếp mời nhiệt độ nâng lên không ngừng đem hậu trường những cái kia tố cáo đẻ xuống tiếp đó còn mở mấy cái tiểu hào ở trong mang theo tiết tấu nhường ngươi phát cái này cái thiếp mời nếu như đông cổ bắt không được khiêu chiến thắng lợi đó là đương nhiên có chút đem hắn gác ở trên đống lửa nướng cảm giác nhưng mà a tiểu tử kia là quái vật a tương ương quái vật là không thể lẽ thương luận tính toán, chính ương ngưng nghe lời này cũng không học tâm quay đầu lại kinh ngạc nói hắn hiện tại có cái này sa o mạnh nàng biết chính mình ra ra tính cách phạm là bị tở có như vậy một tia thua khả năng hắn tuyệt đúng không sẽ như thế không lưu đường sống tiến hành dư luận t h ế công nhất định là bảo trì một cái phái trung gian tùy thời chuẩn bị để cho chính mình thao túng dư luận phản bội chính ương ngưng ánh mắt có chút hoảng hốt nàng làm rõ suy nghĩ biết rõ tại lúc này nhà mình ra ra trong lòng cái tia bị tở tất nhiên là có tuyệt đối với có thể thắng chắc chắn hắn sẽ khiêu chiến bạch ngân hai mươi mốt chỗ ngồi thân đồ nhất xuyên chính hưng hạ l ắ đầu ánh mắt bên trong ít có mang theo một tia tán thượng nói hắn muốn khiêu chiến là bạch ngân tiêu diệt ma nhãn cao chỉ gương gương cơ hồ đều phải kinh hại đứng lên cao tư di là người nào nàng lại biết rõ rành rành, rành cái này cái có vô cùng nữ tính dùng tên giả chữ bạch ngân đệ thất châu ngồi lại là một cái chính cống sát tinh tương tại vừa mới bước vào bạch ngân giai thời điểm ỉ vào chính mình tiêu diệt ma nhãn tính đặc thù tập sát mấy vị danh tiếng nổi bật bạch ngân người chơi có đông hạ cũng có nước ngoài có tà phái cũng có chính phái hơn nữa tại hắn giết chết những người kia sau đều không ngoại lệ đều từ đối phương trên thân lấy xuống một phần nội tạm tiến hành sử dụng tàn khốc danh tiếng cấp tốc tổng danh chuyển đông cùng đông người khốc khắp hạ hạ cấp cao chơi hội ly mà ộ t trận chuẩn người n bị đem y truy tiến hành truy nã, nhưng cao u chuyển ố sống đối i loại viện với người tiến giám cùng còn còn nhân đến mệnh lệnh, không còn đối với người này tiến hành giám thị. Mà thị. tư di sau đó có chút thu liễm không còn điên cuồng khiêu chiến tập sắt những cái kêu ma lực bên cạnh người chơi nhưng hàng năm vẫn sẽ chuyển ra mấy lên hắn giết người ăn thịt người tiểu nói tin tức cho nên cao tư di cũng đã trở thành bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi bên trong nhân khí thấp nhất tiếng xấu vang nhất một vị chính hương hương như thế nào cũng không nghĩ đến nhà mình ra ra sẽ đáp ứng bị t ớ đem cái này loại điên rồ xem như khiêu chiến đối thủ nàng có chút trần trờ nói cao tư di bên kia có thể cũng sẽ không phối hợp chúng ta đến lúc đó vạn nhất hắn nổi điên mà nói chúng ta chính hưng hạ cười lắc đầu không thèm để ý chút nào nói ta không phải là nói sao hắn mới là quái vật kia chúng ta nên cẩn thận người bảo vệ là cao tư di a hắn kỳ thực cũng có chút lo lắng đông cổ lại bởi vì cao tư di vậy không tốt danh tiếng mà đối với hắn ngầm sát tâm hắn không hy vọng trên lôi đài mất đi một vị cường đại đông hạ bạch ngân giai người chơi tiên kinh vùng ngoại ô cao tư di chậm rãi từ chính mình trong sự vụ sở đi ra nhìn xem đậu ở chỗ đó chờ màu đen xe con trong ánh mắt hơi có lành ý hắn vừa mới nhận được tin tức bạch ngân đệ ngũ tịch khương hiền làng tựa hồ cũng không trở về về không xác định là đã vất lạc hay là tìm được bước vào chính mình đạo đồ phương thức trốn vào chân thực giới đã như thế hắn bài vị lại đem để thăng một vị nhưng cái này loại để thăng lại làm cho hắn cảm giác vô cùng không khoái rõ ràng hắn đã vì khiêu chiến khương hiền làng chuẩn bị rất lâu đối phương trận tiêu thất để cho hắn có loại một quyền đánh vào trên bông nào rác cũng may hôm nay có thể nhìn thấy cái kia khương hiền làng xứ đệ chương á i kia k cùng hai i n l n đồng d ạ trăm tám mươi mốt lôi đài bắt luận đầu chương hai chiến trăm tám mươi mốt lôi đài bắt đầu người trở nên có chút không đồng dạng chu nhất nói xong cái này câu nói lại cúi đầu chậm rãi bắt đầu ăn cái gì mặc dù trong phòng chỉ có đông cổ cùng hắn hai người nhưng chu nhất tựa hồ hoàn toàn không có bao nhiêu trao đổi tâm tư tự mình ăn cơm tự mình nói chuyện đông cổ cảm giác cái này cái cùng mình cùng tuổi thiên tài tựa hồ đắm chìm tại trong thế giới của mình khuyết thiếu cùng ngoại giới qua lại hứng thú sáng sớm đông cổ đặc biệt ý nhờ cậy trịnh hưng hạ hội trưởng giúp hắn an bài cùng cái này vị võ đạo thiên tài gặp mặt ă n chung cái bữa sáng đã sớm đem đông cổ nhìn trả lời hưng hy vọng trịnh hưng hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt thậm chí còn cố ý an bài một chỗ tư mật tính chất cực kỳ tốt phòng tránh những người khắc quấy dày hắn chỉ là lắc đầu người nói cái này không phải khiêm tốn hắn cho tới bây giờ vẫn như cũ không cách nào tiến vào loại kia chân chính tâm như chỉ thủy cảnh giới t ô n g sư quân y ý vẫn có một chút lộ ra ngoài mặc dù có thể tại trên tuyệt đối lực lượng hắn đã siêu việt chu nhất không thiếu nhưng đối phương chỉ là khuyết thiếu điểm thuộc tính cùng năng lực chỉ cần chu nhất tận lực truy tìm hoặc hắn nguyện ý mở miệng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người vì hắn an bài lên đóng năng lực học tập cơ hội cái này là một cái tùy thời có cơ hội bay lên phượng hoàng con chỉ là đối phương tựa hồ cũng không có loại kia dự định chu nhất ăn mì đối với đông cổ lời nói không có gì phản ứng an bài miếng hắn chợt nhớ tới một nữ nhân thế là hắn tại đông cổ khẽ biến trong lúc biểu lộ cầm lấy một bên cái n ĩ a bắt đầu không ngừng đem mặt c u ố n tại trên cái n ĩ a tiếp đó một ngụm nuốt vào cái tia đại đoàn bánh bột bắt đầu nhấm n u ố t trong mắt lại có một nụ cười đông cổ cảm nhận được chu nhất cảm xúc biến hóa đó là một loại tên là hoài niệm hương vị n g ư ờ i đang tưởng niệm người nào đó sao đông cổ đ ỗ n g nhiên mở miệng chu nhất ăn mì động tác khẽ giật mình sau đó cái này v ị bây giờ tại đông hạ vận mệnh diễn đàn bên trong danh tiếng đuổi sát đông cổ cùng quất đông lưu thiên tài thản nhiên gật đầu đông cổ tâm nói quả là thế cho dù là cái này loại nhìn siêu nhân vết thương ta muốn mời ngươi gia nh đông cổ mơ hồ bắt được c h u nhất làm người sau nói thẳng mời c h u nhất tựa hồ cũng không kinh ngạc chỉ là nuốt vào đồ ăn sau nói ta có thể làm cái gì đông cổ nghe được đối phương cũng không có phản đối trong lòng bông lòng không thiếu nói thật muốn triệt để công lược một số nhiệm vụ nào đó thế giới cho dù là chính mình đ á o chi hướng đi nội dung cốt truyện cũng cần người chơi nắm giữ viễn siêu trước mắt giai vị thực lực có thể thực hiện vượt giai chiến đấu mới có thể đạt tới c h u nhất cái này loại dựa vào tông sư cấp võ đạo bản lĩnh để chiến đấu loại hình không có gì thích hợp bằng ta hy vọng có thể đem một chút độ khó hơi cao t r á n vị hát thiết thế giới triệt để công lược Chu n các một sau thân tiên phong nói cốt nhưng biểu lộ nhưng có chút lạnh lùng hoàng kim đệ nhất châu ngồi thiên đạo người mặt thả lòng quần áo thoải mái mặt mũi hiền lành một mực bị người nở tới là biến mất đệ tam châu ngồi trương hưng văn cuối cùng mới là thay thế bởi vì bị thợ sự kiện lọt vào bành tổ đội v u mã ngọc hợp thành vì hoàng kim đệ cựu chỗ ngồi bành lân tử cái này mấy người tính cách khác nhau ra trận sau cũng không có chút nào cùng những người khác trao đổi ý tứ cũng chỉ là tự mình ngồi khí chàng khổng lồ lập tức đem cái kia phía đông ghế khách quý đã biến thành kẻ yếu cấm túc chi địa cũng may đông hạ tin tức kênh phóng viên cũng coi như là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người cái này vị nữ phóng viên cùng nhiếp ảnh ra lẫn nhau cổ vũ động viên bài câu một đường chạy chậm đi tới ghế khách quý bọn hắn dựa theo lễ tiết đầu tiên đi tới đầu nào nhất thiên đạo người chỗ bởi vì bành tổ rất ít xuất hiện thiên đạo người trên thực chất chính là rất nhiều đông hạ người chơi thậm chí quốc gia khác người chơi trong mắt đông hạ chi đ ỉ n h cái này người niên linh không rõ chỉ biết thành danh rất lâu mặc dù coi như rất có tiên gia khí tượng nhưng kỳ thật làm người có chút nào khí cũng không tốt ở chung nữ phóng viên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói thủ tịch đại nhân không biết ngài đối với kế tiếp khiêu chiến thi đấu nhìn thế nào ngài cảm thấy bị tờ đông cổ cuối cùng chọn khiêu chiến bạch ngân t h i ê nữ đạo ạ người nhắm mắt l phóng viên g cái cái đồng thời cũng biết gần nhất thanh danh van dội siêu cấp thiên tài chú nhất chính là thiên đạo người đệ tử cho nên nàng là sách đều không dám nhắc tới một câu chỉ sợ dẫm lên đối phương lôi điểm nữ phóng viên thậm chí bởi vì như thế liền có thể vượt qua thiên đạo người phỏng vấn vị kế tiếp mà có chút nhất trí trương hưng văn mặc dù chưa từng có công khai thừa nhận mình chính là cái kia biến mất đệ tam chỗ ngồi nhưng hôm nay hắn tới chỗ này trực tiếp ngồi ở vị trí đầu vị trí thứ hai bên trên siêu năng chi vương khấu vẫn cũng không có phản đối cái này để cho nữ phóng viên trong lòng xác định cái này cái mặt mũi hiền lành lao đầu t ử chỉ sợ sẽ là đông hạ cái kia thần bí biến mất hoàng kim đệ tam chỗ ngồi thế là nàng mở miệng hỏi tam tịch đại nhân xin hỏi ngài cảm thấy hôm nay kết quả tỉ thí lại là như thế nào trương hưng văn lúc này vẫn như c ũ là cười ha h a hắn phản phất là cố ý kích động thiên đạo người đồng dạ nói ta học sinh kia vừa mới đánh bại thiên đạo người đệ tử hôm nay cũng không thể thua à. bằng không thì thiên đạo người mặt mũi không dễ nhìn hắc đang khi nói chuyện còn hướng về phía ca mê ra nháy mắt mấy cái vô cùng giải trí quan sát trực tiếp khán giả cũng là trong nháy mắt bị cái này vị cường đại lại khôi hài lao đầu từ hút phấn nhưng một bên thiên đạo người lại trong nháy mắt phát giác cái này cái âm hiểm lao ra r ụ tâm thiên đạo người đầu lông mày nhướng một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta đã từng mời qua thân đồ nhất xuyên mấy vị kia tới đạo quan bên trong từng tiến hành huấn luyện thực chiến cho chú nhất nữ phóng viên nghe được cái này lời nói lập tức ý thức được chỉ sợ sẽ có mạnh liệu hôm nay tôi tới gần lôi đài một loạt chỗ ngồi Cô ý an bài cho bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi cố ý chỉ để lại hai mươi hai chỗ ngồi thân độ nhất xuyên vốn có chút buồn bực ngắn ngẩm đông nhiên cảm giác cái mũi một ngứa hát hơi một cái ngồi ở cái này một loạt đầu nao nhất quất đông lưu một mực từ từ nhắm hai mắt không có chút nào cùng những người khác trao đổi hứng thú đông nhiên nàng từ từ mở mắt nhìn về phía đông hạ người chơi tổng bộ phương hướng nàng linh giác nhạy cảm vô cùng cơ hội là trong n h y mắt nàng liền cảm giác được trên thân đông cổ loại kia hoàn toàn khác với dĩ vãng khí thế a khiêu chiến thi đâu sao quất đông lưu cũng không có ma nhãn loại năng lực nhưng nàng từ trước đến nay đối với người mạnh yếu có trực giác bén nhạy đối với nàng mà nói không quan hệ hát thiết b ạ c h ngân hoàng kim không quan hệ t ư ơ n g tính một người mạnh yếu liền phảng phất trời sinh lại phát ra một loại hương vị tại trong trong cảm giác của nàng cái kia tên là bị tờ hậu bối bây giờ trên thân đang phát ra càng ngày càng đậm hơn k h í tức quất đông lưu nít miệng lên mặc dù tất cả mọi người đều nói đông cổ sớm muộn sẽ cùng nàng trở thành đông hạ mới xong bích chính nàng trong lòng cũng biết rõ người trẻ tuổi kia sớm muộn sẽ đuổi kịp chính mình nhưng nàng lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lại nhanh như vậy liền xuất hiện tại trong trong tầm mắt của mình bây giờ đối phương còn hơi có vẻ không đủ chương hai trăm tám mươi hai thắng lợi báo trước chương hai trăm tám mươi hai thắng lợi báo trước đệ tử của ta có thể nhẹ nhõm đánh bại bạch ngân hai mươi hai châu ngồi vị trí cuối t ă n g tịch thiên đạo người trong lời nói không có bất kỳ cái gì đắc ý thành phần hắn chỉ là bình dị đem cái này chuyện gì thực nói ra nhưng vẫn là dẫn tới nữ phóng viên nhỏ giọng kinh hô lên một tiếng lấy hắc thiết giai n ị c h vị chiến thắng bạch ngân trước đây đương nhiên cũng có người làm đến qua nhưng muốn chiến thắng tại trong bạch ngân giai thực lực cùng tiên phú đều có cái đám t i ê n g người ngoại trừ quất đông lưu còn chưa có người làm đến qua nhưng bây giờ thiên đạo người trực tiếp cho thấy c h u nhất đã, đã đánh ã đ bại bạch ngân hai mươi hai tịch trung vị trí cuối tam tịch vẫn là nhẹ nhõm đánh bại cái này không khỏi làm người trong nháy mắt đ ể cao đối với hôm nay tỷ thí trờ mong nữ phóng viên còn chuẩn bị thừa dịp thiên đạo người thật vất vả có mở miệng nói chuyện dục vọng hỏi lại mấy vấn đề chẳng nghe được toàn trường tiếng hô vang lên thiên đạo người cũng là thần sắc nhàn nhạt nhắm mắt lại rõ ràng không định lại mở miệng nhiếp ảnh ra lập tức di động ống kính nhắm ngay người ch chỉ thấy đông cổ ít có thay đổi cái kia thân áo khoác chỉ là mặc một bộ bạch sắt thực chất áo áo khoác còn khoác lên đồ hàng lên áo lộ ra vô cùng đông lỏng như cùng đi nghỉ phép thanh niên mảy may nhìn không ra sẽ phải bắt đầu chiến đấu kịch liệt cảm giác đông cổ không để cho những người khác cùng đi mà là tự mình đi tới trên lôi đài hôm nay hắn mới là duy nhất nhân vật chính bất luận là thiên đạo người vẫn là vũ chính dương cũng chỉ là đứng ngoài quan sát trên ghế khách quý mà thôi đông cổ hai tay nâng lên trên khán đài âm thanh chậm rãi giảm xuống đông cổ mặc dù nhắm mắt lại nhưng khi chàng lại trầm ồn dị thường khán giả cũng là có thể cảm giác được trong cả sân tiết tấu đều tựa như bị cái này cái mới có mười tám tuổi người trẻ tuổi nắm trong tay đồng dạng đông cổ t r ầ m rãi mở miệng nói cảm tạ đại gia tới quan sát khiêu chiến của ta cái này đại khái cũng là ta cái này một lần hoàn du đông hạ hành trình điểm kết thúc cứ việc còn có bao la như vậy địa vực ta chưa kịp tận mắt đi gặp qua cũng còn có nhiều như vậy ưu tú người chơi ta không có giao thủ qua nhưng ta đã chuẩn bị xong ta nhất thiết phải bước qua trước mặt giai đoạn hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên đông cổ âm thanh trải qua không khí chấn động chuyến khắp cái này cực lớn trong sân mỗi một cái xó xình nhiều nhà ký giả truyền thông hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không có nhận được qua tương quan thông cáo nhưng bị tờ cái này phiên lên tiếng hiện nhiên là phải có càng lớn động tác đông cổ mắt thần đạo qua hàng phía trước kia từng cái tản ra không tục khí thế bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi lại đạo qua chỗ khách quý ngồi cái kia năm vị đứng tại người chơi tầng chót nhất hoàng kim d à i cao thủ cuối cùng lại là dừng lại ở ngoại vi rộng lớn hơn người chơi quần thể bên trên hắn nhìn xem những cái kia máy chụp hình ống kính nói ta sẽ tại hôm nay giành thắng lợi tiếp đó bắt đầu lấy phong tệ công lược tổ hình thức phạm vi lớn công lược thế giới nhiệm vụ chúng ta sẽ đem những cái kia tỷ lệ tử vong cực cao nguy hiểm thế giới từng cái từ vận mệnh trò chơi bên trong triệt để thanh trừ ra ngoài. đông cổ lời nói để cho bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh sau đó buộc phát ra núi kêu b i ể n gầm đồng dạng tiếng hoan hô mặc dù ra trận cũng là người chơi nhưng bọn hắn lại sớm đã tại bì tở lần lượt khiêu chiến bên trong tin tưởng cái này cái lần lượt sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi hắn nói muốn triệt để công lược quỷ d i ệ t thế giới quỷ d i ệ t thế giới quả nhiên biến mất bây giờ hắn còn nói phải tăng tốc tiến độ đem những cái kia thế giới nguy hiểm từng cái thanh trừ như vậy bốn trong lòng mọi người ẩn lẫn run dày tráng vị cùng hắt thiết người chơi vốn là số lượng lớn nhất còn thể nhất là trắng vị người chơi bọn hắn có quá nhiều vô lực địa phương tất cả mọi người đều sợ sẽ tao n ộ giống găng t h ế giới loại kia ép buộc chiến đấu thế giới tử vong lúc nào cũng như là bóng ma đồng dạng vờn quanh tại bọn hắn tả h ư u nhưng bây giờ có người vung tay hô to muốn thay bọn hắn xé mở cái này tầng đáng sợ bóng tối làm sao có thể không kích động là ít dễ ảm trước màn hình quách đăng nguyên trái tim đập bị bịch mặc dù hắn một mực có cái này loại ngờ tới cũng một mực tin tưởng bị tở cuối cùng sẽ cứu vớt tất cả mọi người nhưng vẫn là không nghĩ tới cái này một ngày thế mà lại đến nhanh như vậy hơn nữa cái này cái hành vi phát sinh công khai như thế kết hợp trước đây hắn tại đông hạ các nơi khiêu chiến những cái tia h o thủ rất khó không suy đoán đối phương chỉ sợ là vì chọn lựa nhân thủ cái này cái ngờ tới để cho hắn cơ h ồ nhịn không được lập tức muốn đi phát bài viết nhưng trên diễn đàn đại thủ tử rõ ràng càng nhiều đủ loại ngờ tới rán để cử rán đã lần lượt xuất hiện bất quá mặc kệ ngoại giới phản ứng như thế nào bên trong sân bạch ngân 22 chỗ ngồi ngoại trừ thủ tịch quốc đông lưu những người khác sắc mặt liền đều không phải là rất khá bị t ở cái này loại cách làm đơn giản liền không có để bọn họ và mắt cơ hồ là tại trước khi đánh liền hướng ngoại giới nói thẳng đơn giản giống như là tại nói hôm nay người thắng ngoại trừ ta già không thể nào là những người già trừ ta thể k h là á cùng một dạng ngoại A. c nhẹ nhàng gó ghế ngồi của mình tay ghế, đầu khẽ nâng, ngựa khí trào phúng, ngồi ở hắn dưới tay những ghế ghế, khẽ khí trào gó dưới cái kia của tay tay đầu ở b c h châu ngân n giới chơi, sắc càng Cung thêm không liền ngoại i mặt song. g suy đoán một dạng bọn hắn cái này một số người kỳ thực cũng ngờ tới đông cổ khiêu chiến đối tượng không phải là vị trí cuối tam tịch bởi vì theo dư luận lên men tựa hồ tất cả mọi người đều đã ngầm thừa nhận bị tờ chính xác có vượt trên vị trí cuối tam tịch thực lực khiêu chiến vị trí cuối tam tịch cũng không dễ nhìn cũng không cách nào đạt đến bị tờ khởi thế tác dụng như vậy ngoại trừ ghế đầu quất đông lưu tất cả mọi người đều có thể trở thành khiêu chiến đối tượng nhưng khả năng lớn nhất vẫn như c ũ là trung vị những người kia bởi vì vừa có mặt mũi lại có khả năng chiến thắng cao tư di nhớ tới người chơi tổng hội nội bộ sớm tiết lộ cho chính mình những tin tức kia không khỏi cười lạnh hắn thừa nhận thời khắc này bị tợ có chiến thắng bạch ngân hai mươi hai tịch trung vị thứ tự chỗ ngồi khả năng tính chất nhưng mà thế mà muốn khiêu chiến chính mình còn tuyên bố cái này loại báo trước thắng lợi lên tiếng cũng có chút cuồn g vọng đ ô n g cổ chờ những cái kia người xem hơi tỉnh táo một chút mới nhàn nhạt mở miệm nói ta muốn khiêu chiến là bạch ngân đệ thất chỗ ngồi ti không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn n g a khí cũng không có bất cứ ba đ ộ c gì tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trên khán đài lại một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều không nghĩ tới h ã n tại làm ra loại kia cơ hồ là thắng lợi báo trước đồng dạng lên tiếng sau thế mà trực tiếp khiêu chiến thượng vị thứ tự chỗ ngồi cao thủ cao tư di sắc mặt lạnh lùng chậm dãi đứng d ậ y mũi chân điểm nhẹ cả người nhẹ nhàng phải bay lên lôi đài cùng đồng cổ xa lẫn nhau đúng hy vọng thực lực của ngươi có thể nổi bật lên bên trên cái này phần cùng vọng cao tư di lạnh lẽo mở miệng do người sát khí bắt đầu không tự chủ phóng xuất ra kết thế nhưng thi tiêu tán đi ra ngoại sát khí vẫn là để rất nhiều người trong lòng cả kinh chính h ưng ơ ưng ơ cũng là nhịn không được hỏi mình ra ra không có sao chứ lao đầu tử cái này cao tư di rất hiển nhiên là động s á t t ậ m a chính hưng ơ hạ cười lắc đầu cả người hắn u ố n tại trong ghế ngồi của mình hôm nay hắn cũng chỉ là ngồi ở phía đông cái kia to lớn khán đài hàng thứ hai không cần làm người chủ sự thời gian chính là ung dung tự tại như thế chính h ưng ơ ưng ơ vẫn là không yên lòng nàng quét mắt bốn phía phát hiện cái này lần quyết đấu thế mà không có ai tiến vào trong t r ẳ n g cái kia siêu năng chi vương khấu vẫn chỉ là yên tĩnh ngồi ở chính mình chỗ khách quý ngồi không có chút nào ra sân làm trọng tài ý tứ chính hưng hạ đem chính mình son nữ đặt tại trên ghế ngồi cười nói yên tâm đi hôm nay cái này cái lôi đ à i ai tới cũng sẽ không xảy ra chuyện liền xem như thiên đạo người cũng chỉ có thể nhìn chính hưng hưng khẽ giật mình đã hiểu rồi cái gì không khỏi mở ra ma nhãn đánh giá chung quanh muốn tìm được vị kia dấu vết trên lôi đ à i cao tư di hai mắt ngưng lại đỏ tươi mật văn lập tức ở trong mắt thành hình tiêu diệt ma nhãn cái này là một loại có thể nát bấy đồng thời hấp thu tất cả ma pháp tới cường hóa tự thân thậm chí chữa thương đáng sợ ma nhãn đối với ma lực bên cạnh người chơi cùng nhân vật trong kịch bản tới nói có thể được xưng là thiên địch đương nhiên tiêu diệt mắt người sử dụng tự thân cũng không cách nào sử dụng ma lực đối với nguyên thế giới tiêu diệt mắt người sử dụng tới nói cái này có thể coi như đến cái trước khuyết điểm nhưng đối với người chơi cái này loại quần thể tới nói cái này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ cao tư di bây giờ trên thân cũng không có tản mắt ra cái gì năng lượng khí t ứ c Hắn đông e m c h cổ hai ó chân tại a bị ra cố qua mặt đất trợt đi mười mấy mét mới chậm rãi dừng lại lắc lư hai cái cánh tay cao giọng nói chỉ có cái này loại trình độ sao giọ cao cảm thụ được trên bàn chân truyền đến cảm rất đau trước mắt giống như đang chiếu lại đem vừa mới một k í c h kia hình ảnh hoàn toàn lại hiện ra không nghĩ tới bị tờ vô luận là lực lượng vẫn là thể chất thế mà đều như vậy mạnh hắn có thể nhìn ra bị tờ vừa mới cái gì năng lực cũng không có sử dụng thậm chí ngay cả tá k ì n h đều chưa từng đi làm liền thuần túy là dùng cơ thể ăn chính mình một k í c h kia vẹn vẹn bị đánh lui mười mấy mét trọng tâm cũng không có t à n g ra theo lý thuyết chính mình cái kia tính thăm dò nhất kích liền bị tờ chút nào năng lực cũng không có thăm dò đi ra hừ có chút ý tứ cao tư di trọng tâm chậm rãi châm xuống chất từng bước đi ra khoảng mười mấy thước trong nháy mắt bị vượt qua hữu quyền l ỏ n g lòng lẻo lẻo nhìn như không chút nào chịu lực một quyền đánh ra không khí trong nháy mắt từng khúc bạo liệt hình cái vòng khí lưu trong nháy mắt nổ tung đông cổ tay phải vạch một cái như nước chạy q u y ề n ý trong nháy mắt lưu chuyển hắn trong lúc hô hấp cơ thể bốn phía cuồng long phun g trào nhưng cái này cố động tĩnh không chút nào không giống đã từng như vậy hiển hết cuồng bạo ngược lại cực độ nội liễm đông cổ tay phải trong nháy mắt liên lụy cao tư di nằm đấm cảm thụ được cái kia từng khúc bộ phắt kính nói cũng không trực tiếp đụ nhau ngược lại đem đối phương nằm đấm kéo theo lau bộ ngực cao p h a tư di trong cực kỳ tới nháy n h mắt t h ờ bị đánh bay mấy chục mét đâm vào trên kết giới miệng mũi có màu đỏ sầm huyết dịch chảy ra hiển nhiên đã thụ thương đông cổ trầm rãi thu hồi tư thế lắc đầu nếu như nói trước đây cao tư di cái này loại có thể vô hiệu hóa ma lực còn nắm giữ tiến giai cấp bậc quyền thuật cùng cao cấp khôi phục năng lực người chơi là chính mình không tốt lắm xử lý đối thủ nhưng bây giờ chính mình căn bản không cần ý lại ma lực tiến hành bất kỳ thao tác nào ngược lại chỉ là bằng vào lờ vờ chín tiến giai quyền thuật sở trường cùng lưu thủy nham t h á i quyền cái này loại đẳng cấp cao quyền thuật liền đã có thể áp chế trạng thái bình thường cao tư di cái này để cho hắn cảm giác có chút vô vị giải phóng ngơi chân chính tư thái a cao tư di cao tư di tiện tay bay sượn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mu bàn tay mình toàn màu đỏ tươi mặc dù thương thế trong cơ thể rất nhanh liền khôi phục nhưng bị tợ cái cỗ cao cao tại thượng tư thái để cho hắn càng không khoái. t ă lấm lấm ngoài lôi đài thành kết giới cũng cấp tốc không ổn định có thể nhìn thấy có mấy tầm vòng bảo hộ đã vỡ vụn cái này chính là tiêu diệt mắt có thể đem không khí bên trong tinh linh lực toàn bộ đều hấp thu đến thể nội để cho ma pháp toàn bộ đều mất đi hiệu lực Thân thể của mình của lợi ạ i nhận đ ư c cực cường Cơ thể của Cao lớn Tư hóa. thể d bắt bạch sắc hắn nắm tản mát tia thất thể thuần một đầu đệ đơn đó chấu sáng. ràng, này ngân ngồi cũng không nào năng người còn hình năng kim cái cái cái ra Rõ khác phải lại chơi, giữ lại Lợi chỉ có lực lực. hợp dụng tiêu diệt mắt hấp thu tinh linh lực thân thể lớn biên độ cường hóa phía dưới t ừ n g đạo tia sáng bắt đầu ở trên người hắn lưu chuyển hắn đột nhiên hai mắt mở ra cái tia màu đỏ thập tự p h ù văn phía dưới vậy mà phóng ra làm sắc tia sáng cơ thể của cao tư di chậm rãi ly khai mặt đất m á n h liệt quần phong trong nháy mắt quanh quần ở hai bên người hắn cái này cố quần phong cùng đ ô n g cổ lợi dụng hô hấp pháp chỗ gọi ra cái chủng loại kia tự nhiên quần phong khác biệt cao tư di trúng quanh thân thể gió rất không tự nhiên hơn nữa tràn đầy đáng sợ sắc bén cảm giác cao tư di ở trên cao nhìn xuống kinh k h ủ n g phong áp trong nháy mắt bao phủ t o à n trường bàn đá xanh từng khối bị cắt mở người xem nhìn xem kết giới bên c h i n chi tiết t r ạ n kích vết tích cũng là trong lòng rét run phong chi thánh ngân thế giới cùng phong chi tinh linh vương khế đất sao thực sự là tiện lợi năng lực ca trong lòng đồng cổ lần nữa đối với người chơi có vô hạn khả năng biểu thị rõ ràng tiêu diệt ma nhãn nên một cái cấm ma pháp tính chất năng lực nhưng cao tư di lại vẫn cứ lợi dụng ma nhãn đối với tinh linh lực hấp thu kết hợp phong c h i thánh ngân thế giới đặc biệt tinh linh thuật sĩ năng lực để cho chính mình lực lượng tăng nhiều thậm chí lấy được cùng tinh linh vương khế ước mà có thể cơ h ộ i vô hạn độ điều động đáng sợ phong c h i lực lượng cao tư di hai tay nhấc một cái cái này cái d à i rộng đều tiếp cận một km trên lôi đài trong nháy mắt dâng lên bốn nói hủy diệt tính gió l ố c từ lôi đài tứ giác hướng về ở giữa bao phủ mà đi đáng sợ lực cát trong nháy mắt đem cao tới hai mở lôi đài tiêu diệt tiếp đông cô biết nếu như không phải tại trên lôi đài cao tư di có thể làm được càng khoa trương hơn sự tình phá hủy một cái thành thị cũng chỉ là tiêu phí một chút thời gian sự tỉnh đông cổ bây giờ cuối cùng cảm nhận được một tia khí t ứ c nguy hiểm dưới chân hắn khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại cao tư di trước người một quyền đánh ra cao tư di nết miệng lên không tránh không né đồng d ạ n g cánh tay phải vạch một cái một đạo mấy chục thức phong nhận chém xuống đông cổ toàn thân b ậ t sổ sổ cụ một quyền đem cao tư di đánh vào mặt đất xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe chính mình cũng bị cái tia to lớn phong nhận đánh bay đông cổ sờ lên trên thân thể cái tia nhàn nhạt, nhạt vết thương trong lòng hơi động ngươi đã nhận lấy một lần phong nhận c h ẳ n g kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới n g ư ờ i cơ thể tính bền dẻo hơi hơi để cao đông cổ lần nữa vừa người nhào tới cao tư di đồng thời cũng từ mặt đất bay lên hai người một cái ủy vào cường đại lực p h o n g ngự một cái ủy vào liên tục không ngừng sức khôi phục cũng là không tránh không né không ngừng công kích đối phương cao tư di nhìn xem cực lớn màu xám vòi rồng cuối cùng bắt đầu hội tụ sắc mặt hiện lạnh hắn cũng mặc kệ cái gì đông hạ hy vọng chết mất hy vọng cũng không phải là hy vọng đột nhiên hai tay hóa chém làm đầy cùng phong trong nháy mắt đại t á c đ e m đông cổ trong nháy mắt t u ổ i ly khai mặt đất đông cổ hai chân tâm lực ngưng kết dẫm ở trên hư không đối kháng gió mạnh cao tư di lại chậm rãi tay trái dọc tại trước ngực tay phải giống như đ ạ i c u n g một chút kéo căng toàn thân bị cực độ từng cường hóa nhục thể phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang cái này một màn để hắn biến sắc cái này loại tư thế nghiễm nhiên chính là bốn cổ lư u hì gà vỡ vụn cao tư di sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên đấm ra một quyền loại tia lực đạo nắm đấm vừa mới đánh liên miên mười mấy mét sau đó quyền k ì n h bộc phát tất cả lực đạo cùng những cái tia quỹ tích mây cùng một chỗ trong nháy mắt sụp đổ hướng đông cổ nghiễm nhiên cái này một quyền h ò a hậu muốn so khi xưa đông cổ càng thêm thuần t h ủ c h í n h hưng hạ đột nhiên ngồi thẳng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói cao tư di thế mà cũng là cổ lưu truyền người từ hắn cho tới nay nhằm vào khương h i ể n l a n g cách làm hắn còn tưởng rằng cao tư di cùng cổ lưu võ đạo vô cùng không hợp nhau không nghĩ tới thế mà cũng là trong đó hảo thủ hắn cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thế mà tao nộ cái này sao chính tông một cái cổ lưu h ỉ gạ vỡ vụ n một c ố bài sơn đạo hải chi lực lập tức cách không đánh tới cho dù lấy hắn thể chất bây giờ cũng là trọng tâm trong nháy mắt tẳng ra không tự chủ được bay ngược ra ngoài đồng cổ cảm thụ được sau lưng đáng sợ cắt chém chi lực cái k i a bốn nói hủy diệt tính vòi rồng đã hợp lại là một đường tính vượt qua trăm mét hắn tại trên không liên tục dẫm đạp trọng tâm hơi ổn sau đó cũng sẽ không chơi đùa đột nhiên quanh người một tay nước chạy một tay gió lốc kinh khủng quyền ý trong nháy mắt kết hợp với nhau thân thể của hắn ra mở đột nhiên đấm ra một quyền hành khí không liệt quyền vượt qua trăm mét màu xám vòi rồng trong khoảnh khắc bạo tái ra hóa thành một chỗ giải rác phong nhận tầm vang tại mặt đất tản ra u lam sắc kết giới bị đáng sợ lực đạo hành kích sau không được rung động bắt đầu kịch liệt lắc lư tựa hồ tùy thời có vỡ tan phong hiểm cao tư di biến sắc chỉ thấy hắn đã một bước mở ra cách khoảng cách mấy trăm mét xa xa một q u y ề n đánh ra vài trăm mét không gian giống như không tồn tại đáng sợ quyền lực trong nháy mắt đem chọn phiến lôi đài đánh nát gian giắc ba cơ thể của cao tư di giống như rượu đất dây tại lôi đài kết giới bị trực tiếp đánh nát sau thẳng tắp bay ra dứt khoát là khấu vẫn hai mắt vương lại đem cao tư di lăng không định trụ bằng không chỉ sợ trên khán đài người xem liền muốn tao tội đông cổ hờ hưng đứng tại lôi đài trung ướng liền ra nạ cột cũng không rút ra chỉ là vô vô khoác lên đồ hàng len áo bên trên cho bụi khoan thai quay người hướng về bốn phía người xem ô m quyền đá tạng chương hai trăm tám mươi bốn g u y ệ t lão chương hai trăm tám mươi bốn g u y ệ t l ã o hát thiết thắng b ạ c h ngân bị tơ đông cổ một q u y ề n kích rơi b ạ c h ngân đệ thất chỗ ngồi mạnh nhất trong lịch sử hát thiết giai người chơi sinh ra tại đông hạ không ai có thể ngăn cản bị tơ một kiếm không ra quyền bại cao tư di、4. p h ô thiên cái địa đưa tin cơ hội là tình cảnh đều biết liền cấp tốc đem cái này cố dậy sóng b ư ớ c lên đến cả nước sau tại trận kia lôi đài thi đấu không chỉ có đông hạ nghe hồng cao ly thiên trúc bốn phía tiểu quốc cũng là bị cái này đầu tin tức quét qua bình phong đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi cũng không phải hạng người vô danh tại cái này chút xung quanh quốc gia cũng không ít người từng nghe qua cái này một số người danh hảo nhưng hôm nay bạch ngân đệ thất chỗ ngồi thế mà ở chính diện đơn đấu bên trong bị mới thức tỉnh thí luyện không đủ nửa năm hậu bối hát thiết người chơi nhẹ nhõm đánh rơi bị tờ chi danh bắt đầu lưu truyền thậm chí trước đây bị tờ triệt để công lược quỷ diệt thế giới sự tích bị lần nữa nhắc lại đi qua cái này đoạn thời gian cái này chút quốc gia người cũng đều đã phát hiện quỷ diệt thế giới đã chưa từng xuất hiện lần nữa tại bất luận cái gì người chơi trong thế giới nhiệm vụ tất cả mọi người đều không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này vị đáng sợ tuổi trẻ thiên tài năng lực nghe hồng cảnh nội năm nay ưu tú nhất thí luyện giả chính là một cái được gọi là hạ kỳ dâu người chơi hạ tại thức tỉnh thí luyện bên trong thu được ga bình xét cấp bậc đồng thời tại sau đó cấp tốc t ấ n thăng hát thiết g i i tại lúc đó gây nên a n h động không nhỏ thậm chí có một số nhỏ truyền thông đem hắn xưng là nghe hồng mới tương lai nhưng hôm nay cái này chút tin tức cùng video xuất hiện cấp tốc tại nghe hồng quốc bên trong gây nên chấn động to lớn tất cả mọi người đều biết hạ kỳ dô mặc dù đã tiến rai hát tiết nhưng không có ai có thể bảo đảm hạ kỳ dô có thể chiến thắng hàng thật giá thật bạch ngân giai người chơi chớ đừng nói chi là đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi loại kia cấp bậc b ị tờ đông cổ chi tên kèm theo hẳn cái kia chuẩn bị triệt để công lược vận mệnh trò chơi đáng sợ g a tâm cùng một chỗ xâm nhập các quốc gia thế hệ trẻ trong lòng thậm chí có ít người đang chuẩn bị xuyên quốc gia mà đến mở mang kiến thức một chút đông hạ cái này đáng sợ tình cảnh mới như thế nào có hay không cảm xúc m ê n h mông cảm giác chính h ư n g hạ bây giờ có chút không ngậm m i ệ n g được hắn sớm làm những bố trí kia lẫn lộn mặc dù để hắn gặp nguy hiểm nhất định nhưng kèm theo đông cổ chiến thắng cao tư d u những cái kia dư luận lẫn lộn lập tức hóa thành áo bào màu vàng thêm tại trên thân đông cổ tất cả mọi người đều biết được bì t ờ lúc trước trực tiếp thả ra thắng lợi báo trước phóng khoáng cùng với cái kia nắm giữ ổ n áp bạch ngân đệ thất chỗ ngồi thực lực đông cổ nhắm mắt lại ngồi ở văn phòng bên cạnh trên ghế salon lắc đầu nói ta bây giờ còn ch đã có thể thiết thực mà rơi vào trên người ta sao chính hưng hạ nụ cười trên mặt phai nhặt đi trong lòng của hắn có chút giật mình cái này cái mười tám tuổi người trẻ tuổi tựa hồ thành thục hơi q u á đáng đừng nói mười tám tuổi hắn cảm thấy nếu như chính mình tại hai mươi tám tuổi lúc có thể làm ra cái này loại thành tích để cho toàn thế giới cũng bắt đầu đàm luận tên của mình chỉ sợ mình tại trong ngộng đều biết cùng người nói như thế nào ngươi cũng biết ta lấy h ắ c thiết giai bình xét cấp bậc chiến thắng bạch ngân đệ thất châu ngồi sự t ì n h hắn chính là cái này sao tiếp địa khí nhưng mà cái này cái bị tờ cái này loại thời điểm lại nghĩ vẫn là danh sách kia sự tỉnh thực sự là khiến người nhịn không được tính sợ a trịnh hưng hạ không nghĩ tới chính mình hôm nay thật sinh ra cái này loại hậu sinh khả h l y tâm lý hắn vẫn cảm thấy chính mình còn trẻ trong lòng vô cùng nhẹ nhõm nhưng cái này m ộ t khác cũng không tự giác cảm giác chính mình có phải hay không có chút theo không kịp cái này nhóm trẻ tuổi nhất quần thể yên tâm đi danh sách kia vô luận như thế nào đều là ngươi chính hưng hạ nghiêm mặt nói trong giọng nói để lộ ra để hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều ý vị đốt đốt lúc này cửa bị góp vang chính hưng hạ sửa sang lại thân hình mới trầm giọng nói vào đi một đầu mang theo tự ý tóc dài rủ xuống qua bên hông trên trán tóc dài phủ lên bên trái con mắt quất đông lưu khí chất hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cái này nữ tử dường như đang có ý định đến che mị lực của mình trong lòng trịnh hưng hạ tặng háng một cái cảm thấy cái này cũng không phải một chuyện tốt đông cổ nhìn thấy quất đông lưu đến lễ phép đứng dậy bắt chuyện qua hai người mặc dù có chút hứa giao tình nhưng ở cái này loại trường hợp chính thức đối mặt bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đương nhiệm thủ tịch đông cổ có tất yếu biểu hiện ra tương ứng lễ tiết nhưng cái này một màn để cho trong lòng trịnh hưng hạ lại là liên tục thở dài chỉ cảm thấy dương viễn bình người kia quả nhiên là không làm được đại sự. quất đông lưu nhìn thấy đông cổ cũng là khẽ gật đầu hai người liền nhau mà ngồi ở giữa cách một cái không vị chính hưng hạ nhìn xem cái này đối với s ơ m muộn sẽ trở thành đông hạ tuyệt đỉnh hai người mở miệng nói tìm quất đông lưu tiểu thư đến đây chủ yếu là hy vọng ngươi có thể truyền thụ một chút công lược tổ xây dựng tâm đắc cho đến đông cổ cái này bên cạnh dù sao hát thiết giai tổ kiến công lược tổ cũng là chuyện xưa nay chưa từng có chúng ta cái này một số người cũng lo lắng có rất nhiều sơ hở quất đông lưu không nghi ngờ gì gật gật đầu đồng ý đông cổ lại cảm giác có chút kỳ quái nhìn thế nào quất đông lưu cũng không giống một cái giỏi vô cùng giản giải giáo thủ người khác bộ tiểu cô nương kêu hòa nhất manh gần nhất thỉnh thoảng sẽ gửi tin tức cho đông cổ nhà danh đông lưu tỷ trên nhiều khía cạnh bất ngờ vụt về chính hưng hạ thản nhiên đứng vậy trên mặt mang không thể bắt bẻ ý cười nói ta đột nhiên nghĩ đến tổng hội hôm nay tựa hồ còn có một chút sự tình cần ta đi xử lý một chút như vậy đông cổ t i ể u tử người tốt nhất hướng quất đông lưu tỉnh h giáo một chút các ngươi là người đồng lửa hẳn là rất tốt giao lưu mới đúng đông cổ nghe được trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ý tứ nơi nào còn đoán không được ý nghĩ của đối phương nhìn xem trịnh hưng hạ rất nhanh rời phòng đồng thời chi kỷ đem cửa phòng đóng lại trong lòng đông cổ thở dài một tiếng. Hắn không hiểu cái này. Một số người ý nghĩ, chính mình cùng quất đông lưu nhìn thế nào cái này người cùng cái một số ý quất đông lưu tiện tay đem bên thai sợi tóc lúng đến sau đầu mở miệng nói xem gia trịnh hội trường áp lực cũng không nhỏ thanh âm trong trẻo tự có một cố lạnh lẽo cảm giác để hắn thế mà cảm thấy một tia lạnh bớt quất đông lưu cũng không ngu dại nàng cũng nhìn ra trịnh hưng hạ mục đích nhưng nàng lại biểu hiện tương đương thản nhiên cũng không có cảm giác ngược lại là nhẹ nhàng thở ra giống như tiếp tục nói xem ra không cần ta thật sự hao tổn tâm thần suy nghĩ những cái kiên nên như thế nào tổ kiến công lược tổ sự tình ngươi hẳn là đã sớm có ý nghĩ không cần ta cái này gà mở mở miệng mới đúng quất đông lưu quay đầu nhìn về phía cái này cái dường như đang trong mắt tất cả mọi người đều nên cùng mình trời đất tạo nên nam tử phát hiện đối phương đúng là theo một ý nghĩa nào đó rất phù hợp thế nhân châu liên bích hợp ấn tượng anh tuấn giàu có tiềm lực thực lực cũng có thể xưng tụng một câu cường đại thậm chí tại rất nhiều người xem ra bị tở chỉ sợ tương lai đều phải so với chính mình cái này nữ tử hù dạ đứng cao hơn một chút q u chương u c á khắc, n lòng đống hai i trăm tám mươi lăm quất á đông lưu mời chương hai trăm tám mươi lăm quất đông lưu mời đông cổ một giật mình không nghĩ tới cái này cái kỳ nữ tại cái này loại có chút quái dị thậm chí mập mở bầu không khí bên trong mở miệng lại là cái này sao một câu nói nhưng lập tức trong lòng của hắn lại là bông lỏng hắn trước đây thậm chí có chút b u ồ n g dầu không biết nên như thế nào hương cái này vị cường đại sẽ bận mỹ nhân mở miệng biểu đạt chính mình trong thời gian ngắn cũng không tâm tư khác ý nghĩ hắn lắng lo tại ù dù y này thấy này tiện một tội một miệng cái cái đông cổ, cũng sẽ không muốn đắc tội cái này một vị nữ mở cảm sẽ sẽ sâu để đắc cho Cho cổ, khó là vị vị xử. năm nay thức tỉnh thí luyện phía trước nhất nghiên lý này h ắ n tại mạng lưới hoặc trong diễn đàn đã nghe qua nhiều nhất tên chính là quất đông lưu cái này nữ nhân cũng không phải cái gì cổ võ truyền nhân cũng không phải thiên phú gì năng giả thậm chí tại thức tỉnh thí luyện phía trước không có ai nghe nói qua quất đông lưu chi danh nhưng ở năm ngoái thức tỉnh thí luyện bên trong cái này nữ nhân lực gáp một đám cổ võ truyền nhân cùng gen người cải tạo lấy thời gian qua đi m ư ơ i hai năm thủ vị s cấp thí luyện giả thân phận lóa mắt thành danh đồng thời tại sau đó trong một năm như là sao băng lập lòe trận thứ hai nhiệm vụ liền cấp tốc tiến giai hát thiết giai chưa tới nửa năm liền một kiếm vào bạch ngân tại kỳ gian này đối mặt đỏ thâm chợt tà đạo tổ chức nhằm vào không trốn không né một người một kiếm càng đem đỏ t h â m giết sụp đổ cuối cùng càng là tại nhiệm vụ trong thế giới vượt giai chém giết đỏ t h â m l ê n h tụ triệt để để cho cái này cái từng tại hát cam thế giới có chút danh tiếng tổ chức không hạ xuống tại bước vào bạch ngân sau quất đông lưu không ngừng khiêu chiến đồng thời tại cuối năm liên tục chiến thắng bạch ngân tam tịch thứ tịch thủ tịch trở thành mới nhậm chức bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thủ tịch cái này là một cái đối phương còn không có chính mình biết được kịch bản ưu thế cho dù là người cứu vất vũ chính dương cái này vị hoàng kim g a i nổi bật nhất tân tinh cũng nhiều lần nói thẳng quất đông lưu có tại trên của hắn tài năng cái này sao một người ai nguyện ý đắc tội đâu đông cổ cảm thụ được quất đông lưu trên người cảm xúc đối phương cái k i a giống như đã sẽ bật nội liễm thân thể bây giờ lại có một tia n h i ệ t ý phóng thích đó là sốt ruột hoặc có lẽ là hứng thú nàng đối với chính mình cảm thấy hứng thú quất đông lưu gặp bì tờ không có trả lời chính mình cái tia cổ hứng thú cũng là thoáng thấp một chút nàng hơi n h ữ mày mở miệng nói ngươi không muốn sao là ta đ ư ờ đột q u cho ấ nhất rất t một thường thức trên trọng, t mực manh mình, mình làm Mặc chính cùng còn có nghe nhả danh nói đang người phương diện, lệnh rất lớn. Mặc dù nàng mỗi lần đều biểu hiện không quan trọng, nhưng hòa dù mỗi biểu đều r n lòng, nhưng cũng không khỏi sinh g khỏi ra m ộ tới chút nghi hoặc, chẳng chính khác chính xác không thích hợp sao? Cho nghi mình hiện, những không hợp t nay người biểu sao. lẽ xem xưa ra, ở nay quất đông lưu cũng không có quá nhiều ý nghĩ thế giới của nàng tương đương thuần túy vận mệnh trò chơi nhiệm vụ là cái gì vậy ta cứ làm cái gì ai chống đỡ tại trước mặt của ta rút kiếm chính là nhưng ở h i ệ n thế lại có nhiều khi nàng không cách nào rút kiếm liền như là chính mình trong sự vụ sở những người kia cũng tại vô tình hay cố ý ám chỉ chính mình hẳn là đem sự cường đại của mình lưu lại trên thế giới này này chẳng lẽ chính mình bây giờ không phải liền là lưu lại trên thế giới này này sao chẳng lẽ giá trị cái này loại đồ vật nhất định muốn sau khi thông qua đại tới tồn tại sao đông cổ cảm thụ được cái này nữ tử tựa hồ đột nhiên hoang mang đứng lên hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra đối phương cũng không phải người máy cũng không phải chân chính ải x e b ớ t có lẽ cái này loại nữ tử chỉ là quá mức thuần phí thôi hắn đánh giá một phen quất đông lưu phát hiện đối phương trước đó một mực treo ở bên hông thanh trường kiếm kia đã biến mất không thấy gì nữa là đ quất đông, đông, đông lưu chậm y rãi đứng dậy váy dài nhăn nheo trong nháy mắt tiêu thất liền như là biểu tình trên mặt nàng đồng dạng tất cả nghi hoặc biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại thuần túy nhất chiến ý hai người sóng vai đi xuống đông hạ người chơi tổng hội đại lâu hình ảnh để cho rất nhiều người miên man bất định núp trong bóng tối trịnh hưng hạ thậm chí trong lòng âm thầm mừng thầm không ngừng suy nghĩ một khi cái này hai người chuyện tốt trở thành chính mình nên lại lập được như thế nào thi ê n công nhưng nhìn một chút hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng cái này hai người trốn đi phương hướng cũng không giống như là cái gì mập mờ nam nữ tìm kiếm ước hội c h i điệu g á n g vẻ ngược lại giống như là bốn hướng về lôi đài lớn mà đi đồng dạng chính hưng hạ ra đầu phảng phất muốn nổ tung hắn lập tức từ chỗ tối này ra muốn ngăn cản nhưng hai người thân pháp nhanh đến mắt t ư ờ n g căn bản là không có cách bắt giữ hắn lời còn không nói mở miệng hai người đã tiêu thất không tốt không tốt việc lớn không tốt cái này hai người nếu là đối mặt cũng không phải chuyện đùa b i ế t một chút hai người tư liệu chỉnh hưng hạ bây giờ cảm giác tê cả ra đầu cái này hai vị năng lực đều có thể xương tụng một câu thực thiện sát phạt một cái làm không tốt đó chính là có người muốn trả giá giá thật lớn đó a thậm chí nếu như thực lực hơi tiếp cận một chút quất đông lưu thất thủ giết chết đông cổ cũng không phải là chuyện không thể nào a chính hưng hạ một cước đột nhiên nạp xuống trong nháy mắt đụng nát tổng hội cao úc bay vào cao không sau đó hóa thành một viên sa băng đột nhiên bọt tới nhân loại sống còn viện vị trí nhân loại sống còn viện bên trong rất nhiều người chơi lập tức cảm nhận được cái kia b à n g bạc đập tới hỏa diễm lưu tinh vì thế khấu cũng không rời đi hắn đứng tại trong đại đường chỉ là một cái b ú n g tay chính hưng hạ liền trong nháy mắt từ trên không xuất hiện ở trước mặt hắn lao đầu tử thấy là khấu vẫn đại hỷ nói ngươi nhanh đi lôi đài lớn một chuyến quất đông lưu muốn cùng hắn đối với đã quyết khấu vẫn khẽ giật mình hắn cũng không có ngờ tới cái này loại phát triển nhưng hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì chỉ là chỉ chỉ thiên không nói tại cái này điên kinh c h i địa ngươi không cần lo lắng chính hưng hạ nghe vậy trong nháy mắt chấm tính lại cái này tiểu lao đầu bởi vì đột nhiên bộ phát như vậy lực lượng bây giờ lại có chút thoát lực c cái cái quất đông lưu thân là bạch ngân thủ tịch tự nhiên nắm giữ mở ra lôi đài lớn quyền hạ hai người thản nhiên đi lên lôi đài lớn bên ngoài sân cũng không người xem theo kết d ớ i cùng vòng phòng hộ từng tầng từng tầng rơi xuống quất đông lưu chậm rãi thở ra trong ngực khí tức Vũ vậy khí kia, tức mà đông cổ chậm ạ u ố n rãi mở hai mắt ra đối mặt quất đông lưu cái này loại cấp bậc quái vật lại nghĩ đến giữ lại thực lực hoặc đánh lâu dài chính là đầu góc có vấn đề hơi không cẩn thận liền sẽ bị một chiêu miệng s á t đông cổ từ trên thân quất đông lưu cảm nhận được uy hiếp cùng từ trên thân hưng cao tư d u cảm nhận được căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói hắn cũng chậm rãi thở ra ngực trọc khí hô hấp p h á p thiên địa một cách tự nhiên vận chuyển ngọn lửa màu vàng nóng tại bốn phía dấy lên phụ cận xương lạnh hòa tan đông cổ mở miệng nói không nghĩ tới bạch ngân đệ thất chấu ngồi cùng ngươi trên lệnh vậy mà kinh người như thế quất đông lưu nhìn xem đông cổ mắt bên trong cái tia quỷ dị rực rỡ trung đồng trong lòng cũng là hơi sợ tại trong nàng thấy qua rất nhiều ma nhãn liền cái này ánh mắt để cho nàng cảm giác nhất là bất ph b ạ c h n g â n t hai ứ Tịch đến trăm t á u mươi sáu gì cũng không thanh g t câu h ỏ i đ ô n g Cổ k h ô Đông n án, lưu nói bởi vì bọn hắn cũng g có Quốc đáp đã Lưu bởi vì t i ế n công đang vào ta công lực tổ, t lực ạ i t h ế giới i n h ệ m vụ chương 286 t h a n h t h ả o n h ấ t k i ế m m ư ơ g 286 thanh thảo nhất kiếm đông cổ đông nhiên bật cười không nghĩ tới sẽ bật mỹ nhân đồng dạng quất đông lưu cũng còn có một số cảm giác hài hước thế mà thông qua cái này loại hình thức biểu đạt chính mình đối với bạch ngân đệ thất chỗ ngồi cao tư di trước mắt hai người chậm rãi tập trung ý chí đông cổ toàn thân ma lực cấp tốc bị hai mắt hấp thu trong mắt hắn quất đông lưu thân hình thế mà vừa đúng ở vào an ổn nhất trạng thái vô luận là cùng mình khoảng cách vẫn là hai tay xuôi ở bên người khoảng cách cũng là tùy thời có thể phát động công kích tốt nhất thức mở đầu nhưng quất đông lưu liền cái này sao xúc thế không phát hắn liền cảm thấy một cỗ khó mà nhúc nhích uy hiếp đối phương không có bất kỳ cái gì sơ hở bại lộ lại tựa hồ tùy thời có thể đối với chính mình lôi đình một kích để cho chính mình không cách nào tiến cơ đông cổ lạnh r ê n một tiếng hạ ủ sô cụ hạ kỳ bộc phát nên đá tấm khẽ chấn động quất đông lưu trên c h á n cái kia một lọn tóc trong nháy mắt bị súng kích dựng lên lộ ra hắn khiếp người mỹ mạo nhưng hắn lại không có chút nào kinh h nghiệm ngược lại là phát hiện thân thể đối phương có hơi hơi về phía sau xu thế ngay tại trong nháy mắt này hắn trực tiếp rút đao sáng tắt một thước ở giữa lưu hình thỉnh thoảng quang thiên địa trợ tối t xâm lại quất đông lưu tại cái này máy mắt cảm giác ngoài mấy chục thước nam tử tinh khí thần trong nháy mắt đổ sụp tại một cái điểm giống như là hắn tồn tại, tại trong nháy mắt này biến mất sau đó trợt rút đao một đạo vô cùng kiếm quang sáng trói giống như thiên địa sơ khai như thế chi rực rỡ thật sự giống như một đạo quang trong nháy mắt liền chém tới quất đông lưu trước người nhưng quất đông lưu chợt hai mắt ngưng lại hai ngón ngăn tại trước người tốc độ nhanh p h ả n phất giống như rút tấm hoạt hình thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không tiêu thất giống như là trong nháy mắt xuất hiện cái thứ hai cánh tay、Kết. ba đông cổ con người co rụt lại cái k i a kiếm quang sáng trói thế mà ở đó ngón tay trắng non phía trước trong nháy mắt đứt gãy mà trong mắt của hắn cái k i a trên ngón tay cũng không bất kỳ năng lượng nào di động chỉ là bốn đông cổ lui ra phía sau hai bước chấm vai theo kiếm hai mắt chăm chú vào trên thân quất đông lưu di động vị trí của mình sau đó hắn mới phát giác đối phương quỷ dị đối phương ở trong mắt mình vị trí hoặc có lẽ là tồn tại cảm vậy mà cùng vừa mới giống như lúc trong nháy mắt di động không cho dù là quất đông lưu cũng không khả năng tại chính mình cái này ánh mắt phía dưới để cho chính mình không thể nhận ra cảm giác đến quỹ tích di động như vậy đáp án liền rất rõ ràng cái này chính là đối phương đặc biệt năng lực bốn quất đông lưu túi đầu nhìn mình đầu ngón tay c ả m thụ được một kiếm kia rực rỡ cùng quyết tuyệt nhẹ giọng nói thật là xinh đẹp kiếm thuật nháy mắt lưu quang q u t đông lưu bỗng nhiên cũng bước về phía trước một bước trên mặt nàng thần sắc giống như xe bật tan giã vậy mà lộ ra một nụ cười nàng vốn là sinh cơ mỹ cái này loại tình huống phía dưới vậy mà tự có một loại kinh tâm động p h c h mỹ cảm dường như là bị hắn một kiếm kia sở kích quất đông lưu cũng là chậm rãi đưa tay một cái mảnh k h á n h thanh thảo bằng không xuất hiện trên mặt nàng ý c ư ờ i càng rõ ràng nhưng hắn trợn cảm giác khắp cả người thông lạnh trong mắt hắn cái tia thanh thảo bên trên vậy mà trải r ộ n g chi tiết kiếm ý nếu như nói chính mình học được lưu thủy nham toái quyền cùng xoáy cả dạ k ỳ dị thiết quyền liền đem một tia quyền ý dung hợp tại trong quyền pháp đối phương trên thanh thảo vật thật này vậy mà trải g i n g ngàn sợi vạn sợi đáng s ợ kiếm ý trong đó sắc bén cổ một m nhưng trong đó còn đầy áp phức tạp hơn biến hóa cùng càng kinh khủng hơn ý vị cái này là một loại cực kỳ khủng bố năng lực vượt qua đông cổ cho tới nay thấy đủ loại kiếm t h u ậ t chỉ sợ cái này là một loại S cấp trở lên kiếm t h u ậ t kiếm chủ sát phạt vốn là sẽ vượt qua các năng lực sát phạt hiệu quả cái này quất đông lưu thế mà có một loại kinh khủng S cấp trở lên kiếm t h u ậ t kinh khủng hơn là đối phương tựa hồ thi triển ra cũng không phí sức một cỗ run dậy cảm giác từ đông cổ xương cụt lên cao lên đồng thời một tiết một tiết để hắn lưng bên trên lông tơ từng chiếc dựng thẳng tóc cũng hơi hơi đứng lên hắn đột nhiên hướng phía sau vật lên hai tay trong lúc vũ động nước chạy quyền ý cùng gió lốc quyền ý điên cuồng huy sái đủ loại võ đạo ý vị không ngừng sử dụng phát kinh điệp tính tầng tầng t r u n g điệp thừa dịp quất đông lưu còn tại x u ấ thế t hắn vượt lên trước một quyền đánh ra g i a o răng lòng s á t quyền giống dài rộng một km lôi đài lớn ẩm vang phá toái h tất cả kết giới cùng hộ chiếu đều tại cái này kinh khủng vừa đánh trúng n á t b ấy không gian từng khúc và mẹo kinh khủng lực đạo vô khổng bất nhập quất đông lưu tóc phân tán b ố n phía trên mặt nàng mang theo cực hạn mừng rỡ vị tờ bây giờ cho thấy thực lực cho dù là nàng cũng cảm thấy vẻ vui sướng nàng cũng không sợ cương địch nàng cũng không phải không có chút nào cảm xúc mà là đối mặt những cái kia không đầy đủ người nàng căn bản là không có cách sinh ra cảm xúc thật giống như ngươi đối mặt một cước liền có thể giống chết con kiến lại sẽ có bao nhiêu cảm xúc đâu tại cái này m ộ t khắc quất đông lưu chân chính đem đông cổ coi như có tư cách đánh với mình một trận đối thủ cái kia bản ý chém về phía không chỗ nhất kiếm cũng trợn phát ra mình sáng chói kiếm ý phóng lên trời kinh khủng ý sát phạt để cho cả tòa thành yến kinh người đều không hiểu cả kinh hai cố run run có loại không d é t mà run cảm giác nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái này loại cảm giác đến từ đâu kinh khủng quân ý vạt mẹo không gian tiêu tán đại khí đều trong nháy mắt vỡ vụn ra mấy trăm chi tiết thứ nguyên khe hở xuất hiện tại trên lôi đài lớn phương nhưng hắn lại không n ú c đ í c h cặp mắt hắn chảy ra huyết lệ vậy mà không nháy một cái nhìn xem cái này nhất kiếm cái kia vô số kiếm ý theo huy sái mà ra trong nháy mắt cuối cùng không còn trồng lên nhau tại một chỗ đầy đủ bại lộ tại trong đông cổ mắt đông cổ trong hai mắt sáng chói ánh mắt càng loa mắt thế giới tại lúc này phẳng phất trở nên chậm những cái kia kiếm ý chém ra không gian từ màn đều khác sâu tại trong đông cổ mắt đông cổ hai mắt huyết lệ càng ngày càng nhiều nhưng h ắ n vẫn không có cảm giác chút nào đồng dạng Tại cái này thả cái c này h ậ một tốc đ đạo t r n g hành giới, đem cái n ngàn cách o h mét n h b kim hoàng sắc khí tưởng chậm rơi xuống trong nháy mắt đem cái này yên kinh đại địa chém ra phốc phốc phốc bốn chi tiết kiếm y đang giận trên tường không ngừng sinh diệt cuối cùng bị phảng phất không ngừng nghỉ động dạng kinh khủng khí hài nuốt hết hắn cũng là trong nháy mắt thu hồi biến hóa trên thân gánh bạch sắc tia sáng cấp tốc lùi về thể nội chỉ là một lần luận bàn mà thôi có chừng có mờ ca bành tổ âm thanh lặng yên tại bên cạnh hai người vang lên cái này âm thanh mang theo kỳ quái rung động để cho không khí cùng năng lượng đều cùng rung động theo quất đông lưu cũng là chậm rãi thu liệm ý cười dường như tích lối dường như tịch mịch thở dài một tiếng trong tay nàng gốc tia thanh thảo trong nháy mắt khô héo nàng bông tay ra gốc tia thanh thảo liền hóa thành cho nàng xem thấy khí tưởng sau khi biến mất đã khôi phục vốn là tướng mạo đông cổ nhẹ giọng nói hy vọng về sau có cơ hội có thể gặp lại gặp một lần n g ư ờ i dáng vẻ đó quất đông lưu chậm rãi q u a n người một bước liền đã biến mất không thấy đông cổ cười khổ một tiếng đ ô n g nhiên cảm giác có chút thoát lực hắn bây giờ có chút hoài niệm đầu tiên không có loại kia thần dược bay liên tục chính mình cái này chút đại c h i ê u thế nhưng là một cái so một cái khó khăn dùng bất quá bốn đông cổ đ ô n g nhiên hai tay chậm ngón tay như kiếm chậm rãi từ trước người hoạt động một kia kỳ lạ ý vị từ đầu ngón tay hắn chuyển ra cứng cỏi quyết tuyệt sắp bén bốn không hiểu h có hoàn toàn khác biệt lĩnh hội quất đông lưu một kiếm kia mang cho chính mình không chỉ là kinh khủng còn phảng phất vì chính mình chém ra một đạo môn thì ra sau khi kiếm thế kiếm thuật tương lai lại là cảm giác như vậy tại kiếm thuật ba dẫn dắt phía dưới ngươi càng thêm gần s á t kiếm thuật chân lý của sở trường của ngươi đã tiền đến dai trước mắt tiến giai kiếm thuật l v bảy đồng cổ lắc đầu hắn biết cái này cấp bậc không đúng mặc dù đã thu được vượt qua tính chất đề thắng nhưng đạo này kiếm thuật chỗ chiêu thức tương lai hoàn toàn không chỉ như thế chẳng qua là chính mình còn chưa nộ ra mà thôi đồng thời hắn đối với quất đông lưu một kiếm kia trên diện mục cũng ẩn có n ờ tới nếu như hắn không có đo á n sai đ ó thật đúng là khó lường đạo đ ồ a chỉ sợ cho dù là bành tổ tại lực lượng trên bản chất cũng không chắc chắn có thể đạt đến độ cao đo bốn h ồ bốn đông cổ thở ra một hơi quay người hướng về nhân loại sống còn viện đi đến quất đông lưu bốn cái này cái tên chưa từng như này rõ ràng đến bị ấn khắp tại trong lòng đông cổ đối phương kinh tài t u y ệ t diễm cùng với cái k i a một k i a thịnh mịch đều đ ố i đông cổ tạo thành không nhỏ kích động cái này cái thế giới càng ngày càng có ý tư a chú nhất quất đông lưu bốn quả nhiên cho dù là không có chính mình cái này loại ngoại quả cái này cái thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón chính mình giải pháp tới lớn phòng cất giữ g ặ p ta vành tổ âm thanh thanh tích trực tiếp đông cổ lại sớm đã co đón trước hắn đã xuất hiện tại nhân loại sống còn viện phía trước chính hưng hạ vừa mới chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh tựa hồ có chút chật vật đông cổ đi tới không khỏi cười hì hì nói như thế nào nha đầu kia có phải hay không rất đáng sợ đông cổ gật gật đầu dường như tán thưởng dường như cảm khái chính xác kinh diễm tuyển luân chính hưng hạ khẽ giật mình hắn lại có chút nghe không ra cái này tiểu tử là tại nói thực lực vẫn là vật gì khác nhưng thượng n g cấp n cho Trưng hắn mệnh lệnh chính là toàn lực phối hợp bị tờ đông cổ việc làm dương viễn bình không ngừng tại trong đông cổ văn phòng đi dạo trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chập chờ câm thanh lộ ra vô cùng âm dương quái khí nhưng hắn lại vẫn luôn cũng không có phản ứng đến hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm một mực tại trước người mình qua tay hắn mặc dù nhắm hai mắt thế nhưng n h ấ t kiếm hào quang từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn bồi hồi cái này để cho hắn có vẻ hơi lên dại dương viễn b ì n h lại cảm thấy đông cổ khả năng cao đã bị quất đông lưu mê hồn hắn buổi sáng hôm nay nhìn thấy những tin tức kia đơn giản thiên lôi quần c u ộ n bị tờ hắn cùng quất đông lưu đồng tiến đồng x u ấ t nghi ngầm sinh tình cảm đông hạ kim đồng ngọc nữ cuối cùng thành bích nhân chính hưng hạ hội trưởng đều tại đập chính p h ủ ngươi tán thành sao cái này chút vốn nên sẽ chỉ xuất hiện tại đủ loại sách giải trí khối hoặc là tiểu nói tin tức trên website văn chương video thế mà phất cờ giống trống xuất hiện tại trên một đám app a u t o đồng thời cấp tốc g a m e nên chủ đề nóng mặc dù có một phần nhỏ quất đông lưu cùng hắn f a n hâm mộ đối với cái này loại hành vi biểu thị ra k h i ế n trách bọn hắn đều cho rằng hai người không có khả năng có cái này loại ý nghĩ nhưng càng nhiều người lại cảm thấy cái này dường như là một kiện cực tốt chuyện v ề công tại có thể dự tính tương lai đông hạ song bích đem càng thêm phù hợp chung nhau tiến lùi thậm chí đã có người bắt đầu h u y t ư ở n g cái này hai người hậu đại nên có được cỡ nào đáng sợ thiên phú Về tương, hai người cũng là nhiệt độ cao nhất nam nữ trẻ tuổi cái này hai người xào lên chuyện xấu chẳng phải là cái này cái niên đại tốt nhất giải trí sao dương viễn bình bởi vì một mực bị ngoại giới cho rằng là bị t ơ đông cổ trợ lý đồng giảm nhân vật cho nên cho tới nay bất luận là dị thường sự vụ cục thượng cấp vẫn là nhân loại sống còn viện lại hoặc là đông hạ sinh con ủy ban đều trong bóng tối đen cái này cái cọc đại sự giao phó tại trên dương viễn bình thân nhưng dương viễn bình một trắng d a tới nay biểu hiện để cho bọn hắn thất vọng chưa từng nghĩ ở xa yến kinh trịnh hưng hạ thế mà vẹn vẹn hao phí một hai ngày thời gian liền để q u cửa đông lưu c cái cái là phòng làm việc đột nhiên bị đ ấ y ra trên lỗ thai mang theo một đạo ghi sắc khuyên thai cung lịch đi vào trong cửa sắc mặt có chút phân chấn nói nhiễm đỉnh xâm thật sự tới trong văn phòng đi loanh quanh dương viễn bình động làm một ngừng lại trên mặt cũng là có vui mừng mặc dù n h i ệ m đ ỉ n h xâm phía trước ngay tại trên internet đón nhận bọn hắn mời biểu thị sẽ gia nhập vào văn phòng đồng tiến vào đông cổ về sau khai sáng công lược tổ nhưng đối phương bởi vì nhất chiến thành danh sau kỳ thực có không ít xí nghiệp lớn cùng thế lực đều hướng hắn gợi mời dương viễn bình cũng không xác định đối phương vẫn sẽ hay không đúng hẹn đến đây dù sao bị tờ cá nhân văn phòng bây giờ tại tài nguyên một khối cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn là tới đông cổ cũng không ngoài ý m u ố n hắn có thể nhìn ra nhiễm đỉnh sâm cũng không phải một cái tình nguyện bình thường nam nhân từ hắn một mực dừng lại ở bạch vị cũng muốn đem thân thể rèn luyện đến cực hạn liền biết cái này người kỳ thực là có rộng lớn dã tâm đem hắn dẫn tới à, thuận tiện đem thanh sơn cũng gọi qua không bao lâu như cũng ư ờ i mặc bạch sắc tây trang nhiễm đỉnh sâm kéo lấy một cái dương hành lý liền đã đến đông cổ văn phòng trước cửa mà gần nhất một mực ở tại văn phòng phụ cận trạm phong kiếm thanh sơn cũng đạt tới ngoài cửa nhiễm đỉnh sâm một mắt liền nhận ra trước mắt tóc ngắn nam từ to con chính là trong tại hát thiết giai danh khí không nhỏ trạm phong kiếm thanh sơn thế là hắn tránh ra thân vị gia hiệu thanh sơn đi trước đi vào cái này ngược lại là để cho trong văn phòng nhìn xem cái này một màn dương viễn bình có chút n g o à i ý m ớ n hắn vốn cho rằng nhiễm đỉnh sâm sẽ là m ộ t tiêu căng khó thuần c a tính không nghĩ tới ngược lại là rất có nhãn l g ư ợ c tình thanh sơn cũng không có phức tạp như vậy tâm tư hắn chỉ là dựa theo ước định đem thời gian của mình bán cho đông cổ mà thôi đông cổ nhìn xem hai người đi vào mới chậm rãi lỏng ngón tay ra không còn khoa tay kiếm thế đông cổ cũng không có vội vã nói công lược tổ sự t ì n h ngược lại là hỏi thanh sơn nói ngươi vị kia đâu thanh sơn khẽ giật mình biết đối phương họ là hết hạ trong lòng có chút xoắn suýt không biết đối phương là không còn đối với h á c h hạ ôm lấy lịch ý nhưng hắn nhớ tới chính mình lúc ấy đáp ứng đối phương hứa hẹn bất đắc dĩ nói h á c h hạ không có tới s ơ n thành nàng gần nhất tại độc lập tiến hành nhiệm vụ nhìn xem mấy người ánh mắt cái này vị tản ra như núi trầm trọng khí thế nam tử cuối cùng là gấp tiếp tục nói h á c h hạ phía trước ở cái tổ chức kia đã không tồn tại cái kia cái gọi là đỏ t h â m chi chủ đã biến mất không thấy gì nữa quái vật kia gần nhất cũng mai danh nhận tích nàng cũng sẽ không sẽ cùng ngươi là địch đông cổ biết đối phương hiểu lầm ì n h ý tứ n ư ờ i lắc đầu nói ta cũng không thèm để ý loại sự tình này ngươi không cần lo lắng sau đó h ắ n lời nói x h ỏ i nghe nói ngươi đã từng cũng cùng quất đông lưu giao t h ủ qua lúc đó cảm giác thế nào thanh sơn hơi nhẹ nhàng thở ra hắn nhớ lại tình cảnh lúc ấy quất đông lưu mới vừa vào hát thiết dai không lâu năng lượng rất yếu nhưng nữ nhân kia có loại dị thường quái dị tồn tại cảm hắn n h u mày nói ta lúc đó gặp phải quất đông lưu năng lượng cường độ cùng năng lực đẳng cấp đều không cao nhưng nàng chắc có loại cường đại thiên phú chiến đấu vô cùng đáng sợ cũng cảm giác vô luận nàng muốn làm đến cái gì cũng có thể làm được một dạng ta tại kịch chiến mấy c h ụ hiệp sau cảm thấy nguy cơ liền trực tiếp rút lui đông cổ tâm nói quả nhiên loại kia dị thường tồn tại cảm hẳn là quất đông lưu thiên phú mặc dù không biết cụ thể năng lực nhưng không thể nghi ngờ phi thường c ư ờ n g đại hắn sau đó nhìn về phía nhiễm đình sâm nhiễm đình sâm kỳ thực cũng có đi đến yên kinh hơn nữa tại hiện trường thấy tận mắt đông cổ đánh bại bạch ngân đệ thất chấu ngồi cao tư d i một mặt kia cho nên hắn bây giờ đối với đông cổ vô cùng chịu phục nhiễm đình sâm ta biết ngươi tùy thời cũng có thể đột phá bạch vị nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng đi triệt để công lược mấy cái bạch vị thế giới nhiễm đình sâm khẽ giật mình mặc dù trước đây từ bị tờ thả ra tin tức hắn cũng đã có chỗ phỏng đoán nhưng thật nghe được cái này câu nói trái tim vẫn là nhảy lên kịch liệt đứng lên ai không muốn cùng bị tờ một dạng triệt để công lược nào đó một cái thế giới tiếp đó lưu danh sử sanh ta có thể chứ hình thể to con nhiễm đình sâm thế mà nuốt nước miếng một cái có chút không xác định nói đông cổ không khỏi cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn lắc đầu nói n g ư ơ i biết ta triệt để công lược quỷ diệt thế giới lúc thực lực sao cũng không nhất định có ngươi bây giờ cường đại thậm chí ta thời khắc này t h ấ phách cũng không có ngươi cường đại n i ễ m đình sâm ngươi rất mạnh chỉ cần có thích hợp kế hoạch ngươi vì cái gì làm không được những đỉnh xâm trái tim nhảy lên kịch liệt một bầu nhiệt huyết lập tức sông lên đầu sắc mặt hắn đ ư ờ n g đỏ túi đầu trầm giọng nói xin giao cho ta ta nhất định liệu mạng đi làm đến một bên thanh sơn vốn cho là mình ngoại trừ hết hạn sớm đã cái gì cũng không sẽ ở ý nhưng cái này một khác hắn nhìn xem bên kia cùng mình n i ê n k ỳ s ắ p xỉ đại hắn tim đập t h âm thanh thậm chí chính mình cũng có thể rõ ràng nghe được hắn cũng hiếm thấy trong lòng có cố cảm giác ấm áp chúng ta thật có thể làm đến loại chuyện đó sao bốn triệt để công lược thế giới nhiệm vụ đông cổ lấy ra hai cái phong thư cái này cũng là hắn sớm chuẩn bị tốt tài liệu đặt ở trước b à n hướng nhiễm đỉnh sâm nói ta lý này có hai cái được tuyển chọn thế giới cũng là bạch vị trong thế giới tính nguy hiểm hơi cao thế giới nhiễm đỉnh sâm gật gật đầu hắn đương nhiên biết có thể bị bị tờ nhìn chúng tất nhiên không phải là cái gì nhiệm vụ đơn giản thế giới như bị tờ nói tới bọn hắn nhất thiết phải công lực những cái kia tính nguy hiểm cực lớn ép buộc người chơi chiến đấu thế giới chỉ có như thế mới có thể mức độ lớn nhất tránh người chơi tử vong nhưng cùng lúc hắn làm sao không rõ loại kia thế giới nguy hiểm thường thường kỳ nộ cũng cực lớn chỉ cần mình thật sự làm đến một bước kia chính mình liền có thể thành công cá chép vượt long môn t h ứ nhất, tên găng thế là g i ớ i cái này là m ộ tên cái tồn tại i tồn s u thuật khoa kỹ học c ù g đủ là o o ạ i người n g i tinh thế giới. Người có thể từ cái này, cái thế giới hành thế thể thế thu hoạch này từ có đ ủ l o ạ i thực d ụ n g đạo c ụ Thứ t hai, ê nhạc là địa ngục n thế giới cái này là một cái tồn tại tên là thiên tiên yêu ma thế giới tồn tại tên là khí lực lượng vô luận ngươi lựa chọn cái nào ta đều sẽ vì ngươi phân phối thích hợp vật tư hơn nữa ngoại trừ triệt để công lược thế giới sau đó lấy được quyền hạn tất cả ban thưởng ta sẽ không tiến hành ngoài định mức phân phối Tr chương hai trăm tám mươi tám công lược hổ cả thế giới mục tiêu đông cô biết số đông công lược tổ nội bộ tiến hành tài nguyên trình hợp kỳ thực cũng không phải những người khai sáng kia muốn mưu đoạt thành viên tài nguyên có thể thu được thành lập công lược tổ danh ngạch người nơi nào sẽ đi n g ố c ngẽ h n h ữ n g vật kia chỉ là đối với số đông người chơi tới nói đều đối chính mình sau đó tiến lộ không có rõ ràng nhận thức thường thường cũng là gặp đường gì liền đi bên trên đường gì t ỷ như thu được kiếm thuật năng lực liền một cách tự nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi lên kiếm hào c h i lộ thế là đem tài nguyên một mực hướng về cái này bên cạnh đầu nhập kết quả cuối cùng chính là tài nguyên bị hưởng phí hết chính mình con đường cũng đi đến cuối con đường những cái k i a cường đại công lược tổ vô cùng chú trọng ca tính hóa bồi dưỡng đi qua phạm vi lớn số liệu thu thập trình hợp cùng với thử lỗi lại từ những cái k i a đỉnh cấp người chơi tiến hành suy tính sau đó tại công lược tổ nội bộ tiến hành tài nguyên lần nữa cân đối tỷ như một cái am hiểu thể thuật chiến đấu người chơi hắn tại nhiệm vụ thế giới thu được một chút phe ma p h á p đạo cụ công lược tổ liền sẽ đem cái này chút đạo cụ thu lấy tiếp đó phát ra cho tương ứng người chơi nhưng hắn cũng không có khai thác cái này loại hình thức vừa tới hắn cũng không tính đại quy mô tiến hành công lược tổ nhân viên chiêu mộ cùng p h i cấp một phương diện khác hắn chiêu mộ người chơi phần lớn đều vô cùng có đặc xác mà hắn l ấ y hắn đối với vận mệnh trò chơi tất cả thế giới quen thuộc vì cái này một số người tìm được thích hợp tiến lộ cũng không khó liền như thế k h ắ c hắn ném cho nhiễm đ ỉ n h sâm hai lựa chọn bình tĩnh mà xem xét gặp thế giới mặc dù tử vong khả năng không thấp nhưng công lược độ khó sẽ hơi thấp hơn nữa có thể tương đối tiện lợi thu được một chút tương đương thực dụng đạo cụ mà địa ngục nhạc thế giới hơi có vẻ q u ỷ dị những cái kia thiên tiên sức sống mãnh liệt cũng biết để cho nhiễm đ ỉ n h sâm gặp phải một chút phiền t o á i nhưng cái đó thế giới lại nắm giữ khí cái này loại năng lực dấu vết cho dù loại kia khí tồn tại cái này dạng hoặc như thế vấn đề nhiễm đỉnh sâm cũng là sắc mặt kinh hỷ hắn kỳ thực đã có chuẩn bị tâm lý đem thế giới nhiệm vụ thu hoạch nộp lên trên bởi vì hắn biết bị tơ đông cổ chỉ sợ bây giờ cũng chính là nhu cầu tài nguyên thời điểm mà chính mình kỳ thực càng cần chính là đối phương vì chính mình chế định con đường cùng tương lai phát triển cái này loại trao đổi rất công bằng không nói tới một khi mình có thể triệt để công lược nào đó thế giới loại kia chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng nhưng bị tơ đại khí vẫn là vượt quá dự liệu của hắn thậm chí ngay cả tài nguyên đều không cần cầu chỉ lấy chính mình thành công công lược nào đó thế giới sau quyền h ạ thế nhưng loại đồ vật ngoại trừ bị tờ bản thân vốn là không có nhiều người nghe qua hơn nữa một khi chính mình không cách nào triệt để công lược cũng liền mang ý nghĩa bị tờ đem không có chút nào thu hoạch ngươi không cần vội vã lựa chọn ngươi có thể đem cái này hai phần tư liệu mang về suy nghĩ thật kỹ một chút lại cho ta đáp án nhiễm đình xâm tiến lên cầm qua hai cái phong thư một đạo nhắc nhở lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn phong tệ công lược tổ hướng ngươi phát ra mời có tiếp nhận hay không chú ý một khi gia nhập vào công lược tổ nhiệm vụ của ngươi tin tức liền bị công lược tổ người sở hữu thu hoạch nhiễm đình xâm không do dự xác nhận mời sau đó lần nữa c à n t ặ mới thối lui ra khỏi văn phòng hắn nhất thiết phải dành thời gian cẩn thận nghiên cứu cái này hai thế giới tư liệu. thanh sơn nhìn xem cái này một màn cũng là tiến lên một bước phong tệ công lược tổ hướng ngươi phát ra mời có tiếp nhận hay không hắn nhìn xem quen thuộc nhắc nhở cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn đã từng cũng nhận qua hai lần khác công lược tổ mời nhưng hắn đều không có tiếp nhận ngược lại là một mực chờ tại hách hạ bên cạnh nhưng cái này lần hắn nhất thiết phải lựa chọn tiếp nhận ngươi gia nhập công lược tổ phong tệ công lược tổ thanh sơn ở trong lòng thở dài một tiếng đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình những cái kia mê man g tuyến nguyện sợ rằng phải tạm thời đã qua một đoạn thời gian đông cổ bây giờ nhắm mắt thiền càng thuần、thủ. thanh sơn cảm xúc nơi nào có thể trốn qua cảm giác của hắn đông cổ cũng không có bận tâm cái này loại không có ý nghĩa cảm xúc chỉ là nói ta dự định triệt để công lược hổ cạn nghỉ dạ thế giới đến lúc đó cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thanh sơn khẽ giật mình lại là nghỉ dạ thế giới cái này cái thế giới cùng hải tặc thế giới giống cũng là vượt ngang từ trắng vị đến bạch ngân lớn khoảng cách thế giới mặc dù không có hải tặc thế giới mênh mông phức tạp nhưng nhân tâm quỷ quyệt đủ loại ám sát thủ đoạn tương đối nguy hiểm đủ loại nhân tố đưa đến cái này cái thế giới mặc dù tại trắng vị cùng hắc thiết giai đoạn xuất hiện tần suất rất cao rất nhiều công lược tổ đều đã từng nếm thử tiến hành công lược nhưng cho dù cường đại hỗn độn công lược tổ bọn hắn đã từng phái ra nhóm người hết sức mạnh mẽ tại hồ cả thế giới trợ giúp hư hư thực thực kịch bản nhân vật chính một phương làng lá thế lực tiêu diệt đối địch làng mây làng đá m ấ y người nhưng lại vẫn không có dấu hiệu cho thấy bọn hắn thu được thành công chẳng lẽ bị tờ biết như thế nào triệt để kết thúc thế giới kia có năm chắc không thanh sơn lúc này biểu lộ cũng nghiêm túc loại kia khổng lồ thế giới cũng không phải nói đùa phức tạp trình độ cùng công lược độ khó chỉ sợ viễn siêu quỵ diệt thế giới hơn nữa nị giả thế giới có thể có cực nhỏ sát xuất, xuất hiện tại bạch ngân gia l i ê n đại biểu lấy thế giới kia tồn tại có thể uy hiếp được bạch ngân giai lực lượng cho dù là hắn cùng bị tở cái này loại hát thiết giai đ ỉ n h cấp hảo thủ cũng không thể khinh thường trong lòng đồng cổ tự nhiên có dự định hắn đồng dạng lấy ra một phong thơ nói cái này một số chuyện ta sẽ đi cân nhắc ngươi bây giờ muốn làm chính là thừa dịp chúng ta đang thu thập liên quan đạo cụ thời điểm trước tiên đem cái này chút tư liệu n h ớ kỹ đặc biệt là ta tiêu ký ra mấy cái nguy hiểm đồng thuận nhất định muốn có chính mình phương án đường lối thanh sơn gật gật đầu quay người rời đi dương viễn bình lúc này mới mở miệng có chút lo nghĩ nói ngươi bây giờ liền nói cho hắn biết mục tiêu thế giới không lo lắng hắn vạn nhất tiết lộ ra ngoài đến lúc đó tạo thành phiền phức sao đông cổ dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn kỳ thực trong lòng hắn nghĩ dạ thế giới hoặc có lẽ là hổ cả thế giới nếu như d ư ớ i tình huống kế hoạch vô cùng thuận lợi muốn triệt để công l ư ợ c cũng không khó đơn giản là muốn tại s u ấ t sủ kỳ cả gù dạ phục sinh phía trước đem đen tuyệt tìm được triệt để phá đi phía sau tay nhưng để cho hắn hơi có nghi ngờ là cho đến tận này không có tình báo biểu hiện thế giới đấy tồn tại s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ những người kia nhưng mà vạn nhất âu bốn xuất xù kỳ nhất tộc không hề nghi ngờ lực lượng tương đương cường đại cho dù là trạng thái cũng không hoàn nghe được dương viễn bình mà nói đông cổ không đ ể bụng ngược lại cười nói kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nhiều một ít có dụng tâm khác người chơi tiến vào bên trong thế giới kia nếu như theo những cái kia nhân vật trong kịch bản cách làm tới công lược tiến trình ngược lại quá chậm một chút ta hy vọng đem thế giới kia quấy càng loạn càng tốt dương viễn bình hơi hơi nghiêm mắt h ắ n từ đông cổ trong lời nói cảm nhận được có chút mùi máu t a n h xem ra cái này lần đối phương là dự định muốn khai thác một chút lôi đ ỉ n h thủ đoạt đúng chu nhất có hồi phục tin tức sao đông cổ mở miệng họ tham sau khi kiến thức quất đông lưu cường đại đông cổ kỳ thực đối với chu nhất chờ mong cao hơn đơn thu Chú h n ấ thuyết là ắ n nhân đã thấy nhân chúng, duy nhất có thể lấy cùng đông lưu đánh đồng. chính mình, n thể Cho lấy quất có lưu là dù u như không có b i ế được đối, ưu người tương sợ kịch chỉ cũng căn bản là không có cách cùng hai người tương đối. chính mình, cái không kia thế, hai mình hiện là ba. Thiên bản bản biểu ba. vẫn là là phú mặc dù tại phương diện mỗi đều biểu lộ ra một chút cường đại đặc tính nhưng riêng lấy trước mắt hiệu quả t ớ i nói vẫn là không cách nào cùng hai người so sánh bởi vì mà hắn dự định đem chu nhất thu nạp đến công lược tổ bên trong để cho hắn tiếp tục trưởng thành để cho hắn có thể giống như từ quất đông lưu nơi đó học tập đến kiếm thuật đồng dạng từ chu nhất nơi đó hấp thu võ đạo bên trên thành quả dương viễn bình lắc đầu hắn cảm thấy đông cổ đánh chu nhất chủ ý rất không thực tế chu nhất loại kia siêu cấp thiên tài căn bản sẽ không chịu làm kẻ d ư ớ i quá tốt rồi chu nhất tiếp nhận phỏng vấn nói chuẩn bị gia nhập vào phong tệ công l ậ c tổ cung lịch cơ hồ muốn đem cửa văn phòng đột phá nhưng cùng cái này cái tin tức so sánh cái này đã không coi vào đâu d ư ơ n g viễn bình mặt mối tràn đầy kinh ngạc cơ hồ không dám tin tưởng mình nghe được cái gì chương hai trăm tám mươi chín thiên cung sân thi đấu chương hai trăm tám mươi chín thiên cung sân thi đấu khó có thể tin thiên tài chu nhất tuyên bố gia nhập vào phong tệ công lập tổ cũng không cao ngạo thiên tài chu nhất gia nhập vào bị tờ cá nhân văn phòng thiên tài liên hợp chu nhất cùng bì tờ đạt tới hợp tác dương viễn bình đánh mở vận mệnh diễn đàn tin tức sớm đã bắt đầu vanh tạc tất cả mọi người đều có chút không tin thiên tài chu nhất làm sao lại lựa chọn gia nhập vào bì tờ công lược tổ cùng văn phòng lấy chu nhất trước mắt cho thấy tư chất hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn tương lai tiền cảnh có bao nhiêu quan minh hơn nữa lao sư của hắn vẫn là đông hạ c h i đình hoàng kim thủ tịch thiên đạo người vô luận từ góc độ nào xuất phát chu nhất cái này loại điều kiện người cũng nên là không thể nào gia nhập vào những người khác dưới quyền hắn phải cùng quất đông lưu đông cổ mở dạng đi ra chính mình con đường tiếp đó rất nhiều người tụ tập ở bên cạnh h ắ n trong màn hình t h chu nhất vẫn như cũng là bộ kia suy nghĩ viền vông không tranh quyền thế bộ dáng mặc nhẹ nhàng hưu nhàn trường sam lộ ra vô cùng đông lòng hẳn ít có liếc mắt nhìn phóng viên ông tính nói bị tờ nói với ta muốn đem những cái kia sẽ cho người sợ thế giới đều triệt để công được đi tiếp đó sáng tạo một cái tất cả mọi người đều sẽ không sợ sệt thế giới ta cảm thấy rất nhiều người đều biết ưa thích như thế thế giới cho nên đi gia nhập vào hắn cũng không có gì không tốt chu nhất ánh mắt thanh tịnh không để ý chút nào cùng cái này loại lựa chọn có thể mang tới cực lớn lợi ích thiệt hại đang khi nói chuyện ánh mắt hắn bắt đầu tự do đúng vậy à nếu như có thể đem thế giới biến thành loại bộ dáng này nên rất không t ệ ể a đáng tiếc là chính mình gặp phải đồng cổ quá m u ộ n đồng cổ cùng mình cũng sinh c h ầ m hai năm chu nhất không để ý tới sau lưng phóng viên kinh ngạc quay người chuẩn bị rời đi nhếp ảnh ra lại chạy nhanh chóng đập tới chu nhất trong ánh mắt tiếp nối cùng tình mình cung lịch mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đứng tại trước mặt đồng cổ hắn chỉ cảm thấy cái này vì chính mình chọn lựa thần tượng càng ngày càng thần kỳ mặc dù trước đây hắn cũng chỉ là nhìn thấy trên mạng phần n n g kia ép cấp t h i ế p n g ư ờ i sau tạm thời nhắc lên cái gọi là thần tượng kế hoạch lại không nghĩ rằng trời xui n ấ t khiến từng bước một đi tới bây giờ ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục chú nhất chẳng lẽ ngươi đi yên kinh lúc không có cùng quất đông lưu hẹn họ ngược lại là đông cổ có chút khí d ư ơ n g viễn bình càng ngày càng không có chính hình không có chút nào đông hạ dị thường sự vụ cục tổ trưởng khí chết hắn cũng nhìn thấy những tin tức kia cùng phỏng vấn nhàn nhạt nói mỗi người đều có một chút không bỏ xuống được quá khứ cùng với tính cách của mình thiên tài chú nhất cũng không ngoại lệ. d ư ơ n g viễn bình nghe đến lời này ánh mắt lóe lên không ít hình ảnh t r e o chọc ý tứ cũng rất nhanh giảm đi lắc đầu nói xem ra ta phải đi thu thập ba phần có thể chỉ hướng cùng một nghị dạ thế giới đạo cụ a đông cổ gật gật đầu đồng thời bổ sung nói ta cái này mấy ngày đều biết lưu lại trong sự vụ sở ngươi có thể an bài năng lực trao tặng sử nghi mặt khác tại chính chúng ta trên mọc phỉ cản website đem ma binh chuyển kỳ thế giới bộ phận a dg mở tiến hành hết dạ a cũng có thể bắt đầu hối đoái đồng thời cùng người chơi tổng hội liên lạc từ bọn hắn tiến hành trung chuyển phối tiến đưa đông cổ một phiên an bài xuống tại dương viễn bình trong mắt đã rất có người quản lý tư thái hắn chỉ là cười khoát khoát tay để cho hai người đi an bài hắn bây giờ chẳng những cho hai người phát tiền lương còn có thể ưu tiên cho hai người an bài đặc định a z ở mở cùng hô hấp pháp cái này bị tờ cá nhân văn phòng p h ư c lợi cũng đã có thể xem là phần độc nhất tại sau khi hai người đi hắn lại ngồi xuống bắt đầu chơi đùa cái kia thần bí kiếm thuật không ngừng nếm thử bắt t r ư ớ c cái kia cố kiếm ý nhân loại sống còn viện bên trong đại bác vật quán bên trong thiên đạo người hai tay cắm ở rộng lớn trong tay náo nhắm hai mắt đối với hai bên đủ loại kỳ vật bất vi sở động hắn có loại cố chấp cảm thấy cái này ch tại trong hắn nói hết thể uy lực đều nên q uy về tự thân mới đúng đi ở phía trước bành tổ sớm thành thói quen thiên đạo người địa bộ cũng không nói gì nhưng bành tổ chỉ là tự mình quét mắt hai bên những cái kia đạo cụ suy nghĩ tiểu tử kia đến cùng sẽ cần một vài thứ cái này loại chuyện vốn không nên từ hắn tới hao tâm tôn sức chỉ là bị hắn cố ý dùng để mãi mãi một cái thiên đạo người tính khí thôi chẳng lẽ cái này loại chuyện ngươi cũng muốn tiếp tục ngồi yên không để ý đến sao thiên đạo người cuối cùng không có loại kia tốt tính hắn trầm giọng mở miệng thanh âm bên trong có tiếng sấm nổ bành tổ một bên cầm lấy trước mặt một quyển quần c h ụ một bên biết rõ nguyên nhân hỏ loại nào chuyện A. đương nhiên là bị tờ mê hoặc ta đệ t ử kia gia nhập vào hắn dưới quyền chuyện thiên đạo người đối với chu nhất mong đợi khá cao hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy chu nhất trở thành người khác thế lực một bộ phận trong mắt hắn cái gì quất đông lưu đông cổ đều chẳng qua cùng nhà mình đệ tử thiên phú tương đương thôi chỉ là chu nhất bây giờ khuyết thiếu tranh đấu tâm lý mới rơi xuống hạ phong bành tổ đưa trong tay quyển chụp thả trở về đ n g nhiên quay đầu nói đạo sĩ ta nghĩ ngươi hẳn là còn không quên nguyên tắc của chúng ta thiên đạo người bước chân dừng lại hắn tự nhiên nhớ kỹ bọn hắn cái này chút người cũng sẽ không trực tiếp can thiệp hậu bối lựa chọn nhưng hắ b à n h tổ gặp thiên đạo người tận lời lạnh dên một tiếng tiếp tục nói chu nhất linh giác nhạy cảm là phúc là họa hắn tự nhiên biết được ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chuyện của chính n g ư ơ i a thiên đạo người mày nhắc lại có chút không vui nói ta chuyện b à n h tổ có ý riêng nói ngươi cho rằng ta không biết cái tên núi côn luân đ ỉ n h tên là thiên cung sân thi đấu đến cùng là lai lịch gì thiên đạo người biết b à n h tổ thần thông q u ả n g đ ạ i nhưng không nghĩ tới thế mà cũng là siêu vị lao cương thế mà cũng không cách nào giấu giếm được b à n h tổ nhưng cái này sự kiện hắn tự nhận là không thẹn với lương tâm hai tay hất lên thản nhiên nói ngươi không cảm thấy bây giờ bạch ngân người chơi quá mức một chút nào yếu ớt một chút sao Hắc thiên đạo người thì tiếp tục nói có thiên cung cũng làm cho những cái kia muốn tiến hơn một bước người chơi có chút thấy được con đường cũng không thể hàng năm đều ra một chút thiên tài hiện tay đem cái gọi là bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi phá hủy a bạch tổ mỉm cười một tiếng biết thiên đạo người còn đang vì đông cổ đánh bại bạch ngân đệ thất chỗ ngồi sự tỉnh mà không khoái nhưng một phen gõ một cái tới đối phương cuối cùng không tiếp tục nhìn chằm chằm chu nhất gia nhập vào công lược tổ sự tỉnh liền cũng không đi quản hắn thân hình lõe lên liền đã biến mất thiên đạo người thấy thế cũng là lạnh dên một tiếng dưới chân mấy bước bước ra bốn phía không gian đ ã biến hóa xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi dưới chân chính là bàng bạc mây mù ở trước mặt hắn đỉnh núi kia phía trên có một chỗ thêm đá bằng không kéo dài hướng tiên không bên trong thiên đạo người bước qua thêm đá mấy bước liền đã đi tới vân hải phía trên một toa rộng lớn thuần bạch sát sân thi đấu đông nhiên cao vút tại trên bầu trời này thiên đạo người thân hình thoát một cái đã tiến vào bên trong hoan n h ê n trở lại thiên cung sân thi đấu. hướng cổ n ổ hạ báo t h ủ chương hai trăm chín mươi hướng cổ n ổ hạ báo t h ủ nằm đến cung lịch đem đông cổ văn phòng đại môn đẩy ra một chút báo cáo nói đông cổ tùy ý sửa sang tóc đi tới trong phòng tiếp khách đi qua cái này mấy ngày này dương viễn bình trang phục á i này cái sẽ phòng khách lúc này đã rất có trang nhã khí chết nhân công thúc đẩy sinh trưởng cây quế hoa từ ngoài cửa sổ luồn vào một nhánh thương thơm vô cùng nghi nhân xóm vai tóc ngắn nữ tử ngồi cạnh cửa sổ xoay trên ghế đang ngửi n g ử i hoa quế cái kia cũng không n g i thơm g a y mũi nghe được â m thanh sau lưng mới chuyển động cái ghế quay lại thân thể lộ ra hình dạng nữ tử da thị nhưng mi tâm lại điểm s u y ế t lấy mấy khoả thật nhỏ hường ngọc để cho nàng xem ra hơi khắc thường mỹ cảm cùng lúc chiến đấu cái kia cô báo cái đồng dạng khỏe mạnh dáng người khác biệt thay đổi v á y trắng cũng là nhìn có chút điểm t ĩ n h không nghĩ tới là n g ư ờ i nắm giữ chúng ta đồ vật mong muốn đông cổ như cũ nhắm mắt lại bạch cũng không ngại nàng trên lôi đài cùng cái này loại trạng thái bị tờ chiến đấu qua một lần kết quả là nàng thảm bại vậy nàng tự nhiên không có tư cách yêu cầu đối phương mở mắt đến xem chính mình chỉ là trong lòng vẫn sẽ có hiếu kỳ thế là nàng mở miệng nói bây giờ tất cả mọi người đều tại nói ngươi có thể nắm giữ tối cường ma nhãn Phản phất bọn hắn cũng đông ã nhận định, ngươi nhắm mắt lại, là vì ẩn ngươi chúng ta sắp trở thành người hợp tác phân thượng, nói ngươi nhãn thực thể hợp cho thật đ lại, biết, kia, mắt sắp mắt xem ma ta trở tác ta là lực, là vì dấu có cặp ở sao. c ổ cảm nhận được cái này cái tối cường hát thiết nữ người chơi ma lực trên người lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc hơn nữa đối phương cảm xúc vô cùng có ý tứ lại là một chủng loại giống như ganh đua so sánh khoe khoang cảm xúc thế là hắn cười phản hỏi vậy ngươi sẽ xem ở chúng ta người hợp tác phân thượng nói cho ta biết ngươi mới thu được loại nào ma nhãn sao bạch toàn cả kinh sắc mặt đại biến nàng trở lại hiện thế sau đó cho dù là những cái kia thân tộc nàng cũng không có cáo chi chính mình thu được ma nhãn đối phương l ạ i như thế nào biết được bỗng nhiên nàng nhớ tới chính mình vừa mới hỏi đối phương ma nhãn sự t ì n h chẳng lẽ vẹn vẹn như vậy hỏi một chút đối phương liền đoán được mình tâm tư bị tờ quả nhiên kinh khủng như vậy á bạch toàn không còn tiếp tục cùng hắn tại trong lời nói ngự a so tài ý tứ đưa tay móc ra ba cái lọc gặp h ỏ s ở nàng trước đây liền tiến vào qua n ỉ dạ thế giới hơn nữa lúc đó lợi dụng mang theo ở trên người lọc gặp h ỏ sở tiến hành ghi chép vốn định cùng mình trắng tổ ở đó nị dạ thế giới kiến công lập nghiệp lại không nghĩ dàn vốn bạch toàn thân sắc cơm chấm xuống trực tiếp mở miệng nói ngươi muốn đi vào n ỉ dạ thế giới đông cổ gật gật đầu cái này cái tên là bạch toàn người chơi dương viễn bình cũng cho hắn một chút tư liệu xuất thân từ một cái tên là t r ắ n g tộc dân tộc t i ể u số bởi vì tộc nhân số lượng giảm bớt mà càng đoàn kết bạch toàn phi thường tốt mạnh thiên phú cũng đã có thể xem là xuất sắc tại hai năm trước thức t ỉ n h thí luyện lấy được bê bình xét cấp bậc đang cùng đông cổ lúc chiến đấu bởi vì chịu đến đông cổ thân là trưởng khống giả ma lực điều khiển năng lực áp chế mà không cách nào rất tốt phóng xuất ra ma pháp cho nên áp dụng phối hợp sử ma cận chiến hình thức chiến đấu thực lực cũng đã có thể xem là không、tệ. tư liệu biểu hiện nàng hẳn là còn nắm giữ một chiêu uy lực cực mạnh đặc thù ma pháp chỉ có điều không thích hợp tại lôi đài thi đấu sử dụng tụ lực thời gian ngâm sướng đ ề u vô cùng lâu tổng thể tới nói tối cường h ấ p thiết nữ người chơi danh h à o mặc dù có nhất định mạnh khoe y tứ nhưng cũng không phải là không có chút nào hàm kim lượng bạch toàn nhìn thấy đông cổ xác nhận sắc mặt càng âm chầm nàng đem ba cái lọc gặp họ sơ đẩy về phía trước động một chút lạnh giọng nói ta có thể cùng ngươi giao dịch nhưng mà ta cần ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì dưỡng viễn bình như mày hỏi hắn không thích cái này loại biên số cái này cái bạch toàn lúc trước cùng hắn giao lưu bên trong. cũng không nâng lên điều kiện gì bạch toàn cũng không để ý tới dương viễn bình không thích thần sắc chỉ là nhìn chằm chằm đông cổ nàng giống như là nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói ta muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào hơn nữa ta cần các ngươi trợ giúp ta phá hủy c ô nô hạ dương viễn bình bỗng nhiên đứng dậy xem như thế giới tình báo tương đối mà nói tương đối đầy đủ hết thế giới dương viễn bình tự nhiên biết làng lá làn n ê n thế giới cường đại nhất nhất thôn hơn nữa là kịch bản nhân vật chính sở tại chi địa muốn phá hủy làng lá không có gì hơn trực tiếp sụp đổ rất nhiều nội dung chính tuyên tuyến hơn nữa rất có thể dẫn đến thế giới đấy phát sinh trọng đại biến hóa hắn đang muốn phản đối đông cổ lại đưa tay ra ra hiệu dương viễn bình không sao đông cổ trầm tư p h ú t chốc nói có thể đối phương cắn răng n g h i ế n lợi bộ d á n g rất rõ ràng là lúc trước trong nhiệm vụ bị c ô nộ hạ một phương nhân vật trong kịch bản hố thậm chí có thể đã mất đi trọng yếu đồng bạn mới có thể căm hận như thế đối với tự mình tới nói muốn mau chóng đem thế giới đấy triệt để kết thúc kỳ thực c ô nộ hạ cũng không phải là một cái tốt hợp tác thế lực làng l á tại trong một đoạn thời gian rất dài cơ cấu hành chính tương đương cồng k ề n trong thôn đủ loại thế lực rắc rối khó gỡ khó mà trải vớt đương nhiên cùng cổ nộ hạ đối địch thậm chí là phá hủy cổ nộ hạ cũng chia là rất nhiều loại phương thức đông cổ trong lòng lập tức bắt đầu đối với kế hoạch của mình tiến hành sửa chữa cùng may vá hắn tiếp nhận cái kêu ba cái l ọ c ặ p họ sơ bạch toàn cũng là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm đông cổ hỏi ngươi lần trước tiến vào nì dạ thế giới là thời gian nào tiết điểm chuyện gì xảy ra ta cần ngươi không rõ chi tiết nói cho ta biết để cho ta biết bây giờ thế giới đấy là một cái tình huống gì bạch toàn tức chính là đến hôm nay vẫn có thể nhớ tới ngày đó chết thảm tộc huynh nhóm nàng phẫn hận nói ta tại nửa năm trước tiến vào thế giới đấy cùng tộc huynh nhóm cùng một chỗ ngay lúc đó nhiệm vụ chính tuyến là lựa chọn nhất phương trận doanh gia nhập vào chiến tranh chúng ta lựa chọn cô n ộ hạ một phương ngay từ đầu nhiệm vụ quá trình cũng rất thuận lợi thẳng đến ta kích phát một cái ẩn tàng nhiệm vụ cái gì ẩn tàng nhiệm vụ đông cổ n h ư mày hắn không có từ đối phương trong lời nói nghe được bất luận cái gì nằm tương quan tình báo chỉ biết là chiến tranh tiết điểm nhưng h ổ c ả bên trong tiểu nhân chiến tranh không ngừng bao phủ toàn bộ giới lỵ dạ chiến tranh cũng xảy ra mấy lần thời gian như cũ mơ hồ một cái tên là cứu vớt hoa quốc ẩn tàng nhiệm vụ bạch toàn lời nói để hắn chấn động trong lòng trung pi là biết được thời gian đại khái tiết điểm từ nạ gạ tổ xuất hiện tại vũ quốc tao nộ dị dạ thời gian tiết điểm suy tính hoa quốc bị hủy diệt chỉ sợ là lần thứ hai giới lỵ dị theo lý thuyết bạch toàn lần thứ nhất tiến vào thế giới đấy đồng thời lưu lại vết tích rất có thể tại lần thứ hai giới nị ra đại chiến giai đoạn mà căn cứ vào vận mệnh trò chơi quy tắc nhóm người mình lợi dụng bạch toàn lọc và sơ tiến vào bạch toàn cái kia nị dạ thế giới thời gian điểm tất nhiên tại cái này sau đó một lần nào đó sự kiện lớn bạch toàn đồng thời không biết hắn đã bắt đầu phỏng đoán thời gian cụ thể tiết điểm tiến hành nhu đồ nàng ánh mắt phiền muộn thậm chí hơi hơi phát ra hồng quang rất hiển nhiên là ma nhãn bị kích phát nhưng nàng không hề có cảm giác cái kia đáng giận cổ nộ hạ lựa chúng ta chúng ta thân hãng t r n g tây không có bất kỳ cái gì trợ gi chỉ có người trước ngã xuống người sau tiến lên địch nhân cùng lĩnh viễn sẽ không kết thúc c i á m sát cuối cùng ngoại trừ ta lợi dụng đạo cụ thoát ly thế giới kia vài tên tộc h u y n h tất cả cũng không có trở về ta phải hướng bọn hắn báo thủ dương viễn bình yên lặng ngồi xuống đối phương thù hận là chân thật như vậy hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lập trường ngăn cản đối phương báo thủ hắn chỉ có thể thở dài một tiếng hy vọng cái này nữ nhân sẽ không chậm trễ đông cổ đại sự liền tốt chương hai trăm chín mươi mốt quỹ đạo tổng cương chương hai trăm chín mươi mốt q u ỷ đạo tổng cương như thế nào nàng thế giới kia tiết điểm dùng tốt sao dương viễn bình tại bạch toàn sau khi đi lưu lại đối với cái này cái phong tệ công lược tổ thứ nhất lần hành động hắn nhất thiết phải vạn phần cẩn thận bây giờ rất nhiều người k thực đều trong bóng tối nhìn chằm chằm đông cổ bắt được công lược tổ danh lệch một sáng bọn hắn tiến triển không thuận lợi liền xe cực lớn có thể lọt vào rất nhiều người chỉ trích đông cổ ngược lại là không có cái này loại cảm giác xạ tỏa gì hắn thấy vô luận dư luận như thế nào đều không thể phủ định mình đã có được thực lực cùng năng lực mà chú nhất thanh sơn nhiễm đình xâm mấy người cũng sẽ không bởi vì dư luận còn đối với chính mình lòng sinh và hắng i ậ n hắn gật gật đầu nói cũng không tệ lắm tránh đi nhị dạ thế giới cường đại nhất giai đoạn dương viễn mình nghe được cái này lời nói. trong lòng an tâm một chút sau đó hắn lại lấy ra một cái tấm thẳng hỏi ngươi thật muốn đem cái kia mấy kiện đồ vật giao dịch ra ngoài s a o hắc kiếm cùng quái nhân tế bảo thậm chí là siêu năng lực kích phát thuốc thử vây bảy đổi đều là vô cùng thực dụng đồ vật giá trị rất cao đông cổ tự nhiên biết cái này mấy món cái gì cũng là không sai đạo cụ hắc kiếm chẳng những bản thân tính chất cứng rắn hơn nữa có được cường đại hạ kỷ bám vào còn có thể trợ giúp người khác kích phát hạ kỷ cái này loại vô cùng năng lượng đặc thù mà quái nhân tế bảo cùng siêu năng lực kích phát thuốc thử v bảy đổi chẳng những đều có thể để người thu được cường đại tức chiến lược hơn nữa có cao vô cùng giá trị nghiên cứu mặc dù tồn tại sát xuất thất bại nhưng thành công chỗ tốt cũng vô cùng cao cái này cũng là rất nhiều người cầu còn không được quý giá đạo cụ nhưng hắn lại dự định đem cái này vài thứ cũng giao dịch ra ngoài đông cổ ngồi ở bàn làm việc của mình đằng sau xác nhận nói ta bây giờ cấp bách cần có thể khôi phục trạng thái đạo cụ cùng với phong l ấn hệ năng lực cái này mấy món hại thèm mặc dù chân quý nhưng tại ta cũng không có như vậy không thể thay thế đông cổ bây giờ chiến lược kỳ thực đã quả nhiên bên trên phi thường c ư ờ n g đại mặc dù vận mệnh trò chơi vẫn là chỉ cho hát tiết thượng vị bình xét cấp bậc nhưng đồng dạng bạch ngân người chơi cùng nhân vật trong kịch bản đông cổ rõ ràng cũng có thể một chiến chớ nói chi là hắn còn nắm giữ lấy thần minh hóa thân cái này cái cực kỳ cường lực năng lực xem như át chủ bài cái này là hắn có can đảm khiêu chiến hồ cả thế giới sức mạnh hồ cả thế giới mặc dù tuyệt đối với cao cấp chiến lược muốn so hải tặc thế giới cao nhưng ở trong thời gian tương đối d à i tiết điểm kỳ thực tốt hơn xử lý một là thế giới thế cục tương đối không có phức tạp như vậy những cái kia nhân vật trong kịch bản sinh mệnh lực cũng sẽ không đặc biệt cường đại có tương đương lớn khả năng bị chính mình mới gặp r ế t miểu sát k h á c một phương diện cũng là chính mình nhất thiết phải bắt được cái này loại thời gian tiết điểm tại những cái kia chân chính dị cựu đỏ cấp cường lực nhân vật xuất hiện phía trước đem cái này cái thế giới giải quyết đi hẳn biết một sáng chính mình tiến vào bạch n g â n dai lại tiến vào hổ cả thế giới đối mặt nhiệm vụ cực lớn có thể chính là thứ tư lần xì nội v nhẫn giới đại chiến loại kia tiết điểm phàm mạ chân giả đạ dương viễn ả giải tại q u y ế bình đã nhanh tốc đem đối phương cho ra danh sách quét một lượn nói như lời ngươi nói đầu tiên hai bên cạnh cũng không có tồn tại loại kia chân quý dược phẩm gần như không có khả năng có người lấy ra bán trong lòng đồng cổ thở dài một tâm thanh mặc dù hắn tại một quyển siêu nhân thế giới thu hoạch cực kỳ phong phú nhưng đ ầ u tiên triệt để đánh mất vẫn là để hắn có chút đáng tiếc quả nhiên hiện thế bên trong cũng cực ít xuất hiện cái này loại có thể cứu mạng đạo cụ dương viễn bình tiếp tục nói bọn hắn cung cấp ba loại thay thế đạo cụ tạo điều kiện cho người lựa chọn binh lương hoàn xuất từ nhì dạ thế giới có thể tiểu bức khôi phục thể lực ma pháp cạt vô cùng ăn đặc thù cạn có thể hao phí năng lượng của mình đang khôi phục trở thương thế hp dược thủy cùng mở p dược thủy xuất từ s ở hợp t ạ c online thế giới có thể phân biệt chữa thương cùng với khôi phục năng lượng đông cổ rất nhanh liền từ bỏ phía trước hai loại chính mình cái k i a đáng sợ thiên phú sẽ tạo thành nội tạng tổn thương mà chính mình trùng đồng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng cho nên bất luận cái gì đơn một dược vật đều không thể thỏa mãn mình nhu cầu hp dược thủy cùng mở p dược thủy mặc dù không có như vậy tiện lợi nhưng tóm lại là có thể phân biệt thỏa mãn mình nhu cầu lấy chính mình tái hiện năng lực tính đặc thù mỗi dạng chỉ cần mua một bình ngược lại cũng không có như vậy xa xỉ dưỡng viễn bình kỳ thực cũng trước giờ đoán được đông cổ lựa chọn hắn n g mở đầu đem mặt khác một bộ phận tin tức cáo chi nhân loại sống còn viện cái kia vừa nói sẽ ở cái này hai tiên sắp xếp người đưa tới một kiện đạo cụ thỏa mãn ngươi đối với phong ấn năng lực nhu cầu đông cổ cảm thấy ngoài ý m u ố n không nghĩ tới chính mình cái này lên giao dịch tựa hồ còn thu được có chút khó lường chú ý lại có thể có người muốn tan t ừ đến đây giao dịch cái này cá nhân cũng không có để hắn đợi bao lâu mà n đêm bông xuống liền có một vị âu phục d ả i ra nam tử tại một nhóm người chơi dưới sự hộ tống đi tới giả mạt hỷ dộ dị thường sự vụ cục cùng g i m ạ hỷ dộ người chơi phân hội trực tiếp phái ra tinh nhuệ nhất đội ngũ hộ tống lúc nào tới đến bị tờ tư nhân văn phòng trước cửa. Hoặc, thật là lớn chiến trận a nhiễm đình sâm cũng không nhận ra người tới hắn ngồi ở tiền đình hậu phương trong sân đang tại tìm kiếm đủ loại tư liệu nhưng hắn nhả dánh lại bị cung lịch nghe được cung lịch nhỏ giọng nói ngươi không biết hắn sao bạc khánh nào nhiễm đình sâm một xứ sở cái này cái tên hắn ngược lại là vô cùng quen thuộc thậm chí có thể nói có chút ý tứ như sấm bên thay tại bây giờ đông hạ không phải nói tại bây giờ hiện thế trời sinh khoa học kỹ thuật cũng là một cái có thể xưng cự vô phép công ty bọn hắn rất có g i tâm không ngừng từ vận mệnh trò chơi bên trong khai quật đủ loại kỹ thuật đồng thời nghị trăm phương ngàn kế tiến hành p ụ khác hao phi đại lượng tài nguyên gia lũ người chơi tờ rõ t h ẹ t công tác nghiên cứu khoa học giả đồng thời đối với các loại có tiềm lực phòng làm việc tiến hành đầu tư trên cơ bản tất cả người chơi sinh hoạt đều tại trời sinh khoa học kỹ thuật phóng xạ phạm vi cường hóa thân thể gen dược tề có thể tin vũ khí trang bị nhân thể cải tạo kỹ thuật siêu năng lực kích phát kế hoạch bốn cái này công ty từ đầu đến cuối đang cố gắng đem cái này cái thế giới từ t u y ệ t mong đẩy lên đ á n g sợ tư bản siêu nhân xã hội mà bạc khánh đạo chính là cái này nhà quái vật khổng lộ trường khống giả cái này người vô luận ở đâu phô trương đều phi thường lớn có người ngờ tới hắn cũng không phải một cái cường đại người chơi cho nên mới ỉ lại cái này loại bọt dọn tét nhưng cũng có người cho rằng cái này là một loại dẫn xà xuất động kế hoạch cho rằng bác khánh đạo kỳ thực thực lực phi thường xuất sắc bác khánh đạo tựa hồ đối với hết thể đều nhìn như không thấy h ã n tại hai tên mặc áo khoác màu đen vô cùng g a dạng người chơi dưới sự hộ tống nhanh chóng tiến vào bị tờ tư nhân văn phòng bên trong đồng thời tại hai lầu phòng tiếp khách gặp được đông cổ đông cổ cái này cũng là thứ nhất lần tại trong hiện thực nhìn thấy cái này vị trời sinh khoa học kỹ thuật trường không giả bác khánh đạo cũng không có lãng phí thời gian hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ta rất cần ngươi q u á i nhân tế b à o cùng với siêu năng lực kích phát thuốc thử v 7 đổi ta tin tưởng ngươi cũng biết rõ cái này hai kiện đồ vật cùng để cho cái nào đó người chơi dây vào vận khí tiến hành cường hóa tuyệt đối với không bằng tại trong tay chúng ta có thể phát huy tác dụng lớn hơn đông cổ cũng không có từ bạc khánh đảo trên thân cảm thấy bất kỳ khí thức hắn cảm giác cái này người chỉ sợ thật sự cũng không phải một cái cường đại người chơi đối với bạc khánh đảo lời nói hắn cũng không phản đối nhưng m u ố n giá trị là giá trị lợi ích là lợi ích bạc khánh đảo cảm thấy ngoài ý mới nhưng khoẻ miệm lại lộ ra một tia tiêu ý nói thực ra nếu như đông cổ thật bởi vì hắn không miệng bạch thoại vài câu đại nghĩa liền đem cái này chút đạo cụ đưa cho chính mình hắn ngược lại sẽ có chút hối hận tại trước đây trong hội nghị ủng hộ trịnh hưng hạ cùng khấu vẫn một cái ngay cả cơ bản giá trị đều không thể cân nhắc người tất nhiên là không cách nào leo lên đ ỉ n h phong một cái không cách nào leo lên đ ỉ n h phong bị tờ cuối cùng chỉ là một cái chê cười bác khánh đảo gõ nhẹ mặt bàn sau lưng cái tia tóc dài tới eo nam tử lập tức hướng đi đông cổ trong tay tia sáng một tránh hai cuốn sổ đã xuất hiện đông cổ đưa tay tiếp nhận ngươi thu được đạo cụ xì linh thuật học viện linh thuật tổng cương kỷ t i ê n ngươi thuật sổ tay linh thuật nắm giữ chương hai trăm chín mươi hai linh thuật nắm giữ x ỉ n linh thuật học viện linh thuật tổng cương quỷ đạo thiên phẩm chất lam sắc miêu tả đ i lại rất nhiều kịch linh chú sách chân quý hiệu quả một sử dụng sau nhưng căn cứ vào người sử dụng g i ậ t cường độ ngẫu nhiên nắm giữ bộ phận kịch hiệu quả hai không có g i ậ t người chơi không cách nào sử dụng hiệu quả ba đạo này có sử dụng sau sẽ biến mất trong lòng đông cổ một động lại nhìn về phía khác một sách linh thuật sổ tay phẩm chất tự xác miêu tả từ ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ ghi lại chính mình học tập linh thuật kinh nghiệm cùng với một ít độc môn linh thuật sổ tay hiệu quả một sử dụng sau nhưng căn cứ vào người sử dụng dẹt cường độ cùng với đối với linh thuật nắm giữ năng lực ngẫu nhiên để thăng một định sở trường đ ẳ n g cấp hiệu quả hai sử dụng sau s á t suất nhỏ thu được cụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ tự nghĩ ra đặc thù kịch hiệu quả ba không có dẹt người chơi không cách nào sử dụng hiệu quả bốn đạo này cô sử dụng sau sẽ biến mất bạc khánh đảo nhìn thấy đông cổ đón lấy hai quân sổ hắn uống miệng dương viễn bình đưa tới nước trà mở miệng nói ta biết ngươi tựa hồ càng thêm yêu quý một chút một thứ tính đạo cụ cho nên đặc biệt từ nhật bản bên kia tìm được cái này hai kiện đạo cụ tin tưởng ngươi sẽ hài lòng đông cổ không nói gì cái này cái bạc khánh đảo quả nhiên hào thủ đoạn chẳng những từ đây phía trước chính mình giao dịch lúc một chút quen thuộc liền mơ hồ đoán được chính mình đối với một thứ tính đạo cụ t h i ê n v ị càng là kết hợp chính mình trước đây trong chiến đấu bộc lộ ra dẹt năng lượng hệ thống mà chuyên môn tìm được cái này hai quân sổ mặc dù cái này hai kiện đạo cụ cũng là một thứ tính đối với những người khác tới nói có thể sẽ cảm thấy giá trị khá thấp nhưng đối với chính mình cái này hai cuốn sổ nhưng căn bản không cách nào cự tuyệt vô luận là theo chính mình g i ậ t càng ngày càng mạnh đối với hạt cùng bạ t nhu cầu đậu càng ngày sẽ càng cao vẫn nói mình chuyến này vô cùng cần phong ấn năng lực rất có thể liền giấu ở trong cụ dạ hạ dạ kỹ s ụ kệ năng lực đông cổ trầm tư p h ú t chốc liền đem hai cuốn sổ nhận lấy đồng thời đem chính mình quái nhân tế b à o cùng siêu năng lực kích phát thuốc thử v 7 đ ổ i giao cho đối phương hai người kỳ thực đều có đặc thù nhu cầu cho nên cái này bốn loại đạo cụ đối với hai người tới nói đều có đặc biệt công dụng hoàn toàn không phải k á c đạo cụ có thể thay thế bà khánh đảo cần k h á i nhân tế bảo cùng siêu năng lực kích phát thuốc thử v 7 đổi tới tiến hành nghiên cứu lợi dụng một quyển siêu nhân thế giới tân tiến sinh vật kỹ thuật tiến lên công ty mình nghiên cứu và phát triển đồng c ổ lại cần cái này loại một thứ tính học tập đạo cụ tới lợi dụng tái hiện năng lực lặp lại soát lấy kịch cùng sở trường đẳng cấp hai người đều không l ô bất quá hắn lại đối với bà khánh đảo biểu hiện ra t à i nguyên thống hợp năng lực cùng với tình báo thu hoạch năng lực có chút giật mình cho nên thần sắc bên trên cũng không có nhiều mừng rỡ bà khánh đảo rất có một phiên sấm rền gió cuốn cảm giác tạo ý thức đến bị tờ trong tay đạo cụ đối với mình công ty tới nói không thể thiếu sau đó chẳng những tan từ hạ Để c、so、hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi gặp đông cổ tựa hồ đối với chính mình có chút kiến kỵ bại bổ kẹ đồng dạng trên mặt thứ nhất lần lộ ra một xóa ý cười y hắn có ám chỉ nói tại cái kia trong hội nghị ta là đứng tại ngươi cái này bên cạnh đông cổ đứng dậy cùng dương viễn bình một lên đem cái này vị có thể xương tụng đại tài việt nam tử đưa ra ngoài đám người sau khi đi Đông ngược cầu tại là nhẹ nhàng thở m các kệ bạc h đảo phương vận hành phía dưới b ị tờ tư nhân văn phòng lần nữa nghênh đón dạy sóng không ra đông cổ sở liệu a z dm cái này loại tiện lợi đạo cụ một trải qua đề ra l i ề nhưng lập tức t u đ ợ c c n hôm ệ nay asgm a l ự cái này h ư loại thần kỳ đạo cụ chẳng những có thể lập tức nhường người thu được tức chiến l ự ợ c còn có thể vô cùng thuận tiện đến làm cho người cảm ứng được ma lực đồng thời phối hợp với tu luyện tăng gỗ mạ lực lượng đơn giản chính là chất bảo cho dù là bình thường nhất asgm cũng có được vượt qua một nghìn điểm vận mệnh điểm số định giá nhưng vẫn là ngăn không được người chơi nhóm điên cùng cái này lần không chỉ là t r ắ n g vị cùng hát thiết giai bạch ngân giai người chơi cũng không ít mở gai trắng trận mua sắm cái này chút bạch ngân giai người chơi tích lũy vận mệnh điểm số năng lực mạnh hơn xa hát thiết giai người chơi hơn nữa rất nhiều người bởi vì trước đây hát thiết chi lộ quá nhỏ hẹp sớm đã đi đến cuối con đường bây giờ ma lực cái này đầu đại đạo đột nhiên xuất hiện để cho vô số người một lần nữa thu được hy vọng bọn hắn tiêu tốn rất nhiều vận mệnh điểm số mua sắm chân quý tự nhiên asm tiến hành đổi đường đổi lộ đương nhiên tráng vị cùng hát thiết giai người chơi bên trong những cái tia tự thân có cường đại tức chiến lực thủ hộ gi ngược lại là được hoan n g h ê n nhất thủ hộ giả asgm mưa khuyển năm năm cái này cái ma nữ đỏ rộ thì trong tay rỗ k ẻ càng là dưới tình huống nhất giá hai vạn vận mệnh điểm số bán đi vượt qua mười phần năng lực quỷ dị nhất hắc cám asgm cùng thứ nguyên asgm cùng với những cái kia nguy hiểm u linh asgm hắn đều tạm thời cũng không mờ bán cái này chút năng lực một sáng lan rộng ra ngoài rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn thử nghĩ một phía dưới một cái tới không cả đi vô t u n g kẻ ám sát rất nhanh liền có thể đem cơ sở trật tự đảo loạn đông cổ trong chương mục vận mệnh điểm số phi tốc dâng lên Bây giờ, hắn mỗi ngày buổi sáng tiến hành bốn trăm đợt người năng lực trao tặng buổi chiều thì cùng người tổng hội người chơi tiến hành bàn giao mua bàn a g m thời gian khác đều lưu lại bên trong phòng làm việc của mình chơi đuổi lấy những cái kia năng lực ngươi sử dụng đạo cụ xin linh thuật học viện linh thuật tổng cương quỷ đạo thiên ngươi nắm giữ năng lực kích hạt chi ba mươi ba sở caxi c ngươi nắm giữ năng lực kích bạc chi sáu mươi mười sáu triệu con lao b ngươi sử dụng đạo cụ linh thuật sổ tay n g ư ờ i đối với linh thuật có càng tinh tế lĩnh xạ tỏ dị người thu được sở trường linh thuật nắm giữ lở vờ một đồng cổ cũng không cần s ở c t xỉ cái này loại cấp bậc thu phát hình hạt ngược lại là sáu t r ư ợ n g quang lao cái này loại k h ô n g chế năng lực càng khan hiếm một chút cũng may cái này chút năng lực đều biết tổng tập tại kích cái, cái này cái năng lực phía dưới mà mình tại sử dụng ba lần linh thuật sổ tay sau đó cũng cuối cùng thu được linh thuật nắm giữ sở trường tâm niệm một động tái hiện đã phát động thật vất vả phong phú vận mệnh điểm số lần nữa chụp tới tám nghìn điểm đồng cổ đại khái c à n thấy tái hiện một thứ tính từ sắc đạo cụ sẽ tiêu hao năm nghìn điểm vận mệnh điểm số l hơn nữa hắn vô cùng cần thu được một cái phong ấn loại năng lực tỷ như bốn chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diện dùng để ứng đối có thể sẽ xuất hiện sụt sù kỳ ỷ trị rổ cụ cái kia ỷ h r ị rổ cụ tồn tại hình thức tương đương kỳ lạ hắn cũng không xác định dùng gian nạ cụt phải chăng có thể thông qua chém giết linh hồn hình thức triệt để giết chết đối phương vẫn là lấy phòng vật một chuẩn bị kỹ càng tương ứng phong ấn năng lực xem như hậu chiêu thật đến song việc không thể làm thời điểm cũng có thể trực tiếp đi tìm đến một chỉ bịch tiến hành triệt để phong ấn như thế cho dù chính mình đánh không lại một ít đ ị c h nhân đối phương vẫn như cũ không cách nào tập hợp đủ bịch không tưởng nhớ thắng trước tiên tưởng nhớ bại cái này là đông cổ nguyên tắc chi một mặc dù tại dương viễn bình xem ra đông cổ mãng đáng sợ một t h ằ n g tiến hành đủ loại nhiệm vụ độ khó cao nhưng hắn bản tâm lại tương đương cẩn thận chung một từ thế giới nhiệm vụ đi ra hắn lấy được ép bình xét cấp ở dương viễn bình có chút kinh hỉ nói hắn giờ tấm phẳng đưa cho đông cổ đông cổ hơi hơi mở mắt quả như thế tại h ế n kinh khu vực ngoại thành chu một từ cái kia kim sắc truyền t ố n g môn phía dưới đi ra bởi vì hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc đã bị phóng viên đập tới cho nên nơi đây có không ít truyền thông chờ cái này một màn bị rất nhiều người nhìn thấy đồng thời cấp tốc truyền khắp mạng lưới đông cổ tự nhiên biết lấy chu một ngày phú cùng thực lực một sáng thật sự quyết định thu được ép c ấ p trở nên mạnh mẽ cũng không phải một kiện ly kỳ chuyện chu một cũng không có lộ ra hắn tiến nhập thế giới gì chỉ là tại ca mê ra phía dưới bình tĩnh hướng phóng viên nói ta đã chuẩn bị kỹ cảng cùng bị tơ m ư ợ lên thay đổi cái này cái thế giới đông cổ niết miệng lên tại trong tầm mắt của hắn chu một thời khắc này tinh thần diện mạo tựao phong tệ công lược tổ tuyên bố bọn hắn sẽ ở ba sau này tiến vào nị dạ thế giới chương 293. xuất phát mục tiêu hồ cả thế giới chương 293 xuất phát mục tiêu hồ cả thế giới dạ mặt khi dỗ trọng công phát tới mời hy vọng có thể cùng chúng ta đạt tới hợp tác bọn hắn nguyện ý phụ trách phong tệ công lược tổ trang bị cung cấp đồng thời mỗi tháng cho ra mười phần gen dược tề hàn l ạ c h hơn nữa không tham dự chiến lợi phẩm chia hiệp nghị d ư ơ n g viễn bình t h ầ n sắc phức tạp đem mỗi nhà hợp tác thiết kế đều báo đi lên đông cổ lại chỉ là một bên cạnh ăn một bên cạnh nghe cũng không có tỏ thái độ chú nhất cũng là theo thói quen thất thần trên chiếc đua thịt đã sắp đâm trọn trên mặt mình cũng không có phát giác chỉ có thanh sơn cùng nhiễm đỉnh sâm coi như bình thường nhiễm đỉnh sâm cũng không có cái gì bao phục hắn trực tiếp mở miệng nhà dành cái này có chút lớn công ty đều điên rồi sao mỗi một nhà đều cấp cho chúng ta công lược tổ đưa tiền tiễn đưa trang bị tiễn đưa dược tề còn không cần hồi báo cũng bao năm qua kỳ tiểu cũng không nhiều như vậy kiến kỵ bây giờ tại đông cổ thủ hạng hắn cảm giác so tại dị thường sự vụ cục làm việc tự do nhiều lắm h ắ n trả lời nói cái này là một loại đầu tư trước đây quất đông lưu tại dạ mạt hỉ dỗ sáng tạo văn phòng lúc cái này chút công ty cũng mở cũng là chỉ cầu có thể phụ lên một cái hợp tác công ty tên tuổi liền cho ra đủ loại tài nguyên dương viễn bình n ă m kỳ càng dài thấy qua đồ vật cũng nhiều hơn một chút hắn biết cái này lý diện này hơn xa đơn giản như vậy ít nhất quất đông lưu và ở lúc những cái kia tập đoàn đều vẫn là tượng trưng để một chút điều khoản mặc dù cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng cũng sẽ không giống cái này lần cái này giống như trắng trợn có lẽ cái này chút giá mà hỉ rộ tập đoàn đã sớm chờ mong bị tợ có thể theo gió dựng lên a ta đặt mua loại kia đặc thù trang bị có kết quả chưa hắn đối những cái kia tập đoàn mời tạm thời cũng không quá mức coi trọng mặc dù đối phương trả giá s á c thực không thiếu nhưng đối với trước mắt chính mình cái này loại cỡ nhỏ công lược tổ tới nói có thể dùng đến địa phương cũng không nhiều hắn tại sau này phần lớn thời gian vẫn đem tự mình thi hành nhiệm vụ những thành viên khác trước mắt cũng đều tương đương đặc dị hóa loại này chế thức trang bị cũng không thích hợp nhóm người mình d ư ơ n g viễn mình gật gật đầu hắn một bên cạnh thả xuống tấm thẳng bắt đầu ăn cơm một bên cạnh nói trời sinh khoa học kỹ thuật đặc biệt tiếp nhận cái kia đơn đặt hàng hẳn làm ai kia liền sẽ đem thiết bị đưa tới đông cổ không nghĩ tới trời sinh khoa học kỹ thuật thế mà lại tiếp cái này loại tiệu tờ đơn rất rõ ràng cái này lại là nam nhân kia đưa cho nhân tình của mình thanh sơn ăn tốc độ rất nhanh hạt yêu hóa cơ thể tiêu hóa năng lực cực mạnh lúc này sớm nhất kết thúc ăn tiếp lấy lời nói gốc giả nói đặc thù gì thiết bị n g ư ơ i sử dụng đạo cụ xin linh thuật học viện linh thuật tổng cương kỳ thiên n g ư ơ i nắm giữ năng lực kịp hạt chi bốn trắng lôi c n g ư ơ i nắm giữ năng lực kịp bạ k chi tám mươi một đánh g a y không a n g ư ơ i sử dụng đạo cụ linh thuật sổ tay n g ư ơ i đối với linh thuật có cảng tinh tế lĩnh xạ tỏ dị của sở trường của người thu được đề thăng trước mắt linh thuật nắm giữ lờ vờ bốn người thu được năng lực chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diện a đông cổ lần nữa đem hai cuốn sổ tái hiện đi ra ngoài đồng thời cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cái này cái năng lực so với hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy thu hoạch một chút chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diện à, lấy linh tử đánh vào thân thể đối phương có thể đem đối phương triệt để phong ấn lực lượng cái này là t ử thần bên trong thiên t à i ụ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ vì nhằm vào s dẹn chỗ chuyên môn khai thác đặc thù phong ấn ký có thể đem thể nội lực lượng không mệnh s dẹn tiến hành phong ấn đáng sợ kỹ thuật đối với các loại cường đại quỷ Dìm mò tô giả nhóm. có thể nói là dùng tốt phi thường đông cổ chậm dài đứng dậy một cố cường đại g i ậ t trong nháy mắt bộc phát văn phòng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa hồi lâu mấy người trong nháy mắt hiện thân đông cổ nhìn xem hiếm thấy hai mắt có thần chú nhất cùng với l ư n g đ e o cự kiếm thanh sơn hướng hai người gật gật đầu nói xin lỗi làm chê mãi một chút thời gian chúng ta bây giờ xuất phát ba người quay người xuống lầu ra văn phòng bên ngoài sớm đã là đông đảo một phiến bởi vì có trước, giờ báo trước bất luận là mỗi nhà truyền thống vẫn là bị tờ đám p a n hâm mộ đều sớm đã biết được bọn hắn hôm nay đem tiến vào thế giới nhiệm vụ đi thi hành thứ nhất lần phong tệ công lược tổ nhiệ sau lưng nhiễm đỉnh sâm nhìn thấy cái này chiến trận không tự chủ d ẫ ngực hô hấp hơi có lộn xộn hắn mặc dù đã quyết định xong chính mình muốn đi trước thế giới nhưng hắn lấy được ngày mai mới có thể tiến vào thế giới nhiệm vụ dương viễn bình cùng cung lịch mặc đồng phục màu đen đi ở sau lưng mấy người nhìn xem cái này loại cảnh tượng cũng có chút mừng tỉnh chúng ta đã không phải là cái tiêu nghiệp dư đ o à n đội bây giờ chúng ta một nâng một động đều đem gây nên đông hạ thậm chí là đồng bán cầu chủ để nóng dương viễn bình nhìn xem truyền thông trong đám còn có mấy nhà nước ngoài truyền thông bọn hắn bởi vì không hiểu tiếng việt đang lo lắng đến giờ một cái xỉn cờ giận mãi giờ phiên dịch thiết bị đông cổ nhìn xem vây quanh chính mình đông đúc đám người gật gật đầu nói đại g i a đường nóng vội chờ chúng ta trở về ta sẽ cử hành một lần hội gặp mặt trả lời các ngươi đủ loại vấn đề bây giờ thỉnh cho phép ta đi một lát sẽ trở lại quách đăng nguyên cùng li mai bọn người chen trong đám người nghe đ ư ợ c bì tở cái này quen thuộc lời nói hưng phấn kêu to đám người bắt đầu tự phát tránh ra một con đường lộ cung cấp mấy người đồng hành chúng ta chờ ngươi trở về li mai âm thanh có chút lực xuyên thấu cực mạnh cái này cái đã từng cầm mịt rổ phồn tại trước mặt đông cổ một câu nói cũng nói không nên lời tiểu cô mẹ hôm nay âm thanh trực tiếp xuyên thấu đám người thẳng tới đông cổ hai bên trong đông cổ quay đầu đối với mấy người lộ ra một cái nụ cười ngưỡi như thế nào cùng phan cồn g một dạng a li mai vương t ư ờ n g hình thể đã tinh hắn không ít cầm tới hô hấp pháp sau đó hắn một thẳn g có kiên trì tu hành bây giờ lại là bằng hữu của nhà ránh nhưng theo hắn đối bọn hắn lộ ra mịt cười hắn cũng đi theo lớn tiếng hô quát đông cổ dưới chân điểm nhẹ xù nộ phát động thân hình một tránh đã vượt qua gần một trăm m m m không chậm chút nào chỉ có thanh sơn hai chân yêu lực bộc phát thân hình hóa thành tàn phía c ả một lộ lao nhanh nhìn nhiều hơn không ít khói lửa thanh sơn lao nhanh thời điểm cùng phong tại bốn chu phun trào nhưng trong lòng của hắn lại một phiến thanh minh cái này chính là bị tờ người đáng sợ mong sao chỉ là đứng tại sau l ư n g đối phương thanh sơn liền có thể cảm thấy cái tiêu nặng chịu hy vọng tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình đều mang chúc phúc cùng chờ đợi liền phảng phất chính mình cũng tại phát sáng một giống như không bao lâu ba người cũng đã đi tới hồ phép quảng trường hôm nay cái này lý này tụ tập khá nhiều anh hùng cùng nghĩa cảnh đều tại đề phòng có thể xuất hiện hỗn loạn nhưng xuất hiện tại cái này lý này người chơi nhóm phá lệ có trật tự tự phát đứng ở quảng trường hai bên cạnh cho phong tệ công lược tổ lưu lại tiến vào thông đạo bạch toàn chờ ở truyền tống môn bên ngoài nhìn thấy ba người xuất hiện gật đầu một cái liền coi như là đánh rồi gọi thanh sơn liếc nhìn bố chu chợt thấy trên quảng trường phương ven đường hàng rào chỗ một cái tóc hồng nữ tử đang thần sắc có chút phức tạp nhìn mình thanh sơn đang muốn nhìn kỹ đối phương cũng đã trốn đi trong lòng thanh sơn thở dài một tâm thanh nhưng h á c h hạ xuất hiện tại dạ mạt xí ồ cũng coi như là để cho trong lòng của hắn an tâm một chút thời khắc này dạ mạt xí ồ không thể nghi ngờ là đông hạ cảnh nội đối với những cái kia tà đạo tổ chức quản khống cường độ cao nhất cho dù là những cái kia không chỗ nào không có mặt cáo tử giả cũng đã tại ra mặt hỉ rộ tuyệt dấu vết đang lúc mọi người chúc phúc bên trong bốn người cùng nhau móc ra lọc bỏ sơ đặt tại trên truyền tống môn quan mang mãnh liệt một tránh m à qua bốn người trong nháy mắt biến mất ở nơi đây chúng ta cái này sao cao dọn g tiến vào thế giới nhiệm vụ hy vọng bọn hắn không nên bị kỳ quái tổ chức để mắt tới liền tốt d ư ơ n g viễn bình một tiêu cực như thường lệ nhưng cung lịch lại lắc đầu cười trêu g ẹ o nói ai nhà ta xa bình y bây giờ còn có bao nhiêu tổ chức dám đối với đông cổ động thủ a bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi cao tư di cũng không là đối thủ. còn có nghe đồn ám mười chữ cũng đã bị bị t ờ tăng ăn dã ai sẽ nghĩ quần lại tìm chúng ta đụng một đụng hắn đã không giống như năm đó hắn bây giờ đã là một khỏa khó mà thổi lại thụ chương hai trăm chín mươi bốn hồ cả thế giới trung cực đầu đề chương hai trăm chín mươi bốn hồ cả thế giới trung cực đầu đề gió nhẹ c h ậ m chậm, chậm b ù n g đất cùng hoa cỏ mùi thơm phối hợp tại một l ê n d ị mạn rừng rậm khí tức tại đông cổ cảm quan khôi phục trong nháy mắt liền tràn ngập ra hắn cảm ứng được xung quanh mình cũng không có những người khác tồn tại rõ ràng mặc dù bốn người là đồng thời lợi dụng đồng dạng đạo cụ tiến vào cùng một cái thế giới nhưng cụ thể xuất hiện địa điểm vẫn sẽ có nhỏ bé khác biệt t u ổ i mà đến tật phong mang theo lấy hy vọng ầm ầm vang r ộ i xét đánh không lộ vẻ chút nào hắn t r i ệ u thời gian xôi trào nhiệm vụ mở gai thế giới hiện tại hồ ca nghĩ dạ a cờ tờ ít thế giới số hiệu ít ba t sáu m ộ t thế giới hiện tại vì hát thiết thế giới nhiệm vụ bắt đầu ghi vào thế giới đặc thù thế giới này đặc thù vì s á t lục nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày hát thiết thế giới nhiệm vụ chính tuyến tương đối bạch ngân thế giới phải đơn giản rất nhiều phần lớn chỉ có sống sót kỳ hạn nhiệm vụ đương nhiên cái này cái thế giới dưới mắt nhưng phải hơi nguy hiểm một chút đông cổ cảm thụ được bốn chu phảng phất trời trong gió nhẹ vẻ đẹp cảnh sắc nếp miệng lên chân trái nâng lên đột nhiên hướng phía dưới một đợt đông mặt đất trong nháy mắt sụp đổ kinh khủng cự lực chuyển vào trong đ ị a mạch để cho bốn xung quanh đại địa phảng phất như gợn sóng một chấn dầm dầm dầm bốn một liên tục nổ tung lập tức phát sinh lý ra cho tới bây giờ đều không phải là chính diện chiến đấu nghề nghiệp cho dù trong đó có ít người mở lấy gần đ ả n cao tới ở chính diện chiến trường chơi vô sóng cắt cỏ nhưng số đông thông thường lý ra vẫn như cũng là trọng tài ấm cạ lợi dụng đủ loại đạo cụ tiến hành hiệu khởi bạo phù cạm bẫy chính là đại biểu trong đó có bảng thống kê minh tại trong có cả giống mạo hiểm ký ghi chép khởi bạo phù cạm bẫy tạo thành người chơi số tử vong chỗ cao thứ ba xếp tại trước mặt là đáng không cùng sử dụng kèn đại biểu hàm k h í cùng với độc tố hữu p h a n h đặc chế khói l ử a cho dù là tại ban này g vẫn là lấy màu đỏ mây mù hình thức vô cùng nổi bật tại trên không tiến hành tiêu ký cái này là đông cổ mấy người ước định tụ tập tín hiệu hắn cũng không còn để ý tới bốn c h ú những cạm bẫy kia trực tiếp linh tử bám vào tại lòng bàn chân đạp hư không xụ nổ từ trên không hướng về mục tiêu địa điểm đi tới đi tới đ ị a điểm lại thấy là chu hai người hai mắt phía trước rai lấy một phó đặc chế kính mắt hơi hơi phát ra màu vàng nhạt hình quang cái này chính là đông cổ đặc biệt ý bị năm chế tạo đặc thù khoa học kỹ thuật trang bị dùng để ứng đối hồ cả thế giới tầng ra không n g h è o cảm ấy cùng với khó lòng phòng bị gần rút cái này sao dạng một phó kính mắt phí tổn l i ề n vượt qua hai triệu nếu như không phải là vì bảo đảm cái này lần hành động sát xuất thành công đông cổ căn bản sẽ không phía dưới cái này loại vốn gốc kỳ thực khoa học kỹ thuật trang bị tại trong người chơi còn thể một thằng rất được năm nên hiện thế các loại tư bản vận hành sở dĩ có thể bình thường tiến hành cùng cái này chút tư bản cuối cùng đều có thể chuyển hóa làm đối với người chơi tr thoát không ra quan hệ hơn nữa tại trong rất nhiều độ khó thấp tráng vị thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí có khả năng phát huy uy lực còn muốn thắng qua tuyệt số đông c cấp năng lực nếu như không phải người chơi tại thông qua thức tỉnh thí luyện phía trước không có vận mệnh trò chơi ban cho bạn đặt cái này loại đặc thù công năng cái k i a chính phủ trực tiếp cho tất cả mọi người phân phối tương ứng công nghệ cao vũ khí nghĩ đến tỷ lệ sống sót sẽ cực kỳ để thăng đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có thể khi tiến vào vận mệnh trò chơi phía trước liền thu được vạn năng bao con động cái này loại không gian đạo cụ có thể mang theo cỡ lớn vũ khí tiến Vào thế giới, nhiệm vụ thế trầm từ nhiệm không giới đông xuống, dãi rơi trên cổ bạch ố n xung quanh máu tanh tràn ngập ra, mấy nỉ máu ra, mùi mấy đã cỗ d thi thể nằm dưới đất, trên thi thể vết thương dưới nằm vô ù n đáng g sợ, p ả n p h ấ toàn là l bị một ạ i n o o đó quái rách tiếp thu trực tiếp xé rách cơ thể. t Bạch cơ xé à sắc mặt lạnh nhạt đứng tại một bên cạnh chu một đối với cái này loại s á t lục cũng không có bao nhiêu cảm xúc chỉ là phát ra tụ tập tín hiệu sau liền chờ tại một bên cạnh bọn hắn là một diệp n ỹ dạ đông cổ hướng thi thể đi đến mở miệng hỏi bạch toàn hư lạnh một tâm thanh nàng đối với cái này cái tràn đầy âm mưu thế giới vô cùng chắc ghét khó mà áp chế sát ý của mình ai quan tâm đâu cái này chút nghĩ dạ nhìn thấy ta không có dấm lên c ả p ấy liền hướng ta phát khởi công kích ta tiện tay giết chết bọn hắn đông cổ tiện tay đảo qua một bộ thi thể nửa người trên cầm lấy khối kia hộ nghạch bún nói ngắn ngủn vết dọc rõ ràng ấ n khắc tại trên hộ nghạch làng m ư a a xem ra chúng ta thật đúng là đi tới một cái không tệ ban đầu địa điểm a t h a n h sơn lúc này chậm rãi từ trong rừng đi tới trong tay cũng kéo lấy một bộ thi thể thông thường nghĩ dạ đối mặt thanh sơn cái này loại yêu ma chi thể kỳ thực cũng không biện pháp quá tốt lực sát thương không đủ dẫn đến tử vong sẽ chỉ làm thanh sơn cấp tốc tự lành mà thanh sơn c ù n g bạo tốc độ cùng lực lượng lại có thể dễ dàng vặn g h y cái này chút nỉ ra yếu ớt cổ như thế nào chúng ta kế tiếp làm như thế nào thanh sơn cũng không quan tâm bạch toàn cùng một diệp tân đoán hắn mạch suy nghĩ rõ ràng chính mình tất nhiên cho bị tờ bán mạng vậy thì hoàn toàn dựa theo đối phương phân phó làm việc liền tốt c h u n một cũng là quay đầu nhìn về phía bị tờ cho dù là bạch toàn cũng là yên lặng đến gần hai bước nàng biết rõ tất nhiên bị tờ đáp ứng chính mình lại trợ giúp chính mình hướng một diệp báo thủ cái kia liền không nên tại cái này thời điểm này nhiều chuyện đông cổ gật g ậ đầu ma lực sớm đã phạm vi lớn thả ra mặc dù h ắ n cũng nắm giữ bạc chi năm mươi tám quặc trì tr c nhưng mà hắn lúc này đồng thời không biết những cái kia nhân vật trong kịch bản dẹt đến cùng là như thế nào cũng liền không cách nào trực tiếp đ ị n h vị nhưng may mà trước mắt hắn còn không cần chính xác như vậy đ ị n h vị chỉ cần đánh giá ra làng mưa đại khái phạm vi liền có thể cái này có thể thông qua phạm vi lớn cảm giác rất nhanh đến mức đến kế tiếp chúng ta cần để cho cái này cái thế giới cảm thụ đau đớn mặc dù có chút không hiểu nhưng thanh sơn bạch toàn cùng chu một vẫn là đi theo sau lưng đông cổ bốn người các hiện thần t h ô n g đông cổ cùng chu một trực tiếp đạp không mà đi thanh sơn giống như cồn bạo yêu ma một giống như ở trong rừng cây xuyên tháng qua thỉnh thoảng l ọ t vào khởi bạo phù bấy dập nổ tung hoặc đ á n g không bấy dập xa kích nhưng hắn hoặc là cực tốc né tránh hoặc là liền trực tiếp n mạnh k h á n g thương thế khôi phục rất nhanh ma bạch toàn thì ngồi ở một chỉ hình thể vượt qua ba mét s o n g đầu ác q u y ề n trên lưng cái này chỉ xử ma đối với nguy cơ cảm ứng năng lực tương đương nhạy cảm phối hợp đeo dai mắt kiếm đặc biệt tránh thoát tất cả chỗ tối cả m bẫy tốc độ tiến lên cũng không chậm chút nào đ ồ n g cổ mang theo mấy người phạm vi lớn di động rất nhanh liền cảm giác được vũ quốc thôn l ậ chỗ bắt đầu hướng về tiến một bước tìm kiếm làng mưa vị trí tại trên không đông cổ cuối cùng xác nhận chính mình sách lược tác chiến hồ cả thế giới trung cực đầu đề rất rõ ràng không phải là cái gọi là đánh bại s u ấ t xù kỷ cạ cụ ra cũng không phải thu được xi no bù nhẫn giới đại chiến thắng lợi cái này chút cũng chỉ là trong đó một phương diện biểu tượng hồ cả thế giới từ đầu đến cuối đều tại tìm kiếm cái kia liên quan tới chiến tranh và hòa bình khổng lồ đầu đề nhân loại chém giết không ngừng cứu hận diễn sinh cứu hận chân ái người không ngừng mất đi một cái người tại trong cái này dạng thế giới không ngừng đối mặt lấy lựa chọn tại cái này không ngừng trong chiến tranh tự hỏi chính mình cứu dôi chi đạo rất dễ dàng phát hiện cơ hồ tất cả nhân vật đều tại quay chung quanh cái này chút tiến hành trưởng thành phát sinh thay đổi nhưng đối mặt cái này loại trung cực đầu đề cho dù là vĩ đại nhất tề xuất học ra cũng khó có thể hiểu thấu đáo cho nên cái này cái thế giới hào kiệt nhóm cũng đều k h ô n đốn đau đớn có người ở tuyệt mong bên trong muốn cho tất cả mọi người nhấm nháp đau đớn cảm thụ chiến tranh đáng sợ từ đó rời xa chiến tranh có người mong đợi lấy tuyệt đối với kinh khủng b ĩ lực để cho toàn thế giới lâm vào mộng đẹp cũng có người muốn đem toàn thế giới căm hận cùng ác ý tập trung đến chính mình thân thượng mọi người để cho thế giới lấy chính mình là địch thu được đoàn kết cũng có người đối với tất cả mọi người cùng thế giới đều ôm lấy lớn nhất t i ệ n ý hy vọng tất cả mọi người có thể lẫn nhau lý giải từ trên căn bản trừ khử chiến tranh đông cổ có lẽ ở kiếp trước sẽ đi bình phán ai đúng ai sai nhưng đến cái này một thế chính mình có thể tiến vào cái này cái thế giới thời điểm hắn đối với cái gọi là đúng sai đã không có ý định bởi vì hắn thu được một cái hoàn toàn thân phận khác nhau người chơi cái gọi là người chơi tự nhiên liền cùng nhân vật trong kịch bản đứng tại khác biệt chiều không gian cho nên cũng thu được những thứ khác giải pháp ở kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết người chơi cái này thể. còn có một cái danh hào thứ tư thiên hai so với nạ gạ tổ cùng xạ sụ kẻ chính mình cái này chút triệt triệt để để kẻ ngoại lai、like, đi xem như để cho toàn thế giới đau đớn e ngại kiên kỵ đến mức không thể không đoàn kết lại phát triển được nhân lại cực kỳ thích hợp thuận tiện hắn còn dự định đem cái kia âm thầm một t h ằ n g chọn làm đúng sai ra hỏa triệt để kết thúc chương hai trăm chín mươi năm để cho thế giới cảm thụ đau đớn chương hai trăm chín mươi năm để cho thế giới cảm thụ đau đớn cái này lý này thời tiết thật sự để người chẳng ghét bạch không biết là lần thứ mấy nhắc lên cái này lời nói nàng mặc dù biết cái này cái thế giới một chút tình báo trước giờ chuẩn bị áo mưa nhưng tiến vào vũ quốc sau chưa từng ngừng mưa gió để cho nàng càng không khoái đông cổ lại dựa vào đối với không khí không chế mưa gió căn bản là không có cách tới gần hắn có chút gì nhiên tự đắc đi ở trước nhất c h u nhất tự hồ đối với cái này loại thời tiết ngược lại là có chút ưa thích khoác lên áo mưa mang theo một cái vô cùng có cá tính mũ rộng đành đi ở sau lưng đông cổ ma thanh sơn hình thể khổng lồ phối hợp màu đen áo tơi phản phất một tôn q u á i thú đi ở sau lưng mấy người vũ quốc bởi vì chỗ mấy cái đại quốc ở giữa thường xuyên gặp chiến loạn xâm nhập để cho bọn hắn khổ s ở là những cái kia chiến tranh phần lớn không có quan hệ gì với bọn họ chỉ là bởi vì bọn hắn tiếp giáp hòa quốc phong quốc thổ quốc cho nên ba quốc thường xuyên sẽ đem chiến trường mở ở bọn hắn vũ quốc đông cổ nhìn xem trong thành chấn bể tan thành nền đá mặt rất nhiều người nhà phong ốc cũng là sụp đổ nhìn toàn bộ thành chấn có vẻ hơi đất chết gió trên mặt đất cùng trên kiến trúc đ ề u bởi vì nhiều mưa thời tiết lớn không thiếu rêu xanh có thể thấy được dân cư cũng không nhiều trong trấn ngược lại là còn có chút ít cư dân đông cổ ma lực đem cái này một số người tồn tại một một cảm giác được nhưng cho dù đông cổ mấy người cái này giống như rõ ràng kẻ ngoại lai ăn mặc tại trong trấn đi thẳng qua cũng không có người đi ra hỏi thăm hoặc ngăn cản tất cả mọi người đều hiện ra một loại chết lặng trạng thái chỉ là nhìn hai mắt sau liền đem cụ nát cửa phòng cài đóng cái này một số người rất tuyệt vong chu nhất âm thanh cũng không lớn lại rõ ràng chuyển đến mấy người trong thai bạch toàn cười nạo một âm thanh nàng đối với cái này cái thế giới không có chút nào hào cảm dưới cái nhìn của nàng cái này cái thế giới thực sự quá vật mẹo những cái tiên n h ỉ dạ rõ ràng nắm giữ lực lượng lại chỉ sẽ ở người khác mệnh lệnh phía dưới không ngừng chém giết đông cổ dưới chân một định hắn nhìn thấy ở phía trước dưới mái hiên một tấm đen gầy khuôn mặt từ góc tường nô ra nhìn mình đám người ánh mắt bọn hắn mắt kiếm đặc biệt đã trong nháy mắt quét qua tiểu ra hỏa cái kia vải rách đồng dạng quần áo bên trong không có bất kỳ cái gì kim loại phản ứng đông cổ không cần đi cảm giác cái này cái tiểu ra hỏa cảm xúc chỉ là từ nàng chẳng những run sợ hai chân liền có thể cảm thấy đối phương sợ sệt nhưng người đang đói bụng thời điểm đại khái là thật sự có thể chiến thắng tất cả sợ h ã i đông cổ làm bộ đưa tay vươn hướng túi nhưng từ bạn mặc bên trong lấy ra một túi lương khô sẽ mở đóng gói đưa cho đối phương tiểu gia hỏa run run móc ra một khối mấy n g ụ m nuốt vào trong bụng tại chỗ dậm chân phát hiện mình cũng không có không thoải mái thế là trên mặt thoáng qua một xóa vui mừng bước nhanh chạy về phía vừa mới góc phòng đ ô n g cổ cước bộ một chuyện cũng hướng về cái hướng kia đi đến hắn thân hình c a o lớn xuyên thấu qua thế thì sập n ử a sừng trên phong ốc vương khẽ hở nhìn thấy trong phòng còn nằm một cái tóc hoa dâm lao thái thái tiểu cô mẹ cẩn thận từng ly từng tý đến đem chính mình v c h i u đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu cô bên cạnh mẹ nhưng tiểu cô mẹ cùng lao thái thái lại không có chút phát hiện nào thẳng đến đông cổ mở miệng mới dọa một nhảy đều nói làng mưa kỳ nông h ẳ n chính là đương thời xinobu nhẫn giới đệm mị g ộ t các ngươi cái này chút chỉ hạ con dân ngay cả chắc bụng đều không làm được sao tiểu cô mẹ kinh hãi bên trong có giúp ở lao thái thái trong ngực nàng căn bản vốn không biết cái gì xinobu nhẫn giới đệm mị g ộ t cùng các nàng ăn không đủ no bụng có liên quan gì chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phải xem lấy đông cổ sau đó nhận ra cái này vị là cho nàng thức ăn người tốt mới lòng xuống lúng ta lúng túng nói ta không hiểu. lời người nói ngược lại là cái kia nằm trên giường khó lường lao thái thái sau khi ăn xong nửa khối bánh bích quy sau có một chút khí lực nhỏ giọng nói hắn đại nhân hắn t i ê n kia sợ hắn từ bỏ chúng ta lao thái thái trong lời nói có oán hận đông cổ hiểu rõ đại khái biết được lúc này thời gian tiết điểm chỉ sợ là thứ nhì lần x i、si、nỗ bù nhẫn giới đại chiến đã kết thúc kỳ nông hắn giữ đ ạ từ cái kia đại hào kiệt bắt đầu trở nên sợ hai cái chết mục nát x a đ o ạ n kết hợp với vận mệnh trò chơi quen thuộc tại để cho người chơi tiến vào cái nào đó sự kiện lớn phủ cận thời gian tiết điểm lúc này rất có thể là tiếp cận thứ ba lần xì、si、n giới đại chiến cái nào đó thời gian điểm lao thái thái lúc này chú ý tới trên thân đông cổ cái kia cùng vũ quốc người khác hẳn hoàn toàn ăn mặc hỏi xin hỏi đại nhân là người nước nào đâu hoa quốc vẫn là phong quốc khu cụ chiến tranh lại muốn bắt đầu sao có thể hay không mời ngươi tại trước khi khai chiến để cho di tử rời đi trước cái này quốc gia có thể hay không bị nắm khu cụ lao thái thái càng nói càng kích động nàng phía trước trải qua thứ nhì lần x i、si、nỗ bụ nhẫn giới đại chiến chiến tranh tàn khốc để cho nàng lòng còn sợ hãi nàng dây rủa muốn đứng dậy bị nắm cái này vị hảo tâm đại nhân đem di từ mang đi mình đã giả bệnh, chết thì cũng đã chết rồi di tử còn nhỏ bốn đông cổ lại là lắc đầu tâm tư của đối phương tại trong cảm nhận của hắn càng như gương sáng ta cũng không phải cái gì người tốt ta lao thái thái lao thái thái một xứng sở tiểu cô mẹ xoa xoa trên mặt tăng vật gậy nhom khắp khuôn mặt là không tin dưới cái nhìn của nàng nguyện ý cho nàng thức ăn đông cổ đã là so tất cả n h ị giã đại nhân đều phải tốt người tốt đông cổ lắc đầu quay người hướng đi ngoài phòng cười nói qua mấy ngày các ngươi liền sẽ biết ta thế nhưng là thứ từ thiên thái a đối với các ngươi tờ nói là hư không thể xấu nữa ra hỏa đông cổ một cái trong nháy mắt thân ra gian phòng mấy người đang trong mưa gió tiếp tục hướng về làng mưa đi tới ngươi làm cái này chút chuyện có ý nghĩa sao bạch toàn có chút không hiểu nàng vốn cho rằng bị t ợ là vì phát động nhiệm vụ chi nhánh cuối cùng lại phát hiện hắn chỉ là cùng những cái kia nhân vật trong kịch bản hàn huyên vài câu đông cổ một vừa đi một bên cạnh không quan trọng nói ngươi làm tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa sao chúng ta làm hết thảy cũng không phải vì ý nghĩa không phải sao hắn cũng không có giản giải có lẽ chỉ có chính hắn mới rõ ràng cái này cái thế giới cái này chút người bình thường dãy u ộ có lẽ tại đông cổ trong lòng một góc nào đó hắn hy vọng tự nhìn đến cái này hết thảy. như thế hắn sẽ đối với với mình tiếp xuống hành vi càng thêm yên tâm thoải mái a chính mình thật đúng là một cái đạo đức giả người mấy người không bao lâu liền từ trong mưa bụi thấy được một cái thôn xóm cùng cũ nát thành c h ấ n khác biệt cái này thôn còn có không ít kiến trúc bên ngoài đều dùng kim loại làm phòng hộ nhưng mấy người đang tới gần quá trình bên trong cũng không có tao nộ cái gì chống cự vũ quốc phòng ngự lực lượng lúc này thế mà như thế không hư có thể tưởng tượng được hắn giữa lúc này đã rơi xuống loại tình trạng nào hắn chỉ sợ đã đem đ ạ i bộ phận ni ra lực lượng đều co vào đến mình chỗ kia thành lũy bên trong đáng tiếc hắn căn bản không biết hắn đem đối mặt thủ đoạn công kích cái này loại truyền thống nhị rút công p h ò n g chiến sắp nên đón sụp đổ bạch toàn xa xa nhìn thấy cái kia thôn xóm nhớ tới bị tờ kế hoạch tác chiến nỗi lòng có chút chập trùng chủ động nói ta có ý chỉ s ỉ kỳ ma pháp tương đại mặc dù sử dụng điều kiện tương đối hà khác nhưng bây giờ dùng lại phù hợp chỉ dùng sau đó ta liền sẽ thoát lực bạch toàn kỳ thực mặc dù một t h ằ n g ngoài miệng cùng đông cộ bọn người không hợp nhau nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tán thành bị tở cho nên nàng chủ động đưa ra cái này cái tại sát lục đặc thù thế giới bên trong đối với nàng mà nói rất là mạo hiểm quyết sách nhưng hắn lại lắc đầu nếu là tự quyết định muốn để cái này cái thế giới cảm thụ đau đớn cảm thụ kinh khủng cái kia cái này thứ nhất thương tự nhiên là muốn tự mình tới mở vừa phải dùng máu tanh và sợ hãi tới đạt tới mục đích lại nút ở phía sau không chịu ô huế tay của mình loại chuyện đó hắn còn không cách nào làm đến đám người dừng bước lại chỉ thấy đông cổ một bước một bước hướng đi trên không thân hình trong màn mưa có vẻ hơi phiêu diều không chắc tại làng mưa trung tâm chỗ kia nhất là cao ngất trên đại lộ không đông cổ một không nói quan sát hắn g i ấ u thân chi điện thở dài một âm thanh cảm thụ đau đớn a hạt s e n dù chi nhai không cách nào chạm đến khuếch đám t ô n tay không cách nào chiếu dọi trời xanh xạ thủ quang huy vẩy xuống chi lộ phiến châm lửa loại chi p h ò n g gặp nhau mà tụ tập không cần hoang mang xin nghe ngô chỗ chỉ quang đ ạ n tám thân chín đầu t i ề n kinh tật bảo đại luân màu s á m g vụ súng dẫn cung hướng phương xa trong sáng mà từ từ tiêu tán hạt chín mươi một xen r ù hiệu thiên thái pháo chương hai trăm chín mươi sáu biến mất làng mưa hắn ngồi ở chính mình hào hoa trên giường lớn hắn cũng không có mặc chính mình cái kia thân áo giáp vẹn vẹn đeo dai lấy bộ kia mặt nạ mà trên cái bàn trước mặt thì hay lấy các món ăn ngon món ngon xa xa hai tên n ỉ dạ võ trang đầy đủ đối với hắn biểu hiện nhìn như không thấy có lẽ bọn hắn cũng đã đón nhận bây giờ cái này một rằng hắn cái kia phẫn nộ hướng ba đại quốc trực tiếp t u y ê n chiến hào kiệt cái kia mượn nhờ kinh khủng độc tố phát s ờ lực áp một diệp săn nhìn đánh lui một diệp một lần lại một lần tấn công nhận giới đem ý gốt trung pi là không tồn tại nữa nhưng hắn lại chậm chạp không hề đậu đũa không biết như thế nào hắn cảm giác tâm thần không yên thật giống như có cây gai một thẳng đâm vào trong lòng vô luận chính mình như thế nào nằm, đều không thoải mái. rượu ngon và m ị thực đều khó mà để cho chính mình mừng r ơ i chẳng lẽ là k i a cái gì cái gọi là ạ cà s ủ kỳ tổ chức lại tại làm cái gì hắn gần nhất có châu nghe thấy có mấy cái người trẻ tuổi tại tụ tập một một số người cái này để cho có ít người tương đương bât an đ ỗ n g nhiên như ẩn như hiện âm tụng âm thanh tựa hồ chuyển vào hàn dư lô thai hắn có chút không xác định có phải hay không n à o giác của mình thế là hỏi các ngươi nghe được cái gì sao cửa ra vào hai người bởi vì cách cửa sổ càng xa không có phát giác nhưng bọn hắn xem như nhị dạ cảnh giác còn t ạ i lập tức cùng những người khác liên hệ rất nhanh một phiến phiến cửa sổ bị mở ra nhị dạ nhóm kiệt lực trong màn mưa cha tìm quỷ dị nơi phát ra âm thanh hắn cũng là đi tới tầng tầng kín gió bên cửa sổ xuyên thấu qua vách t ư ờ n g mơ h ồ nghe được một câu h ắ n cảm thụ đau đ ớ n à. h ắ n trái tim phản g phất lỗ hổng nhảy mấy lần một giống như hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trái tim vô hạn đang chìm xuống vô số lần tại trong núi thây biển máu bỏ ra tới kinh nghiệm tại trong nháy mắt này để cho cái tia cường đại linh giác từ trong cơ thể của hắ Cơ cơ t hắn. Hắn ó một một nhưng c lập tức một cỗ đáng sợ ba động ẩm vàng dùng chuyển phía chân trời đường kính vượt qua mấy thước đáng sợ hào quang màu đỏ giống như lợi kiếm một giống như ẩm vàng từ trên không rơi xuống bốn chuông không khí trong nháy mắt v n mèo có phản ứng nhanh chóng nị dạ cấp tốc kết tấn muốn thi triển nị ruột săn cản nhưng cũng sợ năng lượng màu đỏ đã trong nháy mắt rớt xuống đụt vào bị sắt thép ra cố qua trên đại lầu đáng sợ nổ tung trong nháy mắt phát sinh sắt thép vỏ ngoài giống như bột nháo một giống như cấp tốc v ặ n vẹo nóng chảy toàn bộ kiến trúc trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa nhưng trên không đáng sợ kịp phản phất vừa mới bắt đầu màu đỏ ba động như mưa một giống như rơi xuống ầm ầm ầm ầm bốn đang kết tấn n g ra nhìn xem cái này một màn chán nạn thả xuống hai tay là thiên phạt sao là đối với chúng ta cái này chút năm báo ứng sao Vâng, ý thức của hắn cấp tốc theo tàn chi tiêu thất tất cả nổ tung tụ tập đến một lên một đạo giống như gần mười chữ đồng dạng đáng sợ h ồ n quang ầm vàng một phát trong n h y mắt tất cả mọi người tầm mắt đều những cái kiên nghị dạ dãy r u a cầu cứu sợ hai cùng gào thét đều bị vô tình nổ tung che lại đợi đến đông cổ chậm rãi bông u xuống tay phải độ cao áp suất i ạ t để cho tay phải hắn hơi hơi c ó cắp cái này loại chín mươi hào trở lên hạt hắn thi triển ra cũng không cứ gọi được thuận buồn xuôi gió nhưng ở hắn hoàn toàn định sướng sau đó thi triển đi ra uy lực cũng s ắ t thực xứng đáng cái này phần g i ạ t tiêu hao những gì thấy trong mắt nguyên bản tạo hình có chút rất khác biệt cao ốc mọc lên như rừng làn g mưa bây giờ trung tâm khu vực đã hoàn toàn hóa thành phế tích so với trước đây thấy vũ quốc thành trấn muốn tàn phá đặc biệt là tối trung tâm cái này chẳng hạn d i ở cao ốc làm chủ yếu công kích mục tiêu đã hoàn toàn từ cái này p h i ế n đại địa thượng này bị xóa đi chỉ còn lại một cái nám đen dần cái hố bốn xung quanh dòng nước bắt đầu hướng về bên trong hội tụ thế giới trợn trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tí tách tiếng mưa gió đông cổ chậm rãi từ trên không rơi xuống thế mà lại không nghe thấy một chút hô gào thanh âm bạch ngồi ở trên sông đầu ác khuyển sử ma từ thấp không tại trên ác n g ộ n g đồng dạng tràn cảnh này cái này xoay quanh nàng không nghĩ tới cái này bị tợ thế mà cũng nắm giữ lấy cái này loại kinh khủng lớn phạm vi công kích Thanh Sơn nhìn xem bể tan cành làng mưa, thứ nhất nhìn cành mưa, Sơn làng xem bể lần đối với đông ố i với đ cổ lời người nói tiên thai giác, ngữ bên trong nhóm mình, có thứ thực cảm không ế tiếp, tục liên sợ sẽ rằng k ngừng này cùng Ngược lại là chú nhất, tại cái này đáng sợ bầu không khí bên trong, cũng không nhận được bao nhiêu quái nhiêu, hắn chỉ là lặng lặng nhìn cái này một màn, nói giới khu khí kế cho thế hủy hãi. chú chỉ bầu quái vực cái cái cái được cái bao diệt lại tại i là là một t ế sợ sợ phải c ú n nên như nào. Đông、cổ、không g ta thế làm h cổ p chủ trương tôn trọng nhân vật trong kịch bản sinh mệnh quyền thánh mẫu người chơi cũng không phải những cái kia lấy sát hại nhân vật trong kịch bản làm vui h ắ cám người chơi hắn một sâu đến nay đều chỉ tuần hoàn theo chính mình lý trí tiến hành s á t lục cái này vẫn là hắn lần đầu tiến hành cái này loại phạm vi lớn công kích nhưng trong lòng hắn lại so chính mình dự đoán càng thêm bình tĩnh hắn thậm chí có chút từ chế rễu càng khái chính mình quả nhiên không hổ là có thể nắm giữ kẻn dạ y i n người đối với s á t lục cùng phá hư chính mình chỉ sợ trong xương cốt cũng ẩn d i ấ u khát máu gen ý niệm một tránh m ạ qua đông cổ liền đứng tại bị nước mưa tới tiêu phá t o á i chi đ ị a n nệm à i này hai tay chập ngón tay lại như dao khuyên thai hơi sáng không khí áp súc như lao trên mặt đất hoạch ra ra chúng ta hiện nay chỗ địa phương tên là vũ quốc ở vào phong quốc h thổ chi trung học ở giữa giao giới khu vực mấy người đều sớm đã nhìn qua hắn tại hiện thế cấp cho tài liệu bây giờ đối với mình phương hướng cũng có hiểu rõ đại khái đông cổ tiếp tục nói tại vũ quốc t r u n g quanh vẫn tồn tại xuyên quốc đ i ề u c h i quốc thảo quốc mấy cái tiểu quốc gia địa vực nhỏ hẹp hơn nữa cũng không có xì nô bù nhẫn thôn cái này loại tổ chức quân sự tồn tại chỉ dựa vào một chút võ s ủ cạn xạ tới duy trì trật tự cùng thống trị mà cái này dạng quốc gia tại cái này phiến đại địa thượng này còn có không ít cái này là một cái phân loại mà yếu ớt thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì giữa các phe ma sát lần nữa nhóm lửa chiến hỏa mà chúng ta trở thành trong đó đáng sợ nhất đạo kia hòa diễm bạch toàn nghe được bị tờ kế hoạch trong lòng ẩn ẩn kích động nàng chưa từng có tại nhiệm vụ thế giới làm qua cái này loại đáng sợ kế hoạch gần như là muốn cùng thế là đ ị n h nhưng ở cái này sau một cái v ạ n m ẹ o âm u chiến tranh cùng âm như không ngừng thế giới bên trong nàng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái thật giống như chính mình từng tại cái này thế giới lý này lúc nào cũng chỉ có thể đưa thân vào nào đó một phương tại trong các phe tranh đấu chậm dai biến thành nào đó một phương quân cờ cuối cùng bị triệt để từ bỏ nhưng cái này một lần bị tớ lại nhảy ra tạp nhạc phạm vi thế lực trực tiếp dự định đem cái này cái bàn cờ đập chúng ta đủ đánh sao cái này ca thế giới thượng này c ư ờ n g đại người cũng vẫn là có không ít cũng không phải tất cả nghĩ dạ cũng giống như những cái kia hạ cấp nghĩ dạ một giống như yêu ớt thanh sơn thể hình đáng sợ nhất nhưng nói chuyện phong cách làm việc tại trong mấy người ngược lại lộ ra là bảo thủ nhất hắn bản năng đối với cái này cái đáng sợ kế hoạch tác chiến đưa ra lo nghĩ đông cổ đương nhiên biết cái này cái thế giới vẫn tồn tại một chút đáng sợ cực giả nhưng mình bọn người tiến vào cái này cái thời gian tiết điểm có thể nói có chút x à o diệu những cái kia vô pháp lực địch quái vật chết thì chết già lão còn có một chút quái vật thì chưa trưởng thành nhưng cái này lời nói hắn không có ý định nói thẳng ra Tránh mấy người khinh mấy đ ị chương nữa, hắn n c ũ k hai ô trăm chín mươi bảy tiểu quốc khuất phục chương hai trăm chín mươi bảy tiểu quốc khuất phục thảo quốc đại danh khó có thể tin nhìn đứng ở trên không nam tử đối phương nhắm mắt lại nhưng k h í tức kinh khủng để cho chính mình trên đại điện vo xù cả xà nhóm toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất căn bản không đứng dậy được càng bên ngoài những hộ vệ kia càng là chỉ là một cái đối mặt liền đã mất đi ý thức đại danh chưa bao giờ thấy qua cái này loại chiến trận cái này là n ì giả sao cái này đến cùng là nước nào n ì giả, làm sao lại cường đại như thế hắn nhưng chưa từng nghe nói qua nước nào n ì giả có thể bằng không đứng tại trên không có thể không có chút nào động tác liền chấn áp chính mình sở hữu hộ vệ cái này loại lực lượng chưa từng nghe thấy cái này vị đại nhân không biết ngươi ngài có chuyện gì Cần tại hạ đi làm. đại i làm. đ danh run run rẩy rẩy đứng dậy bản năng đem lời n g ữ bên trong đối với đông cổ xưng hô đổi thành kính tử còn đối với chính mình lại dùng tới khiêm tử xem như cái này loại tiểu quốc đại danh hắn m u ố n là có được dán được cũng không có cảm thấy khác vũ nhục h ỉ có điều trước đó hắn chỉ có thể đối với những cái kia đại quốc đại danh cúi đầu hôm nay đối phương nhưng cũng không có bất luận cái gì thân phận gia trì dựa vào vẹn vẹn cái kia đáng sợ lực lượng bốn hắn bị bạo lực khuất phục đông cổ cảm thụ được đại danh trên người cảm xúc cái kia cố phát ra từ bản tâm sợ phục cũng không phải cả người thế là hắn mở miệng nói ngô mấy người thứ tư thiên thai sẽ tại ba mươi trong ngày cướp đoạt toàn bộ thế giới thảo quốc từ nay về sau sẽ không còn tồn tại tính mạng của ngươi từ đây cũng chỉ tại trong lòng bàn tay của ta đại danh con ngươi một co lại đối phương cái này là muốn cướp đoạt chính quyền của hắn sao cái này để cho hắn có chút bất ngờ dù sao cái này cái thế giới lý g i vô luận lực lượng cường đại cớ nào đều cũng sẽ không đối với quyền thống trị có nhiều nhu cầu danh lợi bọn hắn càng quen thuộc theo đổi u xi n o bù nhẫn giới địa vị nhưng ở đối phương khí thế đáng sợ phía dưới thảo quốc đại danh cũng không dám phản bác chỉ có thể cúi đầu Cảm thảo ụ được đối phương hướng Thư Quốc, Quốc, Quốc, Quốc, Quốc, Quốc cơm chế quốc kinh giờ, Lôi gia vài gia Phong Phát khủng Hòa Thủ Thủy lệnh bây b A, tại y t r n ngày hướng ngô mấy người đầu hàng, vàng không liền hắn g mấy tại đầu sẽ là quốc đại ô h xuống t h ê Liên n như làng như phạt. chết thế Thảo đại từ trên là giới đi. mưa xóa vậy, Quốc để danh ngốc trệ tại chỗ hắn thậm chí cảm giác cái này cái đứng tại trên không người đã điên l ê n rồi mặc dù đối phương lực lượng cường đại vô cùng nhưng để cho chính mình chỉ là viên đạn tiểu quốc đồng thời hướng năm đại quốc phát ra cái này loại uy hiếp chỉ có thể làm cho người bật cười đông cổ thần tình hờ hững cũng không đối với đại danh không hiểu làm ra giải đáp chỉ là ngón tay điểm nhẹ đại danh quanh người không khí cấp tốc bị rõ ràng không đại danh trong nháy mắt cảm thấy khó mà hô hấp lồng ngực chập trùng kịch liệt chẳng những nện chính mình tính toán hô hấp nhưng bốn c h u không khí quá m ỏ n g manh vô luận hắn như thế nào cổ động lồng ngực đều khó mà hô hấp sát mặt cấp tốc bắt đầu phát tím ý thức cũng bắt đầu mơ hồ đại danh nhìn xem bể tan thành phía trên cung điện đứng đạo kia thân cả biết một định là đối phương thủ đoạn hắn cũng lại vô tâm đi suy xét cái gì đại quốc uy hiếp vớt mặt đất nói ta nghe ta nghe lời ngươi mệnh lệ đông cổ trầm rãi thu hồi lực lượng không khí cấp tốc lần nữa có thể hô hấp đại danh thở dốc từng hồi từng hồi tử vong đáng sợ âm cả để cho dưới người hắn mặt đất đã thâm ư ớ p một đoàn ông không gian vật mẹo đông cổ thân hình c ấ p tốc biến mất không thấy gì nữa thảo quốc đại danh thì sủi lơ trên mặt đất chỉ muốn đợi chút nữa làm như thế nào định ra cái kia phong đáng chết thư đông cổ không ngoài sở liệu chính mình là thứ nhất cái trở lại đổ nát làng mưa hắn tại trước khi hành động đem mấy người chia làm ba tổ ngoại trừ bạch cùng thành sơn đồng hành hắn cùng chu nhất cũng là hành động một mình đi tới xung quanh tất cả tiểu quốc ba người đều trang bị thứ nguyên a dở mở vãn phục trí giới cái này để cho ba người nắm giữ đ tùy thời có thể xuất hiện lần nữa tại chính mình đã từng chinh phục qua trên quốc thổ tùy thời có thể đem những cái kia không nghe lời đại danh giết chết hơn nữa bởi vì v ã n g phục chi giới có mang theo những người khác một lên di động đặc tính ba người hoàn toàn có thể thông qua lấy làng mưa làm cứ điểm không ngừng đổi mới lẫn nhau t o a độ cuối cùng để cho ba người cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại nhiệm v italy bên trong bất luận lực lượng tầng cấp cái này loại tiện lợi năng lực là đồng cổ cái này đáng sợ kế hoạch cơ sở cùng một thời gian điều chi quốc trong quốc đô vương thành bên trong mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập thân hình cao lớn thanh sơn khoác lên áo choàng màu đen lộ ở bên ngoài tay chân cơ bắp vô cùng phát đạn Tay chân mà ơ h bạch toàn h đáp lấy xong đầu đắc quyển từ hai lầu nhảy xuống phía trên cung tiến thủ đội ngũ đã bị nàng cấp tốc tàn sát một không thanh sơn cũng không thích vô vị sắt lục hắn tiện tay đem trên cánh tay mũi tên rút ra cái này là hắn cố ý vì uy hiếp đối phương mà bị bắn trúng một tiễn g thanh sơn cơ ấ thể t hơi lộ ra yêu ma hòa thù trên thân yêu khí bún tràn cả người cảm giác gác bách phảng phất một chỉ đại yêu ma điệu tri quốc sau đó đem nghe theo ngô trở thứ từ thiên thai hiệu lệnh người phản kháng giết t h ầ n trở giả giết chậm trễ giả giết thanh sơn âm thanh hùng hậu một liền mấy cái chữ sắt phút ra Cái kêu đại danh sớm đã không còn chút máu, đại kêu không không đã đầu danh ngừng, sớm mặt gật bạch ố n cùng chú hộ vệ đ i nơi thần, nào ò lòng n có p ả n kháng. toàn h h không a n Sơn đông có cổ l ạ i kia người cái nhìn lòng năng hắn muốn, cần n thấu chỉ chỉ lực, y chút phạm h â n sai, thì ự m ì n tới trở về giết mấy lần, tổng tùng hội về mấy m lần, chính phục n h Bạch toàn thì tại o à n thì t lúc này mở miệng nói ngô chờ thứ nhất cái mệnh lệnh các ngươi lập tức hướng năm đại quốc phát sách lệnh cưỡng chế năm quốc lập tức từ bỏ chống lại h ư ớ n g ngô chờ thứ tư thiên thai đầu hàng bằng không ngô chờ xe tại bảy sau này hạ xuống thiên phạt xóa đi năm quốc q ố đô nữ tử âm thanh mảy may không có để cho đại danh b u n g lòng một chút đối phương lúc nói chuyện cái kia cố không che giấu chút nào ác ý cùng một cái khác yêu mà không khác chớ đừng nói chi là cái kia xong đầu đắc huyện còn tại cắn n u ố t tử vong vo sủ c ả xạ cơ thể cái này hai người tổ hợp thật có thể nói là đem thứ tư tiên h thai tên tuổi thông suất vô cùng triệt để năm chú nhất bởi vì thực lực xuất chúng lại đồng dạng có thể sử dụng s u n o bị hắn an b à i đi tới tương đối xa nhất địa vực bao la nhất xuyên quốc cái này cái thường xuyên thất thần tuổi trẻ nam tử như đồng hành đi ở nhân gian xuất trần xèn nghìn một trên đường vậy mà đưa tới rất nhiều nông dân quỷ b chu nhất cũng xác thực rất có tiên phong nói cốt chắp tay sau lưng mấy bước một tránh rắn người phiêu miểu nhưng cái này loại hình tượng đến xuyên quốc vương đô liền triệt để thay đổi bởi vì một trên đường đã nhận được tình báo xuyên quốc vương đô bên trong vậy mà hiếm thấy xuất hiện hai chỉ nghị dạ s ở quân mặc dù cũng không phải là cái gì đại quốc lý dạ chỉ là bị tạm thời thuê lý dạ nhưng so với những hộ vệ kia cùng vo sủ c ả x a vẫn là để xuyên quốc đại danh an tâm không ít chu nhất nhìn cũng không nhìn những cái kia hai tay cầm đao ở phía xa nhìn chằm chằm nhìn mình vo xù ca xa nhóm núp trong bóng tôi cung tiến thủ cũng hoàn toàn không có ở trong mắt của hắn hắn chỉ là nhìn xem chỗ kia có chút cao lớn cung điện đi thẳng đi qua s ì tổng vụ ẩn no rụt cái này vài tên cũng không đeo dai lấy hộ ngạch n ì dạ đối mặt một mắt cũng là từ chu chu nhất một phát giác được chỗ quái dị đối phương bước chân kia không có chút nào phát l ự c vết tích tốc độ lại so chi trong nháy mắt thân thuật còn muốn lăng lệ không thiếu lập tức phát động vụ ẩn no rụt sẩn tàng thân hình chu nhất phảng phất đối với bốn xung quanh đồng vụ không có cảm giác nào vẫn như c ũ là mấy bước một tránh nhanh chóng ra gần lấy cùng đại điện khoảng cách nhanh giết cái này yêu nhân đại danh đối với cái này cái một trên đường đã dẫn phát rất nhiều quốc dân hướng bị q u á i nhân có loại âm thầm sợ hãi đặc biệt là trong tại cái này nhìn người nọ đối phương phảng phất chính là chạy tới mình một giống như đ ạ i danh ra lệnh một tiếng thu người tiền tài vài tên nhỉ i ả cũng sẽ không dây dưa vù vù vài tiếng nhỏ xíu phá không âm thanh lập tức vang lên spuji k e n vạch ra đường vòng cung chính xác đánh về phía chu nhất quanh người các nơi yếu hại chu nhất hai tay đột nhiên một hoa phảng phất tại trong né mắt biến thành ba đầu s á u cánh tay một giống như mấy cái tâm chú n h ị giả một sợ s u j i kèn đã cấp tốc tiêu thất đông nhiên phá không âm thanh gào thét mà đến mấy người đang trong x ư ơ n g mù dày đặc cấp tốc tản ra hùng h ổ p h ư c có một người né tránh không kịp bị lưu quan g k i a m ộ t giống như bay trở về sở hữu di k ẹ n trực tiếp xuyên thấu lồng ngực r u n g dung hai phía dưới liền không một tiếng động chu nhất thân hình lại loại lên khoảng cách đại điện đã không đủ năm mươi mét mấy cái nỉ dạ tại đại thần khản cả giọng trong gạo thét đành phải ngăn tại trước đại điện cùng nhau kết tấn trong x ư ơ n g mù dày đặc một đầu thủy long xoay tròn lấy dâng lên đồng thời hai đạo đao quàng trong nháy mắt từ chu chu nhất một sáng lên t r ư ớ c 29.830 n g à y cướp đoạt thế giới chu một cơ thể tính dẻo dai rất tốt hắn đ ỗ n g nhiên tay phải nhìn cũng không nhìn hướng phía sau một chảo hai tên n ỉ dạ chỉ cảm thấy chính mình một đau b ổ r a đ ỗ n g nhiên trong tay một không kỳ h đã biến mất không thấy gì nữa lại muốn đi xem chỉ nghe phốc phốc hai âm thanh ánh mắt đã bắt đầu không ngừng chuyển động chỉ thấy chính mình không đầu cơ thể chậm rãi ngã xuống huyết dịch từ đánh gây trên c ổ phun trào chu một nhìn xem trước người thủy long đ ỗ n g nhiên thở dài một âm thanh đ ỗ n g nhiên hai tay r a mở trên thân bạch sắc khí không ngừng lưu chuyển cả người tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp một thể một sải bước ra song quyền phía trên đáng sợ quyền ý vậy mà cùng ngày đó hắn tại trên lôi đài đối với cao tư d i thi triển đoanh khí không liệt quyền một giống như không hai nhưng cái này một quyền tại chu một trên tay ý vị hoàn toàn khác biệt mặc dù không có không khí tờ s cờ cắt c cùng nước chạy kéo dài nhưng lại bằng không nhiều một cỗ hạo nhiên rộng dài khí t ứ c thuần bạch sắc khí trong nháy mắt b ư ớ c lên đứng tại cửa đại điện kết lớn ba người nhìn xem cái kia quái dị nam tử bỗng nhiên cách không một quyền đánh ra trước người đến mười m không khí phảng phất trong nháy mắt nổ tung một giống như giống cái này một quyền đánh ra đến một trăm m không gian hoàn toàn bị đáng sợ quyền lực bao phủ bị vỡ nát lực đạo trong nháy mắt đem vài tên nị dạ xuyên qua bọn hắn chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác cường đại lực đạo đem bọn hắn giống như bút bê vải một giống như đánh nát nội tạng đã hóa thành một bãi huyết thủy làn da cũng lại bao khỏa không được trực tiếp lăng không nổ nát vụn kinh khủng hơn là vương đô đại điện đồng thời bị đáng sợ lực đạo nát ấy làm bằng gỗ đại điện cùng bậc thang đá xanh trong nháy mắt tiêu thất ở đó cô đáng sợ quyền ý lôi k é o dưới theo gió tiêu tan thằng đến chu một thân hình một tránh xuất hiện tại xuyên quốc đại danh sau lưng cái này vị năm hơn cổ hy đại danh mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần hắn sững sờ xoay người nhìn thấy phía sau mình thế mà một phía sau mình cao lớn cung đ chỉ còn lại nhóm người mình đang ngồi làm bằng gỗ sàn nhà còn có tồn tại chính mình bây giờ ngẩng đầu nhìn lại lại là sau lưng thương thúy rừng cây cùng thấp thoáng trong đó nhỏ b é dòng sông cái này là cái gì vĩ lực xuyên quốc đại danh nhìn xem tại trước người mình tự có xuất trần khí độ người trẻ tuổi một thời chi ở giữa vậy mà chỉ cảm thấy đối phương không giống phạm nhân thật có mấy phần tiên phật lâm trần cảm giác bốn xung quanh đám đại thần sớm đã là bị cái kia một q u y ề n sợ vỡ mật bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể làm được tình trạng như thế cái này căn bản không phải phạm nhân có thể đối kháng lực lượng đông đông, đông bốn một liên tục quỳ xuống tiếng vang lên cái này b à n g người vậy mà cùng đám kia nông dân không hay toàn bộ đều quỳ bì trên mặt đất tóc có chút hoa r â m đại danh nhìn xem cái này một màn giật mình cũng là chậm rãi túi l ầ u xuống hai đầu gối một khúc quỳ trên mặt đất nơi đây lập tức lên đem thuộc về ngô chờ thứ tư thiên thai ghi nhớ chu một â m thanh cũng không lớn nhưng ở cái này một số người trong thai cũng vô cùng vang dội tất cả mọi người đều nhanh chóng x ứ n g l à thậm chí không người dám hỏi một câu thứ tư thiên thai là lai lịch gì chu một kỳ thực cũng không biết đông cổ vì sao muốn làm ra cái này sau một cái danh hảo có lẽ là cái nhân ác thú vị lại có lẽ là có cái gì đặc thù dù ý chu một suy nghĩ trong lúc bất chi bất giác lại bắt đầu lay động những người khác chỉ coi là đối phương tại khảo nghiệm nhóm người mình đều chỉ dám túi đầu tiếp tục quỳ dạp trên đất nhưng các hoa dâm đại danh lại là trước tiên không chịu nổi hai tay của hắn một mềm ngã trên mặt đất cái này cái âm thanh đang để cho những đại thần khác nhóm sợ hết hồn hết vĩa đồng thời cũng đánh thức thất thần chu một chu một nhớ tới nhiệm vụ của mình túi đầu nhìn xem cái này vị trí tại cái này thế giới có thân phận tôn quý nhưng lại tại dưới chân mình h è n mọn vô cùng đại danh nói xuyên quốc lập tức phát sách t h u quốc thủy quốc phong quốc lôi quốc cùng với hòa quốc bảy trong ngày hướng lỗ mấy người thứ tư thiên thai đầu hàng bằng、không. làng mưa chi t h i ê n phạt đều sẽ bung xuống tại bọn hắn quốc đô phía trên đại danh bị chu một ánh mắt nhìn xem chỉ cảm thấy lưng nói nhói gật đầu liên tục không ngừng những đại thần khác nhóm cũng là không dám phản bác cũng là gật đầu nói phải chu một sờ lên tay trái mình bên trên giới chỉ không gian một trận vật mèo thân hình hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa nghĩ ra thế giới kỳ thực tin tức truyền lại tốc độ tương đương nhanh không nói nghĩ ra nhóm gấp rút lên đường tốc độ lập tức vượt qua một cái tiểu quốc thời gian cũng sẽ không quá lâu bọn hắn còn nắm giữ thông linh thú cái này loại truyền lại tình báo cực kỳ hiệu suất cao thủ đoạn tăng thêm đông cổ bọ người vốn cũng k h ô n định g dự che ấ u vết tích, ngày đó ban đó đ ê một m phần l tên a n t bù lập à n mưa tức hiện thân tình báo chính là từ hắn khẩn cấp mang về ngay được san mềm hỏi thăm mấy a A mưa mưa. n nạ Nì nói đã xác nhận, làng mưa hư hư thực thực phát sinh kịch liệt nổ tung, làng mưa đã hóa thành một mảnh g giả theo mặt thực thực phát liệt một tích. bạch hư hư kịch hóa phế Bù sắc cuối xác Mà đầu đã Đã l xạ rủ rủ r tố bị hỉ năm tâm tư, bây Mấy được ngươi bù, giờ cũng nhẫn, không hơi co lại. con co nộ nhẫn, n là xì trước trận đại c h i ế n kia cái kia làng mưa thế nhưng là cho một diệp cái này bên cạnh tạo thành phiền t o á i không nhỏ bây giờ thế mà lạng yên không tiếng động một hướng bị phá hủy Nhẫn giới có bao nhiêu năm chưa từng nộ nhẫn, chưa th dối có bao bù, ra xảy xì c một h ậ diệp xem như bây giờ cường thịnh nhất xi、si、nobu hắn nhẫn thôn cho dù là trước đây mới đã trải qua một diệp xỉ dục kỳ bạn tự sát sự kiện nhưng luận thực lực tổng hợp một diệp vẫn như cũng là khác xi、si、nobu nhẫn thôn không cách nào so sánh cái này từ bọn hắn ngoại phái tình báo lì dạ số lượng liền có thể thấy một mã đạ dạ phát động tập kích người trà được chưa Gật gật Hạ、si、dù n tổ bị hì dụ rèn bực bội phía dưới nhóm lửa thuốc lá của mình thường hút một miệng thật lâu mới nhà ý rủ mổ sương mù thì thảo quá nhiều trùng lập nói thứ bốn t h n hai hắn một thời chi ở giữa có chút không cách nào sáng tỏ cái này cái tên đến cùng đại biểu cho cái gì báo cáo thảo quốc có tình báo đưa tới báo cáo điệu tri quốc có tình báo đưa tới báo cáo xuyên quốc có tình báo đưa tới liên tiếp không ngừng tiếng báo cáo vang lên xạ rủ tổ bỉ trong lòng hỉ rù rèn bỗng nhiên một ngày hắn có loại dự cảm chỉ sợ là có cái gì xảy ra chuyện lớn hắn một bên cạnh để cho mới tình báo tiến vào văn phòng một bên cạnh phân p h ó ạ bù nói đi đem hồ cả cố vấn nhóm đều mời đi theo là có người lập tức trong nháy mắt thân rời đi hồ cả văn phòng trong nháy mắt trở nên đèn đuốc sáng t r ư n g bọn hắn đều biết tối nay sợ rằng phải trở thành đêm không ngủ xạ rủ tổ bỉ rù rèn để cho mấy người đem mới tình báo đọc ra có tự xưng thứ tư thiên thai hung nhân tập kích thảo quốc vương đô thảo quốc đại danh tuyên bố thần p h ụ xuyên quốc thần phục t i ế n g báo cáo một cái so một cái ngắn gọn nhưng nội dung lại quả thực để cho xạ d ụ tô bị hỉ d ụ d ẹ n kinh h ả i không nghĩ tới vừa mới nghe được thứ tư thiên thai danh hảo trong nháy mắt liền có ba cái tiểu quốc túi đầu xương thần hắn cũng ý thức được cái này cái thứ tư thiên thai chỉ sợ tuyệt đối với không phải cái gì đơn giản tổ chức đối phương mưu đồ quá lớn nhận giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái này loại mưu đoạt số quốc đáng sợ nhị dạ tổ chức thứ bốn thiên hai đến cùng là lai lịch gì cái này cái vấn đề cũng đồng thời xuất hiện tại cụ mỏ gạ cụ thôn làng, Cát, làng sương mủ mấy người xì nộ bù nhẫn thôn thủ lĩnh trong hội nghị nhưng thứ nhìn này mới sự kiện lớn càng làm cho bọn hắn nghẹn h ọ c nhìn chân chối thứ tư thiên thai tuyên bố sẽ ở ba mươi trong ngày c ư ớ p đoạt thế giới uy hiếp năm đại quốc hướng hắn đ ầ u hàng chương hai trăm chín mươi chín một diệp cùng thứ tư thiên thai ngọn nguồn chương hai trăm chín mươi chín một diệp cùng thứ tư thiên thai ngọn nguồn ba mươi thiên bên trong c ư ớ p đoạt thế giới simu dạ đạn khí độ vô cùng âm t r ầ m cho dù là tại cái này ban đêm hắn cũng quen thuộc ngồi ở cách cửa sổ xa nhất bên cạnh b à n thanh âm của hắn phảng phất tử trong hàm răng gạt ra một giống như lộ ra không cặn bã đơn giản không biết n g i vị xa dù tổ bị hị rụ rẽn b hắn đối với chính trị càng ngày càng am hiểu hắn biết càng là cái này loại thời điểm càng không thể biểu lộ ra tâm tình của mình nhất thiết phải đem tất cả tùy tiện phán đoán cùng quyết định đều để thủ hạ cái này chút cố vấn tới làm mà chính mình chỉ cần làm cuối cùng cái kia anh minh quyết đoán giả cũng được hắn rút một điếu thuốc nhàn nhạt nói đám người kia cũng không phải cái gì nhảy n h ó t dồ k è bọn hắn cũng tại trong vòng nửa ngày tờ ét cờ thực nhường xuyên quốc thảo quốc đ i ề u c h i quốc hướng bọn hắn túi đầu sưng thần đồng thời dám mạo hiểm đắc tội chúng ta phong hiểm hơn lửa tri quốc phát ra uy hiếp q u ố thư đặt càng thêm không cặn bã nói bất quá là ị vào nị dạ lực lượng đi khi dễ một chút người bình thường thôi xa dù tô bị hì dù rẻn cũng không có lại nói tiếp trên thực tế bây giờ trong lòng của hắn cũng có cái này loại cảm giác chuyển ngủ cổ hạt cùng mi tô hộ mụ dạ cũng là cao mày nói đến cùng là bên nào thế lực lại dám làm ra cái này loại chuyện chẳng lẽ mấy cái nị dạ thế mà thật sự muốn cấp đoạt quốc gia quyền thống trị hoang đường bỗng nhiên mi tô hộ mụ dạ do dự một phía dưới ngờ tới nói có phải hay không cụ mỏ gạ cụ thôn những tên kia đem chúng ta cùng p h o n quốc thổ chi trung học ở giữa hòa hoan quốc gia chính p h ụ không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất trở nên gây gắt chúng ta hỏa quốc cùng mặt khác hai quốc phát sinh xung đột kích nổ bọn hắn lôi quốc muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ta nghe nói bọn hắn đã chuẩn bị xong thứ đ ờ i thứ tư ứng cử viên chỉ sợ đang cần một trảng chiến tranh để hoàn thành quyền hạn thay đổi mỹ tô hổ m ũ dạ là cái vô cùng có chính khách tư duy người cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến trong trong cái này lần sự kiện có thể người được lợi cái này cái ngờ tới để cho xị m ũ dạ đ a n sắc mặt càng âm trầm mấy phần trên thực tế hắn vốn là có ý cùng làng mưa hạn g á m thông đúng sai nhưng nếu như là cụ mỏ gạ cụ thôn tới cái này sao mở ra ngược lại thật là để cho chính mình tính toán rơi xuống không mấy người ngược lại cũng bất thị trong tại không đ à m luận một d i ệ p xi nô bụ nhẫn thôn cường đại mạng lưới tình báo sớm đã phát động mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có tình báo truyền về nghĩ dạ cái này cái nghề nghiệp giỏi vô cùng cái này chút chỗ tối công việc không bao lâu liền từ trong miệng những cái tia các quốc gia đại thần lấy được mong muốn tình báo xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn gõ bàn một cái nói đem tình báo ném tới trên mặt bàn phun ra một miệng lớn sương mù nói các ngươi xem là nhà nào thủ bút mi tô hộ mụ dạ cầm lấy phía trên nhất một phần tình báo đến từ thảo quốc địch nhân là một cái đang nhắm mắt người trẻ tuổi không bài trừ hình dạng có mỹ trang khả năng nhưng sát xuất nhỏ bé địch nhân hư hư thực thực có có thể để cho chính mình dừng lại ở trên không ni rút cũng không bài trừ là sử dụng gần rút đồng thời địch nhân ở trong nháy mắt lợi dụng không rõ thủ đoạn để cho vượt qua hai trăm vị hộ vệ cùng thị nữ đã mất đi ý thức đồng thời để cho trong điện đến m ộ mươi người cảm nhận được chỉ sợ cảm giác gác bách không cách nào chuyển động làm ra kể trên thủ đoạn lúc địch nhân cũng không có bất kỳ kết tấn động tác đồng thời hai con ngươi cũng không mở ra cho nên bài trừ rút khả năng địch nhân cuối cùng hơi hơi đưa tay cái này phần năng lực miêu tả vô cùng tường tận có thể thấy được vị kia thu thập tình báo nỉ dạ năng lực vô cùng xuất chúng đã làm giảm yếu phân tích xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn tựa ở trên ghế cái này chút năng lực tại trong đầu hắn chậm rãi tạo thành ấn tượng xem như nỉ dù giáo thụ hắn đối với đủ loại nỉ d t đều tin tay nhặt ra cơ hồ là trong né mắt hắn liền nghĩ đến một chút có thể làm được giống hiệu quả thuật nhưng trọng điểm là trong tình báo rõ ràng nâng lên không có kết tấn chỉ có thể là gần rút ra chuyện ngủ cô hát có phán đoán nàng cho rằng cái này sao cường đại lực lượng nhưng lại không dựa vào kết tấn thật sự là lời nói vô căn cứ giảng giải chỉ có thể là tất cả mọi người đều đã trúng gần rút tự nhiên tùy ý đối phương không chế an mã ý c h ị d ầ cũ gần nhất có động tinh sao simu ra đắng thì tiến thêm một bước trong n g á y mắt tìm ra một cái có khả năng làm đến cái này loại chuyện ý trị d ầ cũ nhưng xạ rủ tô bị hì rủ rèn lại lắc đầu cái kia ý trị d ầ cũ đã suy sụp rất không có khả năng lại an mã ý trị d ầ cũ thủ đoạn suy xét không có kết quả chuyển ngủ cô hans cũng cầm lên trước mặt mình tình báo đến từ xuyên quốc địch nhân khuôn mặt trẻ tuổi dáng người phiêu dở, thân pháp quỷ mị mấy bước một trong nháy mắt vượt qua mấy trăm vị nông dân cho là mình gặp được trích xe nhìn hướng hắn quỷ bi cái này vị trẻ tuổi tại vương đô đ ố i mặt sáu tên nỉ dạ cùng mấy trăm vị võ sủ cả xạ cùng tiến thủ đội hình cách không một quyền đánh nát hoàng cung đại điện sáu tên nỉ dạ đều trong nháy mắt bị giết chết đại danh sau đó thần phục á i này tin tình báo càng thêm ngắn gọn nhưng trong đó nội dung lại càng thêm ly kỳ chuyển ngủ cô h a đặc biệt cầm lấy tình báo xác nhận phía dưới ám hiệu tài năng mới có thể xác định chính mình cũng không có cầm、nhầm. cái này thật là tình báo mà không phải tiểu thuyết gì vẽ bản nội dung xạ dù tô bị hỉ dù rèn u ố t vớt mi tâm thở dài một tâm thanh cái này loại tình huống đã không cách nào dùng gần r ụ t để giải thích đ ỉ n h cấp tài r ụ t l i ra hắn chưa bao giờ thấy qua có thể chỉ bằng vào tài r ụ t làm đến cái này một bước tồn tại mấy người không hiểu bên trong si mu ra đang mở ra cuối cùng một phần tình báo đến từ điệu c h i quốc xuất hiện tại điệu c h i quốc thứ tư thiên thai thành viên một chung hai người một cái nam tính dáng người cực kỳ cao lớn cường trắng không giống nhân loại toàn thân tản ra bất tường khí tức hơn nữa lao kiếm có thương cho dù bị cung tiến bắn thủng cũng biết trong nháy mắt khép lại đồng thời lực lớn vô cùng tiện tay liền có thể đem v õ t xủ c ả xả xé nát khác một tên vị nữ tử ngồi ở một chỉ song đầu ác q u y ề n trên thân vô cùng hung tàn hơn nữa mũi tên bắn tới bên người nàng sẽ không hiểu thấu chuyển lệnh lại là không một dạng năng lực cái này mấy phần tình báo đơn cầm một phần đi ra mặc dù ly kỳ nhưng mấy cái kiến thức rộng cố vào nhóm đều có thể tìm tới giảng giải nhưng cùng lúc xuất hiện cũng rất ngoại hạng thế mà lại xuất hiện một nhóm người bên trong sử dụng thủ đoạn hoàn toàn không có một chút điểm giống nhau sao s ạ dù tô bị hì dụ rèn nhẹ nhàng đập mặt bàn trong đầu đang chuyển động đủ loại suy nghĩ nhưng từ đầu đến cuối không có một cái đầu mối thì thảo nói duy một điểm giống nhau lại là đều không kết tấn sao chẳng lẽ cái này một số người liền thật không phải là n ý dạ nhưng nếu như không phải n ý dạ như thế nào có thể làm đến cái này loại sự t ì n h s ạ dù tô bị hì dụ rèn lâm vào h o a mang nhưng hắn thì thảo âm thanh lại p h á n phất một đạo kinh lôi để cho xì mụ dạ đặn bỗng nhiên giật mình chính mình đã từng thấy qua cái này loại người bốn mấy người đã làm ấy mười năm giao t ì n h nơi nào có thể không chú ý tới đăn biểu tỉnh biến hóa chuyển ngủ cộ hắn lập tức nói ngơi nhớ tới cái gì sao đặt cũng không định tại cái này loại trong chuyện cũng giấu giếm mấy người âm trầm nói các ngươi hẳn còn nhớ tại trong tám chín năm trước trận đại chiến kia đột nhiên xuất hiện một hỏa người thần bí bọn hắn cũng không sử dụng ni rút mà là dựa vào đủ loại vũ khí kỳ quái cùng năng lực chiến đấu xa dù tổ bị hỉ rụ rèn đi qua nhắc nhở cũng là trong nháy mắt nhớ tới đám kia thần bí xuất hiện vừa thần bí biến mất người hắn một độ cho là những người kia là đã bị mình cái này vị lao hưu âm thầm tông lấy lại có lẽ là chết ở chỗ nào trên chiến trường lúc đó nhóm người kia thực lực phổ biến một giống như trong đó tối cường của vị cũng vẹn vẹn có thể đang lúc mọi người tợ dỏi phía dưới Viễn Trình phóng t h í chương một loại lực năng ba trăm t đã, a nổ tung năng Nhìn thấy lực katsuki hưu điều chương quốc tình báo, chầm chỉ tình giọng nói chỉ sợ, cái này nóng ba trăm a katsuki tuyên cáo chi thứ n h ỉ ngày rất nhanh tới tới bốn người từ làng mưa trong phế tích lần nữa hiện ra thân hình b ạ c h một bên cạnh triệu hồi r a chính mình s ử ma một v ừ a trách móc nói tối hôm qua ngươi tại sao không để cho ta đi giết những côn trùng kia liền cái này giống như tùy ý bọn hắn tới thu thập tình báo đông cổ vô vị lắc đầu âm thanh bình tĩnh nói bạch toàn không nên quên mục đích của chúng ta cũng không phải thật muốn cướp đoạt cái này cái thế giới quyền chi phối loại sự tình này đối với chúng ta tới nói không có chút ý nghĩa nào chúng ta nhất thiết phải trở thành kẻ địch của thế giới chúng ta nhất thiết phải trở thành bọn hắn căn nguyên của sợ hãi để cho bọn hắn một điểm điểm, thu thập tình báo, một điểm, điểm phát hiện chúng ta c h ậ n tướng loại kia không rét mà run mới là mục đích của chúng ta đông cổ nói chuyện số đông thời điểm cũng là cái này sao bình thản nhưng trong lời nói ý vị lại làm cho thanh sơn có loại đất bằng nổi sóng mãnh liệt cảm giác tựa hồ bị tơ một tiến vào nhiệm vụ thế giới liền thật sự cảm giác đối với hết thể nhiên tại tâm cái này loại hoàn toàn không nhìn thế giới nhiệm vụ h u n g hiểm không biết cường đại tự tin để cho thanh sơn cảm giác hai người ở giữa chênh lệch như hường cầu bạch toàn cũng chỉ là theo thói quen phàn nàn vài câu nàng đối với bị tờ càng ngày càng tín nhiệm cứ việc mình mới là lớn tuổi một phương nhưng trong lòng đã thành thói quen nghe theo mệnh lệnh đông nhiên đông cổ quay đầu nhìn về phía phương xa k h o miệng cũng xuất hiện một ti cổ q á i nụ cười nói không nghĩ tới thứ nhất cái xuất hiện lại là bọn hắn ba người kính mắt Bây bắt giờ cũng đ dì dán g lại là một bên cạnh khiến người khác tản ra lùm tìm một bên cạnh nói nạ gà tổ chúng ta là mưa chi có người làng mưa bị hủy diệt chúng ta nhất thiết phải tìm được nguyên nhân bằng không tất cả mọi người đều sẽ sống đến nơm nớp lo sợ nạ gà tổ thở dài một tâm thanh đi theo dì sau lưng dạn hắn có loại dự cảm không tốt đông nhiên hắn phảng phất có phát giác một giống như ngẩng đầu lên quả nhiên thấy một chàng nghiêng v ề ngã xuống mặt đất trên đại lầu hoặc ngồi sổn hoặc đứng xuất hiện bốn nói thân cả bốn người cũng không có làm bất luận cái gì nguy trang hắn một mắt liền thấy được vị kia đứng ở chính giữa đang nhắm mắt nam tử thậm chí hắn có loại cảm giác đối phương cũng tại quan sát đến chính mình di sản cảm giác năng lực hơi yếu thẳng đến nạ gà tô đ ô n g nhiên định trụ thân hình hắn mới ý thức tới cái gì cấp tốc quay người con ngươi một co lại chỉ thấy cái kia bốn người thế mà từ nóc đỉnh cao ốc nhẹ nhàng nhẹ xuống phiêu cũng tựa như hướng về chính mình cùng nạ gạ tổ tới gần di trong lòng hì quả t r i a kinh đột nhiên hướng phía sau lăn lộn ra mở khoảng cách lỡ tiếng nhắc nhở những người khác nói cẩn thận là thứ tư thiên hai nghe được di dặn lời nói đ ô n g cổ khỏe miệng mang theo dù ai cũng không cách nào lý giải ý cười hiu nhỏ nhẹ phá không âm thanh lên di dản con n g ư ờ i một co lại hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt cứng đ ờ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình khí tức là đột ngột như thế đến mức để cho hắn lúc này mới hậu chi hậu rác lông tóc dựng đứng thật nhanh nạ gà tổ cũng là sắc mặt một biến đối phương tốc độ nhanh để cho hắn thời khắc này cái này ánh mắt đều có chút khó mà bắt giữ nạ gà tổ tay phải một run đắng không đã xuất hiện trên tay cấp tốc nâng lên nhưng một một tay nhanh hơn hắn đã trước tiên một bước bắt được cánh tay của hắn thả lòng điểm nạ gà tổ cun còn có gì g i dàn cun ta đối với các ngươi không có lý di dàn bây giờ vừa mới móc ra đắng không lại nhìn thấy nạ gà tổ đã bị ngừng đối phương tại rụt small kinh người ngươi nổ hư làng mưa còn dám nói đúng chúng ta không có lý di dàn ngữ khí có chút kích động nếu như không phải nạ gà tổ còn bị đối phương khống chế hắn chỉ sợ đã chuẩn bị phát động công kích hắn dùng khoe mắt liếc qua nhìn về phía sau lưng phát hiện mặt khác ba người cũng không có ý tứ đ n g thủ đang cùng chính mình những người kia đối lập lấy cái này để cho di dản k h ẽ thở phào nhẹ nhõm chỉ là một cái đối mặt công phu di dản liền cảm thấy cái này thứ tư thiên thai s ắ c thực thực lực cường đại chỉ sợ không phải chính mình cái này cái ạ cà s ù kỳ có thể chống đỡ có hay không làng mưa đối với các ngươi sinh hoạt tới nói sẽ có cả vang r ồ i sao thậm chí ngươi không cảm thấy làng mưa biến mất cái này cái vũ cốt ngược lại sẽ thích hợp ngươi hơn nhóm sinh hoạt không phải sao đông cổ n ữ khí nhẹ nhưng ở di dản trong hai lại p h ả n phất mê hoặc nhân tâm yêu ma càng chết l à hắn xác thực trong lòng có qua cái này loại ý nghĩ làng mưa cái này chút năm cách làm để cho đại gia càng ngày càng khó s ố n g qua nếu để cho tự mình tới làm bốn cái này loại ý nghĩ để cho di g i ả n cảm giác có chút bất kính nhưng lại khó mà ước chế hắn muốn vì chính mình giải thích chính mình chỉ là hy vọng vũ q u ố c phía dưới sô l ả n h sẽ không tao nộ chính mình cùng nạ gà tổ cổ nạn gặp hết thảy tuyệt không phải muốn tranh đoạt quyền hạ đông cổ cảm thụ được hai cái nửa đại thiếu năm tâm tư thời khắc này nạ gà tổ quả nhiên cũng không bao nhiêu tài xi、si. ngược lại là di sản trong n g ư c thiếu niên trí khí nhanh yếu dần xuất lai hắn luận nhờ chính mình đối với cái này cái vai trò hiểu rõ cùng với tu hành pháp nhắm mắt thiền năng lực sắp xỉ đọc lên di sản tiếng lòng thế là nói một số thời khác muốn đi làm một một số chuyện chính là muốn trước đem quyền hạn giữ tại trong tay mình à, di dãn cun đó cũng không phải một kiện chuyện xấu hổ di dản tâm tư bị điểm phá sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n tinh thần xuất hiện dao động nạ g ạ tổ t h ấ y thế dùng sức dây r u ộ n nhưng đối phương lực đạo vô cùng lớn hơn nữa c ô ý khống chế tay của hắn không để hắn kết ấ n trong lòng nạ gà tổ lo lắng cái này loại tình huống phía dưới chỉ sợ chỉ có thể bốn đông cổ từ trên thân nạ gà tổ lập tức cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng p h ả n phất nạ gà tổ k h í chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa đông cổ trong nháy mắt thả ra nạ gà tổ hướng phía sau nhảy ra mấy bước người nói t h o á c nạ gà tổ c u n đem loại kia lực lượng dùng tại trên người của ta cũng không phải một cái lựa chọn tốt ngươi hẳn là có thể cảm thấy ta cũng không có thương tổn ý của các ngươi đông cổ động tác để cho nạ gà tổ kịch liệt cảm xúc khuấy động lại ổn định lại di d ắ n bây giờ cũng là ngăn ở nạ gà tổ trước người hắn biết nạ gà tổ cặp mắt kia sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nghiêm trọng gánh vác không đến bạn bất đắc dĩ nạ gà tổ gần như không sẽ sử dụng đông cổ biết trước mắt nạ g chỉ sợ là bây giờ cái này cái x i nô bụ nhẫn giới số ít có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng tồn tại chi một hoặc có lẽ là là cặp mắt kia có được uy hiếp chính mình năng lực nhưng hắn cũng không có giết chết đối phương gỡ xuống cái này con mắt ý tứ dù sao tại trong kế hoạch của hắn rất có thể còn cần cái này ánh mắt chân chính masker tới cùng mình một lên cùng thế giới là địch thế là hắn đối mấy người sau lưng nói dựa theo kế hoạch của chúng ta các ngươi hôm nay đi trước cầm xuống lang chi quốc ca bạch toàn cái này lần để chúng ta kiến thức một phía giới a ngươi bạo liệt ma pháp bạch toàn một giật mình nàng không nghĩ tới bị tờ đã đem lai lịch của mình cũng đã thấy rõ nhưng lập tức nàng lộ ra một cái có chút tàn khốc ý cười nàng dự định để cho cái này cái thế giới kiến thức một phía dưới đã từng bị cái này chút nỉ dạ nhóm vứt bỏ chính mình đến cùng có thể cho cái này cái thế giới mang đến dạng thái nặng h gì di dàn cùng nạ gạ tổ một c h ấ n đều có chút khó mà tin được chính mình nghe được đối phương thế mà ở ngay trước mặt chính mình không coi ai ra gì nói muốn đi c ư ớ p đoạt lang c h i quốc đây chính là tồn tại x i、si、nộ bù nhẫn thôn quốc gia nhưng ở trong di d à n cùng nạ gạ tổ ánh mắt khiếp sợ ba người đã biến mất không thấy gì nữa bây giờ lưu lại nhóm người mình trước mặt chỉ còn lại cái này vị đang nhắm mắt kỳ quái nam tử di g i ạ n cun ta có thể đem vũ quốc cho ngươi à, ngươi m u ố n không di g i ạ n hơi biến sắc mặt giận nói vũ quốc cũng không phải ngươi vật sở hữu ngươi dựa vào cái gì làm ra cái này loại quyết định đông cổ khoe miệng ý cười thành khe nhỏ một cố vô cùng bá đạo ý chí b ô n g nhiên thấu thể mà ra vê anh giữ giàn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ giống như một đạo vô hình sóng x u n g kích ẩm vang bao phủ toàn trường những cái kia đón nhận di d ạ n lý niệm tụ tập tại di d ạ n ba người tổ dưới trướng lấy ạ cắt x kỳ chi danh muốn mang cho cái này quốc gia phá ạ cắt x kỳ lam nhân b ì nạ h dân, vọt sủ cả c ù n gà với i nì mắt mắt g tổ cũng là thân hình hơi rung nhẹ nhưng hắn thừa nhận dìn nghệ gàng gánh vác ý chí muốn kiên định rất nhiều bây giờ cắn răng chống đỡ đông cổ hạ sổ cụ s u n g kích đem di dản ra đến phía sau mình đông cổ hạ ụ sổ cụ hạ kỳ một phóng tức thu hắn thân hình c a o lớn bây giờ hơi cúi đầu tựa như quan sát hai cái thiếu niên cười khen ó i dựa vào cái gì làm ra cái này loại quyết định đương nhiên là bằng vào cái này cố lực lượng a chương ba trăm linh một vì vạn mẹo thế giới dâng lên hủy diệt chương ba trăm linh một vì vạn mẹo thế giới dâng lên hủy diệt dạ k h ỉ c ậ ngồi ở kia tòa nhà sụp đổ trên đại lầu thần sắc có chút a mang cái kia nói muốn đem vũ quốc cho mình đệ bốn thiên thai sớm đã biến mất không thấy gì nữa nhưng đối phương lời nói đối phương lực lượng đối phương khí độ đều k hắn g gì gì n chú ý tới dạ hỉ cổ thân sắc có chút bận tâm nói dạ hỉ cổ không nên suy nghĩ bậy bạn để bốn thiên thai cái này loại cách làm một chắc chắn trở thành mục tiêu công kích dạ hỉ cổ gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị cùng mọi người một lên rời đi nhưng không hiểu hắn quay đầu lại nhìn một mắt đã bị san bằng làng mưa địa điểm cũ có lẽ không có làng mưa quái nhiễu chính mình xác thực có thể c à n g tiện lợi trợ g i ú p vũ quốc mọi người qua bên trên cuộc sống tốt hơn bằng vào chính mình lực lượng b ị thờ hắn hôm nay muốn đi làm cái gì bạch toàn ngồi ở xử ma trên lưng cũng không cần tự mình đi lộ chỉ là lợi dụng kính mắt quét hình năng lực thỉnh thoảng trước giờ chỉ ra b ấ y dập vị trí cái này để cho nàng hôm nay lộ ra so bình thường nói nhiều không ít thanh sơn kỳ thực chính mình cũng đeo dai cái kia đặc thù kính mắt hơn nữa lấy huyết thống cùng thể chất của hắn đơn giản khởi bạo phù cảm ấy cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương mà chu một tựa hồ đã suy nghĩ việt vông chỉ là bị động giống như tại thân hậu hai người thanh sơn rất hoài nghi cái này cái tại trong trẻ tuổi một bối danh khí đuổi s á t đông cổ quất đông lưu thiên tài là có hay không có đang nghe chính mình hai người nói chuyện thanh sơn nghiên kỷ so mấy người đều phải hơi dài hắn tính là có tài nhưng thành đạt m u ộ n năm nay đã hai mươi lăm tuổi mặc dù tại trong hát thiết giai danh khí không nhỏ nhưng kỳ thật hắn trong cùng thế hệ đã có người ở bạch ngân giai có chút danh tiếng thanh sơn thở dài một tâm thanh hắn bắt đầu cảm thán chính mình vốn cũng không phải một cái người nói nhiều từ trước đến nay cũng là hách hạ phụ trách đủ loại giao lưu chính mình chỉ phụ trách chiến đấu nhưng ở trong cái này cái đoàn đội h ắ nhưng n lại không thể không đi ra điều tiết bầu không khí đội ngũ lãnh đạo là người xuất quỷ nhập thần một cái thỉnh thoảng liền sẽ có kế hoạch mới mà hành động đơn độc hành động mô thức vô cùng độc lang đội ngũ khác một làm lớn đem lại là cái một ngày có hai mươi ba giờ đều đang thất thần thiên t ả i vì ổn định một phía dưới cái này cái sẽ phải thi triển đáng sợ năng lực nữ tử cảm xúc thanh sơn không mở miệng không được nói đông cổ hắn lúc nào cũng có một chút đặc biệt nhiệm vụ cần thi hành hơn nữa nhiệm vụ hôm nay chúng ta ba cái hẳn là dư xài đi thanh sơn cố ý đem n ữ khí trang phong k h o n g mặc dù có chút cứng nhắc nhưng vẫn là để cho bạch toàn khẩn trương hơi có chút hòa dịu nàng bên trên một lần tại cái này cái thế giới đồng dạng thi triển bạo liệt ma pháp nhưng ở không lâu về sau liền bị phản bội cho nên nàng có chút nhỏ bé khúc mắc thanh sơn có lẽ là bởi vì cùng hách hạ quanh năm suốt tháng ở chúng tại phát giác nữ nhân cảm xúc cái này phương diện rất có kinh nghiệm hắn nghĩ nghĩ nói có lẽ chúng ta cũng không cần nhường ngươi pháp thuật trực tiếp rơi vào trong thôn đông cổ cần chính là chúng ta thể hiện ra kinh khủng lực uy hiếp không có cái gì so tại những cái t i a nghị dạ trước mặt thể hiện ra lực tàn phá kinh khủng càng có uy hiếp đi ở cuối hàng chu một bỗng nhiên không biết lúc nào đã lấy lại tinh thần hắn mở miệng nói chúng ta bị phát hiện thanh sơn một giật mình hắn vậy mà không có phát giác nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi cái này vị thiên tài bạch toàn cũng là lập tức cảnh r ơ i đứng lên hai tay mở rối trước người vô hình lực trưởng c á t cái lần nữa ra cố ba người thả chậm tốc độ từ lang chi quốc cờ mức trong rừng rậm chuyển ra hào hào bốn theo ba người đi ra rừng rậm thác nước tiếng nước c h ả y đột nhiên phóng đại ngay tại đạo này rộng bảy tám mét thác nước sông đàm đối diện mấy đội nhì dạ để phòng phải xem lấy ba người đứng bên ngoài nhì dạ cũng là hai tay nắm nắm lấy vũ khí còn có một chút thân cả giấu ở phía sau bọn họ trong rừng rậm thanh sơn một lời không phát đi đến hai vị đồng đội trước người toàn thân bắt đầu tản mát ra bất tường kh lan g xí nổ b ù n g nguyên bản bởi vì hôm qua sự kiện lớn mà cảnh giác cho nên hôm nay cố ý tại quốc cảnh bên trong tăng cường đề phòng quả nhiên bắt được cái này ba người không giống bình thường dấu vết nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy cái này ba người nên mượn đường đi tới âm c h i nhân tài của đất nước đúng lan ẩn thôn cường đại cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tới đụng một đụng mà giờ k h ắ c này đối phương tư thái lại p h ả n phất một cái bàn tay phiến ở trên mặt bọn họ thực sự là c u ầ n vọng các ngươi đệ bốn thiên thai thậm chí ngay cả chúng ta lan tri quốc chủ ý cũng dám đánh sao thanh sơn căn vốn không nhận biết đối diện người cầm đầu kia lý giả c ũ như dần dần như như, nhưng g k có c rất nhanh n n vọng, hắn biết rục chu một mở to mắt chỉ vào những cái tiên lụy dạ phương hướng sau lưng nó chính là cái hướng kia liếc tiểu thư thi triển ma pháp của người a bạch toàn hít sâu một miệng không nhìn những cái tiên h n ụ y dạ uy hiếp nạn g toàn thân ma lực bắt đầu phun trào Hướng h về p í a chu một chỉ một đ ị n g khủng ư bố cấp tốc tại không ở giữa bên trong thành hình đồng thời hoa mỹ gợn sóng năng lượng xuất hiện tại bạch toàn thân thể chung quanh thanh sơn cảm nhận được cái tia cường đại năng lượng ba động không khỏi quay đầu nhìn lại mà thác nước bờ bên kia nhị ra nhóm càng kinh hãi hơn tại cái này tia sáng cũng không sáng tỏ rừng rậm cùng thác nước thấp thoáng phía dưới đối diện nữ tử thần bí kia bây giờ lại toàn t h ầ n tản ra nhiều m à u tia sáng cảnh tượng như thế căn bản vốn không giống như là nisus ngược lại giống như là thân tích dẫn đầu chú nhìn cấp tốc lấy lại tinh thần hắn gầm thét một tâm thanh hai tay bắt đầu k ế t tấn nhưng chu một cùng thanh sơn lại trong nháy mắt xé rách không khí xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bạch toàn đang quyết định sử dụng cái này cái ma p h á p sau cũng đã đối với hết thể nhắm mắt làm n ơ nàng bắt đầu ngâm xương cái này là khởi nguyên hỏa diễm cũng là kết thúc hỏa diễm bây giờ đi qua tương lai siêu việt vạn tượng cấm k�� ta là kẻ phá hoại người lánh huyết vô tình bây giờ bằng vào ta huyết bằng vào ta thịt đánh vỡ cổ đại chúng thần giới luật ỉ tợ lò xỉ ẩn đáng sợ ba đậu ẩm vàng bột phát đường k í n h đến một trăm m dần ma phát trợn một tầng một tầng tại trên bầu trời bày ra hủy diệt tính khí thế cấp tốc phía dưới l ọ cồn ma lực từ trong bốn xung quanh không khí hấp thu hết thể hủy diệt nguyên tố cũng không ngừng hướng về bạch toàn trong lòng bàn tay tụ tập bạch toàn mạnh x í nô bù lấy cái kia câu ngất đồng dạng phản vệ gầm thét một â m thanh hai tay một đầy cái kia hủy diệt tính ma lực đột nhiên rót vào trên bầu trời trong ma phát trợn ma lực cấp tốc hóa thành thuần túy hủy diệt cựu tiên h liệt diễm trong nháy mắt bung ô xuống dường như thiên phạt dường như hủy diệt thiên địa t r ợ t mất đi hào quang lang ẩn mú dạ cả mỹ xí nỗ bụ vừa mới dùng thế thân thuật né tránh chu một m ộ t quyền bây giờ quay đầu chỉ thấy cái k i ê u phản g phất đại nhận đồng dạng k i a sáng hướng về lang ẩn thôn lẩn nút phương hướng rơi xuống không không không không không trong lòng của hắn đột nhiên vô cùng sợ hãi bản năng phải hướng về lang ẩn thôn phương hướng đi ra hai bước nhưng thiên địa đột nhiên một tỉnh tất cả thanh âm đều biến mất sau đó hừng ngực quang nuốt sống hết thể ầm ầm ngập trời quang diễm chiếm cứ trước mắt hắn toàn bộ thế giới chương ba trăm lẻ hai năm đại Quốc Trước xin Kinh. h mu g ư ờ i nói cái gì? Sì mù dạ đàn cái bàn trước người trong nháy mắt vỡ vụn đeo mặt nạ ruột thành viên túi đầu đem tình báo lập lại lần nữa ngay tại vừa rồi lang tri quốc hướng năm đại quốc phát ra quốc thư lấy đệ tứ thiên thai nước phụ thuộc thân phận yêu cầu năm đại quốc hướng đệ tứ thiên thai đầu hàng hồ cả đại nhân đã chạy tới hỏa quốc vương đô lang tri quốc tình báo hẳn là rất nhanh sẽ bị đưa tới x ì n mu gia đàn sắc mặt âm trầm như nước nếu như nói hắn đã la hủ làng mưa cũng mục nát không chịu nổi nhưng lang ẩn thôn thế nhưng là nắm giữ bị chút xinô bù thôn mượn nhờ ẩn nút địa thế bao năm qua từ không bị công phá hôm nay thế mà trực tiếp đầu hàng cái này đệ tứ thiên thai đến cùng dùng thủ đoạn gì mà lấy xì m ũ dạ đăng tâm tính bây giờ trong lòng cũng cảm thấy một cố đập vào mặt sợ hãi khí thế đối phương thế mà không có tránh đi lang tri quốc đi công kích lâm tri quốc ngược lại là thuận thế trực tiếp đem lang tri quốc cấp lấy cái này mới đúng phương pháp ra tiếng minh sau đó thứ nhất ngày a Liên có mu ộ t cái gần với 5 đại gần q ố quốc c cấp bậc g i a bị cấp đang o ạ t một tín Một cái cái chi quốc sở quốc phái hiệu kinh diệp này khủng. đến là âm sở tức tin nạ cho cả mỉ i ờ mỉ tạm nạ bọn hắn tạm dừng hành động, tổ sở quốc cho để lập ư u quốc lại lệ. l dạ chi âm mù trở Xì đắn tức ý thức được chỉ sợ hôm nay năm đại quốc đều biết đối với đệ tứ thiên thai làm ra kịch liệt phản ứng trước đây bọn hắn chỉ coi đối phương là tiểu đà tiểu não cũng không để ở trong lòng chỉ cho phép chuẩn bị để cho nà mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ tinh anh sở quất tiến đến nếm thử thương lượng nhưng sau ngày hôm nay nam đại quốc lại không thể có thể khinh thị cái này dạng một cái kinh khủng ý hiếp đệ tứ thiên thai tuyệt đối với không phải cái gì phản xi nỗ bù đội ngũ cái này là một cái đối với đại quốc đối với thế giới đều tồn tại uy hiếp tổ chức khủng bố hugh nhọn nhẹ phá không âm thanh ở ngoài cửa vang lên đặng không đợi đối phương báo cáo trực tiếp nói đi vào mới rụt thành viên cấp tốc đi vào trình lên tình báo mới nhất quần c h ủ lúc đặng d ư n mở ra xem xét hợp thành đưa tin lang ẩn ngoài thôn thành thác nước cùng sân mạch dòng sông đều đã hoàn toàn biến mất có người mắt thấy thiên không bên trong xuất hiện đại nhật rơi xuống sau đó nổ tung hình ảnh khủng bố nơi đó khu địa hình đệ vật đã bị hoàn toàn th một cái mới dần hồ nước đang tại tạo thành lang ẩn thôn thương vong nhân số cũng không lớn thế nhưng nổ tung khu vực biên giới tờ sg dễ dừng ở lang ẩn thôn lối vào bây giờ lang ẩn thôn cùng ngoại giới lại không che chắn chỉ sợ cái này lần nổ tung là đệ tứ thiên thai cho lang ẩn thôn sau cùng cảnh cáo sibu dạ đ ă n một điểm một điểm đem tình báo đọc xong trong lòng vậy mà không khỏi cảm thấy có chút run dày cái này loại nổ tung cùng hắn bảy tám năm trước thấy qua loại kia hoàn toàn không phải một cái l ự a cấp lúc đó đối phương cái kia năng lực mặc dù tính là uy lực dần nhưng cũng nhiều lắm là tạo thành cỡ nhỏ khu phố tổn thương nhưng bây giờ tại này chỉ sao có thể t i có đáng sợ như vậy lực lượng hòa quốc đại danh cũng không có lộ diện căn cứ đại thần nói đại danh qua sầu lo trạng thái tinh thần không tốt đã nằm trên giường nghỉ ngơi hồ cả xem như hòa quốc lớn nhất vũ lực cơ quan thủ lĩnh lúc này ngồi ở vị trí đầu đối mặt đám đại thần lo lắng nghi vấn xa dù tô bị hì dù rẹn không ngừng hút thuốc nhìn như trầm ổ n nhưng trong lòng của hắn kỳ thực cũng vô cùng buồn mực đến cùng là cái gì năng lực lại có thể tạo thành khủng bố như thế nổ tung ngoại trừ xô đem đại nhân cùng ngụ chỉ hạ nhà cái kia một vị hắn chưa bao giờ thấy qua có thể đem thuật phạm vi sóng kích như thế rộng n ý dạ cho dù là đợi thứ nhì hổ cả s ẻ n dù tô bị ra mạ mặc dù xì、si、tổng phạm vi có thể so sánh với nhưng lực phá hoại chúng quy là không bằng cái này loại nổ tung tới trực tiếp chính mình hợp lại ni rút có thể làm được cái này một bước sau hoặc có lẽ là bây giờ xì、si、nổ bụ giới có ai có thể làm đến cái này loại sự tình chẳng lẽ thật là đắn nói tới là bảy tám năm trước nhóm người kia trở về báo thủ bốn nhưng mà cho dù là nhóm người kia lực lượng cũng không nên mạnh đến cái này loại cấp độ mới đúng x ả dù tô bị hỉ dù r ẻ n cũng không trả lời đại thần vấn đề ngược lại hỏi khác đại quốc có phát tới liên l à sao bọn hắn là thế nào nói đại thần gật gật đầu cái này loại sự t ì n h tự nhiên không thể nào là hỏa quốc một nhà sự t ì n h l ô i quốc phong quốc thổ quốc cũng đã biểu thị hy vọng cùng chúng ta tạm thời khởi xướng hợp tác chung tình báo đồng thời an bài mỗi nhà xị nộ bù thôn tổ kiến tinh anh sợ cuộc nhu cầu chém đầu chiến thuật Xa dù tôi bị hì dù rèn gật gật đầu cái này đích thật là trước mắt có thể được nhất chiến thuật từ tình báo đến xem những người kia thực lực tuy mạnh nhưng dù sao ít người trước mắt lấy được thần phục cũng đều chỉ là bằng vào vũ lực để cho các quốc gia đại danh q u ấ t phục một sáng đệ tứ thiên thai mấy người bị c h é m giết nguy cơ tự nhiên giải trừ cũng sẽ không tạo thành phạm vi lớn hỗn loạn đông nhiên hắn nhớ tới vừa mới cũng không nghe được thủy quốc tên hỏi thủy quốc đâu đại thần lắc đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn chúng ta cũng liên lạc thủy quốc bọn hắn lại nói cái này là chúng ta sự tình không có quan hệ gì với bọn họ đồng thời cũng không tin đệ tứ thiên thai dám can đảm vượt biển đi công kích bọn hắn xa dù tổ bị hì dụ dẹn trong nháy mắt liền nói được thủy quốc cái này là bởi vì chính mình vị trí địa lý vắng vẻ liền muốn treo lên thật cao thậm chí đối phương chỉ sợ còn mong mọi cái kia đệ tứ thiên thai thực lực càng mạnh hơn một điểm có thể cho chính mình vài quốc gia tạo thành tổn thất lớn hơn chỉ sợ thủy quốc sẽ càng vui vẻ hơn hắn lắc đầu chính trị lúc nào cũng tràn đầy cái này loại tiểu tính toán nhưng trong lòng hì dụ dẹn lại ẩn ẩn bất an luôn cảm giác cái kia đệ tứ thiên thai mấy người từ đầu đến cuối ẩn thân chỗ tối có càng lớn nhu đồ thanh sơn đem l i ế c toàn gánh tại sau lưng đối phương thi triển ra cái kia một cách sau đó liền tiến vào hư thoát trạ thái không chỉ là ma lực không mệt cả người p h ả n phất còn có một loại mặt trái trạng thái để cho thân thể của nàng cũng nhận cả van g d ộ i cái này để cho thanh sơn đối với cái kia đáng sợ ma pháp k i ê n kỵ hơi giảm xuống cái kia bạo liệt ma pháp tại nội dung cốt c h u y ệ n nhân vật trong mắt chỉ sợ giống như thiên phạt dị thương đáng sợ nhưng ở người chơi trong mắt nhưng lại có rất nhiều nhược điểm t ỷ như tốc độ thi triển rất trượm lại t ỷ như cái này dần hậu di chứng vô luận loại nào nhược điểm đều để bây giờ có thứ nguyên a d giờ mở vãng phục chi giới thanh sơn có thể hoàn toàn né tranh cái này một cách đông cổ cầm một căn kỳ quái thủ trượng thỉnh thoảng liền tùy ý hắn ngã trên mặt đất rất rõ hắn tại mượn nhờ tìm người thủ trưởng năng lực đang tìm nhân vật nào đó ngươi nói nhân vật kia thật tồn tại sao chu một thất thần khoảng cách cuối cùng lấy lại tinh thần hắn mặc dù tại hôm qua tạm thời quyết định đem bạo liệt ma pháp phạm vi không có trực tiếp đặt ở lang h ẩn thôn nhưng hiệu quả đồng dạng nổi bật trực tiếp hủy diệt lang h ẩn thôn cùng lang c h i quốc thần phục tạo thành c ả vang dội đến thực chất hai càng lớn một lúc hồi lâu thật là có chút phân không rõ ràng cho nên hắn cũng không trách hắn chỉ là mang theo mấy người một đứng lên tìm kiếm cái nào đó truyền thuyết nhìn g i chu một kể từ sau khi tiến vào thế giới này cảm giác cái này cái thế giới sức chiến đấu cũng không như chính mình tưởng tượng cao mình. vô luận là tài rút vẫn là cái gọi là ní rút tại trên tuyệt đối lực lượng đ ề u khiếm khuyết không ít cho dù là cái kia lang h ẩn m giả c ả mị xì nô bù cũng căn bản không cách nào cho đến hắn uy hiếp quá lớn nhưng ở hắn trong miệng cái này cái thế giới lại tồn tại một chút đỉnh cấp cứng giả chẳng những tài rút sẽ không thua chính mình khó lường gần rút cường đ ạ i ní rút thần bí huyết kế giới hạn năng lực phân phối vô cùng hoàn mỹ đông của một bên cạnh lần nữa xác nhận phương hướng xù nộ gấp rút lên đường một bên cạnh bổ sung nói nếu như muốn nói có nhược điểm gì mà nói đại khái chính là đối phương nhân loại thân thể đi đang khi nói chuyện tìm người thủ trưởng cái này lần ngã xuống phương hướng phát sinh biến hóa rõ ràng nhóm người mình đã rất gần các ngươi chính là truyền thuyết bên trong đệ tứ thiên hai một đạo có chút khinh bạc âm thanh đột nhiên vang lên thanh sơn cùng chu một cũng là một kinh bọn hắn vậy mà không có cảm giác được n g ư ờ i tới khí tức đông cổ lại là nhét miệng lên gật đầu nói đúng vậy à ngươi không ra thấy chúng ta một phía dưới sao ta thế nhưng là phí thật lớn công phu mới tìm được lý này tới gặp truyền thuyết bên trong cụ chỉ hạ mạ đạ dạ một m ặ ta